Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 585 Một cách có thể đánh cũng không có tổ tinh thế giới một đầu khác Đang tiến hành kịch chiến Mà quang môn nhà hiện thế Một đám người chính là chỗ mắt nhìn nhau Hạ hiểu thiên mỹ mắt vừa kéo Cả người lộ ra càng lúc túng ác Là lạ à Không phải nói tốt lắm xuyên qua hai giới bích lũy sau Tô đô người sẽ lập tức xuất hiện sao Chẳng lẽ người này những người theo đuổi Đã làm phản đến còn lại trận doanh trừ những thứ này ra. Chính là cửa đầu điểu ở bày trận thời điểm ăn xén nguyên liệu. Đưa đến sắp thành lại hỏng. Nếu không bây giờ lãnh tràng người nào có thể giải thích một chút. Một trăm vị các đại nhân vật mặt đã tím rồi. Hiển nhiên nhỏ đi mấy phân tử thử tinh tức sần có thể nói là trong cơ thể ngũ tàng tất cả chiên. Trong lòng bọn họ đột nhiên sinh ra một cách không ổn nghĩ muốn pháp. Lần này cách gọi là hoan nghênh hội sẽ không phải là đại ma vương tự biên tự diễn áo nhiệt chứ thật ra thì căn bản không có thiên ngoại lai like khách. Chẳng qua là bọn họ suy nghĩ chủ quan thôi. Đừng nói. Thật có thể mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là từ trong ánh mắt của đối phương thấy được lo âu. Đầu tiên là giá bán không rẻ vào sân khoán. Sau đó liên tiếp mấy lần vé vào cửa mất tích. Cắn răng nắm lỗ mũi mua vé bổ sung. Trở lại vừa suốt thế kỷ đại lắc lư Tim của bọn họ thực sự không chịu nổi Người hội vào y cu. Ba tháp ba tháp đang lúc song phương Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm Một đạo tiếng bước chân đột ngột vang lên truyền vào người ở tại tràng trong tay các các đại ký giả trong nháy mắt bãi chính Ngón tay khoác lên đèn lát lên Chuẩn bị ở thiên ngoại lai like khách xuất hiện trong nháy mắt đó Quay trụt đi xuống cái này di túc chân quý hình. Trên khán đài 100 vị đại nhân vật cơ thể không tự chủ được nghiêng về trước, hai mắt mở thật to. Bọn họ đảo phải kiến thức một phen, ngoại tinh nhân đến tột cùng là làm sao tới. truyền trực tiếp trên bình đài ăn dưa quần chúng đã ẩm ý. Tương tự như vậy tiết 100 năm khó gặp A. Ngày sau ra ngoài cũng có một khoát lát tư bản. Hạ hiểu thiên chính là ở đáy lòng thở phào nhẹ nhõm May là không có như xe bị tuột xích. Nếu không há chẳng phải là cả nước nhân dân cũng sẽ nói hắn là cái tên lường gạt ta chúc mừng mang người lương thiện. Nhưng là phi thường yêu quý vũ mau. Chú ý tiết tháo. Thánh nhất giáo đại sư huynh đi vào quang môn sau, phát hiện mình cũng không trực tiếp hạ xuống Trung Su Chi khu vực. Mà là trước mặt có một cái đường nối thật dài, tự quan sát kỹ một phen. Chỗ này không gian dường như cũng không thế nào vững chắc, thỉnh thoảng hội đung đưa từng cơn sóng gợn. từ hồ chỉ phải hao phí nhiều khí lực, liền có thể phá nhất phương. Vì vậy, hắn ở trên đường trì hoãn trong chốc lát. thận trọng tiến tới, rất sợ không cẩn thận đem mình làm cho chết ở chỗ này. Làm quang môn một lần nữa xuất hiện ở trước mắt lúc Đại sư Huyên ghi động trong lòng tột đỉnh. Trong truyền thuyết Trung Su Chi khu vực. Ta tới ta thấy ta chinh phục vào giờ khắc này hắn thậm chí nhớ lại rất nhiều truyền kỳ như vậy nhân vật. Mà hắn mình nhất định sẽ là một cái khác sử thi. Lão thập, ngươi đúng là vẫn còn quá non nớt a Đại sư huyên tiếng nói rơi xuống, hướng quang môn bước ra kia tràn đầy vi vọng một bước. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút làm tô đô thấy chính mình sau, hỏi là một bộ bực nào vẻ giật mình. Ba tháp một xây ghế tiếp. Đại sư huyên cả người chui vào quang môn, thành công hạ xuống Chung Su Chi khu vực. Một phe này học sinh mới thế giới. ầm ầm thánh nhất giáo đại sư huyên nghe tiếng nổ, theo bản năng khom lưng cần phải lùi về quang môn nội bộ. Phòng ngừa người vừa tới đánh lén. Đồng thời trong lòng tức miệng mắng to to đô vương bát con bê lại có mai phục quả nhiên là tâm tư thâm trầm hạng người. Hơn nữa tuổi còn trẻ. Lòng dạ như thế áp độc định không thể để cho ngươi làm thánh nhất giáo giáo chủ Nếu không Chúng ta còn lại chính vị sư huyên đệ Còn có quả ngon để ăn mà kết quả một mực mạnh mẽ bàn tay Khoác lên trên vai hắn Không đợi cả người hắn giúp vào đi Đem chi sách ra lễ pháo bên trong phun ra số lớn hoa màu Vậy đại sư huyên một thân Đến đến để cho chúng ta hoan nghênh nhất hào vật đấu giá Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, phía dưới nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xin chào, xin ta tự giới thiệu mình một chút. Để cho chúng ta chung su chi vượt đám quê mùa này môn, nhận thức một chút trong truyền thuyết ngoại tinh nhân. Hắn một tay ôm lấy đại sư huynh, một tay thân thiết mang mixophone đưa tới tuần hỏi. Thánh nhất giáo vị này hăm hở, cần phải thành thần làm tổ sư huynh mặt đầy mộng ép. Cái này đặc biệt nào tình huống gì sao còn hoan nghênh ta đây ta gọi là Tô Thanh Thánh nhất giáo Đại sư Huyên. Chẳng biết tại sao, hắn nhưng ở Hạ Hiểu Thiên dưới sự dẫn đường, nói ra mình thân phận chân thật. Chói cùng một bánh trưng vậy Tô Đô ở thấy Đại sư Huyên của mình sau khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào rồi. Tại sao đi ra ngoài không là người theo đuổi của mình. Ngược lại thì tử đối đầu chẳng lẽ thần thực sự nghe cầu nguyện của ta cho nên nguyện vọng trở thành sự thật các ngươi là lão thập ở Trung Su Chi khu vực thu tùy tùng sao Đại sư Huyên làm xong tự giới thiệu mình sau. Lập tức tỉnh hồn lại. Hắn mặt đầy cảnh giác nhìn lướt qua đám người dưới đài, giọng rất là nghiêm túc hỏi. Hắn kế hoạch đã để cho chúng ta đoán được. Tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn là không có có tiền đồ. Không bằng các ngươi đầu nhập ta dưới quyền. Ha ha Xem ra chúng ta nhất hảo vật đấu giá Tạm thời có chút choáng váng đầu Còn không có thấy rõ ràng tình trạng a Hạ hiểu thiên cười nói Cùng lúc đó phía dưới khán đài Cũng là truyền tới cười vang Người có ý gì thánh nhất Giáo đại sư huyên nghiêng toàn con mắt Liếc mắt một cái hạ hiểu thiên đạo Đến đến theo ngón tay của ta nhìn Hạ hiểu thiên chỉ dưới đài Mặt đầy ủy khuất ba ba tô đô đạo Đại sư Huyên lần nữa không bị khống chế cặp mắt nhìn tới. Lão thập lạc băng tại hắn thuộc về kinh hải thời điểm. Hạ Hiểu Thiên không chút lưu tình bẻ gãy hai cánh tay của hắn. Ngươi Tô Thanh bất ngờ không kịp đề phòng tất nhiên bị thiệt lớn. Hắn muốn muốn tránh thoát đối phương ôm cánh tay của mình tuy nhiên lại phát hiện hết thảy đều là tốn công vô ích. Hạ Hiểu Thiên cánh tay phải tựa như vòng sắt vững vàng bộ trên bờ vai mặt vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này trong lòng của hắn nhấc lên cơn sóng thần. Chính là một cái trung su chi vượt thổ dân. Khí lực là hà to lớn như vậy chính mình từ nhỏ bị thánh nhất giáo thu nhập môn tường. Cả ngày tắm đủ loại chân quý mãnh thú huyết dịch cùng hiếm thấy trên đời linh dược. Chế biến mà thành thuốc nước. Cả người đồng bì thiết cốt có thể nói là kiên bất khả phá. Lực lượng càng là lớn đến kinh người ít nhất cho dù là vượt qua hắn một cách đại cảnh giới nhân vật. Ở đơn thuần so đấu khí lực lúc chỉ có thể miễn cứng làm được thả bất phân cao thấp. Mà hạ hiểu thiên dựa vào cái gì? Nhẹ nhàng thả lỏng liền kiềm chế rồi hắn không thể nào so sánh với thánh nhất giáo đại sư huyên Tô Thanh mặt đầy không thể tin. Cùng một bánh trưng vậy Tô Đô chính là mặt đầy lạnh nhạt. Tiểu tử, ngươi chính là cho ta an tính một chút đi. Hạ hiểu thiên cả người thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu đen, khí tức của hắn nhất thời trở nên uy mánh bá liệt lên. Người ở tại tràng thậm chí không khỏi phát run, phản phất ăn cỏ sinh vật gặp khắc tinh phổ thông kính sợ. Ma uy ngút trời soạt soạt soạt soạt, soạt liên tiếp hai tiếng xương cốt văng liệt tiếng vang lên. Tô Thanh phát hiện hai chân của mình, đồng thời bị người đá gãy. Ta lời còn chưa dứt trong miệng liền bị nhét nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó một con chim rung đuổi đắc ý đi ra. Từ phía sau cái mông rút ra một cái sinh vật gân. Thuần thuộc bắt đầu giới hạn. Chốc lát sau, tô thanh cuối cùng là minh bạch, rốt cuộc là người nào nắm hắn sư để bó trưởng thành bộ dáng kia. Phúc thông sau đó hắn giống như là một rồi mấy như thế, bị người vứt trên đất nhất hào vật đấu giá thánh nhất giáo đại sư huyên thiên chi yêu tử khởi bước giá một ức mai linh khí kết tinh mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn vạn mai linh khí kết tinh bây giờ đấu giá bắt đầu một ức một ngàn vạn mai linh khí kết tinh ta ra một ức năm ngàn vạn mai hai ức đấu giá một lần rất là kịch liệt số một trăm người mặt đỏ tới mang tay một vị giáo phái đại sư huyên Tốt bao nhiêu nghiên cứu tài liệu thực tế Tô Đô nhìn chung Su Chi khu vực đám người. Gân giọng ở đấu giá đại sư huyên của mình. Không biết tại sao tâm lý ế ẩm. Thế nào lão tử còn còn vào không được các ngươi pháp nhãn bằng cái gì nếu như có thể mà nói. Hắn nói không chừng giờ phút này chính mình sông lên. Muốn tới một lớp đấu giá. Dự định cùng sư huyên mình phân cái cao thấp. So sánh với có chút ma chướng sư đệ thân là Đại sư Huyên Tô Thanh tức giận tới mức hột máu. Hắn là đến chinh phục thế giới tại sao thực tế cùng lý tưởng chinh lịch. Có chút lớn đây khi lý hồ đồ khiến người cho bẻ gãy tứ chi. Sau đó lại đặc biệt nào khi lý hồ đồ ở chỗ này cùng một hàng hóa như thế. Khiến người đấu giá kêu giá. Bẩn thiểu ai đó mặc dù ta là tù binh nhưng là ta muốn yêu cầu công bình công chính công khai đãi ngộ. Hàng thành phu web đường phương diện ra giá 3 ớt 5 ngàn vạn mai linh khí kết tinh. Xin hỏi có còn hay không cao hơn 3 ớt 5 ngàn vạn một lần. Các vị nhưng không nên bỏ qua quật khởi kỳ ngộ A. Qua thôn này nhưng là không còn có cái tiệm này ác. Tùy ý hạ hiểu thiên như thế nào khuyến khích. Giá cả ở 3 ớt 5 ngàn vạn mai linh khí kết tinh sau. Từ đầu đến cuối không lên nổi. Lần thứ 3 đồng ý. Vừa thấy như thế, lần thứ hai đều lười được kêu trực tiếp giao dịch thành công Ăn dưa quần chúng, như vậy qua loa sao chúc mừng hàng thành phu quét đường, vỗ xuống nhất hào giao hẻ Tô Thanh ta sao lại trở thành giao hẻ đây ngoài ra, giao hẻ là một cái gì ngoạn ý nhi Làm đấu giá kết thúc lúc, Hạ Hiểu Thiên sau lưng quang môn dâng lên một trận rung động Một giây kế tiếp, một chân đưa ra ngoài Người này mặt mũi so với Tô Đô tất nhiên lớn tuổi thêm vài phần, vẫn như trước thuộc về thiếu niên. Cũng sẽ không vượt qua hai mươi tuổi thỏa. Thỏa thanh niên tuấn kiệt thiên chi ghiêu tử như vậy nhân vật. Người là Hà vừa mới phủ xuống thánh nhất giáo đệ tử, lời còn chưa dứt liền nhìn thấy hai vị huyên đệ song hành. Chỉ thấy Tô Đô cùng Tô Thanh, hai người đều là sưng mặt sưng mũi giữa chung một chỗ. Trong miệng còn bỏ vào không biết tên đồ vật, lời nói đều không nói được. Hai người bọn họ vừa thấy được bản thân sư huyên đệ. Lập tức ô ô ô tỏ ý đối phương. Nắm chặt chạy thoát thân đi đi. Trung su chi khu vực người. Đều là ác ma đại sư huyên lão thập tại vị này giao hẻ số 2 đang khi nói chuyện. Hạ hiểu thiên mặt đầy mỉm cười đưa tay. Nắm ở rồi bờ vai của hắn nói tiểu tử đến đến cho mọi người làm một từ giới thiệu mình để cho chúng ta biết một chút về tổ tinh tuấn kiệt cùng lúc đó dưới đài huyên để xong hành hai người đồng loạt nhắm hai mắt lại bởi vì một con vịt chính gật gù đắc ý đi ra bọn họ thật sự là không đành lòng nhìn thấy chính mình đồng môn kế tiếp gặp gỡ tình cảnh kia không khỏi vô cùng tàn nhẫn quả thực cảm động lây a Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 586 người đều nóng nảy lão ca trung su chi khu vực đối với rau hẻ số 2 mà nói. Khiến chính là một cách trung su chi vực thổ dân thân mật như vậy ôm bả vai. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Trong đời điểm nhơ. Hắn thấy hạ hiểu thiên không thể nghi ngờ là bẩn thỉu Giống như mang theo đếm không hết bệnh khuẩn cùng tật bệnh. Như muốn khiến cho nôn mửa. Càn rỡ quát to một tiếng. Hắn liền đồng thủ dự định trực tiếp đem hạ hiểu thiên cho xé tan thành từng mảnh. Tỏa cốt dương hôi tỏ vẻ trừng phạt. Thuận tiện chấn nhiếp một chút, chính đang vây xem hắn phảng phất là đang nhìn con khỉ mọi người. Chẳng qua là lúc túng một màn xuất hiện. Rau hẻ số hai run vai lực lượng. Uyển như nây ngưu chìm hải. Một chút đợt sóng đều không thể lật lên. Không nên à. Lấy thực lực của hắn như thế nào không làm gì được một vị ngay cả tam hoa cảnh đều không phải là tu luyện giả chẳng lẽ mới vừa rồi thu thập lão thập những người theo đuổi Không cẩn thận dùng sức quá mạnh Đưa đến mình bây giờ có chút tác dụng không được khí lực Làm số 2 rau hẻ đang làm gốc người tìm lý do chối bỏ trách nhiệm lúc Hạ Hiểu Thiên mở miệng lần nữa Xem ra chúng ta số 2 vật đấu giá vẫn là rất sống động như vậy rất không tồi Chứng minh ta không có bán hàng giả cho các ngươi Húng hồ sinh mệnh lực thịnh vượng một ít Cũng tốt cho các ngươi ở lúc nghiên cứu Càng thêm lớn mật một chút Mọi người đối mặt Hạ Hiểu Thiên nói Hoàn toàn không biết nên đáp như thế nào là tốt Luôn cảm giác nơi đó có điểm là lạ Thậm chí có nhiều là lạ Nếu hắn không muốn theo chúng ta đám này thổ dân trao đổi Như vậy ta liền tìm một vị nguyện ý Dưới đại nhị vị Người nào tự nguyện tiến lên tiến đi giới thiệu. Để cho chúng ta cẳng kẽ hiểu một chút số hai vật đấu giá tiếng nói rơi xuống. Một đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về huyên để song hành. Sưng mặt sưng mũi tô thanh cùng tô đô hai người. Nếu như có thể bọn họ lúc này hận không được sông lên đài, sống sờ sờ bóp chết họ hả Người là ma dù sao vừa mới nắm huyên để chúng ta hai cái cho bán đi đảo mắt lại muốn tới giải thích. Chúng ta giống như là cái loại này sẽ cho ra bán đồng môn. Lại không có tiết tháo chút nào vương bát đàn sao soạt soạt lạc băng làm hai người chính mắt thấy hạ hiểu thiên là như thế nào nắm số hai rau hẻ tứ chi cho bài đoạn lúc. Hai người bọn họ chen lẫn gật đầu tỏ ý mình có thể. Có thể đảm nhiệm phụ trợ giảng giải vị trí. Quá tàn bạo căn bản không bắt người làm người A. Mặc dù chúng ta không phải là dân bản địa. Là từ khác tinh thần tới đây. Chuẩn bị xâm phạm thế giới của các ngươi. Nhưng là mời các ngươi ôn nhu một chút được chứ đem chúc ta người quen cũ tô đô mời lên. Động tác không nên quá thô bạo Toàn bộ quá trình số 2 rau hẻ, duy trì mặt đầy mộng ếp bộ dáng Nói xong lệnh lão thập thất kinh, sau đó huyên đệ đồng tâm kỳ lời đoạn kim. Ở Trung Sô Chi khu vực xưng vương xưng bá. Mang toàn bộ môn phái thiên chi ghiêu tử giấm ở dưới chân tùy ý cười nhạo đây làm sao kế hoạch chưa bắt đầu Chính mình đột nhiên liền bị một cái nhìn vô cùng tức cười con vịt cho bó thành bánh trưng ngoài ra ngươi hướng miệng ta trong phải là cái gì Mùi vị quá lớn Suýt nữa nắm họ cho hôn choáng váng Thánh nhất giáo, nhị sư huyên tô trì Thức hải cường đại Trên người tô đô lên đài sau Thành thành thật thật đem mình sư huyên bán cách lộn trồng vó lên trời. Không để ý chút nào cùng dưới đại đại sư huyên một bộ muốn lăng trì nét mặt của hắn. Về phần là bán đứng đồng môn hay là bởi vì đối phương đoạt sống kia liền không biết được rồi. Chẳng qua là lời còn chưa dứt, hạ hiểu thiên một tay bịt rồi miệng của hắn. Loại tin tức này tại sao có thể dễ dàng thả ra ngoài đương nhiên phải chờ tới buổi đấu giá sau khi kết thúc. Lần lượt mắt chẹt một phen. Không đúng, phải nói là mua một phần sử dụng nói minh thư. Hạ Hiểu Thiên làm như vậy phái tự nhiên không gạt được tại chỗ người có lòng. Ai cũng không ngốc. Nhưng bọn hắn chỉ có thể làm bộ như chúng ta thật là ngây thơ. Không biết ngươi đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Mọi người đều biết họ hạ vui giận vô thường, lúc này đi đâm bánh xe, vạn nhất nổ nhưng trách chỉnh. Bọn họ tình nguyện bỏ tiền mua một phần an bình cũng không muốn nhìn thấy phát sinh bất kỳ bướm đêm. Số hai vật đấu giá thánh nhất giáo nhị sư huyên thiên chi ghiêu tử một thành viên đặc thù là thức hải cường đại. Khởi bước giá một ước mai linh khí kết tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn vạn mai linh khí kết tinh. Bây giờ ta tuyên bố đấu giá bắt đầu kèm theo hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống trên khán đài nhất thời nhất lên một vòng mới kịch liệt cạnh tranh nhất là tận sức với nghiên cứu tinh thần phương diện tập đoàn còn kém vén tay áo lên tìm người vào đi chân nhân b cả tình cảnh hỏa bạo đến hảo tựa như núi lửa phun trào đã xảy ra là không thể ngăn cản thập gia truyền trực tiếp bình đài ăn dưa quần chúng thông qua màn ảnh xem các nhà lão tổng thoáng như chợ sau các bà bác sau Từng cái chỉ cảm giác mình thật giống như cũng là tham dự một thành viên trong đó, ăn no thỏa mãn. Hai ướp chín ngàn vạn mai linh khí kết tinh lão tử ra ba ướp ba ngàn vạn mai. Ba cái ướp coi là cái gì ta ra năm ướp bởi vì tô đô một câu nói. Số hai rau hẻ tô chỉ nhất thời vượt ra khỏi nhất hào rượu và thức ăn. Thánh nhất giáo đại sư huyên tô thanh một ướp năm ngàn vạn mai linh khí kết tinh. Tạm thời trở thành lần này buổi đấu giá đứng đầu bảng. Tiểu tử có thể so với hai người vị sư huyên có tiền đồ. Hạ Hiểu Thiên mặt mày hớn hở, vỗ một cái tô đô bà vai, tỏ vẻ khích lệ nói. Hắn là cao hứng rồi, nhưng này vị thiên chi yêu tử nhưng là buồn sầu. Mấy ngày trước mình còn có thể ở dô vơ trong phòng làm việc, nói khoác mà không biết ngượng muốn thu Hạ Hiểu Thiên làm cẩu Kết quả hôm nay, ai? Một lời khó nói hết nhân sinh quả nhiên vô thường Đang lúc tô đô cảm khái lúc Cở đầu điệu đã đem số hai rau hẻ tô chỉ cho vứt xuống dưới đài Đi cùng đại sư huyên của hắn làm bạn ô, ô ô ô ô ô ô Hai người lẫn nhau rút vào với nhau khóc sống Bọn họ đời trước rút cuộc tạo cây gì nghiệt Làm sao vừa ra giáo phái liền gặp vận rủi lớn Chịu khổ trung su chi vượt thổ dân tù binh sau đó hình ảnh Chỉ có thể nói là hộ lô hoa cứu gia gia Một tin tiếp theo một tin đưa. Người bình thường chẳng qua là ngàn giảm tặng người đầu, lễ nhẹ tình ý trọng. Bọn họ cách không biết bao nhiêu viên tinh thần tặng người đầu thật sự là khiến hạ hiểu thiên cảm động tột đỉnh. Tổ tinh người quá thân thiện rồi tô đô chính là hóa thân chúc mừng đại con buôn trung tâm liếm cầu. Mỗi lần đều là bảo ra bản thân sư huyên tên họ bài vị. Cùng với phương diện nào đó chỗ cường đại. Sau đó ngậm miệng không nói Làm một ít say mê ở phương diện này lĩnh vực nghiên cứu tập đoàn Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức hạ Tiêu phí nhiều linh khí hơn ghét tinh đi cạnh tranh Đoạt thức ăn trước miệng cọp, Lúc tới buổi trưa Bàn đấu giá phía dưới thánh nhất giáo trẻ tuổi đệ tử trước mời Rốt cuộc tụ tập trung một chỗ Thảm bị chúc mừng đại mãng phu một lưới bắt hết Có vài người còn thuộc về mộng ếp bên trong Không biết xảy ra chuyện gì Lúc tới ham hở thề muốn làm ra một phen đại sự nghiệp Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên hung hăng cho bọn hắn một cách tát Phạm ly mã sự nghiệp Đều cho ra ngoan ngoãn xếp hàng đi làm nghiên cứu Mặc dù bọn họ thuộc về bị làm Nhưng lão lời nói được Trọng ở tham dự mà ngoài ra lần này buổi đấu giá Một con vịt xuất tan danh tiếng Không có hắn bó nhân viên Pháp quá thuần thục Nhìn một cái cũng biết không đơn giản tương tự sự tình khẳng định làm không ít. So sánh với đang ở dưới đài run lẩy bẩy. Một bộ nói rất dài dòng chúng ta quá thảm rồi sư huyên môn. Tô Đô không thể nghi ngờ thành công nắm hạ hiểu thiên cho liếm thoải mái. Hắn lấy được cam kết biết mình cũng sẽ không bị đương thành món đồ đấu giá. Trên thực tế, thuần túy là họ hạ không có thăm dò rõ ràng. Hắn bảo mệnh phù rút cuộc còn có thể sử dụng bao nhiêu lần. Nếu là một cái vỗ xuống hắn tập đoàn. Nửa đường thí nghiệm thời điểm dùng sức quá mạnh. Thoáng cái nắm họ làm cho chết. Kích động vư ảnh có lẽ hồi khiến cho thoát thân. Đến lúc đó biển người mênh mông tìm một người. Khó khăn cỡ nào chẳng thật tốt lắc lư một phen. Từ trong ra ngoài mò thấy. Sau đó lại tính toán sau. Đáng tiếc Tô Đô Sư Huyên Môn. Cũng không biết họ bảo mệnh phù. Nếu không hạ hiểu thiên nơi nào sẽ bỏ qua cho hắn cỡ đầu điểu cũng thì không được. Một người một chim đợi chung một chỗ nhiều ngày như vậy. Lại sưởng sốt không có lừa gạt ra chính xác con số. Đương nhiên hạ hiểu thiên không ngừng đánh chết đối phương, hao hết số lần phương pháp cũng là có thể được. Nhưng ai bảo hắn giói theo tô đô bảo mệnh phù đây đồ chơi này quả thực lợi hại. Một khi người sử dụng đến gần tử vong, liền sẽ lập tức hóa thân hư ảo. ngươi phải nói thấy không thèm, đó là không ăn được quả nho nói quả nho độc. Đầu năm nay không có ai sẽ chơi mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhiều. Rất tốt, xin chư vị lập tức xếp hàng giao tiền. Trả tiền người thành công, nhưng tự đi mang món đồ đấu giá sẵn đi. Giới hạn bọn họ Long Gân yêu cầu lưu lại. Không phải là xem thường các ngươi Món đồ kia bọn họ mời chung vào một chỗ Đều không chống đỡ được Họ một phần trăm giá trị Cở đầu điểu ngươi đặc biệt cố ý cho điểu gia thổ địch Phải không hạ hiểu thiên nói lệnh Một trăm vị đại nhân vật mỹ mắt vừa kéo Tầm mắt không tự chủ được Từ người trên người của Chuyển tới long gân phía trên Vật này sẽ không thật là long gân Chứ đại ma vương tuy không đáng tin cậy Làm người keo hiệt keo hiệt Rất thích tạo ra mấy hố chôn người Lừa gạt tài sản lừa gạt tình. Nhưng hắn dưới bình thường tình huống vẫn tương đối có thể tin Định mệnh Thật là xa xỉ dùng long gân bó mười thứ không đáng tiền Cả nửa ngày con chim kia mới thật sự là thổ hào Thánh nhất giáo huyên để xong hành môn Nhìn cách đại lão bản nhìn ánh mắt của bọn họ mà Tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu như đưa đám Chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ một ngày nào đó lại luôn lạc tới, ngay cả sởi dây cũng không bằng mức độ. Lần này buổi đấu giá, chính vì món đồ đấu giá tổng cộng là 43 ức Hạ hiểu thiên tiền tiền hậu hậu tổng thu lời 53, 2500, 000 mai linh khí kết tinh. Đương nhiên những thứ này cũng không tất cả đều là của hắn. Cở đầu điều đồng ý kế hoạch lúc. Hai người nói xong giá tiền yêu cầu phân đi một phần năm bánh ngọt. Này điều không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của, mà là tác dụng của nó quả thực không thể bỏ qua. Bày trận loại này kỹ xảo cũng không phải là ai cũng biết. Nếu như là tô đô tự mình tiến tới bố trí, có thể từ tổ tinh đi tới ba người đều coi như hắn lợi hại. Hơn nữa thành phẩm tất nhiên sẽ đại phúc độ lên cao. Cửa đầu điều nắm ít nhất tài liệu, hàng gia ổn thỏa nhất trận pháp. Như vậy mới có thể khiến được thánh nhất giáo chín vị thiên chi ghiêu tử từng cách tới tặng người đầu. Nếu không ngay từ lúc tam sư huyên thành công hạ xuống hiện thế, xuyên qua hai giới bích lũy cũng đã sụp đổ. Một phần năm hạ hiểu thiên phân cam tâm tình nguyện. Dĩ nhiên hắn không phải là không thể ăn một lần độc thực. Thậm chí giựt nợ không cho. Nhưng lần ký còn có chuyện tốt như vậy cẩu đầu điểu tuyệt đối sẽ không tiếp tục tham dự. Cho nên để lâu dài lợi ích đến xem, hắn cũng không đau lòng. Huống hồ cái này điều mới thật sự là bảo tàng A Địa sát 72 thuật nói lấy ra là có thể lấy ra. Nếu so sánh lại long gân cái gì. Đơn giản là tiểu nhi khoa. Ai biết người này ngày sau. Còn có thể dạy cho họ hạ cái gì bí pháp đây ngày xưa nhất thiên vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ. Cũng là hắn hạ mối người kiếm lật. Cở đầu điều phân đi mời. Sáu ngàn năm trăm. Nhìn Mai Linh khí kết tinh. Còn sót lại bốn mươi hai. Sáu ngàn. Không không không không Mai Linh khí kết tinh. Buổi đấu giá phụ trách duy trì trật tự phu quét đường môn. Cũng là không thể bên nặng bên nhẹ. Yêu cầu chia lợi ích một chút. Hạ Hiểu Thiên từ trước đến giờ là một vị tuân thủ luật pháp lương hảo công dân. Mặc dù dô gơ thuộc về hắn tiểu đệ. Nhưng là công khí tư dụng truyền đi không khỏi khó nghe. Húng hồ hàng thành cùng tô lạng nhà phu quét đường bộ trưởng. Với hắn quan hệ thế nào cũng không có. Về tình về lý bao nhiêu cho điểm tiền dịch vụ. Cũng không thể khiến công người trong môn. Miễn phí cho một mình người dân gian kỳ nhân dị sĩ đi làm chứ đường mà. Không thể càng chạy càng hẹp. Chớ nhìn hắn hạ mô người có thật nhiều kẻ thù thậm chí có thể nói được cho một câu khắp nơi đều có. Giống như là lần này một lần mang cầu nhân phát triển đến ngoại tinh cầu nhưng một phần của quan phương tổ chức Thật đúng là không có gì oán hận Song phương quan hệ một mực thật mật thiết Cho nên Hạ Hiểu Thiên quyết định một nhà sáu ngàn vạn mai linh khí kết tinh Tính toán đâu ra đấy bất quá chín chục ngàn điểm ếp Cứng rắn nói không đủ làm gì Mua cá nhân tâm không tính là xa gì Dạng này tính tới Hắn còn có thể còn lại 48.000.000 mai linh khí kết tinh Đương nhiên một hơi thở vào sổ nhiều như vậy Mà đô phu quét đường hưng thỉnh ngân hàng là không lấy ra được Chỉ có thể mau sớm từ cả nước các nơi chuyển vận Để cầu thỏa mãn hạ hiểu thiên ghia khổng lồ khẩu vị Một buổi đấu giá đi xuống Trừ bỏ bị cách hố nhiều lần tiền vé vào cửa Còn không có cạnh tranh đến thiên ngoại lai like khách thế lực bên ngoài Tất cả mọi người rất là hài lòng. Hạ hiểu thiên kiếm lời đại đầu. Cở đầu điều có thể chậm một hơi thở. Vô cơ chờ ba vị bộ trưởng kiếm lời một khoản ngoài ý muốn chi tài sản. Thánh nhất giáo thiên chi ghiêu tử môn người nào quản đây tù binh từ trước đến giờ không nhân quyền. Nhất là bọn họ còn là một đám ngoại tinh nhân. Người cùng đám người này nói ưu đãi ăn no dỗi việc. Dám vào xâm hiện thế. Muốn thống trị trung su chi khu vực xưng vương xưng bá, cưới ở nhân dân trên đầu tác uy tác phúc. Chân cho ngươi bớt xì xào, đi thu thập một chút ngươi long gân. Hạ Hiểu Thiên nhìn chuẩn bị tiếp thu vật đấu giá các đại thế lực nhân viên. Hướng về phía đang tính toán mình có thể thu lợi bao nhiêu cẩu đầu điểu hết lên. Cái này điều số học cũng không hề tốt đẹp gì có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Đứng ở một bên liền như vậy nửa ngày, sưởng sốt không có tính ra một lần chính xác con số. Thậm chí có một lần, nó lại tính ra ba mươi mấy ức. Nắm hạ hiểu thiên nhìn sưởng sốt một chút quá đặc biệt ưu hữu tài rồi. Chính mình căn bản không nên đứng ở phía trước bệ hẳn do nó mà tính sổ sách. Nói không chừng lần này lợi nhuận có thể bay lên gấp ba có thừa. Thua thiệt được thực lực của chính mình tạm thời có thể áp chế đối phương. Nếu hắn không là họ hạ lần này sợ là muốn bệnh thiếu máu. Ta biết rồi. Cổ đầu điểu bay nhảy một cái hạ cánh, mang trên mặt đất con số cho thổi tan. Tuy hạ hiểu thiên lại nhiều lần nắm máy tính cho nó nhìn rồi kết quả. Hơn nữa lần nữa biểu thị hắn tuyệt đối không có từ trong cản trở hoặc là tính toán ra sai. Nhưng cổ đầu điểu vẫn lắc đầu không tin. Thật sự là hạ hiểu thiên người này không có gì uy tín có thể nói. Nhìn một chút gần đây làm những chuyện kia đi quả thực khó mà khiến Điều yên tâm. Chín vị sưng mặt sưng mũi thánh nhất giáo thiên chi ghiêu tử môn. Mắt thấy nhún nhảy một cách đến gần bọn họ cờ đầu điểu Cả người run càng thêm lời hại. Giống như si khang. Hạ hiểu thiên bài chân tàn tật vịt bó người. Một người một chim gần như trở thành trong lòng bọn họ tất cả mọi người, vĩnh viễn áp mộng. Ít nhất những người này chưa bao giờ nghĩ tới trung su chi vực thổ dân môn cư nhiên như thế đáng sợ tà ác. Hơn 90 vị thế lực bốt. Chính vây quanh thành công vỗ xuống thánh nhất giáo thiên chi ghiêu tử các lão bản. Tố nói nhóm người mình dự định đầu tư chung nhau nghiên cứu. Trong lúc nhất thời tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Nếu là có thể thành công. Hạ hiểu thiên mò về điểm kia linh khí kết tinh gánh vác đi xuống đối với những người này mà nói, chỉ có thể coi là một trận mưa bụi. Mà vào thời khắc này, một tấm hiện lên kim quang lưới lớn đột ngột từ trong hư không cách lòng xuống dưới. Mục tiêu nhắm thẳng vào đã chuẩn bị thu hồi long ngân cửu đầu điểu. Cùng lúc đó, còn có đến không hết năng lượng rút xuống. Cơ hồ phàm là có thể gọi ra được tên màu sắc tràn ngập toàn bộ phiến thiên không. Từ trình độ nào đó mà nói, Một số gần như che khuất bầu trời. May mắn là Thái Dương đều không thể không bị áp chế xuống, dần dần không nhìn thấy rồi xuất ra hướng nhân gian huy hoàng. Kình thiên vang lớn dày đặc không trung chấn thân thể con người nội khí huyết cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng lệ vị trí. Hảo đang tập kích người chọn thời cơ không tệ, nếu không chỉ là cách này một lớp, không biết phải chết lên bao nhiêu người. Ít nhất những ký giả kia còn có thật ra truyền trực tiếp bình đài nhân viên làm việc, không nên nghĩ sống sót. Lựa chọn xem truyền trực tiếp mọi người tán hơn phân nửa. Buổi đấu giá kết thúc còn dư lại cảm thấy không có gì nhìn mặt. Chỉ có một ít nhóm người lưu lại quyết định toàn bộ hành trình nhìn xong. Vì vậy bọn họ kiếm lời lớn. Vạn vạn không nghĩ tới. Đang kịch liệt đấu giá đi qua. Lại còn có thực chiến mà trong đó mục tiêu đúng lúc là cái kia bọn họ tương đối cảm thấy hứng thú tàn tật vịp. Ăn dưa quần chúng cao triều, hưng phấn, nhưng có người liền gặp vận rủi lớn. Thánh nhất giáo đại sư huyên đám người, đối mặt đầy trời công kích, chỉ có thể mặt đầy tuyệt vọng lẫn nhau dựa chung một chỗ khóc ròng ròng. Quá đáng sợ. Làm sao một lời không hợp liền động thủ chúng ta vẫn còn ở nơi này a? Các ngươi chẳng lẽ cần phải buông tha khả ái lại có giá trị không nhỏ sau hẹ sao trung su chi khu vực người. Tính khí như vậy nóng này mà ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 587 cái thế ma uy oanh một trận có thể nói là trọng thể pháo hoa nổ lên. Người ở tại tràng màng nhĩ thiếu chút nữa có chịu khổ xuyên qua. Cở đầu điều chỗ ở vị trí. nhấc lên to lớn bụi mù. Cơ hồ ở trong chớp mắt liền đem toàn bộ xà sơn di chỉ nuốt mất đi xuống. Cùng lúc đó cả nước các nơi. Rất nhiều mang tai nghe người tuổi trẻ đem điện thoại di động ném phi. Tình cảnh một lần thật là đổ sổ. Cỏ cỏ vây chung chỗ hơn trăm người trong nháy mắt tách ra. Thủ hạ của bọn hắn cũng là lập tức chạy tới, mang lão bản mình, bộ trưởng đám người tầng tầng bảo vệ. Mỗi người đều là mặt đầy cảnh giác. Lấy ánh mắt hoài nghi quan sát lẫn nhau. Tựa hồ cần phải phân biệt ra được đến tột cùng là ai dám to gan lớn mật, ở Đại Ma Vương vùng gây chuyện. Bên kia cẩu đầu điểu phương vị, mấy trăm vị người quần áo đen tay cầm kim võng phủ xuống. Một chút khoảng cách khá xa tân văn các ký giả truyền thông, giống như là người thấy mùi tanh xa ngư chen trúc tới. Chiến đấu cùng lưu lượng so sánh kia nhầm nhò gì a húng hồ hiện nay có thể làm ký giả người. Trong tay người nào không có chút tài năng. Thực lực không đủ người đã sớm đào thải hết tài chức nghiệp trong kiếp sống rồi. Ít nhất hiện thế lúc này một ít chức nghiệp đã hoàn toàn bị kỳ nhân dị sĩ sở cấm chỉ. Dù sao người bình thường không có nguyện ý lên gậy chịu chết, nhiều hơn nữa tiền cũng không được. Nhất hào, mục tiêu thành công bắt. Nhanh chóng rút lui đông đảo tay cầm kim võng người quần áo đen. Hồi báo xong tất sau liếc mắt nhìn nhau. liền muốn muốn thoát khỏi xà sơn di chỉ. Oanh chẳng qua là chưa có hành động. Một viên thiêu đốt khủng bố ngọn lửa màu đen. Thoáng như vấn thạch đồ vật đột ngột đập tới. Đợi đến bụi mù chầm rãi tán lạc, lộ xuất hồn thân đen nhánh, khí thế mãnh liệt bá đảo hạ hiểu thiên. Đập ta vùng thật có các ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều không. thể để nhóm này người tập kích rời đi một người. Nếu không. Há chẳng phải là nói hắn họ chúc mừng dễ khi dễ ngày sau lần nữa cử hành một ít chân quý phẩm loại đấu giá. Ai dám tới. Nói cho ta biết. Các ngươi đứng sau lưng người nào vô vơ đám người sắc mặt như thế khó coi. Âm trầm có thể chảy ra nước. Ba thành phố phu quét đường phụ trách duy trì trật tự. Thêm nữa tại chỗ cũng không thiếu đến từ cả nước các nơi bộ trưởng cấp bậc nhân vật. Hùng hậu như vậy thế lực, lại còn có người dám nhảy ra bật, bọn họ sắc mặt có thể hảo mới là chuyện lạ. Đây quả thực là ở ngay trước đồng hành mặt, đem hết toàn lực giúp ra ba người bạc tai a Tả hữu khai cung còn chây không đắc diện, lại nhổ một bãi nước miếng, nắm chân qua lại cỏ không có như vậy cách thức làm nhục người theo chân bọn họ phí cái gì lời nói dếp sạch lại nói ngoài ra các ngươi không cho phép đi người nào cũng không được ở sự tình không có điều tra ra được trước bất luận kẻ nào đều là lần này tập kích chủ mưu hạ hiểu thiên chỉ tách ra ông chủ các bộ trưởng nói giọng rất là bá đạo tiết lộ ra không nghi ngờ gì nữa ta kháng nghị ngươi đây không phải là pháp giam giữ Nội bộ tập đoàn còn có thật nhiều làm ăn chờ chúng ta trở về xử lý. Chẳng lẽ một ngày không có kết quả. Chúng ta liền muốn ở ma đô nghỉ ngơi một ngày hay sao hắn mà nói khiến cho một ít lão bản môn. Lập tức liên tục đồng ý. Biểu thị có đạo lý. Đương nhiên người ta cũng là nói sự thật. Ai biết hạ hiểu thiên yêu cầu điều tra bao lâu lấy kim tổng đám người cầm đầu bốt môn. Lựa chọn thở ơ lạnh nhạt. Cái này còn coi là là tốt đâu rồi, không hướng ngươi đòi tiền thuần túy là đại ma vương thương hại a. Kháng nghị không có hiệu quả, ngươi có thể thử vi phạm ta mà nói. Hạ hiểu thiên liếc mắt một cái vị lão bản kia. Cũng không nói ra bất cứ uy hiếp gì nói như vậy. Nhưng trong đó ý tứ sật vô ngôn biểu. Không nghe lời. Lão tử liền giết chết ngươi ngược lại chết ở trong tay hắn người. Cũng không kém một cây hai cây tập đoàn thủ lĩnh. Các người áo đen rất khó chịu. Hạ Hiểu Thiên như thế thì làm như không thấy cùng những người khác nói chuyện với nhau. Quả thực làm người ta có chút trên mặt không ánh sáng. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cho người coi thường sao bọn họ mặc dù là một bầy chó, nhưng cũng là yêu cầu tôn nghiêm. oanh sau đó sau đó Hạ Hiểu Thiên đột nhiên nổi lên, không có dấu hiệu nào một quyền đánh ra không khí vào giờ khắc này phảng phất đều bị xé nứt, giống như hạn lôi nổ vang truyền lọt vào trong tai. Sau đó chỉ thấy phàm là đứng ở hạ hiểu thiên trước nắm đấm người quần áo đen, trong nháy mắt trở nên tan tành. Chết thảm tại chỗ, máu tươi hỗn tạp bể xương vãi đầy mặt đất. khí đông đảo ông chủ cùng các bộ trưởng thấy vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. bọn họ đều là mỗi người trong thế lực đầu lĩnh kiến thức tự nhiên không nhỏ. Có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một vị người quần áo đen thực lực cũng không dưới với tam hoa cảnh. Ít nhất là mới vào hơn nữa những người này không hề giống là phổ thông kỳ nhân dị sĩ như vậy. Chỉ có thể thô sơ giản lực vận dụng một thân năng lượng. Mà là có tương đối tinh xảo lực khống chế, còn có kỹ xảo bằng thân. Ít nhất khống chế của bọn hắn lực so sánh mỗi người thế lực thủ hạ mà nói, gọi là một câu tinh xảo. Mà chính là như vậy người tập kích lại không đi ra lọt Hạ Hiểu Thiên một quyền. Chỉ một đòn, vừa đối mặt đánh xếp hơn 10 người. Bọn họ có thể không đối với Hạ Hiểu Thiên thán phục mà coi là thật không hố là ma vương tên. Đi một người trong đó thấy vậy, lập tức phẫn nộ quát Những người còn lại bên trong phân ra một nửa, hướng Hạ Hiểu Thiên phát đặt tên là tử vong công kích. Còn dư lại người quần áo đen, sách kim võng liền hướng xà sơn di chỉ ra chạy trốn. Chỉ phải rời khỏi nơi đây, bọn họ tiếp theo là có thể hất ra đại ma vương. Khô hạ hiểu thiên toét miệng cười một tiếng thật là một đám thuần thật đáng yêu hài tử a. Sau đó một cổ hoàng phong từ hắn nổi tiếng nhất phúng đồ mà ra. ùm ùm trong phút chốc thiên địa trở nên tối sầm lại. Hoàng sa tung bay bảo phong đột ngột. Hằng cố thuộc tính.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 Cuồng phong vết sạch toàn bộ xà sơn tất cả mọi người dưới chân không vững bị thổi ngã trái ngã phải. Trong này nhất là thuộc các người áo đen không dễ. Vốn là trong tay liền sách kim võng. Thêm nữa hoàng phong gào thép. Trong nháy mắt bọn họ bị lạc phương hướng. Đứng ở thần phong bên trong căn bản phán đoán không được chính mình nơi ở chỗ nào hơn nữa gió này rất là cổ quái chẳng biết tại sao xương cốt của bọn hắn đột nhiên trở nên sụp sụp mềm nhũn bản thân sức chiến đấu thật giống như khiến một bàn tay vô hình cho kéo ra một đoạn trong gió một vị đen nhánh như ma thân ảnh của bắt đầu đổ lục đầy trời hoàng sa cuối cùng cũng có tán lúc chốc lát sau toàn bộ trần ai lạc địa lộ ra bên trong hết thảy chỉ thấy một tấm lớn kim võng cửa hàng trên mặt đất Mà ở chung quanh đây chính là đủ loại máu thịt be bét linh kiện Nhìn dáng dấp sống như là khiến người một quyền cho sống sờ sờ đánh thành vỡ nát Hạ hiểu thiên mặt không cảm giác đánh sơ sát máu tươi trên tay Một cái tê liệt lưới lớn Phúc thông chỉ thấy cổ đầu điểu mặt đầy bình tĩnh chui ra Nhân tiện còn có chín vì một bộ tuyệt sử phùng sinh Hỷ cực nhi khấp thánh nhất giáo thiên chi hiêu tử Bọn họ vốn cho là mình đám người trốn không qua một kiếp này. Muốn cùng tàn tật vịt đồng thời tan thành mây khói. tổng phó hoàng tuyền Kết quả ngoài ý muốn xuất hiện cái kia nhìn như ốm yếu, hạ thủ rất đen con vịt. Lại gắn gượng đối phó che khuất bầu trời thế công cứu bọn họ một mạng. Ô ô ô tốt lắm cản trở đều chết hết. Bây giờ nên nói một chút. Như thế nào bắt được chủ sử sau màn đi hạ hiểu thiên phong khinh vân đảm điệu bộ Khiến cho trong lòng mọi người dép một cái Không sợ đại ma vương không nổi giận Chỉ sợ hắn một bộ thái độ thờ ơ Cái này rõ ràng cho thấy thuộc về giận dữ bên trong Chẳng qua là ẩn nhẫn không phát thôi Một khi bùng nổ nhất định là thiên băng địa liệt Chợt lúc mọi người có một cái tính một cái Sợ là không có quả ngon để ăn Ô ô ô chính đang trầm mặc đang lúc, một vị trong đó thánh nhất giáo thiên chi ghiêu tử, phát điên như vậy lắc đầu. Hạ hiểu thiên nhìn một chút, liếc mắt một cái xô vơ. La bộ trưởng rất là tự giác, tiến lên một cách lôi ra bỏ vào miệng hắn nát bố trí. Ao ao ao mọi người thấy vậy, thầm mắng một tiếng chân chó. Ta ta ta ta biết biết rõ người tập kích tập kích người tập kích là dạ dạ dạ là ai người này không là người khác. Chính là bi kịch đại sư Huyên Tô Thanh Có thể hay không tha ta một mạng Ta không muốn đi tham dự cái gì nghiên cứu thí nghiệm Hạ Hiểu Thiên nghe vậy Khẽ mỉm cười Hướng về phía còn sót lại 8 người đảo Ai có thể cưới hắn ta tha cho hắn một lần Ô ô ô ô Tiếng nói rơi xuống Người còn lại 8 người điên như thế Hướng đại sư Huyên trên người đánh Chúng ông chủ Các bộ trưởng Mặc dù nghe không hiểu hai người trao đổi Nhưng thông qua điều này động tác, khẳng định là không phải đại sư gì. Thủ pháp của bọn hắn theo ta thánh nhất giáo rất giống. Đại sư huyên tâm tính nhất thời băng quá đặc biệt nào không phải thứ gì rồi. Tại sao không thể dứt khoát một chút. Trực tiếp hứa hẹn ta không được sao cần gì phải tốn sức ba la. Khiến người vừa ta đây được. Đại sư huyên tám vị sư đệ lập tức dừng lại cái loại này có thể nói là theo thân đói khát tư thế. Bọn họ dùng ánh mắt u án trợn mắt nhìn tô thanh. phảng phất là đang nói có cái này chuyện tốt tại sao không tiện nghi các sư để ta đặc biệt nào đại sư huyên thật là tức đến thổ huyết. Cảm tình các ngươi công nắm giữ quyền chủ động liền không cố kỳ gì rồi có suy nghĩ hay không qua. Ta đây cách được ý tưởng a lão tử thả tiện nghi con việc kia. Cũng sẽ không cho ngươi đám này vương bát đàn thoải mái. Sau đó đại sư Hương chỉ thấy cỡ đầu điểu điểu đầu đột nhiên nhìn về hắn Hắn nói với ta người tập kích thủ pháp Rất giống là thánh nhất giáo người Ta tương đối hiếu kỳ là Rốt cuộc là có ai như vậy thông thiên bản lãnh Có thể liên lạc với một cách khác ngôi sao giáo phái Hạ hiểu thiên đảo mắt nhìn một vòng Mị toàn con mắt lần lượt nhìn kỹ đạo Chư vị vẫn là câu nói kia Một ngày không tìm được chủ sử sau màn Các ngươi thay mặt ở xà sơn di chỉ một ngày cho đến chân tướng nổi lên mặt nước mới thôi. Thấy mọi người ngậm miệng không nói, hắn lần nữa nhấn mạnh một lần. Ngươi hiển nhiên đại ma vương danh tiếng cũng không có thể dọa được một đám người sợ mất mật nghe lời giam giáp. Vẫn có người không phục chuẩn bị phấn khởi phản kháng. Bọn họ cũng không tin hạ hiểu thiên hội đang không có chứng cứ dưới tình huống nổi lên giết người. Phu quét đường nhiều nhân mã như vậy ở chỗ này. Ngươi còn có thể coi trời bằng vung ngươi cái gì ngươi không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Chọc giận lão tử. Có tin hay không đem các ngươi giết cái không còn một mống. Sau lưng thực lực nhổ tận gốc tin tưởng ta. Ta có thể làm được. Không phải là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Tàn nhẫn như vậy nói khiến cho mọi người trong lòng run lên. Không phải là không có khả năng suy nghĩ một chút vừa mới hạ hiểu thiên một quyền đánh giết một cái người quần áo đen tình cảnh. Bọn họ nhất thời lên bệnh suốt xét. Người bình thường nơi nào có như vậy giết người trong lúc nhất thời, họ hạ hung uy ngút trời. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 587 oanh một trận có thể nói là trọng thể pháo hoa nổ lên. Người ở tại tràng màng nhĩ thiếu chút nữa có chịu khổ xuyên qua. Cở đầu điều chỗ ở vị trí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 Nhựa cao su dính đều dính không đứng lên. Cho dù ai cũng không thể chịu đựng cửa nhà mình. Có một hung uy ngập trời nhân vật ngồi. Một ngày 24 giờ toàn bộ hành trình bền bị thu bán vé vào cửa. Quá áp độc, không hổ là hiện thế người người kêu đánh đại ma vương. Cho dù không thể làm chàng đem ngươi giết chết, thuận miệng một câu nói như thường có thể chán giết chết ngươi. Rốt cuộc là ai làm được đại trưởng phu dám làm dám chịu. Không cần phải liên lụy chứ vì ông chủ chứ huống hồ chúng ta nơi này có thể có hơn 50 vị phu quét đường bộ trưởng. Chú đóng nhất phương nhiệm vụ lớn gánh trên vai. Trì hoãn lời nói. Ai có thể gánh nổi nhận trách nhiệm người nói chuyện chính là chịu khổ ba lần mua phiếu 20 ông chủ một trong. Hắn mà nói lệnh cùng trận doanh bút môn gật đầu liên tục. vì phần hơn 50 vị phu quét đường bộ trưởng mặt đều đen rồi. Ngươi nói rời à, đây không biết nói chuyện kìm nén không được nào. Liền ngươi con mắt hảo xử. Những người khác không nhìn thấy a đường đường bộ trưởng cấp bậc đại nhân vật, khiến Hạ Hiểu Thiên một câu nói chấn nhiếp tại chỗ không dám vọng động. Truyền đi mất mặt cỡ nào a. Nếu như ánh mắt mà có thể giết người, nói chuyện ra hỏa khẳng định bị xé thành mảnh nhỏ. Lấy Kim Tổng cầm đầu 25 nhà thiết lực từ đầu đến cuối đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ dám khẳng định, người tập kích tuyệt đối không phải xuất từ phe mình. Dù sao ở hạ hiểu thiên liên tiếp tạo ra bấy hố hạ, mỗi người trưởng cực lớn giáo huấn, Không có ai sẽ chê chính mình linh khí kết tinh nhiều. Ở loại trường hợp này đánh đại ma vương mặt của. Đây chẳng phải là tìm không thoải mái, mà là chuẩn bị treo ngược. Kết quả là, một bộ vượt gì hình ảnh đập vào mi mắt. Chỉ thấy hai mươi vị ba lần mua phiếu thế lực bọn thủ lĩnh chịu khổ còn lại người hai phe vây xem. Toàn bộ tình cảnh hình như là mọi người đã chắc chắn, làm mướm đêm người ra từ đám bọn hắn nhất phương. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt mà hai mươi người lúc này xù lông, hội xảy ra án mạng. Không nhìn thấy hạ hiểu thiên trên người bắt đầu thiêu đốt lên từng luồng ngọn lửa màu đen rồi không nhóm người mình thân thể nhỏ bé. Đừng nói một quyền ai không xuống. Cho dù là quyền phong quát bên trong đoán chừng đều khỏi muốn sống mà đi ra xà sơn di chỉ. Theo ta thấy chưa chắc ra từ trong chúng ta, lớn hơn xác suất có thể là không có tham dự buổi đấu giá người. Bọn họ mục tiêu không là rất rõ xác thực sao chính là chạy thánh nhất giáo chính vì thiên chi ghiêu tử đi. Cách này 20 người vì phổi sạc trên người hiểm nghi. Vắt hết ấp cuối cùng là tìm được một cái chính nhi bát kinh. Cũng không hoàn toàn đúng vu vơ lý do. Có đạo lý nói thật, lời của bọn hắn đưa đến mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý. Biến thành người khác đến có lẽ thật sự không bệnh tật mất. Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên là một đầu sắt hoa. Các ngươi nói không phải là các ngươi liền không phải là các ngươi thật xin lỗi. Xin lấy ra chứng cớ. Một đám người nhìn kiên duy trì ý kiến của mình Hạ Hiểu Thiên từng cái sỏ đầu đau. Cái này cùng chứng minh mẹ của ngươi là ngươi mẫu thân. Có khác nhau sao ngươi đây là đang chơi xỏ lá vốn tưởng rằng có thể thoát thân 20 vị thế lực thủ lĩnh. Tức giận đầu đầy máu. Thiếu chút nữa có một con mới ngã xuống đất. Hết lần này tới lần khác bọn họ không lời nào để nói. Có năng lực chịu ngươi liền đi. Chỉ nếu không sợ đại ma vương 20 giờ đứng ở nhà các ngươi cửa phục vụ cho ngươi. Không sợ ma đầu thực lực mạnh, chỉ sợ ma đầu chúc mừng. Một câu nói ngăn được lật tay thành mây ốp tay thành mưa các bốt môn, xứng sờ là không dám bước. Chư vị, ngồi xuống đi. Ta cho các ngươi kêu bữa ăn yên tâm. Một ngày ba bữa thường ngày ẩm thực, sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngoài ra thứ cho ta lắm mồm hỏi một câu. Mang tiền sao hạ hiểu thiên tỏ ý bọn họ bình phục một chút tâm trạng. Vạn nhất bảo tế mà chết coi là ai hắn hạ mố người gần đây chính ăn chay niệm Phật Không nhìn được máu tanh Mọi người đầu óc mơ hồ Cái này khóa độ có chút lớn a làm sao nói nói bắt đầu cầm tiền đây Lấy thân phận của các ngươi Một bữa coi là 100 vạn viên linh khí kết tinh không quá phận chứ Dù sao dầm chân một cái Cũng có thể làm cho mỗi người lính vực run dẩy ba run dẩy nhân vật Ba bữa cơm đi xuống Mỗi ngày 300 vạn mai linh khí kết tinh Phương diện ăn uống cấp bậc đi lên Nghỉ ngơi địa phương nhất định không thể rơi ở phía sau Như vậy đi ta chịu thiệt một chút Một đêm coi là mỗi người các ngươi 100 vạn viên linh khí kết tinh Này giữa chúng ta cũng coi là người quen cũ cho các ngươi bớt tiếp cận cách toàn bộ Một ngày sinh hoạt phí 500 vạn mai linh khí kết tinh kiểu gì hạ hiểu thiên không biết từ nơi nào làm tới tính toán Ngay trước số 100 người trước mặt của đùng đùng tính toán Từ trong miệng hắn mỗi phun ra một con số Lòng của mọi người gan run dẩy theo một phần Cuối cùng 500 vạn mai linh khí kết tinh thiên giới tiền ăn ở Hù giỏ cho bọn họ suýt nữa té ngã trên đất Có như ngươi vậy cách thức giảm giá mà nhà ai tiếp cận toàn bộ trực tiếp nhiều hơn 100 vạn số lượng Chúng ta dứt khoát tập thể về hưu Nắm tập đoàn giao cho lão nhân gia được nói Chắc hẳn tài sản nhất định có thể bay lên chừng mấy lần Thao tác hảo phỏng chừng thành phố giá trị sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần có thừa Trách chây ta giảm đi cường độ không đủ hoặc là tiếp cận toàn bộ có vấn đề hạ hiểu thiên quét nhìn một vòng Phát hiện chư vị các lão bàn sắc mặt Đen cùng nhỏ nổi như thế Vậy kêu là một cái xuất sắc Cái này đặc biệt nào là bớt cùng tiếp cận toàn bộ sự tình sao không để cho chúng ta đi còn thu tiền ăn uống Ngươi nhìn một chút ngươi làm đều là nhân sự nào kim tổng đám người vỗ chán một cái. Thầm nói ta cũng biết người này không yên lòng. Lấy đại ma vương một tấm vé vào cửa bán ba lần keo hiệt trình độ. Làm sao có thể hội miễn phí huống chi này cũng khi nào. Ngươi đặc biệt u sao còn nhớ chúng ta điểm này linh khí kết tinh đây. Sau đó một giây ghế tiếp mọi người lập tức móc ra điện thoại di động. Alo đừng gọi ta ông chủ. Từ nay về sau gọi ta người tiêu tiền như giác. Ngoài ra nói cho tình báo bộ môn, nắm chặt điều tra xà Sơn Di chỉ đấu giá hoan nghênh hội tập kích cùng một. Ngày sau các ngươi có thể hay không ở dưới tay ta công việc toàn bộ nhìn tốc độ của các ngươi như thế nào. Buổi tối một chút, các ngươi rất có thể hội đổi một ông chủ. Nhớ ở của ta lời nói, bất kỳ khả nghi đầu mối đều không thể bỏ qua. Chỉ cần là liên quan đến xà sơn di chỉ người quần áo đen tin tức, không rõ chi tiết từng cái báo cáo tới. Thông báo tình báo bộ tốc độ của bọn họ quyết định cuối năm nay tiền thưởng. Toàn lực ứng phó do giao ơn đe tan không phải sợ tiêu tiền. Về điểm kia tiền nhằm nhò gì à, ta muốn là ăn trên một triệu mai linh khí kết tinh bữa tiệc lớn. Tin tưởng ta các ngươi chờ đánh cả đời công phu. Làm cả đời công cổ người đi. hạ hiểu thiên. Hắn nhìn cho mỗi người thủ hạ gọi điện thoại. Tìm đầu mối lại mặt đầy nóng nảy, Thậm chí cái chán hoa hoa đổ mồ hôi cắt bút, Tâm tình một lần rất là phức tạp. Ta giá tiền coi như công đạo hợp lý a, Các ngươi một bộ sắp táng ra bài sản biểu tình là mấy cái ý tứ quăng ra điện thoại di động các lão bản. Thỉnh thoảng hồi liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Chư vị nếu không tới trước điểm ăn không cần chúng ta không đói bụng. S-100. Trăm vạn bữa tiệc lớn không ăn nổi nhất là hơn 50 vị phu quét đường bộ trưởng. Bọn họ kia chút tiền lương nếu là ăn. Được vẫn ít nhiều năm lão là các ngươi ba vị hạ hiểu thiên không cam lòng tiếp tục lắc lư. Hy vọng có thể có người tiếp bàn. Chúng ta cũng không sao đói. Lấy vô vơ cầm đầu phụ trách hộ vệ xà sơn di chỉ ba vị bộ trưởng nghe vậy vội vàng lắc đầu. Mặc dù kiếm hơi có chút tiền, nhưng một bữa cơm tốn ra 100 vạn viên linh khí kết tinh quả thực có chút xa xỉ. Lúc tới buổi chiều, đến gần 5 giờ. Một đám người ở xà sơn di chỉ đợi suốt một ngày. Nhỏ nước chưa vào, hạt gạo chưa thấm. Cũng may mọi người không phải là nhân vật đơn giản, điểm này đói bụng tạm thời có thể gánh nổi. Nếu không chúng ta ăn trước điểm hạ hiểu thiên lần nữa bu lại hướng các các đại lão bàn giao hàng mình trăm vạn bữa tiệc lớn, đáng tiếc không người phản ứng đến hắn, không nói lời nào liền khi các ngươi đồng ý hạ hiểu thiên là người nào, hắn là như vậy cái có người có tính khí vật. đám người này một đến hai, hai đến ba cử tuyệt quả thực làm người ta thật mất mặt. vì vậy hắn chuẩn bị ép mua buộc bán. kim tổng đám người sâu kín thở dài. Rốt cuộc không nhìn được sự định cứng ép lắc lư rồi không chúng ta cũng biết sự tình có thể như vậy phát triển linh linh linh thời khắc mấu chốt. Không biết là người nào điện thoại di động xeo. Alo cái gì các ngươi tìm được đầu mối quá tốt, lập tức truyền tới. Giúp ta thông báo tình báo bộ. Cuối năm tiền thưởng lật gấp ba vị lão bản này đại phóng lời hứa đạo. Chính là cuối năm thưởng có thể có mấy cái tiền cùng trăm vạn bữa tiệc lớn vừa so sánh với... Đâu chỉ là trời và đất trinh lịch Hạ hiểu thiên cũng là bất chấp cứng ép mua bán Tiện tay mang thức ăn trong tay ném một cái Mắng một tiếng chạy tới cái này bên người thân Người thấy trừ trên đất bữa tiệc lớn Khóe miệng giật một cái Rời ạ Chính ngươi sở lương tâm nói Đồ chơi này giá trị 100 vạn viên linh khí kết tinh sao dùng mình thời kỳ người lão vương ngươi không phải là bị công nhân viên của mình lừa dối rồi đi trinh lệch 2 năm 100 năm. Người gì như vậy có thể sống a? Trung quanh các đại thế lực bút nhìn họ vương ông chủ trong tay tài liệu, không tự chủ được nhổ nước bọt đảo. Hạ Hiểu Thiên nắm quá điện thoại di động, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Tài liệu nửa phần trước, đầu tiên là nói tới từ 98 năm trước hai cái siêu cường quốc triển khai dùng mình. Sau đó song phương tiến hành quân bị thi đua, mỗi người lực mạnh phát triển quân công sản nghiệp. Cùng lúc đó, siêu năng lực sóng gió không biết từ chỗ nào thổi lên. Các nơi trên thế giới khắp nơi có người tuyên dương chính mình nắm giữ đặc dị công năng. Đương nhiên trong đó đa số đều là tên lường gạt, bất quá cũng là có không ít chân tài thực học người tồn tại. Mà vô quốc cùng người khác bất đồng là nhấc lên một lớp khí công nhiệt. Cả nước các nơi khắp nơi là cuồng nhiệt phân tử, đủ loại khí công đại sư qua lại, nhiều cùng không cần tiền như thế. Mà trong đó có một người trên tay quả thật có mấy phần bản lãnh, không phải là một ít buồn cười ảng thuật ảng thuật. Người này chợt vừa xuất hiện. Liền lập tức bị ủng hộ Ở lúc ấy tên lường gạt cũng có thể hỗn thành nhân thượng nhân Húng hộ là loại này có bản lãnh bàng thân kỳ nhân dị sĩ đây vì vậy Một viên khí công giới nhiễm nhiễm dâng lên ngôi sao mới Trở thành tân quý Khí công nhiệt chiều thối lui Vị này chủ đi theo lui khỏi vị trí phía sau màn Trải qua cửa hơn 10 năm phát triển Người này đời sau thâm căn cố đế Thế lực hùng hậu Nếu không phải Vương Tổng lấy bán theo dõi dụng cụ dựng nhà Thật đúng là không tìm được đám này người quần áo đen đến từ phương nào Những tài liệu này cùng tình báo hết thảy chẳng qua là suy đoán Người của chúng ta cũng không nhìn thấy người tập kích là từ phương ra đi ra ngoài Mà là thông qua một ít đặc thủ phương pháp tính toán đoán ra được Như có trinh lịch nhất loạt không phụ trách Vương Tổng nhìn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm hạ hiểu thiên, mở miệng giải thích. Trên thực tế hắn cũng thật hối hận chính mình cùng phương gia vừa so sánh với đâu chỉ là tiểu vu gặp đại vu Nếu là người ta biết rõ hắn làm chuyện, sợ là ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Sẽ không tiếng đồng biến mất ở trên thế giới. Yên tâm, về đến nhà ngủ một giấc thật ngon, sau khi rời giường ngươi sẽ phát hiện hết thảy cùng nguyên lai like giống nhau. Hạ hiểu thiên vỗ vai hắn một cách bằng, nói một cách đầy ý vì sâu xa đảo. Các ngươi có thể đi cho các vị mang tới bất tiện, ta cảm giác sâu sắc ấy náy. Đối với chúc mừng đại ma đầu nói xin lỗi bọn họ nếu là coi là thật mới là bổng trùy. Mặc dù tâm lý tê dại mạch ra, nhưng là trên mặt còn phải cười hì hì. Không sao không sao, ác xét tiên sinh chỉ là vì chân tướng thôi. Đúng đúng đúng cố chấp như thế thật là khiến chúng ta xấu hổ a Lẫn nhau khách sáo mấy câu, số 100 đại nhân vật thiếu chút nữa khiêng xe chạy trốn. Rất sợ hạ Hiểu Thiên đột nhiên kêu một giọng. Đứng lại ta mời các ngươi ăn bữa cơm lúc này cửa đầu điểu gật vù đắc ý đi tới. Dùng cánh vỗ một cái cùng Hiểu Thiên bắp chân. Làm gì tiểu tử ngươi nếu có thể băng điểu ra báo thù Ta bất cứ giá nào bị trời phạt. Cũng phải truyền cho ngươi một chương tuyệt thế bí thiên ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 589 ồ. Lão tổ đây cái gì ngoạn ý nhi hạ hiểu thiên nghe vậy mặt đầy mộng ép Hắn nếu là không có nghe lầm. Từ cỡ đầu miệng chim trong bể ra cái gọi là tuyệt thế bí thiên. Tin đất tốt. Đối với hắn như thế biểu tình con nào đó điểu bộ mặt làm ra nhân tính hóa co góp biểu tình. Thu hồi ngươi kia rốt nát mặt nhọn được không điều ra ta hảo tâm hảo ý truyền thủ cho ngươi vô thượng bí pháp. Ngươi kia là bộ dáng gì cỡ đầu điều có chút buồn bực. Nó sợ hãi hạ hiểu thiên đang đối mặt một cái thâm căn cố đế vật khổng lồ sẽ chọn lùi bước. Dù sao vô luận từ cách loại này phương diện đến xem, không nhìn mới là tốt nhất quyết định. Ngươi cách này điều sẽ không lại đang lừa gạt ta chứ vô địch khí, nghe hảo lô. Hạ hiểu thiên tự nhiên có thể nhìn ra cổ đầu điểu lo âu. Bất quá hắn không hồi vào lúc này tỏ thái độ. Người ta lên gậy truyền thủ cho hắn bí pháp. Vì sao phải đẩy ra phía ngoài trước tiên đem tuyệt thế bí thiên thu vào tay lại nói. Lô ngươi biết vật này đại biểu cái gì đó vô thường. Không nên dùng ngươi nông cản đến suy đoán điểu ra ta uyên bác. Cổ đầu điểu vừa nghiêng đầu phi thường ngạo kiểu nói. Ta bây giờ chỉ muốn biết. Rốt cuộc là người nào lấy tên Vô địch khí chỉ là suy nghĩ một chút Ta liền cả người nổi ra gà Hạ hiểu thiên thật sự là vô lực nhổ nước bọt Vạn vạn không nghĩ tới trong truyền thuyết vô thượng chi pháp Lại sẽ là loại này dưỡng tên Gắn phải hình dung chỉ có thể dùng bên trong nhị để diễn tả Không nghĩ tới thượng cổ thời đại Liền có nổi tiếng dưỡng tài một chỗ ngồi Đồ chơi này nhưng là vì thứ nhất phong vương giả sở đi đạo. Ngươi rõ ràng phong vương là ý gì sao chư thiên vạn giới. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Nhân tộc ta là vương cách này được công nhận vương. Cũng không phải là những tự mình đó tự giáp vàng lên mặt mình. đảo cổ đi ra ngoài danh hiệu. Không thể không nói cỡ đầu điều nói quả thực khiến họ hạ có chút kinh sợ. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Nhân tộc ta là vương trong lúc bất chợt. Hắn cảm thấy vô địch khí ba chữ. Chàn đầy chiết học ý. Bên trong nhị không không không chỉ là một loại phi thường chất phát không màu mè hình dung mà thôi. Lão cửa, ngươi cái này điều ta quả nhiên không có nhìn lầm. Đích xác là một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị cầm thú. Cửa đầu điều nghe vậy ngẩng đầu lớn ngực đắc ý liếc mắt một cái hạ hiểu thiên. Nhỏ nhắn, không ngại tên lô à nha chẳng qua là chẳng biết tại sao, luôn cảm giác nơi nào có điểm là lạ đây. Trước lúc này, có nhiều sự tình ngươi cần muốn hiểu một chút. Vô địch khí từ mặt chữ lên chắc hẳn ngươi có thể rõ ràng giải, chính là ẩn dưỡng trong lồng ngực một đảo vô địch khí phách. Bất kỳ vật chất ở trước mặt đều đưa băng tuyết tan giã. Nhưng có một cái rất lớn khuyết điểm, không cách nào đền bù. Mà cũng là vì sao đã từng vang rồi cổ kim, vô cùng huy hoàng tuyệt thế bí thiên xa suốt duyên cớ. Một khi ngươi cùng người cạnh tranh đấu chiến bại trong lồng ngực vô địch khí phách sẽ gặp tự đi tàn đi. Hạ hiểu thiên mở trừng hai mắt, ngươi đang ở đây treo chọc ta. Người nào có thể bảo đảm chính mình một mực bất bại. Vĩnh viễn thắng đi xuống cho dù là có ngón tay vàng chính hắn. Cũng không dám vớ ngực bảo đảm. Thất bại coi như vô địch sao dĩ nhiên không tính là Có khí phách thêm được Ngươi đều không đánh lại địch nhân Còn muốn tiếp tục tu luyện đi xuống Há chẳng phải là các thật to trò cười Hơn nữa nếu là như vậy dễ dàng tu luyện Từ cổ chí kim vì sao chỉ có một người phong vương cỡ đầu điểu nhìn trợn mắt hốt mồm Rất là không hiểu hạ hiểu thiên giải thích Biết được tuyệt thế bí thiên vô địch khí không ít người Nhưng cuối cùng lại có mấy người dám luyện đây đáp án dĩ nhiên là Không có ai Hạ Hiểu Thiên có chút quấn quyết Nghe tên cùng sự tích liền biết đây là một môn cái thế cấp bậc bí pháp Chắc hẳn trong đó đầu nhập nhất định không phải ít Mà hắn ở hao phí số lớn ếp lên cấp sau Đột nhiên có một lần chiến bại Như vậy tất cả đầu nhập đều đưa hội hóa thành hư không Phương diện lý trí mà nói Hạ Hiểu Thiên không nên ở loại bí pháp này lên uổng phí thời gian. Bởi vì nó cũng không ổn định. Nhưng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần ta là vương làm. Hạ Hiểu Thiên cắn răng một cái quyết định tu luyện. Không phải một chút ép ấy ư, ghê gớm sau khi dùng sức nhiều mò điểm. Ngược lại hiện thế có nhiều như vậy ông chủ cấp bậc đại nhân vật, một cha cắt hoàn còn có tiếp theo cha. Hướng hồ ngón tay vàng có lẽ có thể cho hắn niềm vui bất ngờ đây nếu là có thể cưỡng ép cố định. Há chẳng phải là huyết kiếm không thua thiệt hơn nữa ít nhất vào lúc này hiện thế. Không người là hắn hợp lại địch. Hơi có chút vô địch ý. Chọn bây giờ cửa đầu điệu đột nhiên để khởi tuyệt thế bí thiên. Đây là thiên thủ trời cho mà không lấy. Tất bị thiên khiển. Hướng hồ thắng bại loại này sự tình hoàn toàn là do nhân chủ quan phán đoán. Hắn họ chúc mừng chỉ cần không chết, chính là bất bại đi thôi. Cậu đầu điểu nhìn sắc mặt liên tiếp biến đổi, cuối cùng quyết định hạ hiểu thiên đạo. Ngươi không phải là muốn truyền thủ cho ta vô địch khí sao hạ hiểu thiên lời này vừa nói ra. Trực tiếp đem cậu đầu điểu cho có chút tức giận. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là giống hắn không biết xấu hổ như vậy coi là thật thế gian hiếm thấy. Ngươi còn không có cho điểu ra báo thủ đây ta làm sao biết. Ngươi có phải hay không ở lừa gạt ta? Khác đề cập với ta nhân phẩm của ngươi, tiểu tử ngươi nhân phẩm ta coi như là tăng kiến thức. Một tấm vé vào cửa bán ba lần. Ngươi rốt cuộc là sao nghĩ khục khục? Ngoài ý muốn. Chỉ là một ngoài ý muốn thôi. Hạ hiểu thiên vội vàng lên tiếng chối, bất luận là ai tới hỏi đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận là cố ý. Ta hạ mố người còn phải ở trước mặt công chúng, giữ băng thanh ngọc khiết hoàn mỹ hình tượng đây. Kinh đột, phương giả. Trải qua cửa hơn 10 năm phát triển, năm đời đồng đường con cháu khắp nơi. Đã từng khí công đại sư, với phát triển bên trong bất chi bất giác biến thành y dược thế gia. Về phần rốt cuộc là có phương diện y học chân tài thực học. Hay lại là đời đời tương truyền nào đó kỳ dị năng lực. Liền không ai biết. Bọn họ thiết lực rất là hùng hậu quan hệ càng là thâm căn cố đế. Làm hạ hiểu thiên cha được người quần áo đen đến từ phương ra thời điểm bọn họ đã tiếp thu được tin tức. Cả gia tộc nhất thời chia làm hai cái hệ phái, tự mình chiến đấu. Trong đó lấy hiện đảm nhiệm phương thị nhất tộc tộc trưởng cầm đầu cầu hóa phái. Vạn sự dĩ hòa vi quý. Hạ hiểu thiên hung uy quá lớn. Bọn họ hoàn toàn có thể chờ đến một cách khác ma đầu quật khởi. Tòa Sơn quan hổ đấu. Còn sót lại nhất phương là lấy tộc trưởng con. Trai lớn cầm đầu chủ chiến phái. Đại ma vương cường thuộc về mạnh. Nhưng là gia tộc của bọn họ thực lực cũng là không kém. Song phương chết dập đầu nhìn một chút cuối cùng rốt cuộc ai thắng ai thua. Hai người xảo không thể tách rời ra nhưng có một chút nhưng là khác thường nhất trí. Hạ Hiểu Thiên không thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp to lớn. Phương gia thừa nhận cách gọi là ma vương tên Nhưng cho tới bây giờ không cho là họ hạ có thể vén lên bao lớn sóng gió đến Chỉ vì trong nhà Có một bảo so sánh phương gia nội bộ náo loạn Kinh đô phương diện phu quét đường môn Chính là lộ ra ổn định rất nhiều Hạ hiểu thiên có thể hay không trả thù nhất định sẽ nhìn tổng quát người này suốt đạo đến nay Phạm là địch nhân có mấy cái còn sống Không phải là không có Nhìn một chút kim tổng bọn họ, không trả vui sướng sao khuyết điểm duy nhất. Đại khái là ngày càng khô đét đi xuống ví tiền. Từ trình độ nào đó mà nói còn không bằng dết kim tổng đám người đây. Tân tân khổ khổ để giành được tài sản toàn bộ đưa cho Hạ Hiểu Thiên. Chơ mắt nhìn mình tiền càng ngày càng ít so với thổ hình còn khó chịu hơn. Nói khó nghe đây chính là dao cùn cắt thịt tươi sống cho ngươi đau chết. Phu web đường thảo luận đến cuối cùng trong lòng rất có ép đếm bộ trưởng giải quyết dứt khoát. Chỉ cần không liên quan đến phổ thông nhân dân quần chúng an toàn. Bọn họ cho dù là não người tử đánh ra cẩu suy nghĩ đến. Kinh đô phương diện cũng sẽ không để ý tới. Hai người giữa hoàn toàn là thuộc về thủ riêng tính chất. Cũng không thể bởi vì phương gia thế lớn. Bọn họ phu quét đường đi quỳ liếm hỗ trợ chứ không có đạo lý hướng hồ Đại Ma Vương người này. Bọn họ cũng không cho là mình đám người có chống cự thực lực. Nếu là hộ quốc người bộ đội rời núi, nói không chừng còn có thể bài một chút cổ tay. Chẳng qua là người ta đầu kia bận rộn trưởng thành dạng gì sẽ có lòng dối dành đến quản hai người các ngươi. Vì vậy, một trận thời gian kéo dài cũng không tính dáng sắp hội nghị tản đi đang lúc phương gia cha con đớp chắc thời điểm, Hạ Hiểu Thiên một thân một mình mang theo một con vịt, đi tới một nơi trang viên đại môn. Thật là xa xỉ a. Từng có thời gian, giấc mộng của hắn bên trong cũng có một nơi trang viên. Đáng tiếc, người nghèo. Nhất định là xương này nhà hiếp đáp đồng hương lấy được, ta hạ mỗ người hôm nay liền muốn thế thiên hành đạo. Hạ Hiểu Thiên gần đây chẳng biết tại sao Rất thích ở lúc giết người tìm một ít đại nghĩa treo ở ngoài miệng. Cửu đầu điểu bọn họ có phải hay không hiếp đáp đồng hương, điểu ra ta không biết. Nhưng một mình ngươi ma đầu nói muốn thế thiên hành đạo Không khỏi hơi quá đáng chứ ngươi nếu không phải ông trời già con ruột. Sợ rằng một đạo lôi đã sớm đánh xuống. Đem ngươi cách miệng đầy kéo độc tử khốn nạn cho đánh chết tại nhân gian. Không song không song bên trong trang viên một người liền lăn một vòng chạy vào biệt thự. Trong giọng nói tiết lộ ra một cổ không hiểu kinh hoàng. Hốt hoảng còn thể thống gì hai cha con chấm dứt cãi vã, ngược lại là khiển trách người. Cô phụ, đại đại đại ma vương tới hừ tới đã tới rồi. Vội cái gì ngươi quên phương gia chúng ta. Lão tổ còn trên đời hơn 80 năm không hiện. Cũng không đại biểu hắn lão nhân gia tác cổ. Không tệ đã từng khí công giới ngôi sao mới cho tới bây giờ vẫn còn sống Mấy thập niên tích lũy Chẳng lẽ còn sợ một cái vừa mới quật khởi nhân tài mới nổi tộc trưởng mặt đầy trầm bụng Đây cũng là vì sao hắn cũng không sợ hạ hiểu thiên lý do Dĩ nhiên cũng là hắn con trai lớn Tại sao phải cường ngạnh chủ chiến đao thật thương thật cùng họ hạ làm một cuộc nguyên nhân Con trai đi hậu viện thạch thất xin lão tổ tới chợt lúc chúng ta giải hòa nắm chặt lại lớn mấy phần Tộc trưởng phát hiểu lệnh con của hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức hạ Địch nhân tới cửa cũng không thể cha con tiếp tục tương tàn đi quá khiến người ngoài chê cười Mà bên kia hạ hiểu thiên chính là nganh ngang dẫn cửa đầu điểu chạy thẳng tới biệt thự đi tới Dọc theo đường đi ngoài trừ áng mắt hoảng sợ bên ngoài không người ngăn trở. Một đứa bé sơ sinh cũng không có phương này nhà là chuẩn bị cùng chúng ta lưỡng bãi câu thương cởi đầu điểu mị toàn con mắt thấp giọng nói cá chết là khẳng định nhưng lưới nhất định sẽ không phá hạ hiểu thiên thật muốn giúp ra gì xào điểu hai bàn tay chưa khai chiến ngươi một cách miệng quả đen nói cái gì ủa dù lời nói không biết nói chuyện kìm nén không mà âm một cước đá văng biệt thự đại môn nhất thời lộ ra phương thì nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng chỉ thấy đối phương mặt đầy phong khinh vân đạm thậm chí khóe môi nhít lên nụ cười ua lại không sợ có thể A. đây là hắn thấy qua trong địch nhân nhất kiên cường không song không song phương thì con trai của tộc trưởng thở hổn hển chạy trở lại mang trên mặt không thể tin thần sắc con ta chớ hoàng. thế nào lão tổ hắn lão tổ hắn lão tổ hắn nghe đại ma vương tới Trực tiếp gánh lên quan tài chạy ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 590 hắn tới nói thật. Hạ Hiểu Thiên nghe thấy đối phương trong miệng lão tổ. Khi nghe thấy mình danh tiếng sau. Bị dọa sợ đến khiêng quan tài chạy. Hắn chẳng những không có một chút vui sướng, ngược lại là lộ ra rất là ưu thương. Về phần cách này kiểu sao ngươi trốn liền chạy chứ? tại sao còn phải khiêng cái quan tài huống hồ chính mình dường như cũng không có biết bao tàn nhẫn, mặc dù rất nhiều người ngoài miệng treo đại ma vương danh tiếng, nhưng là trên thực tế họ hạ bản thân cảm giác còn rất tốt đẹp, cũng chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý, thảm tuyệt nhân hoàn chuyện ác, ngược lại bản thân hắn bao nhiêu có một ít anh hùng sự tích có thể khen, hết thảy chẳng qua chỉ là bởi vì một ít thế lực bêu xấu thôi. Phương Tộc trưởng nghe vậy trực tiếp ngây ngô ngây tại chỗ. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lá bài tẩy. Khi nghe thấy Hạ Hiểu Thiên tìm tới cửa. Lại ném xuống đời sau con cháu. Một thân một mình chạy đi. Con trai lớn lời nói không khác nào xét đánh ngang tay. Lôi hắn kinh ngạc. Xuất ra điểm tự nhiên có thể trực tiếp thái mỏng phân chia đồ ăn. Cô đông phương Tộc trưởng nuốt nước miếng một cái. Nhìn lên trước mặt vóc người Uy Vũ Hùng Trắng Hạ Hiểu Thiên Không biết nên nói cái gì là tốt Cả người hoàn toàn thuộc về mộng ếp trạng thái Thật lâu không cách nào tự kiềm chế Mà Hạ Hiểu Thiên chính là trên dưới quan sát một phen phương tộc trưởng Không khỏi ở trong lòng than thở Không hổ là thâm căn cố đế đại gia tộc Nhìn một chút người ta cái này bình tĩnh vẻ mặt May mắn là lão tổ chạy trốn Đều như cũ mặt không đổi sắc cùng với rằng co. Đang ở chúc mừng đại ma đầu khen đang lúc. Mắt lộ ra vẻ tán thưởng lúc. Phương tộc trưởng rốt cuộc lấy lại tinh thần mà đến. Sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc thần sắc. Phúc thông một tiếng quỷ sụp xuống đất. Áp xếp tiên sinh liên quan tới tập kích cùng một. Ta phương hàn thể với trời. Cái này cái sự tình không phải là ta phái người đi làm. Đều là ta con trai lớn tự tiện làm chủ muốn lấy lòng lão tổ tông làm ra hạ hiểu thiên. Mặt mũi này đánh rung động đùng đùng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu ca từ, ngoài ý muốn tới quá nhanh giống như bão. Phương tộc trưởng con trai lớn nhất thời lộ ra người da đen dấu hỏi mặt, đầy chán dấu chấm than. Vạn vạn không nghĩ tới cha ruột lại sẽ cho ra bán chính mình. Thế đạo này không khỏi quá thao đàn chứ đầu tiên là phương gia đức cao vọng trọng lão tổ trộm cắp chảy đi. Sau là hiện đảm nhiệm tộc trưởng tố cáo từ chối. Vị này gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tâm tính nhất thời băng. Mọi người không cần phải sợ. Dù sao ta không phải là cái gì ác ma. Có phải hay không các người đối với ta có cái gì hiểu lầm hạ hiểu thiên nâng hai tay lên. xuống phía dưới hư ép tỏ ý người ở tại tràng An tính. Mọi người nghe vậy trố mắt nhìn nhau. Ngươi không là ác ma được. Nhưng ngươi là ma dụng hiểu lầm ha ha Chết trong tay ngươi người có bao nhiêu Tâm lý không điểm ép cân nhắc mà lưu tại chỗ chờ ta một hồi Ta đi đem các ngươi nhà vị lão tổ kia đoạt về Thân là chủ nhân lại ở khách nhân tới cửa bái phòng Thời điểm một thân một mình chạy trốn thật đúng là có quá thất lễ Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Mang tầm mắt di căn tới phương tộc trưởng đại trên người con trai tiếp tục hỏi Hắn trốn nơi nào rồi hạ đông nam phương hướng, xem bộ dáng là đi ginh đô phu quét đường trụ sở chính đại hạ cầu viện. Người này cũng là không đếm xỉa đến các ngươi thân là trưởng bối bất nhân đừng trách ta làm hậu bối bất nghĩa. Trực tiếp đem chính mình lão tổ cho bán đứng, nói ra trong đó tình hình rõ ràng. Rất tốt, là hài tử ngoan. Hạ hiểu thiên nói khiến cho cờ đầu điểu liếc mắt, ngươi ước chừng phải điểm mặt đi. Người ta tuổi tác ít nhất lớn hơn ngươi 10 tuổi, khi nào vẫn còn ở sắp xếp, làm cho người ta sai lầm tin tức, cố ý lừa gạt hấu tâm nhân. Định mệnh đầu năm nay nhân loại tâm cơ thật đúng là thâm trầm. Cỏ hạ hiểu thiên phóng người lên đụng nát nóc phòng hướng đông nam phương hướng bắn nhanh. Bên trong căn phòng hai cha con liếc mắt nhìn nhau. Lưu tại chỗ chờ ngươi không chạy mới là đại cát tiền ùn ùn chỉ thấy thuộc về phương gia trang viên. Trung quanh thổ địa đột nhiên vén lên. Lấy che khuất bầu trời phong thái. Tầng tầng bao vây. Từng cái kỳ dị phù hiệu triển khắc ở phía trên, lói lên vô hình hào quang. Nặng nề như nối khí thế nhào tới trước mặt, đè người ngay cả thở khí đều có chút phí sức. Đây là hắc hắc, điều gia khuyên hai người các ngươi thu hồi những thứ kia tiểu tâm tư. Phương gia các ngươi bốn chu toàn bộ bị đại ma vương bày khốn trận. Nếu là có người dám can đảm xông trận, hắn hồi trước tiên biết được. Còn sót lại lời nói gǒu đầu điểu không có nói, tin tưởng Phương gia cha con cũng là minh bạch. Sau đó hai người thở dài một cái, mặt đầy chán trường tê liệt trên ghế ngồi. Hoàn con bê rồi Phương tộc trưởng nhìn con mình, hận không được nhào tới bóp chết lúc trước thì không nên đồ nhất thời thống khoái không mang tiểu vũ tán lần này tốt lắm chạy đến bấy cha còn có bình thường nhìn qua tiên phong đạo cốt lão tổ cũng đặc biệt u chính là một tên lường gạt cả ngày ở ngoài miệng nhắc tới chính mình lợi hại đến mức nào kết quả thời khắc mấu chốt lại lưu a phi cái này trong gia tộc không có một cái tốt phương tộc trưởng bị một lớn một nhỏ tức giận suýt nữa thất tâm phong Bên kia trong miệng hắn tiên phong đảo cốt lão tổ. Trên không trung thở hốn hền trốn hướng kinh đô phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Bất kể đại ma vương như thế nào lợi hại. Chẳng lẽ hắn còn dám ở công môn trọng địa dương oai vì vậy. Kinh đô bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Đông đảo ăn dư quần chúng ở trên đường chính. Nhìn thấy một vị tóc dài phất phới. Người mặc cổ bào lão giả. Hơn nữa ở trên vai hắn còn khiêng đỉnh đầu to lớn thủy tinh quan Giống như chạy thoát thân phủ thông xẹt qua trời cao Lưu lại đảo đảo tàn ảnh Úm úm chính khi mọi người mỗi người suy nghĩ Lại xuất hiện cái gì bướm đêm thời điểm Một cái cả người đen nhánh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh bóng người Tựa như vẫn thạch như thế vèo một tiếng bay qua Mánh liệt phong áp đánh tới, ép tới đường lớn thượng nhân ngưỡng mã phiên, dẫn phát số lớn hỗn loạn. Một ít chất lượng hơi kém cao ốt đại hạ. Tường xe men vách tường nhất thời tràn ra như mạng nhện một dạng rầm rạp chẳng chịt vết nứt. Hơn nữa gặp họ thảm hại hơn là thủy tinh, diện tích lớn vỡ nát rủng. Cũng may mấy lần năng lượng triều tịch đi qua toàn dân thân thể tố chất có cực cao tăng lên. Nếu không, hôm nay bệnh viện sợ là muốn đầy ập ngênh đón một đại sóng người mắc bệnh. Hạ Hiểu Thiên không hề che giấu tác phong, tất nhiên đưa tới ông tổ nhà họ Phương chủ ý. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Trên bả vai khiên thủy tinh quan, suýt nữa chảy xuống từ trời cao té xuống. Sau đó vị này nhìn đức cao vọng trọng lão tổ, tốc độ lập tức thêm nhanh thêm mấy phần. Tiểu lão nhi Ngươi có phải hay không xem thường ta, ông tổ nhà họ Phương nghe vậy tức thiếu chút nữa khạc ra một búng máu. Ta muốn là thật xem thường ngươi. Sẽ còn khiêng thủy tinh quan chạy trốn. Đi ginh đô phu đường trụ sở chính đại hạ cầu cứu mà định dựa theo nhị tốc độ của con người đến xem. Ông tổ nhà họ Phương trong lòng âm thầm đánh giá một phen. Phát giác họ hạ cơ hồ một phần trăm bách hội tại hắn đến phu đường trụ sở chính đại hạ trước đuổi kịp chính mình sau, cắn răng một cây suốt động thủ trước, không vì sát thương chỉ cầu có thể kéo kéo dài hạ hiểu thiên chốc lát. Một vệt kim quang từ họ đầu ngón tay bắn tán loạn mà ra chạy thẳng tới đại ma vương bắn nhanh, âm hạ hiểu thiên giơ tay lên chính là một quyền. Ngọn lửa màu đen trong khoảnh khắc giống như liệt dầu tưới xuống, thế lửa thịnh vượng hơn hai lần. Đạo Kim Quang kia trợt tiếp xúc quả đấm của hắn sau, lập tức vỡ nát hóa thành điểm một cây quần sáng phiêu tán. Một màn này nhìn ông tổ nhà họ Phương, suýt nữa đem mình con ngươi trừng ra ngoài. Thuật lại có thể bị người lấy man lực đánh nát hắn sống ít năm như vậy. Lần đầu gặp không hổ là Trung Su Chi khu vực có ma vương danh tiếng kinh khủng thổ dân. Lại làm được dĩ lực phá pháp. Thật đáng sợ ác. Đồng thời đối với mình nghe được đối phương tới tại chỗ đường chạy cách làm rất là cảm khái có dự kiến trước Nếu không, song phương đánh hắn nhất định là chiến bại phía kia Không phải là trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình Trung Su Chi khu vực chính là một hố to Hơn 90 năm thực lực Tu Vi Cảnh giới không có chút nào tồn vào Thật vất vả nửa năm gần đây có chút khởi sắc Nhưng chưa khôi phục lại thời kỳ tột cùng. huống hồ hắn vai gánh trách nhiệm nặng nề. Làm sao có thể chết trước tiên đem mình giữ được lại nói. Chỉ phải sống sót hết thay tất cả có thể. Lão tạp mau ngươi lại dám đồng thủ hạ hiểu thiên vẫn cảm thấy mình là một vị giúp mọi người làm điều tốt lại nho nhã hiền hòa người tốt. Cho nên lúc nói lời này dọn lộ vẻ được khác thường ủy khuất. Ông tổ nhà họ Phương nghe xong tức giận lục phủ ngũ tạng liên tiếp bạo phá. Làm sao chỉnh ta đây cùng một người xấu tử đắc rõ ràng là ngươi trước đến tìm gốc được không đắc như vậy. Ta đây liền không khách khí với ngươi rồi. Lão giả phàm là có thể đánh với hạ hiểu thiên một trận. Hắn cũng có không chút do dự quăng lên quan tài đánh bể đối phương đầu chó. Kinh người quá đáng ngươi khi nào đối với lão phu khách khí qua bây giờ là ngươi đang đuổi giết ta có được hay không âm hạ hiểu thiên tốc độ chợt tăng. Cùng lúc đó trên người thiêu đốt khủng bố ngọn lửa màu đen. Uyển như hỏa sơn bùng nổ. Khí thế chợt tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, lóa mắt diễm hỏa lại mang treo cao với bầu trời đại nhật ép xuống. Cách thật xa trông lại kinh đô bầu trời tụ tập được mảng lớn mây đen. Tối om om cho trong lòng người không tên ginh hãi. Có lẽ, một câu hắc vân thành thành muốn tồi, là lớn nhất hình dung tốt. Nhật nguyệt băng hỏa thất trọng thiên cấp một băng hỏa một. Tình cảnh này, hạ hiểu thiên không thèm cho ma đầu tên. Không cái này không chỉ là ma vương, mà là đạt tới ma thần mức độ. Hoảng như thượng cổ cự bá xuất thí, cần phải che diệt thế đang lúc sở có sinh linh. Kinh đô phu quét đường trụ sở chính tỏa nhà đổ sổ năng lượng theo dõi khí đá mạnh nổ. Nổ nhân viên làm việc mặt đầy khói đen. Toàn bộ tòa cao út. Khắp nơi lói lên chói mắt xét à lơ. Liên tiếp không ngừng vang lên cực kỳ nguy hiểm lại trí mạng báo động. Trí tuệ nhân tạo thanh âm thậm chí có nhiều nói lắp, lời nói đều không nói rõ ràng. Tan họp không lâu Kinh đô phu quét đường bộ trưởng bó tay toàn tập. Ngày thường Lý An tính tường hóa đại đô thị Sao đột nhiên liền kéo cao nhất báo động đây phụ trách giám thị toàn bộ thành phố tình báo bộ môn Màn hình lớn bên trên một cách đỏ tươi điểm nhỏ Đang ở cấp tốc đến gần trụ sở chính đại hạ Toàn thể đều có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Kinh đô phu quét đường bộ trưởng mặc song đồng phục tác chiến phát hiệu lệnh đạo Hơn nữa do năng lượng phòng nghiên cứu xuất phẩm các loại vũ khí toàn bộ kéo ra ngoài phân phối đi xuống Một ít người mới cả người bốc mồ hôi, khô miệng khô lưỡi Mới vừa vào chức tựu ra rồi đại cái giỏ cho dù ai tâm lý cũng sẽ không bình tĩnh Có người ở trong lòng tức miệng mắng to Nói xong rồi kinh đô không lớn nguy hiểm Bình thường tùy tiện tuần tra liền ốt đây bây giờ tại sao vậy? Cùng thế chiến như thế nghiêm túc rốt cuộc là vận khí không được. Hay lại là trong nhà trưởng bối đem mình cho gạt rồi oanh kinh đô phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch đang lúc. Một vị dâu tóc bạc phơ nhìn tiên phong đạo cốt lão giả. Trên bả vai khiêng đỉnh đầu thủy tinh quan đụng nát vách tường vọt vào. Chính đang lúc mọi người muốn muốn đồng thủ đánh giết đối phương lúc lại thấy lão giả làm ra hai tay đầu hàng tư thế, đại giải thích rõ đạo. "Cứu mạng a, đại ma vương muốn giết ta Kinh Đô phu quét đường môn nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ nghe được cái gì đại ma vương danh tự này không thể nghi ngờ là cả nước nhân dân đều biết nhân vật khủng bố. Cho nên nói bọn họ cách này là chuẩn bị muốn cùng công nhận để nhất đảm nhận. Đại ma đầu khai chiến không cô đông nuốt nước miếng âm thanh liên tiếp, nối thành một mảnh Đội viên cũ còn coi là tốt, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là trên mặt cũng không biểu lộ ra. Tân nhậm chức đám gia hỏa coi như thảm rồi. Cả người cũng phải cùng si khang như thế, bọn họ đều là xem qua tây cổ trấn truyền trực tiếp. Kia vô tiền khoáng hậu một đạo, giết trong trước mắt mấy ngàn thực lực không kém cao thủ thật sâu im giấu vào trong đầu. Nhìn nhau một cách những đồng bản chút người này sợ là còn chưa đủ người ta nhét cái kẻ răng chứ âm sắc trời. Đột ngột tối đi xuống. Dương quang dần dần không nhìn thấy ở mây đen bên dưới. Một cái cả người đen nhánh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh cao hình dáng từ không trung hạ xuống. Đại ma vương. Hắn tới ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 591 ngươi cho lão tử đi ra tây toàn bộ một phần của kinh đô phu quét đường đội viên. Đều là hít một hơi lánh khí. Như vậy khí thế không khỏi vô cùng kinh người. Hạ hiểu thiên như rất giống ma thân ảnh của. Kèm theo cách loại này hắc vân ếp thành thành muốn tồi bàng bạc mây đen. Cho người áp lực cực lớn. Nếu không phải các vị kỳ nhân dị sĩ. Ít nhất trải qua một lần tai họa quái gì sự kiện. Sợ là giờ phút này liền muốn xoay người mà chạy. Đứng ở phía trước kinh đô phu quét đường bộ trưởng. Trên trán hiện đầy rầm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Đậu đại hãn hạt châu tích lướt qua gương mặt. Ngã xuống đất chia năm xẻ bảy. Hội diệt với hư vô. Một đám người hô hấp thật giống như đồng bộ. Toàn bộ tòa đại hạ bên trong không có bất kỳ âm thanh ồn ào. Chỉ có thô trọng tiếng thở rốc qua lại quanh quẩn ở bên tai Ông tổ nhà họ Phương đứng tại chỗ. Hoàn toàn không dám động. Rất sợ động tác của mình đứt đoạn duy trì ở tam phương giữa thăng bằng Từ đó làm cho hắn đi đời nhà ma Ăn oán cá nhân Những người không có nhiệm vụ cút ngay Đừng ép ta đại khai sát giới Hạ hiểu thiên thanh âm lạnh như băng vang Rồi toàn bộ đại sảnh truyền vào trong tai mọi người Những người mới nghe vậy trong nháy mắt có lui bước chi tâm Không người nguyện ý cùng đại ma vương là địch ít nhất bọn họ không tính tặng không cho người đầu Một ít các đội viên cũ trong lòng cũng là như thế. Giữ lại hữu dụng khu. Cứu vớt càng nhiều hơn nhân dân quần chúng không tốt sao bởi vì là một cách khiêng quan tài lão đầu và đại ma vương đối chiến. Đây là bất trí cử chỉ. huống hộ người nào rõ ràng cách này lão gia hỏa, Đến cùng phải hay không hảo nhân ngươi thối lắm. Ta phương vũ an an lặng lặng ở trong nhà bế quan. Ngươi đột nhiên tới chơi bới móc. Làm sao liền trở thành ăn oán cá nhân lý bộ trưởng. Phương gia ta đời đời kiếp kiếp là chữa bệnh. Chữa hết bao nhiêu người hôm nay ngươi nếu không cứu ta. Đến lúc đó một ít đại nhân vật trách tội lên. Ngươi sợ rằng đảm đương không nổi. Được đặt tên là Phương Vũ Lão Tổ. Nghe vậy thở hổn hển phản bác. Trên thực tế hắn cho tới bây giờ đều không biết. Vì sao họ hạ đột nhiên tìm tới cửa. Một bộ đả sinh đả tử bộ ráng hạ hiểu thiên Thì ra như vậy cả nửa ngày Ngươi một cách lão tiểu tử căn bản không biết Ta tại sao muốn tìm lỗi cho nên nói ngươi tại sao phải chạy ngươi sợ là không biết Con trai của Phương hàn phái người tới Tập kích ta đấu giá hoan nghênh hội Hơn nữa ngươi đã không biết chuyện Vì sao bị dọa sợ đến trực tiếp gánh lên ốn chạy trốn mọi người nghe xong nhìn về phía phương vũ lão tổ ánh mắt. Tràn đầy vẻ quái dị Làm người kinh sợ đến mức này thật là không người nào. Thế nhân người nào không biết ngươi ma đầu tên. Tới cửa viếng thăm có thể có chuyện tốt không chạy. Lưu tại chỗ chờ ngươi giết chết ta mà huống chi ta đây tay chân lẩm cẩm. Nơi nào chống lại một trận chiến đấu phương vũ lời nói này tràn đầy ủy khuất. Thì ra như vậy chính mình tích mệnh còn trở thành sai lầm ngoài ra ngươi môn đừng có dùng cách loại ánh mắt này nhìn ta. Khi nào đại ma vương lên nhà ngươi đi. Có lẽ các ngươi biểu hiện so với ta còn không bằng. Ít nhất lão tử có thể gánh lên quan tài chạy, nói không chừng đến phiên bọn ngươi, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Ngươi trột dạ Ngươi tâm lý nhất định có ma hạ hiểu thiên nghe được đối phương lên tiếng chối. Trong lúc nhất thời không tìm ra được cái gì tương đối khá lý do. Dứt khoát trực tiếp tắt nước sơ đi. Hơn nữa ngươi quên, hai người chúng ta một đuổi một chạy thời điểm, ngươi ra tay với ta rồi. Đây không phải là ăn oán cá nhân người nào phản đối người nào tán thành danh ngôn danh ngôn vừa ra. Phu quét đường trụ sở chính trong cao ốt ngay cả hô hấp âm thanh cũng không có. Nhưng phàm là nhìn qua điện ảnh đều là minh bạch kế tiếp nội dung cốt truyện. Lúc này muôn ngàn lần không thể lên tiếng, vạn nhất sinh ra điểm hiểu lầm sẽ không hay rồi. Phương vũ lão tổ nhìn ngậm miệng không nói, thậm chí dứt khoát không hô hấp phu quét đường, gan vậy kêu là một cách đau. Người ta ở các ngươi cửa dương oai, không đồng thủ cũng thì thôi ít nhất dày hai tiếng tìm về chút mặt mũi đi. Tốt lắm, nếu là hai người chúng ta giữa ăn oán cá nhân, hoàn toàn không cần thiết đem bọn họ liên lụy vào. Ngoan ngoãn đi ra đi. Đừng chậm trễ công việc người ta, bọn họ gánh vác kinh đô chỉ an, nhưng là rất bận rộn. Làm trễ nai nhiệm vụ. Ngươi gồng gánh nổi sao hạ hiểu thiên hướng về phía phương vũ lão tẩu ngoắt ngoắt ngón tay. Giống như là đang dỗ nhà mình sủng vật cẩu. Tức giận đầu hắn một lần tràn máu. Đại ma vương ngươi khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng kinh đô không người nào có thể ngăn được ngươi phương vũ lăng ra trên bả vai thủy tinh quan. Bên ngoài mạnh bên trong yếu đảo. Ngươi đã không ra ta đây liền tiến vào. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên tiến lên trước một bước. Sợ ngươi sau lưng ta là thiên thiên vạn vạn kinh đô phu quét đường. Phương Vũ trong lòng tất nhiên sợ vô cùng. Nhưng trên mặt cũng không biểu lộ. Ngược lại là một câu nói mang theo phía sau mình phu quét đường môn. Chẳng qua là hắn không biết. Ở hạ hiểu thiên bước ra một bước lúc. Tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau một bước. Ba tháp ba tháp toàn bộ bên trong đại sảnh quanh quẩn tiếng bước chân. Mà chúc mừng đại ma vương cũng là bước vào trong đó. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Phương vũ lời này làm sao nghe đều lộ ra một cổ trột dạ Nhất là ở một đám người nghe được, hắn chưa nhìn thấy hạ hiểu thiên. Chẳng qua là nghe nói đến phương ra cửa nhà, liền khiêng thủy tinh quan chạy trốn sau. Ha ha, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Đừng mơ tưởng di căn lão phu sự chú ý, ngươi làm người có đủ hèn hạ. Mặc dù ngoài miệng vừa nói không muốn, nhưng là cơ thể cũng rất thành thực. Chỉ thấy phương vũ lão tổ nhanh chóng quay đầu, không đợi hắn lập tức trở về đầu cả người trực tiếp ngây ngẩn. Không có hắn, một mực đứng ở sau lưng hắn phu quét đường môn, vào giờ phút này đã thối lui ra thật xa. Ta đặc biệt nào tâm tính băng hiếm bể, nói xong bảo vệ nhân dân đây. Ta phương vũ tuy không là người bình thường, nhưng dầu gì cũng là người đóng thuê A, hơn nữa đi làm thêm người bị hại. Không phải nói phu quét đường không sợ tử vong. Nhất định sẽ cố định đứng ở nhân dân quần chúng phía trước đây thời khắc mấu chốt. Sao mỗi một người đều cùng ta cũng như thế kinh sợ đây mọi người thấy mặt đầy cổ kết phương vũ. Rõ ràng cảm giác được đối phương truyền đạt tình hình thực tế tự. Đều là mặt đầy lũ túng. Chúng ta không sợ chết, không có nghĩa là nguyện ý đi chịu chết a. Hơn nữa lão nhân gia tốt nhất vẫn là trước cố mình một chút đi. Phương Vũ cũng là chính xác bắt được phu quét đường môn cho hắn truyền đi tin tức. Vì vậy trong lòng của hắn đột nhiên có sự cảm xấu. Nhiệt độ so với trước kia cao không ít. Hắn từ từ đem đầu đầu lâu quay trở lại, chỉ thấy ở trước người hắn đứng một người thân ảnh cao lớn. Hai người thân cao trinh lệch không ít, Phương Vũ cần được ngửa mặt trông lên mới có thể thấy rõ ràng người vừa tới. "Hắc hắc, lão tiểu tử còn rất dễ gặp. Nếu như Kim tổng bọn họ với ngươi như thế ngu xuẩn, ta sợ là muốn trở thành giàu nhất." Hạ Hiểu Thiên liệt miệng to tư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Phương Vũ nói: Cô đông vị này ông tổ nhà họ phương nuốt nước miếng một cái. Ta nghĩ rằng giữa chúng ta khả năng có cái gì hiểu lầm. Tiểu tử. ngươi nói cho ta biết tại sao hội thánh nhất giáo tu luyện pháp. Ta liền thừa nhận hai người chúng ta giữa toàn bộ là hiểu lầm như thế nào hạ hiểu thiên đưa ra tay cháy. Vỗ một cái phương vu nét mặt già nua đạo. Làm nhục ở trần cổn khỏa thân làm nhục. Ngài đang nói gì ta có chút nghe không hiểu. Bây giờ ngoại trừ giả bộ ngu, dường như không có thứ hai con đường có thể đi. Ngươi bộ dáng này, không một chút nào giống như là ngu si. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái, sau đó chỉ một cái phương vũ phía sau một vị trong đó phu quét đường đội viên đạo. Ngươi, khiến hắn biết một chút về cái gì gọi là kẻ ngu si. Ha ha ha người này thôi mà đều không đánh. Hai tay hãy cùng tắc mặt máu não như thế trợn trắng mắt một cái chảy nước miếng đứng tại chỗ cười ngây ngô. Nếu không phải đội viên, phỏng trừng cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ đáng thương một chút cả người liền một kẻ ngu chứ sao. Tốt lắm, hoàn mỹ. Sau khi, muốn giả bộ ngu học một chút. Phương Vũ, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a Phản kháng lại không thể phản kháng, chỉ có thể lựa chọn bị động tiếp nhận. Ta đâu rồi, gần đây đang ở ăn chay niệm Phật. Ngươi coi như xin thương xót, đừng ép ta đồng thủ được không phải biết, ta nhưng là rất tàn nhẫn. Hạ hiểu thiên nghiêm trang mà, vỗ phương vũ bả vai nói. Mọi người nghe vậy mí mắt vừa kéo. Lão nhân gia chính là trong truyền thuyết mang người lương thiện cũng đừng đặc biệt nào làm nhục ăn chay niệm Phật cách này bốn chữ lớn rồi. Ngài đang nói gì ta lời còn chưa dứt hạ hiểu thiên quăng lên cánh tay phải bột một tiếng cho phương vũ một cái miệng rộng. Một tát này nhất thời đem vỗ bay ra ngoài, một đầu đâm vào rồi vách tường chính giữa. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện, vừa đem phương vũ lăng trên đất thủy tinh quan một tay sách lên. Sau đó từng bước một hướng tường xe men vách tường đi tới, đợi đến phủ cận cánh tay vung mạnh. Loàng soảng một đám phu quét đường thẳng toát nha hoa tử. Tình cảnh thật sự là quá tàn nhẫn. Chúng ta đều không đành lòng nhìn ác. Sau đó một đám lớn người nhìn vậy kêu là một cách nồng nhiệt Hiện trường chỉ có kinh đô phu quét đường bộ trưởng đứng tại chỗ ngũ vì tạp trần Ông tổ nhà họ Phương không xảy ra chuyện gì Ít nhất ở địa bàn của hắn phải sống Nếu không hắn khẳng định không có quả ngon để ăn Chẳng qua là nhìn hạ hiểu thiên quăng lên thủy tinh quan Không ngừng hướng Phương vũ đập lên người Hắn cố kiềm nén lại muốn lên trước tách ra nhị người tâm tư Lúc này đi lên, sợ không phải muốn cùng theo một lúc bị đòn Ô ô ô phương vũ kẹt ở trong vách tường Chỉ có thể nghẹn ngào mà không thể nói chuyện Hắn dường như rất gấp Không ngừng gơ y, u, Nơ Gơ Rằng muốn đem đầu mình từ tường xe men trong nhổ đi ra Đáng tiếc mỗi một lần nhanh muốn thành công thời điểm Đều hạ hiểu thiên lăng lên thủy tinh quan cho đập trở về Toàn bộ quá trình cùng đinh đinh như thế, phu quét đường môn lần đầu phát hiện, nguyên lai đại ma vương cũng có áp thú vị. Như đã nói qua, cái này tòa tòa nhà đổ sổ vách tường quả thực cứng rắn. Họ hạ đập nửa ngày, sưởng sốt không có nổ. Đương nhiên trong đó cũng là cùng hắn không có dùng sức khí có liên quan. Thật muốn dùng sức mà, một chút là có thể gõ bể cả bức tường. Hai người tới tới lui lui, một cái muốn đem đầu rút ra, một cái không ngừng đập vào. Cho đến cuối cùng Phương Vũ tựa hồ lại nhận mình, không lại tiếp tục giãy giụa. Ngược lại là một mẫu ngươi thích sao địa liền thế nào, ta phản kháng một chút coi như ta thua thái độ. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy bĩu môi, lại cũng không có hứng thú. Một tay nắm đối phương chân trần, một cái nhổ rồi đi ra. Ầm sau đó toàn bộ mặt tường xi măng nhất thời sụp đổ vỡ nát. Nghĩ rõ ràng chưa mãn thanh thập đại khốc hình hiểu một chút phương vũ nhìn hạ hiểu thiên ánh mắt, cả người chợt run một cái, hình như là bị giật mình. Sợ nếu hạ hiểu thiên lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác một đạo mãn hàm áp ý ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn. Sau đó hắn lập tức liên tưởng đến phương vũ trước kia biểu tình hoảng sợ cùng với hơi run rẩy thân thể. Nguyên lai like người này cũng không phải là sợ hãi cái gọi là khốc hình, mà là ở sợ phía sau mình không biết tên ngoạn ý nhi. Quả quyết quay đầu nhìn lại. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút kết quả yêu nhiệt phương nào. Dám can đảm mang chủ ý đánh tới hắn đại ma vương trên đỉnh đầu. Ngoại tào ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 592 mang ma vương tên không có một chút điểm phòng bị. ngươi cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của ta. Chẳng biết tại sao. Vào giờ phút này rõ ràng là một bộ rất nghiêm túc cảnh tượng. Hạ Hiểu Thiên trong đầu đột nhiên nghĩ tới câu này ca tử. Không trách ông tổ nhà họ Phương sẽ là thấy vượt biểu tình, sợ cả người phát run, suýt nữa đạt tới bão đi tiểu mức độ. Cả nửa ngày nguyên lai like ở sau lưng mình, thì ra là như vậy một cách ngoạn ý nhi. Nhưng thấy đỉnh đầu ấm ánh trong suốt, có giá trị không nhỏ thủy tinh quan, cao vút trên mặt đất. Mà bên trong thi thể Lại trởn mở con mắt Đỏ tươi con ngươi chết nhìn tròng trọc hạ hiểu thiên Một bộ muốn ăn sống hình dạng của hắn Tử thi Sống đoán chừng hẳn là họ hạ Nhặt lên quan tài liên tiếp không ngừng gọt phương vũ thời điểm Chấn động kịch Liệt đem đánh thức Giống một người một xác bốn mắt nhìn nhau thật lâu yên lặng không nói Đại khái là bên trong quan tài khiến thi thể cảm thấy Hạ hiểu thiên quá không nể mặt hắn Vì vậy mở ra miệng đầy răng nanh từ trong cổ họng chợt quát lên tiếng Phản phất giống như thiên nhiên giã thú Đang ở hướng địch nhân thị uy. Ngươi có sợ hay không ta âm hạ hiểu thiên ở đối phương đe dọa hắn một giây kế tiếp Dơ lên xa hoa đại lại hiện đầy màu đen ngọn lửa cháy mạnh nắm tay Trực đính đính hướng về phía hoạt thi gương mặt của Đánh tới Phỏng chừng hẳn là không nghĩ tới, tại chính mình hô lên âm thanh sau, đối phương còn dám trả đũa. Hoạt Thi không phản ứng chút nào, mắt nhìn toàn mình nhà, vừa đối mặt chịu khổ nổ, sau đó to lớn cũng cứng rắn vô cùng nắm tay, hung hăng khắc ở trên mặt của hắn. Ầm ở phương vũ trợn mắt hốc mồm hạ, Hoạt Thi chân vực thăng thiên, trực tiếp băng bay ra ngoài. Một con tiến đụng vào rồi đối diện tường xi măng bên trong. Đùa giỡn chứ vì này ông tổ nhà họ Phương trong nháy mắt tam quan băng hiếm bể Thủy tinh quan không là trên địa cầu sản vật mà là hắn từ tổ tinh mang tới Cái này quan tài nhìn bình thường không có gì lạ Trên thực tế nội bộ triển khắc rất nhiều thánh giả cấp đại năng giả khác Tiện tay viết xuống văn tự Ngàn vạn lần không nên cho là tiện tay làm đồ vật không đáng giá một đồng Mấu chốt là phải nhìn sáng tác người là ai Có thân phận gì người bình thường tùy tùy tiện tiện viết mấy chữ. Được kêu là đổ nha. Mà nghệ thuật ra rảnh rỗi vô cùng buồn chán. Cầm bút lên đến viết linh tinh một trận kia đặc biệt nào gọi là nghệ thuật. Cái gì ngoạn ý nhi. Ngươi xem không hiểu A Phi không có chút nào nghệ thuật tế bào nhà quê. mắt co cùng ngươi làm bạn Thánh giả kia là cấp bậc gì nhân vật tạm thời không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Tuyệt đối so với nghệ thuật ra còn phải hiếm hoi. Cho dù là bọn họ tiện tay sáng tác gì đó đối với thông thường tu luyện giả mà nói kia đều là bảo vật vô giá. Ít nhất ở trước mặt hiện thế, hoặc giả nói là trung su chi khu vực, không người nào có thể làm được kích phá mức độ. Nhưng là hết lần này tới lần khác lớn nhất không thể nào sự tình phát sinh ở trước mặt. hạ hiểu thiên nổi lên một quyền. Nhất thời mang thủy tinh quan oanh nát bấy. Con mẹ nó. Ngươi chính là cá nhân nói họ hả không biết. Hắn một quyền nắm một vị tử ngoại tinh tới tu luyện giả. Nhân sinh quan đánh tan tành, Hắn bây giờ chỉ muốn nói một câu. Ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì vốn là dáng dấp thanh diện răng nanh. Cả người trên dưới hiện đầy bộ lông màu bạc. Nhìn liền rất đáng sợ. Ngay sau đó lại đột nhiên kêu một tiếng. Hạ hiểu thiên biểu thì trái tim của mình có chút không chịu nổi. Một màn này nhìn tại chỗ phu quét đường môn có thể nói là chỗ mắt nghẹn họng. Nhất là họ hạ một quyền đánh bay hoạt thi sau. Còn vỗ một cách bầu ngực của mình. Hình như là đang nói ngươi giở ta rồi. Bọn họ đều rất không nói gì. Đại ca ngươi lão nhân gia tình huống gì. Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao một đầu đâm vào tường xe men trong hoạt thi. Cũng rất mông ếp. Đối phương không sợ hắn rồi coi như xong. Còn đặc biệt nào bắt hắn cho đánh ngọa tàu thế đạo này có còn hay không vương pháp rồi. Chẳng lẽ ta dáng dấp không có chút nào dọa người sao làm ta sợ muốn chết. Hạ hiểu thiên cuối cùng bình phục một chút tâm trạng. Hắn chỉ là một thực lực hơi có chút mạnh hài tử thôi. Vừa quay đầu đứng sau lưng cái hướng hắn trợn mắt thi thể. Còn không có chút nào công đức tâm đại hống đại khiếu. Có thể không có chút nhỏ hơi sợ sao phương vũ phù một tiếng. Nhổ một bài nước miếng lão huyết. Ngươi nói rời à đây hù gió ngươi chết bầm vậy ngươi tại sao một quyền nắm hoạt thi cho đánh phi. Nếu như không có hù được. Chẳng phải là muốn đem cấy trên người đấm đây là cái quái gì hạ hiểu thiên quay đầu hỏi phương vũ. Còn sống thi thể nếu là ở năng lượng triều tịch trước. Thỏa thỏa trên đời hiếm thấy đại tân văn. Chẳng qua là lớn lên cái này xấu xí dạng, ngược lại lần đầu gặp. Hơn nữa đối phương kia một thân bộ lông màu bạc quả thực có chút chói mắt. Đáng tiếc mặt không lớn địa bằng không có thể lấy thân phận của quái gì xuất đạo các nơi lưu động biểu diễn kiếm tiền. Khác không tin. Bởi vì kỳ nhân dị sĩ xuất hiện. Đưa đến bây giờ phần lớn ngu nhặt công ty. Bắt đầu đóng gói quái gì tai họa. Hơn nữa tại thị trường lên được hoan nghênh vô cùng. Trước ăn con cua làm liều mà được lợi đám người kia từng cách miệng đầy dầu mỡ. Duy nhất khổ ếp là đại khái là bị bao trang quái gì cùng tai họa, mỗi đêm ngày đưa thông báo, còn hàng ngày đói bụng. Chỉ số thông minh không thấp bọn họ, dường như gần đây chuẩn bị phải đem riêng mình kinh tế công ty cáo lên tòa án. Có chút mê mệt hiện thế sinh hoạt gì loại môn, đang ở sáng tác có quan hệ với tự thân phúc lợi pháp án chỉ có thể nói đứng ở đầu gió lên heo cũng có thể thượng thiên tóm lại hiện thế xảy ra long trời lở đất biến hóa hơn nữa đang lấy làm người ta không chớp mắt tốc độ cấp tốc phát triển nếu là một ngày nào đó bầy sáng rắp rắp u ngoại tinh nhân tổ cái nam một dạng suốt đạo cái gì tất cả mọi người sẽ không cảm thấy hòa phong khó chịu bởi vì đang đối mặt không cùng tầm suất đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật Hiện thế nhân đã hơi chóng rồi. Có lẽ thế giới hủy diệt, bọn họ cũng có thể bình tĩnh uống một ly hồng trà cảm khái một chút nắng chiều mỹ lệ. Đây không phải là ngoạn ý nhi biến đổi không phải thứ gì phương vũ gầm lên. Cái này chính là hắn nhất sinh trở nên cố gắng mục tiêu. Tiểu tử, ta cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Hạ hiểu thiên sao khởi quả đấm của mình, giọng rất là lạnh nhạt nói. Đây là đe dọa chứ cho dù ngươi được xưng đại ma vương. Lão Phu vẫn không đánh thắng ngươi. Bản thân đang đứng ở bị đòn bên trong. Nhưng ta cũng là muốn phát ra không cam lòng gầm thép. Hắn bây giờ quả thật không phải là một người. Được rồi, Phương Vũ ở giữ tôn nghiêm cùng không muốn bị đòn trước mặt, không nghi ngờ chút nào lựa chọn người sau. Người mà được cố lên trước mắt, giữ vững cái gì vậy thật ra thì cũng không thế nào trọng yếu giống hoạt thi từ mộng ép bên trong đi ra. Sau đó chính là vô cùng vô tận sự phẫn nộ, tràn ngập toàn bộ đầu cùng lồng ngực. Ta dáng dấp đáng sợ như vậy, ngươi không tôn trọng ta thì coi như xong đi. Còn đánh ta là mấy cái ý tứ sơ lên hai cánh tay chống một cái, mang đầu ấp của mình tự tưởng xe men bên trong rút ra. Sau đó hấp tấp giống như chiếc xung phong xe tăng hướng hạ hiểu thiên đánh tới. Trong đầu hắn duy có một cái ý niệm, đó chính là nghiền ép lên đi. Nắm cái đó đòi thi chán dép nhân loại đụng được chia năm xẻ bảy. Phát tiết trong lòng tà hỏa, âm làm ngân thi hô hấp đang lúc xông đến hạ hiểu thiên trước mặt thời điểm. Trước mắt mọi người hoa một cái, lại thấy hắn làm sao tới làm sao bay trở về rồi. Sau đó thật giống như ZT Dion xe mò đầu của hắn một lần nữa tiến đụng vào rồi tường xe men bên trong. Mộng ếp hay. Không bên trong phu quét đường môn. Ngươi đây là đồ gì chứ cho nên ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Muốn đi đâu hạ hiểu thiên giải quyết này là ngân thi? Quay đầu tiếp tục hỏi Phương Vũ. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì mắt nhìn toàn đối phương hãy cùng ba đánh con trai tự đắc. Đem hắn nhất sinh trở nên phấn đấu mục tiêu cho dễ như trở bàn tay đưa vào tường xe men Ông tổ nhà họ phương ánh mắt của mà trong nháy mắt trở nên mê mang Đời này của hắn kiên trì đồ vật Chẳng lẽ là sai lầm cách này kiểu nhân vật Có cái gì đáng hồi phục mà cho dù tình hồn lại Lần nữa khôi phục lý trí Ngân thi sợ lại như cũ hồi thuộc về bị đòn phía kia đi Ai cỡ hơn 10 năm niệm tưởng, một buổi sáng hóa thành hư không? Trên thực tế Phương Vũ không phải là không minh bạch kiên trì của hắn thật ra thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là có biện pháp gì chứ từ một cái tinh thần đi tới một cái khác tinh thần sau toàn thế giới đều là xa lạ. cách loại này cảm giác cô độc, không người có thể lãnh hội. Hơn nữa tông môn thật giống như mang hai người bọn họ quên mất. Chờ mong bao nhiêu năm chưa có trở về vang. Hơn nữa không tìm được bất kỳ con đường trở về. Mặc dù có thể sống tiếp, chống đỡ hết thảy hoàn toàn là dựa vào nội tâm vẻ này tín niệm. Hiện nay Hạ Hiểu Thiên vô tình đánh nát, Phương Vũ trong khoảng khắc già đi không ít. Ít nhất lúc trước hắn mặt đầy hồng quang. Chẳng qua là sắc mặt bị người bị dọa sợ đến hơi chút có có chút trắng bệt mà thôi. Giống không đời Phương Vũ toàn bộ thoái thác. Ngân Thi lần nữa đem đầu của mình rút ra, sau đó tiến hành công kích. Oanh mộng ếp ba. Không bên trong ta sao lại trở lại Ngân Thi dùng so với hạnh nhân còn nhỏ đầu sức chứa toàn lực ứng phó suy nghĩ. Sau đó phương vũ hướng hạ hiểu thiên thổ lộ thật tình. Nguyên lai like ở 98 năm trước. Bọn họ tử thánh nhất giáo một nơi trong mật đảo. Trong lúc vô tình đi tới hiện thế. Chẳng qua là chuyển kiếp hai giới thành lũy nửa đường xảy ra chút chuyện rắc rối đưa đến ngân thi thân tử đạo tiêu. Mà trong tay hắn có một bộ thủy tinh quan. Hoặc giả nói là dưỡng thi quan tài. Có thể giữ thi thể hỏa hoạt tính. Không đến nổi nhục thân ở tinh thần suy vong sau kéo dài suy bại. Vì sống lại đồng bạn hắn đem bỏ vào bên trong chọn một nơi phong thủy tương đối khá địa vực bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Trông chờ đối phương một ngày nào đó, có thể khôi phục thần trí. Dù sao là một cách như vậy đồng hương tùy tiện chôn nói quả thực không đành lòng a Chứ ở trong quan tài. Không có chuyện còn có thể tố khổ một chút. Nói một chút lời trong lòng. Không cần sợ hãi đối phương tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa có quan hệ với mình là người ngoài hành tinh sự tình, mỗi một nhân gia chủ đều biết. Quê hương của mình gọi là tổ tinh, môn phái gọi là thánh nhất giáo, chính là tinh thần trên số một số hai đại thế lực. Hiện đảm nhiệm phương thì nhất tộc tộc trưởng cũng là thật sớm nói cho chính mình con trai lớn. Nghe đến chỗ này, hạ hiểu thiên rốt cuộc minh bạch vì sao có người dám can đảm ở hắn ma uy cường thịnh đang lúc. Phái người tới tập kích buổi đấu giá, đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ lưng trọng. Nếu là phương gia ra điểm mua người kế tiếp trở về, cách này cách sự tình phỏng chừng cũng sẽ không. Bùng nổ. Chẳng qua là phương tộc trưởng con trai lớn, vô cùng lòng tham dự định một hơi thở nắm chín người toàn bộ cứu được. Định mệnh, lão tử vô cùng tàn nhẫn không tiêu tiền người. Hạ Hiểu Thiên ám thầm mắng một câu, chờ trở, trở về thì diệt người này hơn nữa hắn dường như phát hiện một cái to lớn cơ hội làm ăn, à, hai người lại có thể từ thánh nhất giáo trong mật đạo tiến vào hiện thế. Tuy nhất sinh nhất tử, 50% xác suất có chút xóa người. Nhưng là dù vậy, họ hạ cũng là đột nhiên dâng lên một cái lớn mật lại không mất lý trí nghĩ muốn pháp. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 593 trung Su chi vượt bí văn phu web đường môn tập thể sợ ngây người. Không nghĩ tới phương gia lại là thiên ngoại lai khách hậu rụi. Càng làm cho người ta thêm giật mình là phương vũ vị lão tổ này lại đến từ tổ tinh thánh nhất giáo. Năng lượng triều tịch trước. Các nước đều có liên quan tới người ngoài hành tinh tin đồn. Thậm chí nào đó Sam Quốc một lần truyền ra 51 khu như vậy có mũi có mắt thần bí ngành. Cả nửa ngày nguyên lai chúng ta Quốc gia, Ngay từ lúc 98 năm trước liền có sống ngoại tinh nhân. Còn là khí công giới nhiễm nhiễm dâng lên một viên ngôi sao mới. Không trách người ta có thể ở lúc trước một đám đại sư bên trong bột lộ tài năng, hơn nữa bị cao tầng coi trọng. Nguyên lai phương vũ người này là có bản lĩnh thật sự, mà không phải những thứ kia tự tâm bốc mình tên lường gạt Lão đệ A, ta đối với ngươi thật là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hạ Hiểu Thiên cười vỗ một cái phương vũ bả vai. Thái độ thay đổi cực nhanh. Đối phương nhìn trợn mắt hốt mồm Sườn sốt không có phản ứng kịp Hắn đây coi là thăng cấp sao lúc trước mở miệng một tiếng tiểu tử Bây giờ chính là thân thiết được gọi là lão đệ Chờ chút Người này nụ cười tại sao luôn có một cỗ không có hảo ý Mùi vị ngươi còn nhớ hay không hạ xuống hiện thế lúc là ở nơi nào hạ hiểu thiên nói trong nháy mắt đưa tới phương vũ cảnh giác Định mệnh người này nắm chủ ý đánh tới tổ tinh phía trên Hắn muốn làm gì chẳng lẽ chuẩn bị đi gieo hòa thánh nhất giáo không được Ta phương vũ mặc dù đang giáo phái nội bộ không được coi trọng Nhưng trong này là sống ta dưỡng ta địa phương Vừa nghĩ tới chúc mừng đại ma đầu hạ xuống tổ tinh Vén lên một vòng mới tinh phong huyết vũ Phương vũ hai chân thậm chí không nhịn được bắt đầu run lên Trung Su Chi khu vực đã từng là cái gì địa phương đó là cho trăm vạn tinh thần mang đến kinh khủng cơn ác mộng trung cực ma tinh. Có bao nhiêu huy hoàng tinh thần. Tiêu diệt với trong truyền thuyết vạn tổ chi đỉnh đếm không hết ngày xưa cái đó tên gọi là thiên đế chư thiên đao phủ. Không thể nghi ngờ là tổ tinh lên toàn bộ tiểu hài tử ác mộng. Nói một câu có thể ngừng tiểu nhi dạ đề đều là đang vũ nhục đối phương. Gắn phải hình dung, trung su chi khu vực tương đương với Tây Phương trong thần thoại địa ngục thiên đế chính là vượt Satan. Toàn bộ áp ma đầu lĩnh đời này số một áp Không Ta sẽ không nói cho ngươi biết Tuyệt đối sẽ không trung su chi khu vực đừng mơ tưởng lần nữa vén lên diệt tinh cuộc chiến Tổ tinh người vĩnh viễn sẽ không khuất phục tại các ngươi cái này đám ma vượt đấy chúng ta có thể thắng một lần Sẽ còn thắng lần thứ hai Một mực thắng được đi hạ hiểu thiên nhìn tâm tình kích động phương vũ. Cả người mặt đầy mộng ước Ta đặc biệt ao nói gì. Ngươi sao còn trên sự kích động rồi hả không phải là hỏi ngươi một chút. Rốt cuộc là từ nơi nào hạ xuống hiện thế chứ sao. Làm cho lão tử thật giống như muốn xâm lược quê quán của ngươi. Nô dịch tộc nhân của ngươi. Bốc lột tinh thần tư ni chi giảng. Ngoài ra ngươi một bộ phải cùng ta liều mạng biểu tình. Với ai hay đây ai cho ngươi dũng khí? Đang đối mặt có ma vương tên ta đây lúc, chơi đùa dấu có chết bất khuất trò lừa bịp ba chúc mừng đại ma đầu một cách đại nhĩ quát tử, trực tiếp đem Phương Vũ cho đánh tỉnh. Vừa mới hắn hình như là thất tâm phong, hoặc như là bị người cách búng rồi kinh khủng kỷ niệm vặn vẹo biểu tình. Quả thực khiến người có chút kinh ngạc, giống thuộc về mộng ép 3. Không chúng ngân thi Lấy hắn hạnh nhân lớn nhỏ đầu sức chứa. Từ đầu đến cuối không có muốn rõ ràng bản thân sao lại nhét vào tường xe men. Vì vậy, hắn dứt khoát không đang suy tư tiếp tục giết chết cái đó nhân loại đáng chết. Lần này so với thường ngày tốt hơn bởi vì hạ hiểu thiên không có một cước bắt hắn cho đạp đi. Ngược lại là một cánh tay đè một cái trực tiếp đem ngân thi cho lược ngã xuống đất. Sau đó chân phải lấy xếp đánh không kịp bưng tay tốc độ dậm ở trên mặt của đối phương. cấp một ma khu ba, cấp một kim thân một, cấp một long lực hai, cấp một tượng lực một. bốn loại có quan hệ với thân thể thuộc tính phát sinh tác dụng. vững vàng mang nhìn thực lực không kém ngân thi, áp chế ở mặt đất, khiến cho họ không được vọt động, chỉ có thể vô ích lao gào thép, rãy rủa, lão đệ, sống nhiều năm như vậy. Ý tứ còn không thấy rõ sao lão tử có vô số loại biện pháp. Cậy ra miệng của ngươi. Hạ hiểu thiên dưới chân đi lên ngân thi trên tay vỗ phương vũ mặt của giọng rất là bình thản nói. Bên kia kinh đô phu web đường bộ trưởng đã cho mình lãnh đạo cấp trên gửi có quan hệ với phương vũ tin tức. Kinh thiên đại dưa a vào giờ phút này đều có điểm ăn quá no. Đi thôi ba người chúng ta về nhà nói chuyện. Hạ Hiểu Thiên tất nhiên chú ý tới người khác động tác nhỏ. Hắn quyết định hay lại là ăn một mình tương đối khá. Dù sao bây giờ chừng mấy môn mới nhất lột xác võ học. Đang đứng ở gào khóc đòi ăn bên trong. Một tay nhất toàn mặt đầy hoảng sợ phương vũ. Một tay bấm đang ở không cam lòng gầm thép ngân thi cổ. Ngũ hành đại đổn thi triển mà ra. Hai người một xác nhất thời biến mất ở các vị phu quét đường trước mặt của. Thổ đồn thuật quả thực tươi đẹp đến bọn họ. Hoàn toàn mắt không tới một chút vết tích. Đâu chỉ là tới lui vô ảnh có thể hình dung. Nếu là một ngày kia đại ma vương đi làm án sát nghề, khách hàng sợ là có thể đầy ực Phương gia trang viên tộc trưởng cùng hắn con trai lớn đã đem cỡ đầu điểu cho cung. Còn kém toàn bộ cây bàn, làm một bài vị mang lên dưa và trái cây dây bò, sen vào mấy nén nhang đốt. Đánh lại không đánh lại. Trốn lại không trốn thoát. Lão tổ còn đặc biệt ưu khiêng quan tài lưu. Bọn họ hai cha con có thể làm sao à thời khắc này nổi tâm. Tràn đầy được đặt tên là tâm tình tuyệt vọng. Ở hiện thế cắm dễ gần 100 năm. Còn chưa có trở lại qua quê hương đây hai người thật sự là không cam lòng. Vi vọng có thể thông qua cùng bình thủ đoạn giải quyết chuyện này. Không muốn sinh ra bất kỳ chuyện máu me. Cho nên bây giờ vi vọng duy nhất. Chính là cái này nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí còn có điểm thảm con vịt. Không đúng, hẳn gọi điệu ra. Không cần biết nói thế nào, đối với bọn hắn mà nói quả thật có thể gọi là ra. Ừ, trà này không tệ. Cở đầu điệu cũng không phải là cáo mượn oai hùm, dựa vào hạ hiểu thiên danh tiếng hết ăn lại uống. Người ta cũng có bản lãnh thật sự. Chọc sận nó giải trừ bây giờ cực kỳ có lừa dối tính mạo. Khôi phục vốn là thực lực. Không nói trên đời vô địch ít nhất nghiền ép một cái quốc gia không có gì đại vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó không sợ khiến thương thế tiến một bước tăng thêm. Mạo hiểm vĩnh viễn không khôi phục được mạo hiểm. Không có ai sẽ tin tưởng. Cả người cổ địa sát 72 thuật. Không có tâm can vẫn có thể sống yêu tộc cử bá. Trong tay không có bất kỳ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hay hoặc là lưỡng bại câu thương lấy mạng đổi mạng lá bài tẩy thấy hoa mắt nóc phòng phá cái hang lớn bên trong đại sảnh xuất hiện một người một xác phương tục trưởng con trai lớn xoa xoa con mắt đây không phải là lão tổ khiên kia đỉnh trong quan tài thi thể sao ai u ta rảnh lại là sống còn có thể động nói gì sao ngươi đoán ta phát hiện cái gì hả hiểu thiên mặt đầy hưng phấn đưa đến cựu đầu điểu liên tục ré mắt có thể để cho họ hạ kích động như vậy Không phải là phương này tặc trong nhà có tiền chứ không trách nó nghĩ như vậy Chung sống một đoạn thời gian Người khác yêu tiền bản tính Thật sự là trong bóng tối dấn hỏa trùng Muốn không khiến người ta chú ý đều khó khăn Người đó là cái gì ánh mắt mà chúc mừng đại ma đầu có chút mất hứng Ta ở trong mắt ngươi là phu thiện như vậy người mà cỡ đầu điểu chớp chớp con mắt Tựa hồ là ở nghiêm túc suy nghĩ Hồi lâu đi qua chậm rãi gật đầu. Hít thở sâu, không đáng cùng một con chim không chấp nhật. Ta hạ hiểu thiên nếu như cùng một cái cầm thú tức giận. Khởi không phải là đang nói chính mình cùng cầm thú một cái cấp bậc cỡ đầu điểu mặc dù lần này không có đọc hiểu họ hạ ánh mắt của ma. Nhưng nó luôn cảm thấy người này đang chửi mình. liền như vậy, điều ra ta không đáng cùng một cái tràn đầy hơi tiền tục nhân không chấp nhật. Nếu không khởi không phải là đang nói nó cũng là một cách tục điểu ta nhưng là có theo đuổi Phẩm cách cao thượng lại phong cách riêng cử bá Một người một chim lẫn nhau oán thầm May mắn là nghĩ tới bộ sách võ thuật đều giống nhau như đúc cũng là không người nào Người này lại nắm giữ đi thông tổ tinh địa điểm Hạ hiểu thiên mặt đầy không có hảo ý nói trong lời nói vẻ này tử kíp giáng sức Không che giấu chút nào Phàng phất phát hiện một mảnh tân đại lục còn hắn thì chuẩn bị mở phát chính là cái kia để nhất nhân Cở đầu điểu nghe vậy cả kinh Đây không phải là một hỏng bét lão đầu tử Ngược lại là một vị bảo giấu lão đầu a Nói như vậy điểu ra thương thế tốc độ khôi phục có thể tăng nhanh ác Ở tuần hóa xúc thì quan trên đường bước vào một bước dài Bên trong đại sảnh một người một chim nhìn nhau cười một tiếng Khiến cho vây xem người bên cạnh đánh trong tưởng tượng đắc nói Hạ Hiểu Thiên là người gì xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại Phiền thủ vi vân phúc thủ vi vũ ma đầu cấp bậc xeo hỏa Phạm là hắn tham dự đại sự kiện ngoại trừ bản thân trở ra ai cũng không ăn được trái cây ngon Cở đầu điểu mặc dù không nổi danh nhưng là xấu bụng bản tính nhìn một cách không sót gì Nhất là ở trên đấu giá hội kia linh tính hạ hắc thủ cùng bó người, như thế không phải là chỉ cái gì hảo điều Hai người gia tăng tuyệt đối không chỉ là một một hai đơn giản như vậy. Ngoài ra cái này lão đầu tựa. Hồ rất sợ chúng ta hiện thế. Luôn cảm thấy hiện thế không đơn giản, lúc trước đã từng có cái gì khiếp sợ tinh hải hành vi. Hạ Hiểu Thiên thuần tiện phân tích một lớp, Phương Vũ đang nghe hắn hỏi thăm hạ xuống địa điểm lúc vặn vẹo biểu tình. Cái này a điều ra ta ngược lại thật ra biết một chút. Cở đầu điều khẽ mỉm cười, hiện thế hoặc giả nói là trung su chi khu vực niên đại đó, nó bao nhiêu trải qua. Nếu không phải chịu khổ một cái tối lòng vương bát đàn. Móc đi rồi tâm can cầm đi vào thuốc. Nhất định có thể toàn bộ hành trình tham dự. Chỉ bất quá cuối cùng có thể sống sót hay không kia liền không biết được rồi. Bây giờ nghĩ lại bị người cho phong ấm giường như cũng là một kiện chuyện may mắn. Ít nhất còn kéo dài hơi tàn tồn tại không phải sao ngươi biết hạ hiểu thiên một bậu người ra đen dấu hỏi mặt. Một bậu ngươi tại sao không nói với ta bộ dáng Đừng có dùng loại ánh mắt đó mà nhìn điểu ra. Ngươi không thể không hỏi sao chẳng lẽ điểu ra ta đã từng đả biến thiên hạ. Tàn nhẫn nuốt qua rất nhiều ngoại tinh nhân. Một lần có ma điểu danh sưng là chuyện tích. Còn phải với ngươi khoe khoang hay sao cổ đầu điểu kia chỉ cao khí ngang dáng vẻ? Quả thực rất cần ăn đòn. Ngươi đây không tính là khoe khoang sao hạ hiểu thiên vô lực nhổ nước bọt, ra mặt sầy cùng thành tường một dạng mặt cảm A. Hiện thế đế nhất vô liêm sỉ người danh hiệu. Hẳn nhường cho ngươi A đã từng trung su chi khu vực làm một đại sự. Đáng tiếc thất bại. Nếu như nếu là thành công chặt chặt, cổ đầu điểu dung đuổi đắc ý. Một bộ muốn nói còn nghỉ biểu tình. Hạ hiểu thiên mí mắt vừa kéo, sau đó lập tức liếc mắt một cái phương tộc trưởng con trai lớn. Người này ngược lại cũng cơ trí, lập tức bưng một ly trà đi qua. Cho đại lão truyền trà. Bê, gơ cỡ đầu điểu gật đầu một cái trẻ nhỏ dễ dạy. Nhìn lướt qua phương gia cha con cùng với hạ hiểu thiên tràn đầy muốn biết thần sắc, nó vui mừng uống một hớp. Có thể để cho đại ma vương ngoại trừ linh khí kết tinh trở ra đồ vật, bộc phát ra nhiệt tình như vậy tư thế. Ai cũng làm điều ra ta ngạo mạn hư rồi trước xiên hội eo. Năm xưa Vạn tổ chi trong đình được xưng vạn vương chi vương ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 594 trúc tinh vẫn lạc nơi vạn vương chi vương thiên đế. Phát động một trận cuốn tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần chiến tranh phải lấy Trung Xu Chi khu vực làm chủ, lấy lực một người thấm ngự chư thiên, trưởng thành là chân chính trên ý nghĩa thiên chi đế vương, hiệu lệnh toàn bộ thần tinh, duy hắn độc tôn. Cửu đầu điểu tiếng nói rơi xuống, phàm là bên trong đại sảnh người ở tại chàng, không khỏi là trợn mắt húp mồm. Trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí nhận thức là lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Mà không phải thật tin tưởng từ nơi này con chim trong miệng băng đi ra ngoài lời nói. Là chân chính sự thật. May mắn là mãng vương chi vương hạ hiểu thiên cách này kiểu người đều lâm vào sâu đậm rung động chính giữa. Lấy một viên tinh thần chi lực. Khiêu chiến tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần rời ạ. Sẽ không phải là ta hạ mố người không cẩn thận xuất hiện nghe nhầm đi. Cở đầu điểu nhìn mọi người bộ kia khiếp sợ đến con ngươi thiếu chút nữa rơi xuống đất biểu tình. Rất là hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, muốn chính là các ngươi như thế. Nếu không, còn thật sự cho rằng ta điểu ra cái gọi là yêu tộc cử bá. Tự biên tự diễn các ngươi đám người này. Chẳng qua chỉ là ta hậu bối mà thôi. Sau đó nó không nhanh không chậm uống một hớp trà, tiếp theo sau đó trống nảnh, ngạo mạn hư rồi hai mươi bên trong. Thiên đế người này không thể nghi ngờ là cái cuồng vọng giã tâm ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hắn điên rồi. Cả người thuộc về thần trí không rõ bên trong. Nếu không, tại sao lại không tự lượng sức hướng trúc tinh tuyên chiến thế nhưng nhiều bị khiêu chiến tinh thần chi chủ môn. Một lần cho là thậm chí đều không cần bọn họ đám người liên hiệp xuất thủ tấn công trung su chi khu vực. Vạn tổ chi đình những thứ kia một phần của thiên đế bọn thủ hạ. Sẽ tự động lật họ thống trị thời điểm. Phát sinh ngoài ý muốn rồi. Nói đến chỗ này cửa đầu điểu mặt đầy thổn thức, sắc mặt ẩn hàm một cổ nồng nặt hâm mộ cùng hướng tới. Ba hạ hiểu thiên nhìn này điểu kia lâm vào kỷ niệm biểu tình, không chút lưu tình cho nó sau ớp một cái tát thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ngươi cho rằng là ngươi là đám kia vứt bỏ liêm sỉ? Đoạn chương học viện sản xuất tác gia a. Không việc gì cùng lão tử chém gió thâm trầm. Huống hồ ngươi cái này bộ dáng, ngoại trừ khôi hài trở ra, còn có cái gì có thể khen? Cậu đầu điều đối với Hạ Hiểu Thiên đánh gãy, tự nhiên rất là khó chịu, nhưng nó lựa chọn không nhìn. Không có hắn Một số lớn linh khí kết tinh còn giữ tại họ hạ trong tay. Nếu là người này phát huy họ vô liêm sỉ tinh thần. Sợ rằng chính mình cố gắng giả bộ lừa gạt trẻ nít lộn một cái xuống được tài sản. Hội chịu khổ kịch liệt co lại. Khục khục điều ra rồi tổng là ra thích hồi ức những thứ kia không liên hệ nhau sự tình, lý hiểu một chút ác. Cái này mang theo lấy lòng rỏng, khiến phương gia cha con trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Ngươi yêu tộc cử bá kiêu ngạo đây mới vừa rồi còn theo chúng ta khoác lác so với. Nói đại ma vương chẳng qua chỉ là ngươi xúc thị quan thôi. Thẹt. Tôi lệnh tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần chi chủ tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Toàn bộ trung su chi khu vực còn có vạn tổ chi đỉnh. Không chỉ không có ngăn cản điên cuồng thiên đế. Bọn họ còn phi thường cuồng nhiệt ủng hộ toàn lực vận chuyển phái binh tấn công cách cách mình gần nhất tinh thần. Bây giờ hiện thế sở dĩ như vậy an toàn Trên 10 tỷ hàng năm bên trong vô có bất kỳ một viên cầm giữ có sinh mạng tinh cầu là thế nào Tới chính là năm xưa kia một trận diệt tinh cuộc chiến đánh xuống cửa đầu điểu nói nơi này Tâm tình sụp sôi Thanh âm không tự chủ được cao thêm vài phần Lại uống một hớp nước trà sau Lúc này mới giống là một cái lão cán bộ như vậy Tiếp tục mở miệng nói Diệt tinh cuộc chiến khiến cho mọi người đều ứng phó không kịp. Nhất là Trung Su Chi khu vực cùng vạn tổ chi đình so với thiểm điện còn nhanh hơn động tác. Ngắn ngủi thời gian một ngày thất thủ mấy trăm ngàn viên tinh cầu. Có phản kháng bởi vì vô cùng kịch liệt thiên đế trực tiếp lãnh khúc vô tình tuyên bố diệt tinh. Các ngươi có thể tưởng tượng mấy chục ngàn ngôi sao ở trong trời đêm nổ tung tình cảnh sao năm đó điều ra ta rất vinh hạnh. Chính mắt thấy. Kia một trận giống như hiện thế pháo hoa biểu diễn. Không phải nói là so với pháo hoa còn phải thê mỹ. Quả thực làm chúng ta những thứ này không có tư cách tham dự diệt tinh trận chiến gì loại cảm thấy rung động. Khắp bầu trời đêm, liên tiếp lói lên ngây hồng màu sắc. Hạ hiểu thiên nghe đến đó vài lần muốn bạo nổ thô tục. Chính mình coi như là một ma đầu đừng làm rộn. Cùng thiên đế loại này một hơi thở công hãm mấy trăm ngàn viên tinh cầu. Ngay sau đó lại tuyên bố nổ mấy chục ngàn viên tinh cầu hung ác loại người so sánh. Hắn đơn giản là cách nho nhã hiền lành. Thuần khiết không tì vết đại thiện nhân. Từ xuất đạo tới nay làm ra những cách được gọi là ác sự chết no rồi chẳng qua chỉ là giữa tiểu bối chơi đùa. Sau sự tình rất rõ rồi tinh thần chi chủ môn cùng với con dân của hắn chắc chắn sẽ không mặc người chém giết a Vì vậy tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần liên thủ chống đỡ vạn tổ chi đỉnh Nhắc tới lúc trước điệu ra ta cũng từng lén lén lúc lúc làm qua lén qua đi còn lại tinh thần tìm một ít gì đó. Tận mắt chứng kiến đến. Lên tới tinh thần hậu duệ Xuống đến tôn môn giáo phái. Từng nhóm non nớt người tuổi trẻ. Chạy tới Trung Xô Chi khu vực tham dự chiến đấu. Nói thật. Nhìn thấy bọn họ nhiệt huyết sục sôi, một bộ ánh mắt kiên định mà bộ dáng, ta cũng bị cảm động. Đáng tiếc chính là bọn hắn căn bản không rõ ràng, phải đối mặt địch nhân là người nào. Vạn tổ chi đình thiên đế nha, đúng rồi. Vạn tổ chi đình còn có một cái tên khác. Vang rồi tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần danh xưng chúng thần chi hương cỡ đầu điểu một cách đại liêu tiếp lấy một cách đại liêu. Không khác nào sợ lôi thiểm điện. Nắm người ở tại chàng lôi kinh ngạc Không nghĩ tới hiện thế tổ tiên cũng sồng rãi qua Thậm chí có thiên đế ác như vậy người Cùng với có thể đối kháng chư thiên tinh thần hùng hậu thực lực Thiên đế vì sao phải cùng người điên Dự định thống trị quần tinh hạ hiểu thiên nghe hắn bơ Bơ Rồi nửa ngày Rốt cuộc không nhịn được nghi ngờ trong lòng hỏi ra âm thanh Đừng đánh xóa Nghe điểu ra ta nói xong Đối với chuyện xưa đi về phía cổ đầu điểu rất để ý. Điểu gia ta cũng không ngại ngươi đánh ta một cái tát. Mà nếu này đã viện sự tình. Còn phải nghe lời ngươi. Ta không khỏi quá thật mất mặt đi không đợi chúc mừng đại ma vương cho hắn thêm sau ớt một chút. Cổ đầu điểu lập tức mở miệng tiếp lấy tự thuật đạo, Tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh thần chi chủ liên thủ. Cảm thấy mới có thể mang vạn tổ chi đình đánh bại lập thiên đế cái đó máu tanh đao phủ kết quả lại là bọn họ chắc hẳn phải vậy trung su chi vực thực lực cường hãn cho dù là tỷ tỷ chi lion hay một ngàn tỷ tinh thần liên thủ đều bị đánh liên tục bại lui Phạm là tham dự phản kháng phái viện binh tinh thần kết quả cuối cùng đều là diệt tinh cho nên trận chiến này lại bị hậu nhân xưng là diệt tinh cuộc chiến dù sao chúng thần chi xã danh tiếng Không phải là vạn tổ chi đình cùng thiên đế chính mình tự giác vàng lên mặt mình, mà là tinh vượt công nhận danh tiếng. Càng kinh khủng hơn sự tình là căn bản không có người có thể ngăn cản. Sau đó đại khái là thiên đế. Cảm thấy chinh phục tinh thần tốc độ vô cùng chậm chạp. Hắn quyết định ngự giá thân chinh xem xét lại tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần liên quân. Cho là có thể thừa dịp. Vô số tinh thần chi chủ gây dựng một nhánh đánh bất ngờ bộ đội. Dự định nửa đường chấm dứt thiên đế. Kết thúc chàng này buồn cười chiến tranh. Sau đó sau đó chỉ một cú đánh lúc ấy ta đang đứng ở lén qua trở về Trung Su Chi khu vực đường xá. Tận mắt nhìn thấy. Thiên đế một đòn bị diệt nhìn không thấy cuối tinh thần chi chủ bộ đội. Cách loại này rung động ngôn ngữ quả thực không cách nào hình dung. Cở đầu điểu lần nữa nhớ lại trận chiến ấy, may. Mắn là thân thể đều đang phát run Một màn kia đâu chỉ là hãi điểu có thể hình dung thiếu chút nữa không đem hắn từ lén qua bên trong giỏ cho đi ra thiên đế một đòn tiêu diệt toàn bộ tinh thần chi chủ. Chỉ nói một câu nói. Một đám ưu hợp. Kia nhưng là một cái tinh thần bên trong đứng ở tột cùng nhất nhân vật. Nhân vật như vậy liên hiệp trưởng thành quân. Nhưng là không chịu nổi một kích. Hơn nữa ta dám khẳng định, lúc ấy thiên đế phát hiện ta. Bởi vì hắn hướng phương vị của ta liếc mắt một cái, bất quá cũng còn khá hắn không để ý đến. Nếu không, nơi nào đến phiên xà tướng đến đánh lén điểu ra, đã sớm hóa thành cặn bã Thảm bị tiêu diệt tinh thần chi chủ đánh bất ngờ bộ đội. Khiến cho tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì vậy tất cả mọi người bọn họ đều tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ sót lại đám người kia, lựa chọn nhận thua đầu hàng. Hơn nữa khuất nhục quỳ dưới đất, hướng thiên đế tuyên thể thành tâm ra sức. Khắp tinh vực quái chấm đã từng cao cao tại thượng đại nhân vật sau. Cách loại này đồng loạt tuyên thể tình cảnh. Một lời khó nói hết a Lúc ấy ta không có tư cách giữ lễ. Nhưng thiên đế lại nói đây là thuộc về Trung Su Chi vượt thắng lợi. Khiến phàm là tinh thần trên sinh vật có trí khôn. Cùng xem đến từ tỷ tỷ chi li ôn hay một ngàn tỷ thần tinh thành tâm ra sức. Huyết, sụp sôi. Hạ hiểu thiên nghe dòng máu khắp người, phảng phất bốc cháy. Tỷ tỷ chi li ôn hay một ngàn tỷ tinh thần người. Quỳ dưới đất khẩn cầu toàn một người tha thứ. Hơn nữa biểu thị công khai hiểu chung với hắn. Hơn nữa cách này người hay là hiện thế tổ tiên, lời hại ta hiện thế, không phải bình thường xa hoa. Họ hạ đác diện Phương ra cha con sắc mặt đen cùng một nhỏ nổi như thế. Tính tới tính lui, hai người bọn họ nói thế nào đều là hỗn huyết nhi. Nhất là lão tổ tại chỗ thật sự là sụp sôi không đứng lên. Về phần phương vũ đừng nói nữa, như cha mẹ chết. Người này hô hấp dồn dập, hận không được tránh thoát hạ hiểu thiên kiềm chế, đi lên bóp một cái chết cổ đầu điểu. Kích thích ai đó ngươi vậy vì sao hiện thế cuối cùng xa xuất phát triển nổi lên khoa học kỹ thuật. Đi lên một cách không thuộc về tu luyện đường. Hạ hiểu thiên bình tĩnh lại, lần nữa nghi ngờ hỏi. Nếu thiên đế hắn lão nhân gia châu như vậy bài, tại sao hiện ở đây sao thảm đây? Nếu không phải năng lượng triều tịch đoán chừng mọi người vẫn còn ở làm nghiên cứu khoa học đây. Nói như thế nào đây, vạn tổ chi đình xảy ra chuyện. Vốn là một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Vô số tinh thần liên tục không ngừng cho Trung Su Chi khu vực dâng lên đến không hết cống phẩm. Như vậy thỉnh thế kéo dài 100 năm sau đột nhiên liền băng bàn. Cửa đầu điểu nhắc tới cặp mắt tất cả đều là vẻ mê mang. Cho tới bây giờ hắn đều không biết tại sao phát triển không ngừng thời điểm hết thảy hóa thành hư không rồi. Không có bất kỳ người nào tấn công. Phản kháng, vạn tổ chi đình thất bại rồi. Thật giống như tất cả huy hoàng chẳng qua chỉ là một cái tuyệt vời mộng, sau khi tỉnh lại tan thành mây khói. Nếu không phải từ vạn tổ chi trong đình lưu lạc đi ra ngoài đồ vật. Mọi người chúng ta đều cảm thấy vậy sẽ là một giấc mộng. Ra đại sự như vậy. Mọi người dĩ nhiên lựa chọn có thể lừa gạt bao lâu lừa gạt bao lâu. Thiên đế đám người bốc hơi. Nhưng là lại cho chúng ta những thứ này tiểu bối để lại một đống lớn cuộc diện rối rắm Dù sao, hắn hung hãn làm tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần một pháo. Nói đến chỗ này, cỡ đầu điểu lệ rơi đầy mặt. Năm đó, nó còn là một chừng ba trăm thước cao hài tử a Đột nhiên muốn hắn chống đi tới quá khó khăn. Sau khi đây hạ hiểu thiên có thể tưởng tượng. Lừa gạt có thể lừa gạt bao lâu làm nhiều người như vậy biết được vạn tổ chi đỉnh Chúng thần chi hương cùng với thiên địa đám người bốc hơi khỏi thế gian. Hội là một bộ cái gì kiểu mừng như điên Đương nhiên là vén tay áo lên tiếp tục đánh nhau a chúng ta cũng không thể quỳ dưới đất khẩn cầu sự tha thứ của bọn họ chứ huống hồ coi như như thế Sợ là người ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ Lấy ra binh khí, đôi phe nhân mã đến một trận chân ước chân giáo cuộc chiến sinh tử chứ sao Các ngươi thắng lợi nếu như cửa đầu điểu đám người không có thắng lợi nói Hoặc giả nói là thảm thắng Bây giờ Trung Su Chi khu vực, chỉ sợ sớm đã bị tức giận tinh thần chi chủ môn cho nổ chứ cẩu đầu điệu nghe vậy. Một cách nước mũi một cách lễ đạo Quá thảm rồi. chúng ta khiến người đánh ngay cả bắt cũng không tìm tới rồi ha hạ ha, hiểu thiên xứng sờ. Vậy các ngươi là thế nào giữ được hiện thế ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 595 người bao lớn mật địa bao lớn sinh cách này cùng ta tưởng tượng không giống nhau a hạ hiểu thiên nhìn vẻ mặt chán nản cựu đầu điểu cả người thuộc về mộng ước bên trong khiến người đánh liên tục bại lui bắt cũng không tìm tới vẫn còn có thể bảo vệ một viên tinh cầu các ngươi đám người này không có chút nào đơn giản a thật ra thì không phải là không thể hiểu trung suy chi khu vực chân chính đại ngưu thiên đế đám người bốc hơi khỏi thế gian Lưu lại một bầy tiểu bối có thể có cái gì thành tựu Đối mặt tức giận trước tới trả thù tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần chi chủ Nếu là chống đỡ được mới là chuyện lạ Cở đầu điểu lời trong lời ngoài Vô không phải là đang nói rõ một cái tình huống Trung su chi khu vực mặc dù ngưu Thậm chí một lần đánh trúc tinh tử bế Không phải không khuất nhục quỳ dưới đất biểu thì công khai thành tâm ra sức Nhưng là chủ yếu nòng cốt Nhưng là lấy thiên đế cầm đầu vạn tổ chi đình tập đoàn Đầu lĩnh biến mất bắt đuổi không thấy Tương tự ngay cả diệt tinh cuộc chiến Giữ lễ tư cách cũng không có cỡ đầu điểu chi lưu Có thể có cái gì thực lực Bảo vệ một cái mạng đó chính là vạn hạnh trong bất hạnh rồi Cho nên ngươi có thể nói một chút Trung su chi khu vực là như thế nào tàn sống sót sao hạ hiểu thiên một câu nói liền như dao đâm vào cỡ đầu điểu trái tim Phương gia cha con mặt đầy hiếu kỳ. Mà Phương vũ cách này vị đến từ tổ tinh thiên ngoại lai khách. Sắc mặt đen cùng than như thế. Thiên đế còn để lại. Chúng ta chạy trối chết chui vào Trung Su Chi khu vực sau. Phát hiện đám người kia căn bản không phá được bảo vệ hiện thế lực lượng. Cách này khiến mọi người chúng ta đều thật to thở phào nhẹ nhõm. Cậu đầu điều đàm đến chỗ này mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi nếu không phải các đại lão để lại một chút bảo vệ thủ đoạn hôm nay nơi nào có thể uống trà khoác lác so với nằm mơ đi vốn là đi chúng ta nếu là thành thành thật thật nói không chừng không có chuyện gì đáng tiếc lúc trước không biết người nào miệng thiếu điên cuồng dẻo cợt trung su chi vượt ngoại mặt thúc thủ vô sách tinh thần chi chủ môn sau đó ngay sau đó một đám người hãy cùng ăn thuốc súng đứng chung một chỗ phun người Hiện thế bàn phím hiệp theo chúng ta so với nhằm nhò gì. Lúc ấy chúng ta đều nắm đám kia tinh thần chi chủ cho phun trưởng thành cát tiền tại chỗ tức hộp máu bọn họ một nửa người. Khắp tinh không bỏ ra thánh giả máu khỏi phải nói có bao nhiêu nguy nga. Hạ hiểu thiên. Đây không phải là muốn chết sao vốn là thiên đế đột nhiên tuyên chiến. Liền để cho bọn họ rất nín thở. Càng buồn bực là. Chỉnh hợp tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần chi lực. Còn đặc biệt nào không làm hơn một cách vạn tổ chi đỉnh Cuối cùng mới là cứng rắn bị người bước đến quỳ dưới đất đầu hàng. Nhìn Trung Su Chi khu vực sở có sinh vật có trí khôn mắt nhìn xuống bọn họ đám người tuyên thể thành tâm ra sức dập đầu. Này cổ tử tà hỏa toàn quá nhiều. Đột nhiên có một ngày phát hiện. Lớn nhất chỉ cổn bố cổn thủ lính cùng hắn tập đoàn không thấy tung tích. Trả thủ thời cơ tới, mọi người tề tụ nắm thiên đế bọn hậu bối đánh không ngóc đầu lên được. Không chờ cao hứng. Lại phát hiện mình đám người lại không phá được kẻ cầm đầu lưu lại bảo vệ thủ đoạn. Chắc hẳn khi đó đã có người muốn hộp máu. Kết quả không tìm đường chết thì không phải chết. Đám này bị bọn họ đánh bẹp tiểu bối. y vào thiên đế hậu thủ. Tứ vô kỷ đạn dễu cực chửi rùa. Phun cả đám đẳng không ngóc đầu lên được khi đó lục phủ ngũ tạng đoán chừng không mấy cách hoàn hảo không hao tổn. sau đó thì sao hạ hiểu thiên rất muốn biết kế tiếp nội dung cốt truyện phát triển tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết a sau khi tức giận tinh thần chi chủ môn lấy máu thịt của mình sinh mệnh thể đồng loạt nguyện rủa trung su chi khu vực cởi đầu điểu gục đầu nghiêm chỉnh mà nói đã từng trung su chi khu vực xa xút. Theo chân bọn họ nhóm người này cùng gì loại có cực lớn quan hệ. Phun đến một đám tinh thần chi chủ không muốn sống ngòa tàu không nghĩ tới a, Cở đầu điểu ngươi nhìn rục rè e sợ. Kết quả miệng lưới quả thực thật lời hại. Khí nhân ra một viên ngôi sao chủ nhân. Một lời không hợp liền liều mình nguyện rủa các ngươi. Lúc ấy rốt cuộc đem bọn họ cho phun thành dạng gì a. Tức giận thuộc về tức giận Tà hỏa là tà hỏa Không đáng để mạng lại hợp lại a. Một lời khó nói hết a, Chúng ta cũng không nghĩ tới đám người này Hội không muốn sống a. Đều là đứng ở mỗi người Tinh thần tột cùng người Liệu mình theo quân tử thật là cương Cở đầu điểu tử bế rồi Mỗi lần nhớ tới chuyện này Nó thì có một cổ sâu đầm tội ác cảm giác Tổng cảm giác mình giống như là một phế vật Rời đi thiên đế bọn họ Thậm chí một lần không dám đi ra Trung Xô Chi khu vực. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy mí mắt vừa kéo quân tử đến đến, ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu là cái quân tử. Sau khi ngươi nên rõ ràng. Đám này đứng ở tột cùng nhân vật. Không muốn sống với ngươi chết dập đầu. Có thể có biện pháp gì chỉ có thể trơ mắt nhìn hiện thế xa suốt. Linh khí khô kiệt. Đại địa suy bại. Đủ loại hữu ích với tu luyện kỳ hoa dị thảo, hung cầm mãnh thú biến mất. Có nhân tuyển chọn rời đi, lén qua đi trước khắc tinh thần, mai danh ẩn tính bắt đầu cuộc sống mới. Có thì còn lại là cố thủ chết cũng phải chết ở quê hương. Còn có người cho là. Thiên đế đám người chưa chết. Ngóng nhìn hắn lần nữa trở về. Trinh chiến tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Sự thật chứng minh, rời đi đều là người thông minh. Lưu lại toàn bộ bởi vì linh khí khô kiệt nguyên nhân tu vi không có tiến thêm đi tới phần cuối của sinh mệnh. Mà đã từng có vô thượng uy danh địa vị trung. Su chi khu vực hoàn toàn đổ nát. Kèm theo thời gian trôi qua. Cũng không ai biết mình tắc tổ tiên. Là biết bao ham hở. Hưởng thụ tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao cung phụng. Nhân loại cũng là đi lên khoa học kỹ thuật con đường. Dĩ vãng lưu truyền xuống sử tích Dần dần rơi xuống là truyền thuyết thần thoại Mặt đầy thổn thức cẩu đầu điểu trong lòng ngực không khỏi cảm khái Hạ hiểu thiên cân nhắc toàn bộ quá trình nó đều chưa nói minh thiên đế đám người là như thế nào biến mất Nếu nói bọn họ thất bại như vậy tình cảnh nhất định rất long trọng bằng không ngươi sao biết cẩu đầu điểu đi theo họ hạ một đoạn thời gian Dĩ nhiên là từ trong ánh mắt của hắn thấy được thăm dò vẻ một tiếng nổ vang trôi lơ lửng ở trên trời vạn tổ chi đình nhất thời phân băng tan rã toàn bộ quá trình là đột nhiên như vậy khiến cho người ứng phó không kịp tóm lại thiên đế đám người sống không thấy người chết không thấy xác đương nhiên cũng có xác suất là uy lực nổ tung quá lớn may mắn là cái này nhóm cường giả nhục thân đều chịu đựng không được trực tiếp bốc hơi với hừng hực liệt diễm bên trong. Theo ta được biết kia một tiếng nổ vang đi qua, 90% sinh vật toàn bộ lâm vào hôn mê. Chỉ có thể nói không hổ là nắm quần tinh đánh tới quỳ xuống đất đầu hàng thiên đế. Cho dù là chết cũng cùng khói lửa như thế sán lạn. Ta vẫn có rất nhiều nghi vấn. Quan trọng nhất là thiên đế mưu đồ gì chẳng qua là thành tâm ra sức. Thần phục. Cung phụng sao không khỏi cách mất nhiều hơn cách được đi tiền tiền hậu hậu. Quét ngang rồi tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao thiên đế hắn lão nhân ra. Dường như không có được cái gì thực tế chỗ tốt. Cung phụng một cái tay có thể phá hủy vô số tinh thần chi chủ. Muốn cái giấm kỳ chân gì bảo A trừ phi. Suy nghĩ có cái hố. Vì như vậy mấy câu nói cùng trên đầu môi trung tâm quả thực không cần thiết A. Liên quan tới cái này cái sự tình có người đã từng đã đoán. Nhưng là có một dạng thiên đế tuyệt đối không phải người lỗ mãng càng không phải là hư vinh người Hắn nhất định toan tính quá nhiều Hơn nữa vạn tổ chi định người biết được nội mặt Nếu không không người nguyện ý đi theo một người điên đi Càng không biết như thế cuồng nhiệt phát động diệt tinh cuộc chiến Động bất động hủy diệt một viên tinh thần Đây chẳng qua là hắn uy hiếp ngoại giới thủ đoạn Trên thực tế thiên đế cũng không sao tàn nhẫn hạ hiểu thiên Nghe được lời này hắn đều muốn đem cỡ đầu điệu đè xuống đất bão nổ trùy. Người đùa giỡn hắn họ chúc mừng che đầu. Đi ở trên đường chính nói đại ma vương thật ra thì không thế nào tàn nhẫn. Người có tin hay không phân phân trung trung nhảy ra một đám kỳ nhân dị sĩ la hét muốn giết chết hắn. Thuận tiện tỏa cốt dương hôi rất nhiều suy đoán ta sẽ không từng cách nói rõ. Chỉ nói một cách mọi người công nhận có khả năng nhất lý do chứ. Nhớ ta nói rồi vạn tổ chi đình một người khác công nhận danh xưng sao chúng thần chi hương. Như vậy ngang ngược danh tiếng, như thế nào quên. Không tể cỡ đầu điểu gật đầu một cái, hạ hiểu thiên trên tay bấm phương vũ, âm thầm phun một cái nước miếng. Thầm nghĩ trong lòng chó má chúng thần chi hương, bây giờ là trúc tinh vẫn lạc nơi. Dù sao chết ở trung su chi vực tinh thần chi chủ, đếm không hết. Nghe nói thiên đế bản thân rất là hài lòng cái danh này. Hắn từng tại một lần du ngoạn bên trong. Trong lúc vô tình thổ lộ qua một câu nói. Ta muốn mang Trung Su Chi khu vực chế tạo thành chân chính thần linh nôi. Cho nên thiên đế sở dĩ tuyên chiến tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Có cực lớn xác suất là phải chuẩn bị làm cho cả Trung Su Chi khu vực trên đời trưởng thành thần nếu không. Thiên đế đẳng bởi vì sao đều là biến mất cũng chỉ có như vậy hoàn nguyện. Cũng áp dụng sau mới có như vậy kịch liệt cắn trà. Bằng không lấy thiên đế thực lực tuyệt đối không thể nào với trong im lặng biến mất. Hạ hiểu thiên nghe vậy cả người có chút tự bế, nhìn một chút người ta làm những chuyện kia. Chiến đấu quần tinh, sát tinh chúa, từ vạn vương chi vương trở thành chúng thần thần. Mà hắn hạ mố người đâu lừa gạt tiền, bảng phiếu, bảng phiếu, lừa gạt tiền, lừa gạt tiền, bảng phiếu. Lòng vòng như vậy, có chút tao được hoảng. Hạ hiểu thiên ngẫu nhiên được thượng cổ bí văn Biết được đã từng trung su chi khu vực có biết bao huy hoàng sao Nhìn lại quá khứ nhất thời mau chóng tỉnh ngộ Ta đây chẳng phải là muốn chết Mà là tiểu đả tiểu nháo a thật nam nhân nên làm ra một phen đại sự nghiệp Khi dễ kim tổng bọn họ càng ngày càng không có cảm giác thành công rồi Thậm chí hắn một lần sinh ra dứt khoát không nên tìm lý do lừa gạt tiền Trực tiếp sách dưa hấu đao vọt vào bọn họ tập đoàn ý tưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Mất mặt A Hạ Hiểu Thiên. A Hạ Hiểu Thiên. Ngươi rơi xuống. Một đám yếu gà có cái gì dễ khi dễ. Nếu muốn ồn ào liền muốn làm ầm ý ra chỉ đích danh đường. Ta quyết định cỡ đầu điểu nhìn không biết rút ra cái gì phong. Cặp mắt đột nhiên hết sạc nở rộ Hạ Hiểu Thiên. Nhất thời cảm thấy đại sư không ổn lão tử muốn làm một cuộc kinh thiên động địa đại nghiệp, một lớp xào đột ngột cách loại này. Phương Vũ không biết tại sao cả người run lên, luôn cảm thấy họ hạ không có hảo ý, dường như muốn xiêm hắn. Lão tiểu tử nói, ngươi khi đó là từ nơi nào hạ xuống hiện thế cẩu đầu điểu ngọa tào phải gặp người này không phải là nắm chủ ý, đánh tới tổ tinh trên chứ chẳng lẽ hắn muốn đi cướp bóc các đại giáo phái tây huyên? Đừng làm rộn. Nơi đó cũng không giống như là hiện thế. Cảnh giới bị hạn chế đến một cái cách không bên trong. Ngược lại lão quái vật vô số. Thực lực cao siêu người, nơi nơi thậm chí có thánh giả chấn giữ nhất phương. Đến lúc đó bắt gặp, hai người chúng ta có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết. Hơn nữa nếu là bị tinh thần chi chủ phát hiện là tử trung sô chi khu vực tới. Ta tích má ơi chỉ là suy nghĩ một chút đều phải bị dò sợ đến tiểu. Đột nhiên. Cửu đầu điều cảm giác mình chỉ sót lại một cái chân. Có chút không nghe nói thật. run sao có chút lợi hại đây hơn nữa còn như nhũn ra. Không nhìn được hướng trên đất quỷ. Ngươi tuyệt vọng đi. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết phương vũ mặt đầy đại nghĩa lăng nhiên. Chuẩn bị khẳng khái phó tử địa đạo Đối với lần này cử đầu điểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm Cố gắng lên chịu đựng. Nhưng ngàn vạn lần chớ cho họ hạ tìm cơ hội muốn chết. Điểu ra nửa đời sau. Đều xem ngươi lão nhân gia lão tạp mau. Thật nắm tiểu gia không có biện pháp đối phó ngươi rước lời. Hạ Hiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Ngân Thi. Ngân Thi, anh anh anh đại gia, bỏ qua cho ta đi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 596 chúc mừng đại ma đầu tên vang rồi tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần thế giới ngân thi vào giờ phút này coi như là nhìn ra điểm con đường tới. Lấy thực lực của hắn trong tay hạ hiểu thiên căn bản sôi trào không dậy sóng hoa. Từ lúc từ trong thủy tinh quan đi ra một mực bị người an bài minh minh bạch bạch. Liều mạng ngỏa ngụy hồi lâu sưởng sốt một chút dùng không có. Lúc này đại ma vương quay đầu hướng hắn trông lại cả người nhất thời run lên. Đừng xem ngân thi đầu sức chứa chỉ có hạnh nhân lớn nhỏ. Nhưng phổ thông tương tự cái này cấp sinh vật đối với nguy hiểm thường thường so với nhân loại càng nhạy cảm. Húng hồ hắn bây giờ cũng không thuộc về giận dữ bên trong, khó được cái búng rồi một chút xíu lý trí. Phương vũ mặt đầy si ngốc nhìn ngân thi phát ra anh anh anh tiếng lấy lòng cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Có lầm hay không ngươi tiết tháo đâu phương thì cha con không thể so với nhà mình lão tổ ổn định đi nơi nào. Thanh âm này có chút muốn chết a Nghe cho bọn họ buồn nôn vô cùng. Thiếu chút nữa có ý. hạ hiểu thiên. Nếu là cách manh cô em bán manh. Hắn bao nhiêu có thể hiểu. Có lẽ sẽ đang nói lên một câu khả ái nha. Sau đó một quyền đấm chết. Nhưng một cổ thanh diện răng nhanh thi thể. Hướng về phía ngươi anh anh anh nếu không phải còn hữu dụng. Họ hạ bảo đảm nhất định sẽ bóp vỡ đối phương đầu chó. Lên hắn. Ngươi liền tự do việc khẩn cấp trước mắt là nắm phương vũ trong miệng. Có thể đi thông tổ tinh địa điểm thu vào tay. Tạm thời nhất định là sẽ không đi. Không thấy cách này lão gia hỏa sưởng suốt ở hiện thế dừng lại hơn 90 năm sao phàm là có cơ hội. Sợ rằng sớm khiêng quan tài chạy. Ngân Thi Phương Vũ Người trước đối với lên cách từ này Có chút không hiểu rõ Dù sao sự thông minh của hắn có chút kham ưu Người sau chính là kinh sợ thiếu chút nữa tuôn ra một câu chửi bậy Quá áp độc Lại khiến một cố thi thể làm hắn từ phía sau cương hắn Ta a bác vì vậy Ở trải qua ngắn ngủi ngẩn ra mà Phương Vũ bùng nổ rồi Một đống lớn loạn mã phù hiệu từ trong miệng hắn băng đi ra Ngôn ngữ vậy kêu là một cách áp độc. Nếu vô pháp thiện rồi, không bằng qua vừa qua miệng nghiện đi. Chết như vậy ít nhất, lộ ra ngạnh khí. Chửi đi chửi đi đợi một hồi ngươi đến lượt thoải mái kêu. Hạ Hiểu Thiên sẽ để ý một kẻ hấp hối sắp chết nói sao hoàn toàn không thèm để ý trên thế giới này người hận hắn. Trong tối nguyện rủa người của hắn, ship thành đội có thể lượn quanh ma đô một vòng. Chẳng lẽ toàn bộ mắt lại giết chết có mệt hay không à? Ta cũng không khuyên ngươi, ngược lại ngươi sớm muộn lại nói. Thật sự cho rằng đại ma đầu là gọi không húng hổ ngươi nghĩ rằng ta chỉ có một chiêu này mà. Tiểu tử! Ngươi quá ngây thơ rồi. Hạ hiểu thiên không biết ngoại tinh nhân. Hoặc giả nói là thiên ngoại lai khách môn có cái gì hình phạt. Nhưng hiện thế tuyệt đối có thể chiếm một tịch an điện. Mãn Thanh gói quà lớn tới trước một bộ, sau đó ở thêm chút người ngoại quốc trò lừa bịp. "Yên tâm, lấy thân thể tố chất của ngươi tuyệt đối có thể ung dung tiếp tục chống đỡ. Sau khi mà tìm hơn 100 vị gì loại ác linh cái gì thay nhau đùa với ngươi trò chơi. Tỷ như lão hán đẩy xe, lão thổ bàn căn đi cái cửa trước, đi cái cửa sau vân vân. Chỉ cần là người trưởng thành, không có không biết hắn lời này ẩn chứa hàm nghĩa." "Đúng rồi." Có một chút ngươi có thể yên tâm. Đùa với ngươi trò chơi tuyệt đối không phải là nữ nhân. Toàn bộ là hùng tính. Phúc ngươi là ma dụng mà hơn nữa ta còn hội ghi xuống ngươi video một ngày nào. Đó đẳng thánh nhất giáo người lần nữa hạ xuống mỗi người một phần. Về phần phí lấy cái gì ta liền lòng tử bi cho ngươi miễn. Lần này may mắn là trung tâm chính hữu cỡ đầu điểu cũng không nhịn được ra bên ngoài rời hai bước. Cùng Hạ Hiểu Thiên kéo dài khoảng cách. Ma dưỡng toán cây giấm gặp ngươi sợ rằng phải quỳ xuống đất kêu ba, ta vẫn là quá non nớt. Phương Vũ yên lặng, không lại tiếp tục mắng chửi. Không biết Hạ Hiểu Thiên là tu luyện như thế nào. Minh Minh còn chưa đạt tới tam hoa cảnh. Nhưng này phó nhục thân quá bất rồi. Một cái tay bấm cổ của hắn, không chỉ có kiềm chế rồi hắn thể xác còn sườn sốt cầm giữ hắn thức hải. Trên tay tầng kia cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, như có một loại không cách nào nói rõ cường đại ma lực. Mặc dù muốn tự sát, đều trở thành hy vọng xa vời. Nội tâm của hắn đang tiến hành kịch liệt giấy rùa, một cái thiên sứ cùng ác ma ở bên tai không ngừng tranh luận. Cuối cùng ác ma áp đảo thiên sứ thanh âm càng lúc càng lớn. Ta nói đơn giản hai chữ, thật giống như dùng hết hắn khí lực toàn thân. Cở đầu điểu rất là kinh ngạc. Lại mang vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chứ vận dụng đến tình trạng như thế. Trong lời nói đầu độc tính so với lúc trước càng thêm lời hại. Thiên tài dù tài xúc sinh yêu nhiệt ồ, thật giống như lăn lộn tiến vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Hạ hiểu thiên nhích miệng lên vẻ mỉm cười. Những lời này khiến cho bên trong đại sảnh hai người một chim. Bao nhiêu đối với hắn có nhiều đổi cách nhìn. Ít nhất sẽ cho địch nhân lưu lại toàn thây, an nhiên xuống mộ. Đáng tiếc, Hạ Hiểu Thiên mục đích làm như vậy là, giết Phương Vũ sau còn có thể bán cái giá tiền cao. Êp khô địch nhân mỗi một giọt máu, là hắn làm người tôn trị. Phương Vũ phục ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng thì thầm mấy chữ. Ta biết rồi, an tâm đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, ngọn lửa màu đen quanh co giống như con rắn nhỏ, không kịp chờ đợi chui vào hắn trong thất khiếu. Đinh đánh chết nửa bước quy nhất cảnh phương vũ đạt được 600 ếp. Quy nhất lão cẩu ngươi biết quy nhất cảnh sao hạ hiểu thiên có chút mộng cái này vậy là cái gì cảnh giới phân chia. u A, xem ra tiểu tử ngươi có chút kiến thức, lại còn biết rõ tam hoa cảnh trên quy nhất cảnh. cẩu đầu điểu mặt đầy kinh ngạc. Theo lý mà nói hiện thế cái giai đoạn này, không nên minh bạch quy nhất cảnh A. Cái gọi là quy nhất, chính là mang tam hoa thuộc về làm một đó. Không nên coi thường cảnh giới này, nó có thể vì ngươi sau này con đường cửa hàng càng vững vàng một ít. Nhân viên an ninh không chịu được tịch mịch. Trực tiếp vượt qua quy nhất cảnh lên cấp triều nguyên cảnh tu luyện giả. Không có một không hối hận. Vốn là có thể đi xa hơn. Kết quả bởi vì toàn tăng lên nhanh cảnh giới của mình. Từ mà bị người kẻ tới sau cư lên. Hơn nữa người cùng cảnh giới so sánh với uy nhất cảnh người đi càng gian nan hơn. Ở chúng ta thời đại kia, nơi nơi. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái kiến thức điểm phải nhớ Hạ. Sau khi xuất ra đi giả bộ quét cả một cái xanh vọng cũng là tốt vô cùng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phương gia cha con, hai người này đã ôm nhau run lẩy bẩy. Nghe được nhiều như vậy bí văn, người ta có thể bỏ qua cho hắn đùa, đương nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc a. Chúng ta lời còn chưa dứt. Hạ Hiểu Thiên giơ tay lên từ lòng bàn tay bắn ra một đạo cột lửa, mục tiêu nhắm thẳng vào bọn họ hai cha con. Ngọn lửa màu đen một tiếng nổ, đánh chúng hai người thân thể. Ngay cả hét thảm một tiếng đều không thể phát ra, liền hoàn toàn bốc hơi với nhân gian. Cùng lúc đó, Chúc mừng đại mã phu đối với tự thân hỏa hệ, còn có một cấp băng hỏa một, có rồi một cái đại khái nhận thức, uy lực thực có chút lớn a. Bình tĩnh mà xem xét, phương gia hai cha con không yếu, ít nhất là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên cấp tam hoa cảnh. Mà chính là kim thân đại viên mãn nhân vật, ở nơi này liệt diễm chi hạ vừa đối mặt đều đi bất quá. Ngọn lửa màu đen quá miễn cưỡng coi như là đại chiêu quần sát Đáng tiếc từ đầu đến cuối kém hơn hắn vô địch thân thể á ta thật là quá mạnh mẽ Nói xong Hạ Hiểu Thiên bấm cửa đầu điệu cổ của Mang theo ngân thi cùng với nào đó lão đầu thi thể Vèo một tiếng biến mất ở phương gia trang viên Khi hắn rời đi sau đó không lâu Nhiều đội phu quét đường bao vây nơi này Hơn nữa từng tờ một thuộc về phương thì nhất tộc trực hệ huyết mạch lệnh truy nã Nhanh chóng lan tràn tới cả nước phạm vi Hơn nữa trong đó tiền thưởng khiến cho người thèm nhỏ dãi Vô tổ chức tương tự tiền thưởng thợ săn kỳ nhân dị sĩ môn Từng cái cặp mắt toát ra được đặt tên là ánh mắt tham lam Ma đô phu Quét đường trụ sở chính đại hạ bộ trưởng phòng làm việc Dô nhìn đột nhiên đến hạ hiểu thiên Cùng với một chim nhị thi thời điểm Nhất thời kịp phản ứng Lại hiếp sau ý rồi Hôm nay tới ngươi nơi này Có một cái tin tức quan trọng muốn buôn bán Lời nói này cực kỳ bình thản Thậm chí còn mang theo thờ ơ phảng phất bán cho không bán khác biệt không lớn Hắn hạ mấu người cũng không để ở trong lòng Nhưng nghe vào vô vơ trong tay Không khác nào sấm trợt nổi lên Nhiều đến bao nhiêu chấn động thế giới Liên quan tới hiện thế sống còn Chờ toàn Zover hít sâu một hơi cầm lên điện thoại trên bàn làm việc, gọi một số điện thoại. Hạ hiểu thiên chính là không nhanh không chậm, ngồi ở trên ghế salon tự mình rót một chén trà. Ngân thi đứng ở một bên, không dám động. Giáo huấn ăn nhiều, hắn cũng đàng hoàng. Ba tháp Zover lăng ra điện thoại, mở miệng nói. Vốn nhiều nhất có thể chỉ có 5 ức, nhiều hơn nữa không lấy ra được. Đủ rồi. Hạ Hiểu Thiên có phải hay không một cách lòng tham không đáy người câu trả lời rất rõ ràng là Nhưng hắn tâm lý rõ ràng đừng để ý là cái gì tin tức bán đi tiền mới có thể đến tay Nếu không cẩu đầu điểu lời muốn nói đó chỉ là một cố sự Chúng ta hiện thế hoặc giả nói là trung su chi khu vực có đại phiền toái rồi Bởi vì chúng ta tổ tiên nguyên nhân Đưa đến rất nhiều tinh thần Ngoại tinh nhân Thiên ngoại lai khách. Đối với chúng ta hận thấu xương. Một ngày nào đó nếu là bảo vệ hiện thế lực lượng tiêu tan. Không cần suy nghĩ nhất định sẽ xếp tới rất nhiều thực lực cường hãn nhân vật. Nổ chúng ta tinh cầu chế tạo hủy diệt. Joker nghe vậy nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngoại tạo chúng ta tổ tiên rốt cuộc làm cái gì người người oán trách đại sự. Lại cầu hận đến phải đem tinh cầu phạm bảo mức độ. Rời ạ. Người ở trong nhà ngồi Nổi từ trên trời đến Sớm một chút làm chuẩn bị đi Quả thực không được Ta mang theo ngươi chạy trốn Hạ hiểu thiên chưa bao giờ cảm thấy Mình có thể làm được thiên đế Một đòn biến mất đếm không hết Tinh thần chi chủ mức độ ít nhất vào giờ phút này không được Cần thời gian Mà dù ai cũng không cách nào đoán Bảo vệ hiện thế cổ lực lượng kia hội Từ lúc nào biến mất Có lẽ là ngày mai đây hắn Hạ mố người nắm đỉnh đầu đại ăn không lời nào cảm ơn hết được Người cái tin tức này 500 ước đều không ngừng Vô thơ mặc dù là như thế nói Nhưng Hạ Hiểu Thiên cũng liền nghe một chút Các ngươi phu quét đường cầm ra được chính mình chẳng qua là một câu nói Đối phương con mắt không nháy mắt trực tiếp tuyên bố năm ước linh khí kết tinh mua Song phương tín nhiệm giá trị rất cao Đổi thành kim tổng lời của bọn hắn sợ rằng hồi mắt trợn trắng đến một câu ngươi đặc biệt nào lắc lư ai đó tiểu tử ngươi còn có thể quan tâm hiện thế sống còn cũng đừng nói chuyện vớ vẩn mà đầu cho tới nay mục tiêu không phải là diệt thế sao vô tư cùng mình thượng cấp ngắn gọn nói rõ hạ hiểu thiên tin tức sau cúp điện thoại chỗ này của ta cũng có một cái tin miễn phí tặng từ cho ngươi sẽ không phải là ta ở kinh đô làm sự cả nước đều biết chứ hạ hiểu thiên cung dung cười một tiếng hắn hoàn toàn không quan tâm chính mình danh tiếng ngược lại không có ai hồi khen hắn không phải là bây giờ làm không tốt ngươi đại ma đầu danh tiếng đã truyền ra tinh cầu phỏng chừng tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh thần đều nghe qua danh hào của ngươi hạ ha, hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ép chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm hắn biết nhưng truyền ra tinh cầu Vang rồi tỷ tỷ tri ly hay một ngàn tỷ tinh thần là cái gì vậy Định mệnh. Ta còn có thể hay không thể làm một cái thuần khiết hiền lành đại thiện nhân rồi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 597 cháy lên GFsover nhìn Hạ Hiểu Thiên một bộ ăn quả đắng biểu tình. Tâm tình vậy kêu là một cái sụp sôi. Cảm giác này giống như là tiết trời đầu Hạ uống một lon lạnh như băng tuyết bích. Chỉ muốn nói một câu lạnh xuyên tim. Tầm Phi Dương có tin tức liên quan tới người, là một ít thứ bài hỏi, sâu mọt tiết lộ cho sau lưng nâng đỡ ngoại tinh nhân. Thật ra thì tự đánh phu quét đường thành lập tới nay, liền chú trọng với loại này gián điệp. Hoặc giả nói là gián điệp gia tộc đả kích, ước chừng bắt tới mười mấy nhà cật lý bái ngoại đồ vật. Mỗi gia tộc phía sau đều cất giấu một cái khác ngôi sao phía sau màn hắc thủ. Hơn nữa tương tự người như vậy, không phải số ít, chẳng qua là ẩm nút quá sâu. Xà Sơn Di chỉ cùng một, huyên náo lớn như vậy. Đám này vương bát con bê tất nhiên muốn cho bọn họ chủ tử truyền tin tức. Liên quan tới ngươi đại ma đầu danh hiệu. Cùng với các loại sự tích cơ hồ truyền khắp ngôi sao sự tình. Hay lại là một ít song diện gián điệp báo cho biết phu quét đường. Hạ Hiểu Thiên, người trong thành thật biết chơi, lẫn nhau làm tình báo. Đại nhân thế giới ta đây cái tay chói gà không chặt hài tử thật sự là xem không hiểu a Cho nên nói trên căn bản ta đại ma đầu cách mũ là trích không hết rồi sau khi thiên ngoại lai like khách môn đánh với ta qua lại. Hội ung 12 phân cảnh giác Joker nghe vậy gật đầu một cái. Nhìn một chút ngươi làm những chuyện kia. Nhưng phàm là cá nhân ai không biết phòng bị ngươi dù sao không có bất kỳ người nào hội nguyện ý. Bị động trở thành vật đấu giá. Nằm ở giải đào trên đài khiến người nghiên cứu Hạ Hiểu Thiên hít sâu một hơi thầm nói ta không tức giận Định mệnh Sau khi còn chuẩn bị tiếp tục cái hố ngoại tinh nhân đâu rồi Kết quả một cái gián điệp đem mình phá tan lộ ở dưới ánh mặt trời Làm như vậy thì không đúng, không thể tạo ra Bấy hố chôn người trong lòng không thoải mái Biết rõ ai làm sao nếu là biết kia người đã xoay đưa ma đô giao cho ngươi xử trí Vô vơ lật rồi một cái liếc mắt. Gián điệp là tốt như vậy bắt tới sao hả hiểu thiên rất là kinh ngạc. Phía trên coi trọng như vậy chính mình sao không sai. Bọn họ quả thật rất coi trọng ngươi. Tiếp xúc thời gian của hắn không ngắn. Vô vơ bao nhiêu cũng có thể đọc hiểu hắn một ít ánh mắt. Nhắc tới chính mình đường đường một cách bộ trưởng. Trình độ trọng yếu lại so ra kém chúc mừng đại mãng phu. Cách này làm cho trên mặt bao nhiêu không quan. Bất quá như đã nói qua. Nếu không phải hạ hiểu thiên sức ảnh hưởng vô cùng bàng đại. Hắn tuyệt đối không ngồi vững ma đô phu quét đường bộ trưởng cháu ngồi. Dù là cha hắn kêu la phong, là năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh, Trên thực tế vô vơ rất lớn một bộ phận, là là vì an ổn hạ hiểu thiên. Ít nhất lời hắn nói, người ta có thể nghe vào, hơn nữa một mực thuộc về an ổn dưỡng cha bên trong. Trương thành cùng một khiến người của phía trên thấy rõ. Ở ma đô cách địa khu này. Lấy hạ hiểu thiên vậy mạnh mẽ rất không nói lý thực lực là thật có thể một tay che trời. Chỉ cần hắn khó chịu, người nào cũng không thể an ổn ngồi ở bộ trưởng vị trí. Cả nước truyền trực tiếp cách mông to. liền hỏi ngươi có sợ hay không hạ hiểu thiên biểu thị. Đây là hắn duy vừa nghe đến tương đối thoải mái tin tức. Cách này hai cổ thi thể ở lại ngươi nơi này mua cho ta đi, một cụ hoạt thi thực lực không tệ. Một cụ tử thi chính là ông tổ nhà họ Phương. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên cùng cổ đầu điểu biến mất ở bộ trưởng phòng làm việc. Ngân thi, ma dụt đi rồi, như vậy há chẳng phải là nói, hắn có thể tận tình càn rỡ. Vì vậy, một giây kế tiếp hắn hướng về phía vô hơ lộ ra không có hảo ý biểu tình. Mà chúng ta là phó bộ trưởng. Chính là thật sâu cười một tiếng. Nắm che giấu mình áo khoác ngoài bắt lại đi. Lộ ra ba đầu sáu tay cùng phượng quan phi hà. Ngân thi, ngọa tào người này nhìn tỉ thí thế nào ta còn giỏ người. Vô vơ ba đầu sáu tay hình tượng. Mọi người bao nhiêu còn có thể quá miễn cưỡng tiếp nhận. Chẳng qua là một thân phượng quan phi hà quả thực cây con mắt. Không đợi cùng địch nhân đánh nhau, đã biết nhất phương thì phải với không ít người, còn đánh thí A. Bất đắc dĩ hạ phu web đường môn góp vốn cho hắn định chế một thân áo khoác ngoài, bình thường che giấu xuống. Ngân thi nhìn ba cái đầu không có hảo ý bộ dáng trong lòng máy động. Đồng thời hắn cảm ứng được bát nhã thần tính đó là một loại so với bản thân hắn còn phải tà ác khí tức. Sau đó, Ngân thi lần nữa phát ra tiếng lấy lòng. Anh anh anh vô sắc mặt, lúc này đen xuống tưởng như nhỏ nổi. Cái này đặc biệt nào là cái gì kỳ lạ ngoạn ý nhi ngươi anh rời ả đâu ba ngày. Mấy một tỷ mai linh khí kết tinh lục tục từ cả nước các nơi vẫn đưa đến ma đô thu web đường hưng thịnh ngân hàng. Cùng lúc đó, Hạ Hiểu Thiên cũng là tiếp thu được tin tức bảo hắn biết tới lấy ra. Ngân hàng người phụ trách đầu đầy đại hãn. 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Thậm chí từ phu quét đường đại hạ điều tới một cách phê hảo thủ. Dù sao hơn 50 ớt mai linh khí kết tinh. Có lẽ một cách lòng tham tác quái người. Hoặc là nhiều tạo thành đội chơi đùa một cách bí quá hóa liều tiết mục. Muốn là thật bị đánh cướp thành công, hắn mười đời làm châu làm ngựa đi làm trả lại trái đều không trả xong. Về phần quyển khoản lẻn trốn. Chạy trốn tới nước ngoài sau cả đời ăn ngon mặt đẹp đừng làm rộn. Đây chính là đại ma vương tiền. Người nào động. Người đó chết cho nên ngân hàng người phụ trách lúc này mới hồi thúc sụp Hạ Hiểu Thiên tới lấy khoản. Nắm chặt đem trong tay đầu đạn hạt nhân đưa đi. Hắn có thể an ổn ngủ ngon giấc a. Si sao. Lấy tiền đi cửa đầu điểu không thấy Hạ Hiểu Thiên đối với hắn nít nêm. Trải qua lộn một cái tiểu học số học tàn phá. Nó cuối cùng đem sổ sách cho coi là minh minh bạch bạch. Mấy ngày gần đây, trôi qua vậy kêu là một cái dầu sôi lửa bỏng. Hiện thế trường học cái gì quả nhiên vét nhất rồi. Sau khi, nó cũng sẽ không bao giờ đụng số học rồi. Ngoài ra cửa đầu điểu nhìn về phía hạ hiểu thiên ánh mắt, một lần tràn đầy u oán. Không nên hiểu lầm. Mà là họ hạ ở nó thật vất vả tính ra chính xác chia hoa hồng sau. Người này lấy ra một loại được đặt tên là máy tính gì đó lúc đó cựu đầu điều toàn bộ điều cảm giác như bị sét đánh hận không được liều mạng với hắn ngươi sớm làm gì đi phu quét đường hưng thịnh ngân hàng linh khí kết tinh kho một người một chim nhìn chất đầy to lớn căn phòng lớn linh khí kết tinh hô hấp đều bắt đầu trở nên rồn rập quan môn kho bên ngoài coi chừng phu quét đường nghe vậy không chút do dự lựa chọn chấp hành ầm do rùa thép chế tạo siêu dày đại môn thống nhất Đến đây không người hội tới quấy dày bọn họ một người một chim. Canh phát hiện nhưng chuyển hóa ép nguồn, xin hỏi có hay không chuyển hóa ư? Trong miệng quát nhẹ, sau đó cỡ đầu điểu nhưng thấy nhóm lớn linh khí kết tinh hóa thành bụi bẩm. Cái này điểu mặc dù không phải lần thứ nhất thấy hạ hiểu thiên chuyển hóa ép, vẫn như trước tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn sưởng sốt xem không rõ đối phương là như thế nào làm được. Phản phất vô căn cứ nhiếp thủ linh khí kết tinh chúng năng lượng, nhưng họ hạ thực lực đinh điểm đều không thể tăng trưởng. Hơn nữa người bình thường làm như vậy, chỉ có một kết quả bảo thể mà chết. chốc lát sau bên trong căn phòng chỉ còn lại cỡ đầu điểu chia hoa hồng. Lại thấy người này há mồm một nuốt, đếm không hết linh khí kết tinh quyển vào trong bụng. Nước thoải mái a Từ lúc phá khai phong ấm ra thế tới nay thứ ăn một lần hài lòng. Đồng thời nó càng thêm kiên định đi theo hạ hiểu thiên lăn lộn tâm tư. Cái này là nhân tài hiếm có A.F. 206. 568 hay hơn 200 vạn. Số tiền lớn. Quả nhiên vẫn là chủ quản nhà giàu đến tiền nhanh. Không bằng thô bị trổ mã một lớp hạ hiểu thiên ý nghĩ tới cũng nhanh đi nhanh hơn. Tạm thời không được. Bởi vì này bang các lão bản ví tiền bị hắn không sai biệt lắm cho móc sống. Trở lại có rất lớn xác suất là bọn hắn về hư không chơi. Có tiền thời điểm liền đem lông dây nhổ không còn một mống. Dày vò đến dày vò đi cho không hạ hiểu thiên đi làm. Vậy còn làm một thí á đáng tiếc. Đáng tiếc. Kim ô hóa nhật quyết không một ngàn nhập môn. Cấp một kim thân một nhập nguyệt băng hỏa thất trọng thiên không một ngàn nhập môn. Cấp một băng hỏa một hàng long phục tượng đại pháp không mười ngàn sơ luyện. Cấp 1 long lực 2. Cấp 1 tượng lực một thái hư hóa long thiên không 1 ngàn bất diệt ma khu 010. 0-0-0-0 có chút chút thành tựu. Cấp 1 ma thân 3. Toàn hệ chống trả 3. Ma uy ngút trời 60 nhắc nhở. Ma uy ngút trời công phòng gia tăng 60%. Này cái thuộc tính không sử dụng với hàng cố thuộc tính. Các đại võ học trên đều là xuất hiện số hiệu. Chủ công bất diệt ma khu. Thứ yếu là hằng long phục tượng đại pháp. Vào nhà hóa nhật quyết. Nhật nguyệt băng hỏa thất trọng thiên. Cuối cùng thái hư hóa long thiên. Bất diệt ma khu mời. Nhìn không mời. Nhìn không một trăm. Nhìn không một trăm. Không không không không bất diệt ma khu không một ngàn. Không không không không hạ hiểu thiên nhìn một ngàn vạn số lượng. Mí mắt vừa kéo. Không đi cướp bóc thánh nhất giáo cũng không được nếu là đỉnh thi kim tổng đám người gọp đủ bất diệt ma khu lên cấp, bọn họ sợ là muốn chính mình đem mình cho chôn. liền như vậy, hay là trước nhìn một chút thuộc tính giá trị đi. bất diệt ma khu không một ngàn, không không không không thông hiểu đạo lý, cấp một ma thân năm, đoạt tuổi chi diễm hay, toàn hệ chống trả năm, ma uy ngút trời bảy mươi. Nhắc nhở, ma uy ngút trời công phòng gia tăng 60%, này cái thuộc tính không sử dụng với hằng cố thuộc tính. Đoạt tuổi chi diễm ở địch nhân công ghiết sau, hội cưỡng chế cướp lấy đối phương hai thể lực cung cấp tự thân khôi phục. Hạ Hiểu Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. bất tới một đòn cướp lấy hai thể lực. Cung cấp tự thân khôi phục rất mạnh không chân chính cường hãn là cưỡng chế cướp lấy. Không cần biết ngươi dùng bí pháp gì. Cho dù là cái thế đại thuật đều không thể phòng ngự đoạt tuổi chi diễm đối với ngươi cưỡng chế cướp lấy May mắn là một cái hạ hiểu thiên đều không đánh nổi thiết vương bát để ngang trước mặt Chỉ cần ngũ thập quyền đối phương thì phải thành thành thật thật nằm xuống Hao hết thể lực Hơn nữa sau khi thăng cấp Có thể xuất hiện hay không càng nhiều hơn cướp lấy tỉ như năng lượng Thậm chí là sinh mệnh lực bất kể như thế nào Hạ Hiểu Thiên cảm giác cách này 110 vạn ếp không bỏ phí. Huyết kiếm không thua thiệt ấm đang lúc Hạ Hiểu Thiên chuẩn bị tiếp tục thiêu đốt ếp thời điểm. Một trận to lớn địa run dày đánh tới. Dưới chân một uy thiếu chút nữa có té ngã trên đất. Úm Úm Úm Úm kết một tiếng chói tai tiếng cửa mở vang lên. Chỉ thấy ngay cả vĩ đại phu quét đường sắc mặt trắng bệt nói. Ác xét tiên sinh. Xảy ra chuyện. Ngày nhanh đi ra xem một chút đi không phải là có người đến cướp bóc phu web đường Hưng Thịnh Ngân được chưa. Dù sao năm mươi mấy người ước không người nào không động tâm. Sau đó hạ hiểu thiên cùng cửa đầu điểu. Đi theo hai người nhanh chóng đi ra toàn thân do dự thép chế tạo linh khí kết tinh kho. Xuyên thấu qua ngân hàng cửa kính có thể rõ ràng nhìn thấy người bên ngoài tụ tập trung một chỗ ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ khóe miệng ngọa người, xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chó vào tựa hồ là ở thảo luận cái gì. Sau đó hạ hiểu thiên đi ra ngoài, ngắm hướng thiên không. ngoại tạo ni ma kết quả nhìn thấy cái gì. Tài khiến cho hắn thất thố như vậy ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 598 tức giận ú vào giờ phút này. Toàn bộ phiến thiên không đều âm tối lại. Tuy nói không đến nổi đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh mức độ. Nhưng là lại cũng cùng thông thường ban đêm không kém bao nhiêu. Nguyên nhân treo cao với bầu trời đại nhật, đã bị vô tội tre lấp đi, dần dần không nhìn thấy với phía sau màn. Hạ hiểu thiên ngánh đầu, nhìn tre khuất bầu trời kẻ cầm đầu cả người nhất thời lâm vào sốc xít bên trong. Thật là lớn gương mặt đúng, một cái thật giống như là loài người gương mặt, dọi vào mọi người mi mắt. Mặc dù nhiều mấy người đón nhận năng lượng triều tịch Kỳ nhân dị sĩ vân vân không phù hợp lẽ thường tồn tại Tam quan một lần vỡ nát trọng hợp Nhưng là chính đi dạo phố đâu rồi Đột nhiên mà nhưng trên bầu trời hiện ra gương mặt Cho dù ai đều không cách nào thuyết phục chính mình lãnh Đảm quyết định Bọn họ tình nguyện tin tưởng đó là trên thế giới tiên tiến nhất máy chiếu hình Hoặc giả nói là ba giơ kỹ thuật xuống sản vật Cũng không chịu thừa nhận tinh cầu bên ngoài người khủng bố bóng là người sống sờ sờ. Thực lực càng cường hãn hơn không biết tồn tại. Dù sao người yếu đang đối mặt cường giả thời điểm. 99% người hội đánh trong tưởng tượng sinh ra một cổ được đặt tên là tâm tình tuyệt vọng. Nhất là ở không biết đối phương muốn làm gì sau. Lo âu trong lòng mang sếp vô hạn phóng đại đứng ngồi không yên. Có thể xử một giây. Trên bầu trời mắt nhìn xuống đại địa chúng sinh mặt người. Hội lấy lôi đình chi thế phá hủy sở có sinh mệnh. Cở đầu điểu đứng ở hạ hiểu thiên bên chân điểu miệng há ra thật to thật lâu không cách nào khép lại. Tới không khỏi quá nhanh đi chân trước các đại tinh thần con chốt thí hạ xuống. Chuẩn bị thành lập được một cái kiên cố đại bản doanh. Chân sau đầu lính liền theo kịp. Cần phải áp dụng trả thù. Định mệnh thực lực càng mạnh người. Tâm nhãn quả nhiên càng nhỏ. Có năng lực chịu khắc tìm chúng ta những thứ này thiên đế hậu dội phiền toái. Đi tìm hắn lão nhân ra chân nhân bê. Cả. a khi dễ tiểu bối có gì tài ba. Phỉ nhổ ngươi một cách vương bát cao tử. Đương nhiên vô luận cỡ đầu điểu trong lòng như thế nào oán thầm trên bầu trời to lớn mặt người. Nó là quyết kế sẽ không làm chim đầu đàn. Dễ dàng mất mạng. Co đầu rút cổ ở hiện thế bên trong cáo mượn oai hùng mới là vương đạo. A phi, phải nói là khôi phục thương thế. Cùng họ hạ chung một chỗ thời gian dài, lại tư tưởng xảy ra vấn đề. Tiểu tử này quả nhiên không phải là một người thuần khiết giống như điểu ra đều càng lún càng sâu. ầm một khối càng khổng lồ âm ảnh đánh tới. Kèm theo mà đến chính là vùng đất kịch liệt rung động. Cùng với đổ xuống kẽ nước. Cũng may phong tai đi qua sau khi. Đủ loại sơn thạch bị trước đó chưa từng có ra cố. Nếu không làm không tốt bây giờ sớm đã có thành phiến kiến trúc sụp đổ. Vô số người hét thảm toàn rơi xuống kẽ hở chết không có chỗ chôn Một ít quốc gia bí mật nghiên cứu cơ cấu. Thông qua vệ tinh quan sát giống như, giống như ngôi sao người khổng lồ. Một tay một tay đập toàn hiện thí. Đối phương mỗi một lần vung quyền. Đều hung hãn đập vào trên ngực của bọn họ. Thậm chí còn đi theo cả người run run một cái. Người nơi này bất luận cấp bậc lớn nhỏ, nam nữ già trẻ. Đều là không ngừng lau qua trên chán hiện ra rầm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Rất sợ người khổng lồ tiếp theo gích đột nhiên nắm tinh cầu cho đánh bể. Diệt thi thành công. Úm úm úm úm cô đông hạ hiểu thiên cảm thủ chân hạ từng đợt tiếp theo từng đợt rung động. Nuốt nước miếng một cái. Nhấp chân đá đá một bên từ đầu tới cuối duy trì toàn trởn mắt hốt mồm cửa đầu điểu hỏi. Đây sẽ không là trong truyền thuyết tinh thần chi chủ chứ trừ những thứ này ra. Hắn thật đúng là không nghĩ ra rốt cuộc người nào có thể làm được bước ngang qua tinh tế. Không nhìn pháp tắc ở thái không sinh tồn. Cùng với có thể so với tinh cầu khổng lồ thể trạng. Không biết. Ta thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước. Cộng thêm khoảng cách quá mức xa xôi. Không cách nào phán đoán đối phương đến tổt cùng là hay không là tinh chủ. Cở đầu điểu không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói lệnh hạ hiểu thiên thằng toát nha hoa tử. Có thể so với một viên to bằng hành tinh người. Lại còn không thể phán đoán có phải hay không cách gọi là tinh thần chi chủ. Như vậy chân chính tinh chủ thực lực rốt cuộc nên cường hãn đến mức nào chẳng lẽ so với một viên tinh thần. Còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Đồng thời tâm lý đối với thiên đế bản thân càng bội phục. Tát giữa tiêu diệt vô số tinh chủ. Lại nên là mực nào phong thái. Sau khi. Ta có thể hay không nắm tương tự mực này tồn tại bị đè xuống đất đánh giữ rồi chẳng biết tại sao. Hạ hiểu thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy cách thức to gan lớn mật ý nghĩ. Hắn như vậy đấm đi xuống. Người xác nhận hiện thế sẽ không xảy ra chuyện bất quá rất nhanh. Hắn lắc đầu một cách mang trong đầu không thiết thực ý tưởng hất ra. Tiếp tục hỏi một câu. Tinh cầu nếu là vỡ nát, hắn dường như cũng không thể ở trong thái không sống sót. Hơn nữa càng làm cho người ta thêm cảm thấy đau chứng là. Một viên tinh thần uy lực nổ tung. Hắn dường như không chống đỡ được đến. Món đồ kia nổ lên, phỏng chừng muốn so với nhân loại trung cực đại sát khí đầu đạn hạt nhân, mãnh liệt hơn nhiều. Đắc tướng thân thể chui luyện đến mức nào, mới có thể gắng gượng tiếp tục chống đỡ có lẽ một ngày nào đó. Ta hạ mấu người thật có thể ai biết cửa đầu điều cũng không dám khoai khoang khoát lác. Nói thiên đế hậu thủ có thể bảo đảm chúng ta an ổn không lo. Trải qua bao nhiêu năm cứng rắn đi nữa kim loại ở thời gian ăn mòn đều phải hóa thành mục nát. Thiên đế ngưu thuộc về ngưu. Cho tới bây giờ không như trước là sống không thấy người chết không thấy xác đáng được ăn mừng chính là. Ở cử nhân liên tục đánh xuống. Hiện thế đính trụ rồi. Tựa hồ nện búa tinh cầu trong quá trình rất là tốn lực to nhân khí thở hổn hển dừng tay. Hắn nhìn trước mắt màu thủy lam hình cầu một bộ cắn răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được vượt bội biểu tình. Ở giữa các vì sao ngao du rồi nhiều ngày như vậy. Vì không phải là để báo năm đó thù kết quả. Đi qua ít năm như vậy. Bảo vệ trung su chi sức mạnh của vực. Chẳng những không có một chút suy thoái. Ngược lại là càng thêm càng cường thiên đế. Ta xuyên thấu qua rời ả chết. Đều phải đem người bức cho điên. Người khổng lồ không nhịn được trực tiếp tức miệng mắt to lên tiếng. Giống như lôi đình chợt quát, vang dội toàn bộ hiện thí. Đáng tiếc là 99% người căn bản nghe không hiểu hắn phương ngôn Chỉ có thể loáng thoáng xuyên thấu qua mánh liệt giọng Phát giác đối phương hình như là đang mắng mẹ Sau đó sau đó một bang hội chơi đùa người toàn bộ nổi lên bia nướng chuối Vô cùng lánh đạm vừa ăn vừa nhìn Cảnh tượng như vậy là thật khó gặp Khả năng lần này đi qua cả đời cũng sẽ không bao giờ thấy rồi Thua thiệt người khổng lồ mang sự chú ý toàn bộ tập trung ở như thế nào đánh tan trên tinh cầu. Nếu như từ quan sát kỹ hiện thế nhân hành động. Làm không cẩn thận còn phải phun một búng máu mới có thể rời đi. Không có ý nghĩa. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy lẩm bẩm một câu. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng cường giả không giống nhau a. Không chỉ có một chút không lóa mắt. Ngược lại còn cực kỳ giản dị. Cầu đầu điểu mỹ mắt vừa kéo. Ngươi có phải hay không đối với cao thủ có cái gì hiểu lầm ta khuyên ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều Khác xem người ta chẳng qua là lung tung nện cho mấy cái hiện thí Nhưng nếu không có thiên đế còn để lại lực lượng bảo vệ Hắn một đòn có thể trùy bảo nổ thái dương ngươi tin không lợi hại như vậy chứ sao Hắn một quyền bên trong bao hàm rất nhiều loại sức mạnh trừ phi là tinh thần đang lúc công nhận cứng rắn nhất vật chất Đồ vật bình thường một khi chạm được trong khoảnh khắc tan rã, tan thành mây khói Chẳng qua là người khổng lồ này đối với lực lượng khống chế Một số gần như đạt tới cực hạn Không có một tia một hào tiết ra ngoài Cho nên nhìn giống như là thông thường qua loa vung quyền thôi Cở đầu điểu trên thực tế căn bản không có như vậy phát hiện Chẳng qua là nắm trước kia giao thủ kinh nghiệm đang lừa dối hạ hiểu thiên ngược lại xúc thì quan chưa thấy qua tinh thần chi chủ thậm chí là thánh giả nhân vật như vậy cho dù hắn phát hiện mình là ở hồ sư cũng không có biện pháp phản bác có năng lực chịu ngươi chạy ra ngoài đấm hắn a đương nhiên lời này không dám nói ra nếu không thèm quá thành giận hạ hiểu thiên nhất định sẽ trước tiên đem nó đè xuống đất bạo đấm một hồi. Về nhà, phỏng chừng người này không cam lòng, đợi lát nữa nghỉ ngơi tốt lắm hồi tiếp tục công dịch. Hạ Hiểu Thiên một tay bấm cửa đầu điệu cổ, vèo một tiếng biến mất ở phu quét đường hưng thỉnh ngân hàng trước mặt. Người phụ trách thấy hai người biến mất trong lòng treo đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất buông ra một cái căng thẳng khí. Với hắn động tác giống vậy còn có đội viên tuần tra môn. Cùng với khẩn cấp mức độ tới bảo vệ linh khí kết tinh số lớn thân thủ khỏe mạnh phu quét đường. Năm mươi mấy người ước trồng chất tại bên trong ngân hàng bộ. Cho dù có dưỡng này thép chế tạo bảo khố. Có thể nói là áp lực Sơn Đại không có chút nào khen. Rất sợ khiến một ít năng lực cực kỳ hiếm thấy lại đặc thù kỳ nhân dị sĩ cho đoạt. Bất quá cũng còn khá, thật không ai dám xúc hạ hiểu thiên rủi do, Tinh cầu ra người khổng lồ giống như chúc mừng Đại Mãng phu đoán chẳng những không có xúc đi. Còn ngồi suýt bằng ngồi đàng hoàng ở thái không, một bộ mặt mày vụ rột bộ dáng tựa hồ là đang suy tư đối sách. Cả người truyền ra tâm tình không đạt đến mục đích, thề không bỏ qua. Hắn cau mày, vẻ mặt đau khổ. Hiện thế một đám người cũng là theo chân náo thật. Có khuyết điểm đi không đi ngươi cùng cái này suy nghĩ rời ả đây nắm một đám ngày thường lý bị cười nhạt các đại nhân vật. Êp đồng loạt nổ thu tục có thể tưởng tượng được người khổng lồ mang cho người ta áp lực, rốt cuộc có bao nhiêu bàng đại. Số hai bên trong biệt thự, Hạ Hiểu Thiên chính là ưu tai du tai nhìn mình hệ thống. 9656820 tới 110 vạn, cái này làm cho hắn rất là buồn tăng. Kim ô hóa nhật quyết, Nhật nguyệt băng hỏa thất trọng thiên, Hằng long phục tượng đại pháp, Thái tử hóa long thiên. Rốt cuộc nên chọn ai đó hai người trước có thể ngay cả tăng ba cấp. Sau hai người một cách có thể lên cấp hai lần. Một là ba lần. Ai hay lại là ếp không đủ dùng a Sớm biết ta trực tiếp dựt nợ được. Trong lòng suy nghĩ không tự chủ được liếc mắt một cái cẩu đầu điểu. Suy nghĩ có phải hay không gạt nó một lớp, lừa gạt điểm linh khí kết tinh đi ra. Hoặc là dứt khoát nắm đại đao lấy ra thọt nó, lọt điểm hoa hoa. Tây cửu đầu điểu chợt dùng mình một cái. Đầu tại sao lạnh như vậy chứ suốt cuộc là kia cầm thú. Đang có ý đồ xấu với nó. Sau đó, nó không cẩn thận nhìn thấy cặp mắt tràn đầy lửa nóng hạ hiểu thiên. Người này sẽ không đối với điểu ra ta. Có cái gì cũng không thuần khiết ý đồ chứ vì vậy. Nó hai cánh lập tức gắt gao bưng chín cái mông. Mắng một tiếng hóa thành một đảo thiểm điện chạy mất xếp. Bên trong căn phòng để lại nằm ở trên giường, khóe miệng co giật. Biểu tình khó mà dùng lời nói diễn tả được hạ hiểu thiên. Ta bổn nhân ở ngươi trong lòng tượng hình. Không chỉ có không phải là cao uy mãnh. Ngược lại sẽ đối với một con vịt có ý tưởng bẩn thiểu ai đó chờ chút ta tại sao phải nắm sự chú ý toàn bộ thả ở võ học mặt. Một ít những thứ đồ khác. Không phải là như thế có thể trợ giúp ta tăng thực lực lên chứ sao húng chi dường như còn có một cách tốt hơn lựa chọn duy nhất không xác định là ép rốt cuộc có đủ hay không dùng hạ hiểu thiên nhất thời đưa mắt di căn rời đi tứ môn thối biến võ học nắm tầm mắt đặt ở một cái mục tiêu lên quyết định chính là ngươi cháy lên di ép đinh kiểm tra đến ép vượt qua mười không không không không xin hỏi có hay không tăng lên hệ thống có thể đuổi kịp nhắc nhở thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới Trong tầm mắt bên trái thượng giác, nhanh chóng bắn ra tin tức mới nhắc nhở. Thật giống như rất sợ hạ hiểu thiên thay đổi chủ ý, không cẩn thận để cho chạy khách hàng lớn. định mệnh, hệ thống đối với ếp luôn là như vậy có khuynh hướng thích. Ai thăng cấp? Cái này một tiếng thở dài bên trong bao hàm rồi rất nhiều. Không có hệ thống, hắn không dám nói là cả nước nhà giàu nhất, ít nhất một cách ma đô nhà giàu nhất là không trốn khỏi. Lúc nào... Tài sản mới có thể cùng tiểu mã tranh cao thấp một cách lời này nếu để cho cửu đầu điểu nghe, nhất định sẽ đến một câu. Ngươi đang ở đây muốn thí ăn. Đinh khấu trừ 10. Không không không không ép. Đang ở thăng cấp bên trong. Xin chờ một chút 21856788499100 thăng cấp xong. Xin ở dưới đây chín loại chức năng. Lựa chọn một loại tăng thêm Hoặc là ở nguyên hữu chức năng trên căn bản Tiến hành thăng cấp một Chức năng mới Nhìn cũng không nhìn Trực tiếp lướt qua bởi vì hắn sợ hãi mình bị chức năng mới sợ cám dỗ Từ đó bỏ quên hệ thống tăng level mục tiêu Nam nhân nên từ đầu đến cuối như một không thể bỏ vỡ nửa chừng Quét xem một cái này giá trị 100 ngàn ép một chút Trực tiếp một chút ở quét xem lên Ở nguyên hấu trên căn bản lần nữa tiến hành cấp bật một, Sau đó hắn mang sự chú ý chuyển tới hằng cố thuộc tính vừa xem. hằng cố thuộc tính thiên quyến một cái dấu hỏi biến mất, khoảng cách hoàn toàn giải tỏa, chỉ có một bước ngắn. Thiên quyến, rốt cuộc có thể mang cho hắn cái gì thuộc tính đây sau đó hạ hiểu thiên cắt hằng cố thuộc tính. Dự định nhìn một chút có hay không mới thăng cấp nhắc nhở. Kết quả lại là để cho người có chút thất vọng cũng không có tin tức bắn ra. Tiếp theo cấp 100 vạn ếp võ học. Mỗi một lần lên cấp ở phía trước một lần tiêu xài trên căn bản. Phía sau gia tăng một số không. Hệ thống thăng cấp cũng là như thế. Từng có hai lần kinh nghiệm. Hạ hiểu thiên nếu là không nhìn ra. Đó mới là chuyện lạ. Có thể tưởng tượng kèm theo mỗi một lần lên cấp. Hắn chi tiêu sẽ là như quả cầu tuyết như thế càng thêm hoàng đại. Cái này đặc biệt nào chính là một động không đáy A ếp. 86. 568 hay còn kém 13. 431 8 ếp thượng hạng phẩm chất linh khí kết tinh yêu cầu 2. 686 3. 6.000 mai. Đinh đông tâm phiền ý loạn đang lúc điện thoại di động tin nhắn ngắn sáng. Hạ hiểu thiên tiện tay nhặt lên mở ra kiểm tra. Xuất web đường hưng thịnh ngân hàng nhắc nhở. Ngày số đuôi 9870 tài khoản. Nguyệt. Nhập 14 giờ 00 phút hoàn thành chuyển tồn giao dịch. Vô thuộc tính linh khí kết tinh hay. 5000. 0000 mai. Số còn lại. 2. 5000. 0000 người nào chuyển sai sổ sách. Hoặc có lẽ là đầu năm nay còn có lên gậy đưa tiền người tồn tại. Ngoạ tàu, Bồ Tát A. Đáng tiếc còn kém một chút, nếu là nhiều hơn nữa 1.863, ngàn mai liền có thể rồi. Đinh đông tin nhắn ngắn nhắc nhở vang lên lần nữa. Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên. Chẳng lẽ lại vừa là chuyển tiền sự thật chứng minh. Hắn quả thật quả thực muốn thí ăn. Vô vơ tạm thời không thể phân thân hai cổ thi thể bán rồi, xin chú ý ngân hàng tin tức. thì ra như vậy cả nửa ngày là tài sản của ta. cao hứng hụt chiếm tiện nghi rồi, hạ hiểu thiên nhất thời có chút tẻ nhạt vô vị tiến vào hiền giả thời gian. có lúc bạc cổn chơi gái tài sẽ cho người hưng phấn. được rồi, hướng lão cựu mượn chút đi. không việc gì xì xào điều có chuyện kêu lão cựu. nam nhân á, đinh khấu trừ một trăm. Không không không không ép. Đang ở thăng cấp bên trong. Xin chờ một chút năm 1976 888 499 100 thăng cấp xong. Xin ở dưới đây 9 loại chức năng. Lựa chọn một loại tăng thêm, hoặc là ở nguyên hữu chức năng trên căn bản, tiến hành thăng cấp một. Chức năng mới. Tiêu chuẩn kiểu hóa tin tức nhắc nhở theo thứ tự bắn ra. Quét xem một hàng cố thuộc tính thiên quyến người cuối cùng dấu hỏi, rốt cuộc bị hạ hiểu thiên tiêu diệt. liền để cho ta tới nhìn một chút. Ngươi một cái tiểu khả ái rốt cuộc ẩn núp cái gì đi sau một khắc điểm kích thiên quyến. Thuộc tính hiện ra ở hạ hiểu thiên trước mắt. Ngư khoảng 100 vạn ức bất cứ giá nào mặt của ra không có uổng phí. Quả nhiên ta mới là ông trời già yêu quý tể nhi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 599 lại còn có sao hàng đến nhà thân thiết người đi vào phòng cửa đầu điểu. Nhìn chính dựa theo chính mình kế hoạch đào tạo xúc thị quan biểu tình. Mỹ mắt hơi có chút co quắp. Nó lần đầu tiên sinh ra, ta có phải hay không đầu lỗi tư rồi cảm giác. Có thể vay tiền cho hạ hiểu thiên. Còn không phải là vì bồi dưỡng tình cảm song phương một ngày nào đó quá áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm thần tiên thời gian chẳng qua là hiện nay nó hơi cảm thấy toàn bộ cái kế hoạch cần phải sửa đổi xuống tỷ như như thế nào bồi dưỡng xúc thì quan lạnh lẽo cô quạnh phong phạm mà không phải ra ngoài nắm đại ma vương đại ma đầu đẳng hung uy ngập trời xanh hiểu ném ở trong bồn cầu thật ra thì thật không quái hạ hiểu thiên có thể như vậy nếu như đổi thành cẩu đầu điểu Nhìn thấy họ trong tầm mắt bên trái thượng giác biểu diễn ra tin tức Sợ rằng sẽ trực tiếp phi thượng thiên Cùng thái dương vai sóng vai Hằng cố thuộc tính thiên quyến đặc tính, may mắn mười, Nhắc nhở hết thầy có quan hệ với vận khí sự vật Ngươi sẽ phải chịu đến từ lão thiên xem trọng Lệ như lai tử địch nhân phải giết Có thể sẽ xuất hiện một ít thiên lịch Ngư không mời mặc dù không thu hút Nhưng là nhắc nhở bên trong lại nói, ông trời già sẽ tương đối xem trọng hắn. Đương nhiên hạ hiểu thiên tuyệt đối sẽ không ý vào may mắn mười thuộc tính. Từ đó chạy ra ngoài muốn chết. Cùng bên ngoài thái không giống như tinh cầu giống vậy người khổng lồ lẫn nhau ẩu. Kết quả như vậy không thể nghi ngờ là hắn sẽ bị đánh ý ra xít đến trừ phi ở mười phía sau. Nhiều hơn bốn cách linh. Nếu không không bàn nữa. Hạ hiểu thiên phi thường biết mình hằng cố thuộc tính. Thiên quyến là thế nào có được. Chính chủ hồi phục chi rồng ở gặp gỡ cứu cực kiểu. Nhân gian thần. Không như thường bị phạm gục xuống sao hắn một cách may mắn đạt được thiên quyến gia hỏa, Làm sao có thể sẽ đi dẫn đến thực lực cảnh giới vượt ra khỏi hắn không biết bao nhiêu cường giả siêu cấp không thể không nói. Đây là một cái rất có ép cân nhắc từ hỏi. Đương nhiên thiên quyến. Không thể nào chỉ có một đặc tính. Không nhìn thấy cầu hệ thống thân thiếp đánh dấu ra dòng chữ sao trên một triệu ép đập xuống đạt được lợi ích. Hiện nhiên không chỉ một điểm này. Lỗ vốn làm ăn chúc mừng đại ma đầu chưa bao giờ phạm. Hằng cố thuộc tính thiên quyến đặc tính, may mắn mời. Nhắc nhở hết thầy có quan hệ với vận khí sự vật, ngươi sẽ phải chịu đến từ lão thiên xem trọng. Lệ như lai tự địch nhân phải giết. Có thể sẽ xuất hiện một ít thiên lịch Đặc tính uy nghi mời Nhắc nhở ngươi uy nghiêm không thể xâm phạm tiên thiên áp chế gì loại đồng tộc Duy có một ít hàm chứa thượng cổ huyết mạch hậu duệ Hoặc là thể chất đặc thù người Gì loại Mới có thể miễn cưỡng không bị ảnh hưởng Hạ hiểu thiên nhìn thấy đặc tính thời điểm cả người trong nháy mắt sẽ không tốt Không có cảm thấy tốn khoảng 100 vạn đập đi ra ngoài hàng cố thuộc tính không được Chẳng qua là cách này một lớp đến từ thượng vị giả đối với hạ vị giả oanh tạc. Quả thực làm người ta buồn tăng. Có lúc cố gắng của ngươi thật không như đầu tốt thay. Nhìn một chút nhắc nhở này. Nếu như không phải là ngươi tổ tiên đã từng rồng rãi qua. Sau khi gặp hạ hiểu thiên không chỉ là tên gọi trên đầu áp chế. May mắn là huyết mạch đều chịu khổ nghiện ếp. Thỏ dám ở lão hổ trước mặt chết thẳng cẳng sao ngươi cho nó viên long đạm cũng không được đây là thuộc về trùng tục. chuối thực vật lên tiên thiên áp chế. Không cách nào nhịp chuyển. Đương nhiên phải nói là khiêng thương, một lòng đoàn kết nghiên cứu bom nguyên tử cách đó thỏ, khi hắn không nói. Đây vẫn chỉ là mười mà thôi. Nếu như phía sau treo bốn cái linh đừng đánh. Quỳ dưới đất hát chinh phục. Sau đó ngoan ngoãn dập đầu ba cái kêu ba tha mạng tương đối bây giờ tới. Có thể đoán được, Hạ Hiểu Thiên ngày sau các địch nhân, không phải là khóc ròng ròng có thể hình dung. Đánh ni ma a đánh. Đây không phải là mở ô tô có thể giải thích được. Mà là đã bắt đầu mất trí công khai ăn gian. Ngay trước mọi người tuyên cáo sau lưng lão tử có người. Các vị đang ngồi thông thông đều là vui sắc.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 Đặc tính ẩm nấp mười. Nhắc nhở nhưng ở cấm thủy bên trong thông suốt, tới lui tự nhiên. Cho dù trong nước hàm có kịch độc, cũng đối với ngươi không phát hiện chút tổn hao nào. Ở mặt nước đi, không bao giờ chết chìm, lại trong nước ra tốt khôi phục. Ẩm nấp nhìn Hạ Hiểu Thiên là trợn mắt hốt mồm, một lần nữa chứng minh đầu thai ông trời già yêu tác dụng của ngươi. Rời ả chỉ là điều này đặc tính tương đương với ban cho hắn ba cái địa sát 72 thuật cấm thủy, danh như ý nghĩa, chỉ không thể đi lại hoặc có đột con sông, có thể ở cấm thủy bên trong thông suốt, tới lui tự nhiên. lý thủy có thể ở mặt nước đi, có thể như lý bình địa, nước vào ở trong biển lại cân nhắc ẩm nấp, mà không chỉ vậy. đây là hạ hiểu thiên ở sập sách vở sau khi lấy được địa sát bảy thuật tường giải, một cách đỉnh ba cái, hắn còn có thể nói cái gì? Ông trời già quá biết chiếu cố hắn cái này thích chém người. Mắt chẹp. Tùy tiện làm chút bán lẻ hài tử. Nhất là một câu cuối cùng trong nước nhưng khôi phục nhanh hơn tuy phía sau không có nói rõ ràng tỉ mỉ. Nhưng đại biểu quá nhiều tỉ như thể lực, thương thí, năng lượng vân vân hết thảy. Đặc tính. Đặc tính. Đặc tính. Đặc tính. Phát đặc hạ hiểu thiên nhìn phía dưới một đống lớn dấu hỏi. Trong đầu lập tức dần hiện ra ba chữ kia. Chẳng qua là khuyết điểm duy nhất. Đại khái là ếp đi dù sao. Từng cái dấu hỏi. Không chỉ có đại biểu không có gì sánh kịp thuộc tính đặc biệt. Còn có cái kia xưng tụng là số lượng cao ếp A. Đây không phải là buộc ta. Nắm kim tổng bọn họ vào chỗ chết chèn ếp sao hạ hiểu thiên thể Hắn đã từng một lần từng có muốn bỏ qua cho quốc nội đại tập đoàn. Đại thế lực ý tưởng. Nhưng bây giờ là hệ thống buộc hắn phạm, mà không phải bản ý nguyện của người. Ai, ta cũng không nghĩ như vậy kiểu a. Thật ra thì ta muốn làm một người tốt tới. Những lời này đơn thuần thúi lắm, họ hạ cũng bắt đầu làm bài xưởng. Tại phía xa không biết tên căn cứ, chính chuẩn bị nghiên cứu đấu giá hoan nghênh hội người tiêu tiền như rác môn. Tu tập chung một chỗ, thương lượng toàn đầu tư bỏ vốn. Kết quả Phạm là người tham dự Đồng loạt hát gì hơi một cái nghiêm túc trở về hội nghị lập tức trở nên tức cười lên Chẳng qua là duy có một cách người quen Sắc mặt lạnh như xương lạnh Bởi vì loại cảm giác này Hắn quá đặc biệt nào quen thuộc chỉ cần này cổ tử buồn nôn xuất hiện Kèm theo tất nhiên là đến từ đại ma vương hàng tiếp nối đả kích Kim Tổng Kim Tổng đến phiên ngài nói chuyện ác Bên cạnh thư ký Nhắc nhở khổ không thể tả lão Kim Không có gì nói chư vị tự thu xíp ổn thỏa, Chuẩn bị tiền đi đối với lần này Bọn họ cho là Kim tổng báo cho biết các vị đang ngồi Trước tiên đem tiền đem ra đầu nhập đối với thiên ngoại lai khách nghiên cứu Nào ngờ Người này nhưng thật ra là đang nhắc nhở mọi người Chờ bị gó trúc sang đi khác đến lúc đó không đủ tiền Khiến một cách đại ma vương không hài lòng Có một cái tính một cái cũng phải gặp họ. Tại phía xa số 2 biệt thự hạ hiểu thiên còn không biết mình nhiệt tâm phen. Như thế quan tâm thậm chí ngay cả tiền đều chuẩn bị xong, sẽ chờ hắn đi gõ ác. Nếu không nhất định sẽ lễ nóng doanh chồng nhiều gõ điểm ra đến. Ngươi đều như vậy. Ta không thêm lớn một chút cường độ làm sao không phụ lòng các ngươi một phen khổ tâm ung ung nắm hảo mấy một tỷ linh khí kết tinh toàn bộ xài hết. Hạ hiểu thiên ngoại trừ đau lòng trở ra. Không tên có chút hào ném thiên kim sảng khoái là cái gì vừa đáng chết. Chẳng lẽ bị cầu hệ thống bồi dưỡng được đại thủ đại cước thói quen. Hạ hiểu thiên nhìn ngoài cửa sổ tấm kia chiếm cứ tầm mắt thân hình khổng lồ. Vô hình có chút phiền não. Từ lúc về nhà tới nay, người này không có một khắc ngừng. Không ngừng lấy cử lực đánh hiện thí, một bộ muốn lưới rách cá chết tư thí. Xì xào. Ta sao cảm giác người này thật giống như không phải là báo thủ Mà là vì che giấu cái gì như như lời ngươi nói Trực tiếp đem Thái Dương cho đánh bể Không phải xong chuyện mặc dù không nhất định sẽ làm cho chúng ta lâm vào diệt tuyệt Khỏi không ngạc là một loại phát tiết thủ đoạn Hắn nhìn chầm chầm hiện thế chết bóp quả thực có chút tận lực Có sao nói vậy, lấy mình đo người Hạ hiểu thiên hơi chút suy nghĩ ra điểm là lạ Nếu đổi lại là hắn. Nếu không giết được địch nhân. Chán giết đối phương một cái cũng là cực tốt. Cở đầu điểu nghe vậy lật rồi một cái liếc mắt. Còn nói ngươi tâm địa thiện lương đều đặc biệt nào bắt đầu cho người nghĩ kế đánh bể Thái Dương. Đến một lớp nhân loại đại diệt tuyệt rồi. Ngươi đã có thể nghĩ đến. Thiên đế hắn lão nhân gia sẽ không nghĩ tới sao vây quanh Trung Su Chi vực mấy viên tinh cầu. Đã sớm làm rồi đại pháp lực. Lấy được trả lời Hạ Hiểu Thiên như cũ lắc đầu một cái. Có vấn đề. Bên trong đại có vấn đề theo lý mà nói. Vô luận là không là ở vào đang tức giận người. Ở phát hiện mình không cố gắng làm một việc gì sau. Đương nhiên là quay đầu rời đi. Chết hao tổn có tác dụng chó gì hơn nữa cách này đều trải qua bao nhiêu năm trong lồng ngực lại hận thù sâu. Đã sớm ở thời gian trùng kích vào. Ám đám không ít. Một mực duy trì thịnh vượng lửa giận chỉ có thể nói rõ là một chết đầu ấp Mà không hiểu được biến thông người thật sớm chết ở trên đường Cho nên người này duy trì quy luật đánh tinh cầu Ngồi xuống nghỉ ngơi nhất định có cái gì không thể cho người biết bí mật Đến khi hắn vì sao có thể nghĩ tới đây Bởi vì hạ hiểu thiên chính là cách người như vậy Chưa bao giờ làm chuyện vô ích đáng chết liền giết Nên bỏ liền bỏ Làm việc sông dài được kêu là không quả quyết, sớm muộn muốn thua tiền. Cho nên ngươi cảm thấy cổ đầu điểu bị người một nhắc nhở như vậy, dần dần phát hiện trong đó không đúng địa phương. Nếu như năm xưa đám này cùng Trung Su Chi khu vực có thù oán người, đều là chết đầu ấp. Như vậy thì sẽ không xuất hiện quỳ xuống đất dập đầu đầu hàng tiết mục. Che dấu hạ hiểu thiên đứng dậy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ người khổng lồ, mỉ toàn con mắt chầm rãi phun ra hai chữ. Lấy cả thế gian đều chú ý tư thế xuất hiện. Lại làm cần phải diệt tinh cử động. Mang sự chú ý của mọi người di căn ở trên người của hắn. Từ đó đạt thành một ít mục đích thậm chí là không thể cho người biết kế hoạch. Cở đầu điểu nghe vậy, nhất thời suy nghĩ qua vị đến. Đúng nha, cái này rõ ràng chính là vì hấp dẫn người A. Một người một chim có thể nghĩ ra được, những người khác coi như mộng ếp rồi thuộc về trong ginh hoàng Dù sao ai cũng không biết chuyện trước kia. Mà trước mặt người khổng lồ dự định diệt tinh. Là thật lại làm ra hành động thực tế. Chỉ số thông minh cao hơn nữa người ở không biết năm đó nổi mạng, chỉ sợ cũng phải phải lịch. Hoặc giả nói là căn bản không tìm được đầu mối cung gì phân tích. Nhìn đối phương toan tính quá nhiều bằng không nơi nào sẽ uổng công vô ích. Hạ hiểu thiên trong đôi mắt lói lên từng đảo hết sạch xuyên thủng hư không. hiển nhiên, hắn lại bắt đầu lên ý đồ xấu. Đáng tiếc, không hiểu trong đó tình hình rõ ràng. Một giây ghế tiếp, hắn lắc đầu thở dài. Tức thì biết rõ sống như tinh cầu một thật lớn người suy nghĩ. Vừa có thể kiểu gì còn chưa phải là muốn làm trởn mắt. Không có chút nào thành tựu. Định mệnh, sớm muộn ta muốn đi ra ngoài hung hăng chơi hắn một pháo cửa đầu điểu. Đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ xung động. Không nói khác, ngươi cách này ráng người ta lỗ thổi khí cũng có thể đưa ngươi chân vịt thượng thiên. Không nghĩ ra xin cắn kẽ báo cho ta biết mật mã thẻ ngân hàng. Hoa thôi trước khi chết 10 triệu muốn còn làm tỉnh. Nếu không đem ngươi quan tài đảo đi ra bán đi cho cốt làm xi măng bổ túc. Mộ địa cải tạo thành nhà cầu. Đang lúc cổ đầu điểu ác ý tràn đầy à tưởng lúc, Hạ Hiểu Thiên nhéo cổ của nó đảo. Vô địch khí đây a lạc thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có chuyện như vậy. Yên tâm, điểu ra ta nói một không hay, không có như vậy ném liêm sỉ. Ha ha! Hạ Hiểu Thiên nghe vậy cười lạnh, cái này điểu có một len sợi liêm sỉ a. Có tin hay không móc ra mấy trăm triệu linh khí kết tinh. Nện ở trước mặt của nó để cho học cầu khiếu Nó có thể gọi đến ngươi phá sản thể hồ quán đính cảm giác hiện lên Hạ hiểu thiên nhất thời thấy được mình đại não Bị người nhét vào rồi rất nhiều không thuộc về hắn trí nhớ Cả người lúc này có điểm giống là uống rượu say Bước chân trôi nổi không chừng Một bộ lão tử điểm đi cài nhắc có thể vọt trời cao bộ dáng. Ước chừng rồi qua vài chục phút Hạ hiểu thiên cách này mới khôi phục bình thường Lượng tin tức có chút lớn trong lúc nhất thời lại không có thể tỉnh lại Lấy hắn hiện nay lực lượng tinh thần Đều mạnh chống giữ nửa ngày Từ mặt bên nói rõ cẩu đầu điểu cũng không có lắc lư hắn Hơn nữa trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra ngoài tin tức nhắc nhở Cũng là chứng minh cái này nát điểu không có sự nợ Đinh đạt được tuyệt thế bí thiên vô địch khí sau đó hắn không kịp đợi mở ra bảng kim cần phải biết được đến tiếp sau này ếch ở bao nhiêu tuyệt thế bí thiên vô địch khí không xuyệt chéo mười không không không không chưa nhập môn tây hạ hiểu thiên tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh ngươi đặc biệt nào trêu chọc ta nhập môn yêu cầu một trăm ngàn ếch tiêu diệt nhà giàu cũng không có làm như vậy đi lui về phía sau chính là trăm vạn mười triệu phá út Ngoà tào lão tử không tu luyện cẩu đầu điểu ngươi lấy về được không nhất thời miệng tiện Lại lấy được cái nút vàng quật Động không đáy Vào giờ phút này Hạ Hiểu Thiên nhìn về phía lột xác võ học Không giống như kiểu trước đây thống khổ cũng vui vẻ toàn Cả nửa ngày Thì ra như vậy các ngươi mới là khả á nhất Thái hư hóa long thiên càng không cần nói Năm lần bảy lượt nhổ nước bọt trôi qua chúc mừng đại ma đầu Đột nhiên cảm thấy đối phương ba số không Kỳ thực là đang ở thay hắn tiết kiệm tiền Phích lịch đang lúc hạ hiểu thiên cảm khái Kim tổng bọn họ rút cuộc có thể hay không thỏa mãn mình thời điểm Ngoài cửa sổ đột nhiên đánh xuống vô số thiểm điện Không biết có phải hay không ảo giác Hắn luôn cảm thấy ở thiểm điện bên trong Dường như xuất hiện nhiều cái hình dáng đây Cửu đầu điểu mắng một tiếng bay tới cạnh cửa sổ cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn ráng thế điện quang. mỗ mỗ điều ra ta cuối cùng là biết rõ hắn đang làm gì vậy rồi nguyên lai like làm nửa ngày. Là đang ở là hậu bối lót đường A. Tiểu tử, ngươi có đại phiền toái rồi. Hiển nhiên thực lực của ngươi cùng với tốc độ phát triển khiến cho một nhóm lớn người cảm nhận được đe dọa. Xem ra có tin tức liên quan tới ngươi. Không phải là vào hôm nay liền truyền lưu với các đại tinh thần giữa. Tiếng nói rơi xuống. Cách này không có tiết tháo điều Suy nghĩ có phải hay không rời đi trước một đoạn thời gian tránh một chút danh tiếng không có ai so với hắn càng hiểu hơn. Các đại tinh thần siêu cấp lớn tông môn hạ bọn hậu bối. Thực lực rút cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Giao hàng đến nhà hạ hiểu thiên nghe xong nơi đó còn không. Rõ ràng lắm, đây là có người chuẩn bị bóp chết chính mình. Chẳng qua là không biết tại sao. Từ trong miệng hắn bể ra chữ. Nghe làm sao lại như vậy bằng chứng đây thật ra thì hắn cũng không muốn. Chẳng qua là đang nhìn nhìn hằng cố thuộc tính. Thiên quyến sau. Ta than bài, ta không với các ngươi giả bộ. Không sai, ta chính là ông trời già yêu thích tể nhi. Phàm là dám theo ta làm người thích hợp. Hết thầy nắm đầu của các ngươi nhét vào trong bồn cầu hút thủy tin không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 600 ở chúng ta hội sở bao ăn bao ở cửa đầu điểu. Thần đặc biệt nào giao hàng đến nhà. Ngươi thật đúng là đem mình cho trở thành đặc sản địa phương buôn bán viên và lại nói. Người ta nếu dám phái đệ tử không để ý giữa các vị sao bích lũy tới chém ngươi. Khẳng định có mấy phần chắc chắn. Hoặc giả nói là mang theo một ít uy lực cường hãn vũ khí Tóm lại Có ít nhất vượt qua 5 phần 10 lòng tin Có thể đem ngươi cách này khắp nơi nhảy loạn làm chuyện đại ma đầu cho bóp chết trong trứng nước Nó nhìn hết sức phấn khởi thậm chí chảy ra nước miếng hạ hiểu thiên tại chỗ tử bế Dường như xúc thị quan dưỡng thành kế hoạch càng ngày càng lệch ra Có thể hay không bài trở về hoàn toàn xem thiên ý rồi Hơn nữa bởi vì người khác tính hiếu chiến, khiến vứt bỏ tiết tháo điều đều có chút xấu hổ Người ta đụng phải sự, nghĩ là nắm địch nhân cho bán đi sở nghiên cứu, kiếm lên một số lớn Mà mình thì là chuẩn bị bại lộ, chờ đợi an toàn lúc trở về Ai làm sao càng sống càng trở về đây đều ra nhắc nhở ngươi một câu Bọn họ cũng không phải là thánh nhất giáo đám kia dạng không đứng đắn Càng không phải là tam thánh tôm yến phi cách loại này hôi cá nát tôm. Không nhìn thấy vì an toàn hạ xuống. Đều xuất động đứng sau tinh thần chi chủ cấp đại năng lực khác người sao cỡ đầu điều có lòng tốt nhắc nhở. Áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm thần tiên thời gian còn không có qua đây. Yên tâm ta hạ mố người tuyệt đối không phải tự cao tự đại người. Hạ hiểu thiên thu liễm một chút bành chương to lớn giá tâm. Nghiêm túc nói. Gặp như này cỡ đầu điểu trong bụng mới tính thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần không nên ginh thường nói, người này bảo vệ tánh mạng năng lực không thể nghi ngờ là nhất đẳng cường hãn. Dù sao thiên cương 36 pháp chúng ngũ hành đại độn, không phải là ăn chay. ngươi nói chúng ta làm sao nắm đám người này giá trị ép khô đây hạ hiểu thiên vừa mới bảo đảm xong. liền bắt đầu thảo luận như thế nào kiếm tiền. Ăn miệng đầy dầu mỡ. Giọng khỏi phải nói có bao nhiêu buông lòng Phản phất đám người này cùng dạng không đứng đắn không có khác nhau chút nào Cở đầu điểu toàn bộ điệu nghe vậy trong nháy mắt sẽ không tốt Người đặc biệt nào treo chọc ta bởi vì xà sơn di chỉ đấu giá hoan nghênh hội cùng một Đưa đến rất nhiều thế lực đầu tư bỏ vốn nghiên cứu, Tận lực mang máu hiểm xuống đến thấp nhất Vì vậy thì trường phân ngạch thu nhỏ lại Hạ hiểu thiên cách này keo hiệt ra họa chắc chắn sẽ không nguyện ý xuống giá tiêu thụ. Cổ đầu điểu nói hết rồi. Bây giờ hạ xuống nhóm người này vô luận là từ thế lực lên. Hay lại là nội tình lên đều mạnh hơn gia thánh nhất giáo cổ đại đệ tử. Đá bán ra hoàng kim giá. Vào giờ phút này hắn làm sao có thể cam tâm nắm hoàng kim bán ra cái đá giá đây sau đó một người một chim. Kịch liệt thảo luận. Ta phải nói khác đảo cổ những thứ kia không có ít lời gì ngoạn ý nhi. Nắm bắt được người toàn bộ ném cho điểu gia ta ăn. Sớm một chút khôi phục thực lực. Đến lúc đó chỉ cần không phải cái loại này lão quái vật hạ xuống tới một ta bắt một cái. Phóng cây rắm vào mặt mẹ ngươi hạ hiểu thiên trực tiếp đem cổ đầu điểu để nghị cho bác bỏ. Trước không nói ở ngay trước mặt hắn đàm ăn thịt người. Đạo đức không đạo đức. Bằng cái gì để cho ta cho ngươi làm công cụ người huống hồ thực sự giải phóng người này Không chừng khôi phục thực lực sau như thế nào chỉnh chữa hắn Đương nhiên ngại vì khế ước cỡ đầu điểu nhất định sẽ không đối với hắn làm ra cái gì bị tư hỏng sinh mạng sự tình Chẳng qua là đó cũng không có nghĩa là hạ hiểu thiên nguyện ý bị quản chế với điểu ngươi đối với ta có sự hiểu lầm, ta nói ăn, không phải là nuốt sống Mà là lợi dụng ta tự thân thiên phú, cướp đoạt máu thịt của bọn họ tinh hoa. Hơn nữa ngươi muốn là đồng ý rồi, ta miễn trừ ngươi món nợ. Ngươi nói rời à đây sắc lập tức tới rồi đều không thể nắm tiểu gia ta cho lắc lư đi vào. Ngươi một cái rơi ở phía sau không biết bao nhiêu năm điểu. Muốn bạch cổn chơi gái cồn đẹp đến ngươi. Hạ Hiểu Thiên không hy vọng nào cỡ đầu điểu trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho một vị dưỡng cha người. A lô lão gia, năm ước mai linh khí kết tinh tạm thời không cần. Ngươi cho ta ở Ma Đô tìm một lớn nhất hội sở sang lại, sau đó chế tạo một nhóm có thể hạn chế năng lực, cùng với tự thân năng lượng thiết khảo đi ra, ta có tác dụng lớn. Nói xong lập tức cắt đứt, không chút nào cho đối phương cơ hội phản ứng. Bên kia phu quét đường trụ sở chính đại hạ, bộ trưởng bên trong phòng làm việc Khoác một thân hắc áo khoác ngoài rô thơ Mặt đầy mộng ếp Chờ một chút Một nhóm có thể hạn chế năng lực Cùng với tự thân năng lượng thiết khảo Cách này đặc biệt u được muốn bao nhiêu mai linh khí kết tinh năm cái ếp Căn bản không đủ a có thể hạn chế kỳ nhân dị sĩ kim loại Không thể nghi ngờ là có tiền mà không mua được tồn tại Cách này đông tây quốc nhà đều cực độ thư thớt Còn khiến hắn lộng một nhóm đi ra Không phải là muốn chết nào Nghĩ đến đây, lập tức trở về nhóm Số điện thoại ngài gọi đã cắt máy, xin gọi lại sau Nơ la tơ Rất nhanh, dô vơ cũng không cần quấn quyết cái này nhiều chuyện Bởi vì phiền toái lớn hơn nữa, giống như hồng thủy như thế hướng phu quét đường trụ sở chính đại hạ đánh thẳng tới Đinh linh linh này, ngài khỏe Nơi này là quét đường phố phụ trách tiếp thông điện thoại nhân viên văn phòng Chưa mang công thức lời nói nói ra Nhất thời bị đối diện đánh gãy cứu mạng A chúng ta tới nơi này một đám áp ma Bọn họ thì thảo nghe không hiểu nói gở Sau đó đối với thôn chúng ta triển khai chu diệt Ta ở sông báo án người lời còn chưa dứt Chỉ nghe một tiếng ấm vang đối phương mất đi liên lạc Đinh linh linh thanh thúy chuông điện thoại Khiến cho nhân viên văn phòng môn nhất thời có sự cảm xấu Chúc lát sau Nhiều đội một phần của phu web đường nhân mã nhanh chóng từ trụ sở chính đại hạ đi ra, cấp tốc chạy đến mục đích. Tiền không thể cầm không tài nguyên cũng không phải cho ngươi đến bạc cồn chơi gái cồn. Cần thời điểm. Được lấy mạng còn nếu không dựa vào cái gì cấp dưỡng ngươi toàn cầu các nơi lộn xộn. Từ lúc chuyển gì điện quang thành phiến chiếu xuống sau. mọi người đột nhiên phát hiện có một đám khách không mời mà đến xuất hiện. Hơn nữa thực lực bọn hắn kinh người, một cách nghe không hiểu ngoại ngữ quả thực làm người ta sỏ đầu đau. Càng để cho người cảm thấy thao đàn là. Đám người này thật giống như rất kiêu căng. Nhìn người ánh mắt của mà. Không khỏi là dùng một loại mắt nhìn xuống ánh mắt. Hình như là ở nhìn kỹ một đám lạc hậu thổ dân. Đánh cốt từ trong mắt để lộ ra một cổ toàn bộ các ngươi là dễ nhui sức lực. Lệnh hiện thế người cảm thấy vô cùng khó chịu, hận không được đánh đối phương một hồi, trở lại một câu ngươi nhìn ngươi đai đây đáng tiếc là không đánh lại a. đang lúc thiên ngoại lai khách môn ở bên ngoài hô phong hoán vũ, dẫn được vô số truyền thông liên tiếp báo cáo ở internet lên cổ động cắt lấy lưu lượng con mắt đang lúc hạ hiểu thiên mặt chỉnh tề, dẫn cởi đầu điểu ra ngoài, chuẩn bị song hào chăm sóc một phen. Đường xa mà đến khách nhân môn Cái này điểu mặc dù có chút nửa đường bỏ cuộc Nhưng là cuối cùng không nhịn được chiến thắng sau đạt được lợi ích Nếu như là ở lúc trước Nó khẳng định đối với họ hạ đề nghị mặt coi thường Chỉ là bởi vì có được thánh nhất giáo thiên chi hiêu tử môn làm nền tảng Nếm được ngon ngọt cỡ đầu điểu Quyết định mạo hiểm một lần Lần này hạ hiểu thiên phân nó 10% tiền hoa hồng Chỉ cần nó có thể từng cách nắm đám này thiên ngoại lai like khách môn cho bắt tới liền có thể. Như thế dễ dàng lại có thể mò tiền hạng mục trọng thương cửa đầu điều hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Hơn nữa còn dùng cánh dùng sức vấu ngực lớn tiếng bảo đảm nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. May mắn là ngay cả nó mình cũng không biết, xúc thị quan dưỡng thành kế hoạch đã hoàn toàn lệch ra. Ngược lại hạ hiểu thiên bản thân yêu tộc cử bá tuần hóa kế hoạch dần dần thành hình Có một cái sự tình cỡ đầu điểu vĩnh viễn cũng không biết Lúc rời số 2 trước biệt thự Họ hạ dùng chính mình vơ bác tài khoản gửi một cái tin Nội dung mê người vô cùng Lần nữa đoạt được nhiệt độ bảng đệ nhất Thế giới hạc bình có thiên ngoại lai like khách vị trí người Xin riêng tin ta Nếu là ta có thể thành công bắt Gặp nhau phân ra 10% tiền hoa hồng cho tiết lộ người Dĩ nhiên ngươi nếu là treo chọc ta tiến ngươi về Tây Thiên Phân phối bên trong ảnh là một cái bí mật trong kim khố Nối thành một mảnh thoáng như nối lớn linh khí kết tinh Vì vậy toàn bộ vơ bắc suýt nữa tây liệt Người nghèo không thể nghi ngờ là trên cái thế giới này nhất khổng lồ Đoàn thể thích nằm mơ ra hỏa cũng là không phải số ít Mỗi một người đều hy vọng mình là cách đó một đêm chợt rào may mắn. Nếu không một ít công ty sẽ không thích làm rút số rồi. Nạp ngươi liền thua. Ví tiền nên sẹp. Người lại sẽ hối hận rồi hạ hiểu thiên thực lực toàn bộ lưới quá rõ ràng. Một số người cả ngày nói nhau nhau toàn đánh tới đại ma vương. Còn nhân gian một mảnh thanh tịnh, Kết quả thế nào người ta không chỉ không có chết. Còn đặc biệt nào càng sống càng dễ chịu. Ngươi nói bực người không tức người hiện nay chỉ cần có thể cung cấp một cái thiên ngoại lai like khách vị trí tin tức. Có thể có được trong đó 10% tiền hoa hồng. Máy tính màn hình điện thoại di động trước, một mảnh ngoài tàu bật thốt lên. Rào đột ngột cơ hội. Trở thành nhân thượng nhân cơ hội. Rốt cuộc đã tới có xà sơn gì chỉ hoan nghênh hội lũ lập lên độ cao mới giá cả. Bọn họ làm sao có thể không biết. Cách gọi là 10% rốt cuộc là bao nhiêu cả nước nhấc lên một mảnh cuồng hoan Cùng với tìm thiên ngoại lai like khách nhiệt tình Về phần thực lực không đủ người, không cẩn thận bị đánh chết ha <cười> ha muốn trách chỉ có thể trách ngươi lòng tham Dù sao bất kỳ sự tình cũng không thể không cần bỏ ra Phu web đường trụ sở chính đại hạ, bộ trưởng phòng làm việc Vô nhìn toàn người trước mặt môn, mặt đầy mộng ếp Đi rồi một vị tô đô Lại tới một vị chuẩn bị đe dọa người của hắn ngươi chính là la bộ trưởng chứ mười mấy người bên trong. Một vị trong đó hình như là tên đầu lĩnh. Phi thường có lễ phép hỏi. Nếu là đổi thành không có dung hợp bát nhã thần tính dô vơ. Nhất định là đầu ấp mơ hồ. Ngoại ngữ hắn không có hệ thống học qua a, Mà bây giờ hắn chính là nghe rõ ràng. Tuy ba đầu sáu tay có chút xấu xí thật có chút phúc lợi vẫn tương đối tốt. Ít nhất, không cần nhà ngôn ngữ học trợ giúp. Ta chính là. Không biết các ngươi là người nào dô thơ án binh bất động. Hắn bén nhạy cảm giác. Rõ ràng nhóm này khách không mời mà đến thực lực. Còn ở tô đô đám người trên. Mạnh hơn bao nhiêu không biết được. Ngược lại hắn ngay cả tô đô tiểu tử kia một quyền đều không tiếp nổi. Biết rõ đối diện nhóm người này rốt cuộc mạnh hơn bao nhiêu. Có ý nghĩa sao ha <cười> ha. Ngay từ lúc chúng ta tới trước liền có người rõ ràng báo cho biết Ngươi là ác xét chí sao bạn tốt Chúng ta có nhiều sự tình dự định với hắn nói một chút Xin ngài đem mời tới Yên tâm chúng ta sẽ trả ra làm ngươi hài lòng thù lao Húng hổ chúng ta cũng thì không muốn Ở địa đầu xà trên địa bàn treo ra đại phiền toái Dù sao chúng ta người cạnh tranh Hay lại là có rất nhiều người Cao Minh tên Lường Gạt Trong lời nói chính thật một giả, ngươi hoàn toàn không phân biệt được. Rốt cuộc những lời đó là thật. Lại có những lời đó là lắc lư ngươi. Mà vị người cầm đầu hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, lời nói ra đủ để khiến phần lớn người an tâm. Đáng tiếc vô vơ là một lão giang hồ. Húng hồ các ngươi một đám nhân khí thế khủng bố. Nơi nào giống như là đến đàm luận. Rõ ràng là đến tìm cha ta có thể hỏi thêm một câu. Các ngươi tìm áp xét có cái gì sự tình sao ngoài giới lời nói. Phổ thông đều là nhiều ký giả không lương tâm sao tác dụng. Cũng không thể tin. Ô nói cách khác. Ngươi vô dụng mà người cầm đầu mặt đầy kinh ngạc. Thật giống như một cái đứa trẻ trong sáng như vậy khả ái. Xem xét lại dô gơ, hiếp sâu một hơi. Nhưng là có lúc cái này đám ký giả nói coi như có thể tin. Tỉ như ta quả thật cùng áp xét là bản thân. Đây đắt là ở trần cổn trần cổn đe dọa trong miệng hắn dám văng ra một chữ không bảo đảm được chết hiểu tại chỗ. Ta bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn chư vị trước uống một hớp trà. Vô cơ cầm điện thoại lên gọi thông dãy số đánh tới. Hắn đã từng cùng hạ hiểu thiên thương lượng quá. Sau khi vạn nhất xuất hiện rồi có người đe dọa hắn tìm phiền toái thời điểm liền dùng phòng làm việc điện thoại đánh tới. Hảo trước thời hạn làm xong cảnh giác. Đồng thời lão la tâm lý âm thầm nghĩ tới. Đằng cách này cách sự tình qua đi. Lập tức từ chức không làm. Bây giờ không chỉ có phải phê văn kiện. Còn cùng một cách bia như thế. Chờ kẻ thù tìm tới cửa. Ta nhưng quá khó khăn. Đinh linh linh cỡ đầu điểu tiếp một chút điện thoại. Hạ Hiểu Thiên cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục vung quyền đảo. Dầm một tiếng. Một vị mặc rõ ràng cùng người hiện đại không hợp thiên ngoại lai khách hét lên rồi ngã gục. Hắn ở trước khi hôn mê từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Vừa mới hạ xuống Trung Su Chi khu vực. Chưa treo chọc đến cửu nhân. Thế nào sẽ có người tới đối với bọn họ tiến hành một phương diện đánh dữ rồi Móc ra bên hông long gân, nắm người cuối cùng bó trưởng thành bánh chưng. Alo Tiểu La A, ngươi hỏi áp xét hắn đang ở đánh người tương đối bận rộn. Đánh người nào một bang phủ xuống thiên ngoại lai like khách. Thật không biết bọn họ trưởng bối nghĩ như thế nào. Loại thực lực này cũng dám đầu phóng ở hiện thế. Bây giờ thư thái, khiến đại ma vương cho để mắt tới, không chừng hội nắm tới làm chi. Đưa điện thoại cho ác xét tốt tốt, có thời gian chúng ta hai người một khối uống rượu. Cổ đầu điểu mang điện thoại đưa cho Hạ Hiểu Thiên bồi thêm một câu. Tiểu la đánh tới. Hạ Hiểu Thiên lật rồi một cách liếc mắt. Một mình ngươi cầm thú học cái gì người hiện đại chỉnh hai ngươi có nhiều quen thuộc tử đắc Mở miệng một tiếng tiểu la Gọi thân thiết Đầu tiên là nhìn một cái giấy số đồng tử co rụt lại Lại có khách tới cửa thật đúng là giao hàng về đến nhà Thân thiết người A này, lão la Đi phu web đường trụ sở chính đại hạ, hảo nha hảo nha Ngươi chờ đó, ta lập tức tới ngay Nói xong lập tức cúp điện thoại Hắn hướng về phía cậu đầu điểu hét lên Đi mau đến làm ăn Cậu đầu điểu mất đắc dĩ a? Lại có người chạy tới chuẩn bị bị đánh Thiên ngoại lai khách môn chỉ số thông minh Sao cảm giác phổ biến không cao đây luôn cho là họ hạ dễ khi dễ Cũng không suy nghĩ một chút không chút thực lực Làm sao có thể sông ra lớn như vậy danh tiếng Phu quét đường trụ sở chính đại hạ bộ trưởng phòng làm việc Zô Cơ nâng ra điện thoại, quét nhìn một vòng phát hiện đối phương một đám người cũng không có xuất thủ tâm tư. Lúc này thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, chỉ cần là Bộ trưởng chịu phối hợp, chúng ta nhất định sẽ không làm ra qua sông giúp cầu sự tình. Người cầm đầu gặp Zô Cơ như thế, tâm lý khinh thường, ngoài miệng quả thật an ủi. "Ha ha, ta đối với chư vị uy tín vẫn đủ cao." Vô cơ nhìn đối phương không hề che giấu kia lau hí ngược trong lòng tà hỏa đi từ từ tăng lên. Không biết sao thực lực không bằng người, chỉ có chịu đựng. Chờ đi, chờ ta nuôi cha tới. Các vị đang ngồi có một cách tính một cái, lần lượt nắm đầu của các ngươi nhét vào trong bồn cầu hút thủy. Chỉ chút lát sau, cửa phòng làm việc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đường đường đường không chờ bên trong căn phòng mọi người mở miệng nói chuyện, ngoài cửa truyền vào một cách thanh âm. Ở chúng ta hội sở bao ăn bao ở, còn có. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 600 linh một bộ trưởng bên trong phòng làm việc mọi người mặt đầy mộng ếp. Bọn họ trước khi tới tự nhiên đối với Trung Su Chi khu vực có hiểu một chút. Nhưng đây chẳng qua là trên nguyên tắc mà thôi, đủ loại thế lực cành lá đan chen thực lực như thế nào thôi. Còn lại sự tình cùng thông thường. Ai sẽ đi cẩn thận nghiên cứu? Đây chẳng phải là lãng phí thời gian nào cho nên đối với nào nhân khẩu chúng hội sở Đó là thật không có chút nào minh bạch Đến tột cùng là cái ý gì Hơn nữa ngươi một bộ đại hôi lang lắc lư tiểu hồng mạo rộng Đó là cái gì vượt luôn cảm giác đối phương Có cái gì không thể cho người biết bí mật Joker nghe vậy khóe miệng giật một cái Hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao Hạ Hiểu Thiên biết đánh một cái không đầu không đuôi điện thoại Khiến hắn đi thu mua một nhà ma đô lớn nhất giải trí hội sở Hơn nữa còn phải chuẩn bị có thể giam cầm kỳ nhân gì sĩ thiết khảo Nguyên lai là hắn lại bắt đầu đào hố chuẩn bị đem người cho viết đi vào Cặp mắt chuyển một cái bốn phía quét nhìn một vòng Đừng nói người cầm đầu kia dáng dấp còn rất tuấn tú Lộng đi trong hội sở mặt nhất định là có rất nhiều phú bà thích Cố gắng một chút chưa chắc không thể trở thành thủ tịch đầu bài Bên trong căn phòng mọi người không nói một lời Bên ngoài hạ hiểu thiên gãi đầu một cái Không nên a Thế nào cho ta điểm phản ứng Chơi đùa yên lặng là vàng ý gì mở cửa a ngươi có bản lãnh gọi ta đến Ngươi có bản lãnh mở cửa a loàng soàng loàng soàng loàng soàng cảm thổ cử lực đập cửa Không biết tại sao mọi người mí mắt phải nhảy có chút lời hại Dường như sẽ phải phát sinh một ít đại sự kiện Chúng ta gọi hắn đến áp xếp người cầm đầu ánh mắt đông lại một cái, có thể tính nắm chính chủ cho chờ được. Vì vậy, hắn vung tay lên tỏ ý người theo đuổi của mình đạo. Mời vào. Đi trước một chữ, cắn rất nặng. Một vị trong đó chân chó, lập tức lính hội thâm ý. Hắn làm một cách ngài nhìn được rồi biểu tình, liền cười hì hì đi lên cần phải mở cửa, đem người cho xin đi vào. Kết quả vừa vừa đi đến cửa trước một cách phủ đầy ngọn lửa màu đen, lại cháy hừng hực bàn tay, phá cửa mà vào, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hung hăng xiết ở hắn bột trên cổ. Sau đó từ trên cánh tay truyền tới tám ngày cử lực đem chi cho nhổ đi. Ẩm so tài liệu đặc biệt chế tạo đại môn, nhất thời vỡ nát đầy đất. Tình cảnh như vậy quả thực không cho người ta cơ hội phản ứng. Ngồi ở trên ghế salon mặt đầy trong lòng đã có dự tính người cầm đầu nắm ly trà tay trái dừng tại giữ không trung sắc mặt càng trở nên xanh mét phảng phất không ngờ rằng hạ hiểu thiên biết chơi ngón này chưa khai chiến mấy phe trực tiếp trước tổn hại một người sau đó khiến thiên ngoại lai khách môn một số gần như hộp máu một màn đập vào mi mắt chỉ thấy một vị cả người thiêu đốt màu đen liệt diễm mang theo khẩu trang nam nhân ở tại bọn hắn đồng bạn trên người một cách rút ra bên hông chớ long gân thủ pháp thuần thuộc tiến hành giới hạn động tác vậy kêu là một cách nhanh năm ba cách hô hấp vị này thiên ngoại lai khách rất là khuất nhục nước nở trong mắt thậm chí để lại hối hận nước mắt không việc gì chính mình mù bơ sung mãn cái gì đại đầu lần này tốt lắm chịu khổ giới hạn hơn nữa tay của đối phương pháp thật sự là quá mức xấu hổ từ nhỏ đến lớn Nơi đó bị qua như vậy ủy khuất xô vơ cả người nhất thời đứng lên. Cặp mắt thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Con rùa con rùa con rùa buộc giáp ngọa tào. Ta biết ngươi phải đi họp sở. Nhưng là bây giờ liền bắt đầu học tập. Không khỏi quá nhận chân chứ đến từ giải trí thiếu thốn rơi ở phía sau tinh cầu đẳng cấp tiên ngoại lai like khách. Nơi nào gặp qua như vậy hiếm thấy giới hạn thủ đoạn. Từng cách ngây ngơ ngây tại chỗ cứ u u u mệnh u u u trong miệng nhét gì đó hơi nhiều. Bị người hại mồm miệng không rõ hướng những đồng bạn cầu cứu. Đến đến, khác một bộ cha mẹ chít biểu tình. Nhớ rồi. Muốn mỉm cười. Nhìn ốm kính hạ hiểu thiên không biết từ nơi nào móc ra ca mê ra. Hướng về phía trên mặt đất ngỏa ngụy cầu cứu thiên ngoại lai like khách chụp một tấm. Xoạt xoạt cái này vĩnh hằng một màn bị ghi xuống, tức sẽ trở thành tân hội sở tuyên truyền hình. Bạch quang chợt lóe, máy chụp hình tiếng vang cuối cùng đem nhìn trởn mắt hốt mồm mọi người kéo về thực tế. Âm người cầm đầu. Thanh nhiên mặt đứng dậy. Một cái rớt bể ly trà trong tay. Ngón tay run rẩy chỉ đang ở phạm tội chúc mừng đại ma đầu giống to. Cho ta mắt sống hắn. Ta muốn đích thân lột ra hắn tiếng nói rơi xuống. Sau lưng hơn 10 người chậm chậm trong nháy mắt hóa thành từng đạo bóng đen đánh về phía vừa mới tương tương máy bỏ vào chữ vật không gian hạ hiểu thiên. Nếu là trước kia chúc mừng đại mãng phu, gặp gỡ vây công không nói luống cuống tay chân, cũng phải dựa vào ngũ hành đại độn thoát thân sau, chọn lựa từng cái kích phá phương pháp. Đáng tiếc là thiên ngoại lai khách môn tới chế Đưa đến Hạ Hiểu Thiên ở cắt lấy một đại sóng rau hẻ sau thực lực lại có một cái biên độ nhỏ tính dễ nổ tăng trưởng Nhưng ngàn vạn lần chớ coi thường tuy chẳng qua là biên độ nhỏ không phải là cái gọi là có thẳng cấp bảo tẩu. Nhưng tu luyện đạo lý đều là càng về sau đi càng khó khăn. Đừng nói bước ra một bước cho dù là nửa bước đều là thật dẫn trước với người. Hạ Hiểu Thiên cười hắc hắc. Quần Tông chỉ thấy hắn bàn tay ngăn lại. Thiêu đốt màu đen liệt diễm một tiếng ấm vang đập ở trước người. Hơn nữa cấp tốc bành trướng. Tạo thành một đạo liệt diễm tường vách tường. Lỗ mãng lời nói. Nói không chừng hội không đến tường thì không quay đầu. Trực tiếp lựa chọn cứng rắn vừa. Chính diện xông phá hỏa hệ ngăn trở. Liều mạng. Nhưng bọn hắn đều không phải là sơ nhập giang hồ manh tân ne bai. Làm sao có thể hội lấy thân thử nghiệm người nào rõ ràng vượt gì này ngọn lửa màu đen Có cái gì kỳ lạ năng lực vạn nhất trung chiêu Chẳng phải là muốn bị thua thiệt lớn tất cả mọi người theo bản năng gắng gượng ngừng lại Bởi vì bùng nổ mãnh liệt Thêm nữa sinh mệnh dừng nguyên nhân Bọn họ có một cách tính một cái đều là bị lớn nhỏ không đều nổi thương Thậm chí có người đều hộp máu Đối với lần này Người cầm đầu sắc mặt đã do thanh chuyển hồng. Thời khắc mấu chốt. Các ngươi cũng không góp sức a lên một giây nói khoác mà không biết ngượng muốn lột ra người. Một giây kế tiếp bọn thủ hạ tập thể trở tay cho hắn một cái tát. Nếu là không có một tia cảm giác nhục nhã mới là chuyện lạ. Đi hạ hiểu thiên tay trái ngăn lại, màu đen hỏa tường giống như là tưới liệt dầu như vậy, nhanh chóng bành trướng. Sau đó ùm ùm chủ động hướng đám người xung kích khí thế trong lúc nhất thời tăng vọt Bên trong căn phòng mọi người Chỉ cảm thấy nhiệt độ cấp tốc tăng vọt Chân cổn lộ cổn bên ngoài trên ra Một lần truyền ra mùi khét Như vậy có thể thấy Hạ Hiểu Thiên liệt diễm rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo May mắn là bọn hắn nhóm người này có thể nói là trẻ tuổi đệ tử kiệt suốt môn cơ thể đều có chút không chịu nổi Chầm chậm đám người này vừa lui lui nữa. Không có một dám dẫn đầu xuất thủ. định tới cách cứng đối cứng. Thử một lần hạ hiểu thiên thủ đoạn. Xem xếp lại người cầm đầu, sắc mặt đá do hồng biến thành đen, vài lần giải tỏa rồi nhỏ nổi thành tựu. Hắn thì không nên mang theo đám này cáo già đến hiện thế chém giết, tính tình một cách so với một cách láo lỉnh. Sớm biết mang mấy cái người tuổi trẻ ra đời không lâu lăng đầu thanh rồi ngay tức giận sần sôi lên người cầm đầu lớn tiếng quát. Mọi người nghe vậy không chút do dự hướng tả hữu hai bên tránh đi. Nếu đại lão muốn đích thân xuất thủ, chúng ta những thứ này làm tiểu đệ đương nhiên sẽ không cướp công. Chính sở vì chết đảo hữu bất tử bần đạo. Tồn tại hắn không thơm sao thấy bọn thủ hạ tránh nhanh chóng. Người cầm đầu cảm giác mình gan có đau một chút. Ba ép có chút cao. Đầu thậm chí đầy máu nhưng động tác trên tay, nhưng là không chậm. Ngũ hình quyền không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là hiện thế ký kỹ thuật, mà là một loại chuyên môn dùng để đối phó thiên địa ngũ hành quyền pháp, đặc biệt khắc chế kim. Một, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính. Đương nhiên chiến đấu thực lực của hai bên không thể kém quá nhiều, nếu không nổi tiếng thí thần quyền nó cũng không hiểu nghiệm. Ở đồng đẳng cấp hạ Người cầm đầu ngón này ngũ hình quyền. Trực tiếp có thể đem địch nhân thuộc tính ngũ hành cho khắc chế gắt gao. ầm lói lên ánh sáng màu đen hai quả đấm. Cùng hạ hiểu thiên hỏa tường đụng nhau. Hai người giữa bộc phát ra tiếng nổ thật to. Hỏa hệ lúc này hồi diệt ở vô hình, hóa thành điểm một cây sao hỏa phiêu tán. Vụ A có thể A. Hạ hiểu thiên cách này là lần đầu tiên gặp, có thể chính diện chống lại hắn đối thủ. Chính là một cái thổ dân, lại dám như thế làm nhục chúng ta. Người cầm đầu mặt như phủ băng cắn răng gằn từng chữ, nghe mọi người rất sợ hắn đem mình răng cho cắn nát. Hắn ở kích phá hỏa tường một khắc kia, phát giác là lạ. Thể lực của mình lại trong khoảnh khắc đó, biến mất một chút. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng không do hắn không cảnh giác. Tổ tông các ngươi chiến bại. Hạ Hiểu Thiên cũng không phải cái gì người tốt trực tiếp gơ lên cái cuốc hướng trên căn đào. Dám mắng lão tử thổ dân ta đặc biệt ao nắm tổ tông các ngươi cho kéo xuống hải. Ngươi, ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là Trung Su Chi khu vực xa suốt. Mà chúng ta phát triển bao nhiêu năm. Các ngươi tất cả mọi người chẳng qua chỉ là một đám còn chưa khai hóa thổ dân thôi tổ tông các ngươi quỳ dưới đất đầu hàng. Ta, ta không cùng một mình ngươi phí vật tát lên làm giữ. Đợi lát nữa, đợi ta tự mình cho ngươi lột ra, có ngươi chịu. Người cầm đầu tâm lý cách này khí a đánh người không đánh mặt, bóc người không vạt khuyết điểm. Đi lên đem ta tinh cầu tổ tông đào đi ra quá độc áp tổ tông các ngươi còn không vào được. Hả hiểu thiên đâu để ý uy hiếp của hắn. Lão tử không chỉ có muốn bào tổ tông các ngươi một phần, còn muốn đem cho cốt cho dương. Ngươi nói bực người không tức người ta đặc biệt nào giết ngươi người cầm đầu hoàn toàn bảo tẩu. Đổi thành ai cũng nhẫn không đi xuống khẩu khí này a Động một chút là bắt người tổ tông nói sự. Có như ngươi vậy kiểu sao đại phá diệt quyền trong miệng chợt quát. Hai quả đấm giống như thanh long ra biển. Chạy thẳng tới hạ hiểu thiên đầu đánh tới. Người này cánh tay trên càng là ló lên bạch thanh, hắc, xích, hoàng chi sắc từng cách đối ứng ngũ hành phàm là kim một thủy hỏa thổ bên trong. Nhất định chia năm xẻ bảy. Hội diệt với hư vô. Không để lại một chút vết tích ở nhân gian. Thấy vậy, Hạ Hiểu Thiên núp ở khẩu trang xuống mặt cười bộc phát sán lạn. Cứng đối cứng cái gì thích nhất ác. Vô chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên trên cánh tay phải hỏa hệ. Một tiếng nổ nổ tung. thấy lửa trong lúc bất chợt tăng mạnh tăng vọt. Hơn nữa nhanh chóng bành trướng trong khoảnh khắc hóa thành cự vô phách. Đi ngươi hạ hiểu thiên cánh tay phải vừa nhất. Vô cùng vô tận màu đen liệt diễm. Lôi cuốn toàn hữu huyền của hắn. Giống như xe tăng như vậy nghiền ép mà tới. Người cầm đầu cười trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Vừa mới một quyền vỡ nát hỏa tường. Lại còn dùng hỏa đi đối phó ta sau đó sau đó lại thấy hỏa hệ lần nữa bành trướng. Trực đính đính bị hạ hiểu thiên quang ra 10 mét. Do hỏa hệ ngưng tủ ra to huyền một tiếng ấm vang chính giữa người cầm đầu. Mà lần này hắn cái gọi là đại phá diệt toàn bộ, tất công chưa lập. Cả người bóng, lúc này chịu khổ liệt diễm nuốt mất. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 602 tiểu tử. Câu lạc bộ sau khi liền dựa vào các ngươi rồi người cầm đầu hai quả đấm chợt tiếp xúc hạ hiểu thiên to lớn hỏa quyền. Trước tiên phát giác là lạ. Lần này ra cường phiên bản ngũ hình quyền. Đại phá diệt quyền lại như bùn châu chìm hải một dạng một chút đợt sóng đều không thể sôi trào. Xem xét lại cánh tay mình trên ngũ thuộc ánh sáng, liên tục bại lui. Một đạo tiếp lấy một đạo sụp đổ, lúc này bị khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi không còn một mống. Hơn nữa cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, hoảng như thượng cổ cử thú một cách đem nuốt vào. Bốn phía đều là liệt diễm, nếu không phải trên người ôm trong lòng bí bảo sợ là đã sớm đốt thành đầy đất cắn bã rồi. Chỉ thấy một tầng mong mỏng kim quang, phù hộ toàn người cầm đầu, ngăn cách hắc diễm thiêu hủy. Hắn trong bụng thở phào nhẹ nhõm Không điểm thủ đoạn lá bài tẩy. Dám đến Trung Su Chi khu vực dương oai đồng thời đối với hạ hiểu thiên vị này trong mắt thổ dân. hận thấu xương. Từ nhỏ đến lớn. Một tay thuần thuộc ngũ hành quyền. Không nói là thuận buồm xuôi gió. Ít nhất phần lớn bạn cùng lứa tuổi đều hắn đè xuống đầu đánh. Dù sao tu luyện nhiều nhất là ngũ thuộc, mà hắn tiên thiên khắc chế đám người này. Hơn nữa tiến giai quyền pháp đại phá diệt quyền cũng là nắm giữ trí tinh thông. Cứ như vậy, đủ loại nhiều sinh mệnh thuộc tính, một số gần như một lưới bắt hết. Hiện nay đụng phải hạ hiểu thiên cách này kiểu quái thai. Chịu khổ đánh mặt, tâm lý có thể không hận sao một cái hỏa quyền. Tại chỗ đem hắn từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo, cùng với khổ tu đánh nát bấy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi đợi đến ngày sau, lại báo cáo thù này. Người cầm đầu cũng coi như độc thân. Nếu chính mình không làm gì được cái này thổ dân, dứt khoát như vậy điểm trực tiếp thoát thân. Lưu lại hôm nay bị khuất nhục còn chưa đủ sao đang lúc hắn chuẩn bị lòng bàn chân mạc du chuẩn mất thời điểm. Hạ hiểu thiên dưới chân động một cái. Cả người tựa như ra khỏi nòng đạn đại bác. Lôi cuốn toàn vô địch thế tiến đụng vào rồi khủng bố thiêu đốt ngọn lửa màu đen bên trong. Cái này mặt trắng nhỏ. Hắn muốn định không có hắn. Môi đỏ răng trắng hay lại là cách tu luyện giả. Càng trọng yếu hơn chính là hắn là thiên ngoại lai khách. Dung mạo so với đương kim nổi tiếng nhất tiểu thịt tươi còn phải tươi mới thật sự là đầu bài tốt nhất nhân tuyển. Nếu là những thứ kia giải trí cử đầu vừa ý ký hợp đồng. Một năm có thể kiếm bao nhiêu mai linh khí kết tinh đến lúc đó. Sợ rằng một mình hắn là có thể nuôi chính mình cần ép. Ôm ý nghĩ như vậy, hạ hiểu thiên đó là thật không dám đánh mặt của đối phương A. Vạn nhất nếu là sơ ý một chút. Cho người ta toàn bộ cho. Nhưng sẽ bị hủy a người cầm đầu nếu là biết được hạ hiểu thiên nội tâm ý tưởng. Sợ là ăn sống hắn cũng có thể. Ẩm không đợi người này chuẩn bị chạy trốn. Lại thấy với cháy hừng hực toàn liệt diễm bên trong. Đưa ra chỉ một quả đấm. Hung hãn đánh trúng bầu ngực của hắn. Bao chùm ở trên người thật mỏng kim quang. Lại bị một quyền này đánh lõm xuống. Trong nháy mắt, người cầm đầu vong hồn đại mạo. Giỡn chứ ta vật này may mắn là ngay cả quy nhất cảnh tổ cùng nhân vật toàn lực công kích. Đều không thể dâng lên một chút rung động. Một cây rõ ràng ngay cả tam hoa cảnh đều không phải là thổ dân. Bằng cây gì một quyền thiếu chút nữa cho đánh nát cấp một ma thân năm. Cấp một kim thân một. Cấp một long lực hai. Cấp một tượng lực một. Tứ đại cơ sở thuộc tính trồng chung một chỗ. Cổ lực lượng kia nhưng là không nhỏ. Hạ Hiểu Thiên một đòn không công mà về, hận đến vậy kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi. Cái quái gì vậy, lão tử lớn nhất xem thường các ngươi đám này đệ nhị rồi. Ra để chiến đấu tất cả đều là mang theo đồ chơi hay mà. Lại không thể cởi cổn quang cổn quang cổn đến một trận thuộc về nam nhân giữa thịt, cồn bạc cồn chiến đấu người cầm đầu đôi chân vừa đạp. Mượn Hạ Hiểu Thiên kinh người thần lực, mắng một tiếng bay ngược mà đi cần phải đụng nát cách hắn hai mươi mấy cm ra ngoài thủy tinh rời đi. ầm vô tận băng hàn chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả phòng cống đến mọi người đồng loạt dùng mình một cái. sau đó nhưng thấy từ ngọn lửa màu đen nổi bộ lan tràn ra dịch thấu trong suốt hàn băng, khí lạnh sóng trùng kích xoạt xoạt xoạt xoạt không đợi người cầm đầu đạt được mục đích, chỉ thấy toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn biến thành băng tuyết thế giới. Bề tan tành cánh cửa cũng là bị thật dày hàn băng sở chặn lại. Phanh cảm thổ sau lưng cứng rắn hàn băng. Người cầm đầu chấn thiếu chút nữa khạp ra một búng máu. Lại vừa là băng lại vừa là hỏa Thêm nữa vô song thần lực. Biến thái A vào giờ phút này. Hắn rốt cuộc minh bạch họ hạ tại sao có thể xưng bá trung xô chi khu vực. Dô cơ chố mắt nghẹn họng nhìn chính mình phòng làm việc. Sau đó ngưng trọng nhìn về liệt diễm. Băng hỏa lưỡng trọng thiên hoặc giả nói là cậu trọng thiên hào sắc tình chiêu thức các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì lên A Cuối cùng câu này lên A Cơ hồ vô ra rồi giọng Một số gần như khàn cả giọng có thể thấy kỳ tâm bên trong tức giận Một đám ngu xuẩn Không biết nhiều người sức mạnh lớn sao nhìn chủ tử bị đòn Các ngươi cao hứng mọi người nghe vậy Cách này mới lấy lại tinh thần không là bọn hắn suất công không suất lực, mà là Hạ Hiểu Thiên ba chiêu hai thức đem bọn họ đại lão đè được không ngóc đầu lên được. Thật sự là không ngờ. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, một đám u hợp. xứng sao cùng ta giao thủ tiếng nói rơi xuống. Bị hãm hại sắc liệt diễm bọc vào trong đó, Hạ Hiểu Thiên giơ tay lên. Một tiếng âm vang, khắp hỏa hệ nhất thời chia năm xẻ bảy tan rã ở giữa không trung. Hóa thành huyền huyền hỏa tinh, phiêu tán ở băng tuyết bên trong phòng làm việc. Một tia ý thức xông lên thiên ngoại lai khách tất nhiên bị vây quanh ở trong đó. Bọn họ theo bản năng cần phải né tránh, luôn cảm thấy những thứ này sao hỏa tử không đơn giản. Đáng tiếc là, đã muộn chỉ thấy hạ hiểu thiên ngẩng tay trái, hung hăng nắm chặt. Tất cả sao hỏa đều là đột ngột phồng lên. Không được thiên ngoại lai khách môn đồng tử co rụt lại. Thì biết rõ tiếp đó sẽ gặp được cái gì Vì vậy Có một cái tính một cái Đem hết toàn lực xuất ra mỗi người lá bài tẩy Giữ định tự vệ Nhưng là cuối cùng chậm một bước Dù sao bọn họ đám người là Ở vào bị động phòng thủ nhất phương Húng hồ không ai từng nghĩ tới hạ hiểu thiên còn có ngón này Âm nhân thủ đoạn Oanh điểm một cách tinh hỏa phồng lên Sau đột nhiên nổ tung Thả ra kịch liệt sóng trùng kích còn có kinh khủng kia nhiệt độ cao, vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen trong nháy mắt mang tất cả mọi người một cách nuốt mất đi. Cũng may hạ hiểu thiên lực khống chế tương đối không tệ, không vượt ra ngoài thiên ngoại lai like khách môn phạm vi. Nếu không làm không tốt dơ ư muốn chịu khổ ảnh hưởng đến. thêm nữa hắn hàn băng độ cứng rắn mạnh nổ, nếu không cái này đang lúc phòng làm việc có thể bay thẳng thượng thiên. Mà quyết định chủ ý muốn thoát thân người cầm đầu. Cũng là không để ý đến những người theo đuổi kết quả. Ngược lại là toàn lực tạc đấm hàn băng. Chẳng qua là kết quả có chút không như ý muốn toàn lực đánh nửa ngày sưởng sốt chỉ đánh xuống điểm khối băng. Trừ những thứ này ra, không còn hắn lấy được. Ta đặc biệt nào cháy hừng hực ngọn lửa màu đen dần dần chìm xuống, lộ ra nội bộ cảnh tượng. Nhưng thấy người cầm đầu thủ hạ môn đều là nằm trên đất, chán nản nằm cứng đơ Quần áo toàn bộ đốt không còn một mống cùng các vị đang ngồi thẳng thắn lấn nhau Cở đầu điểu thấy vậy yên lặng từ phía sau cái mông, móc ra một bó to long gân Hạ hiểu thiên, ngươi đặc biệt u rốt cuộc đã ăn bao nhiêu con rồng làm sao biết có nhiều như vậy hàng tích chứ Nhất điều long gân rất dài, húng hồ khi đó thần thú huyết mạch thực sự không bao nhiêu tiền Đi ở rừng núi hoang vắng Không chừng liền toát ra cách long trùng Cở đầu điểu ý tứ không còn quá rõ ràng Ta đây nhiều long gân Cũng không phải là chân long Mà là một ít tự thân chứa Long huyết á long loại trên người rút ra Được rồi Sau đó hạ hiểu thiên bắt đầu Từng cái giới hạn Bộ dạng làm tuyên truyền có thể Nhưng ngươi nếu là làm cái đó cái gì Liền cách 404 không xa rồi Vì vậy Hạ hiểu thiên buông tha tâm lý mê người ý tưởng. Húng hồ hắn cũng không có chuẩn bị làm cái tú bà tử. Chính mình muốn thành lập được chính là một cách hài hóa lại khỏe mạnh câu lạc bộ. Chỉ là đơn thuần biểu diễn mà thôi. Khác nhau chẳng qua chỉ là thừa dịp thiên ngoại lai khách môn tạm thời thuộc về mới mẻ kỳ. Có một cỏ nhiệt độ. Bó một bó nhân khí thôi. Tam hạ ngũ trừ nhị. Mười mấy người toàn bộ chịu khổ hắc thủ. Bị hạ hiểu thiên an bài minh minh bạch bạch. Chói kết kết thật thật ném ở một bên. Loảng soảng loảng soảng sau đó hai tay của hắn ôm ngực. Nhìn người cầm đầu đỡ lấy một thân kim quang. Toàn lực ứng phó đập khối băng. Hồi lâu đi qua, người này ngưng động tác, ngồi ở một bên bắt đầu thở hồn hện. Ao, ao ao ao ao ao đập nửa ngày, thật mệt mỏi. Hội sở bao ăn bao ở. Còn có ngũ hiểm một kim. Cũng sẽ không khấu trừ nhân viên tiền lương. Ngươi sao liền không muốn chứ hạ hiểu thiên đi tới trước người đối phương. Ngồi chồm hổm xuống hỏi. Người cầm đầu nghe vậy, không nói một lời. Có năng lực chịu ngươi đem phù hộ ta kim quang cho đánh nát bằng không đừng mơ tưởng để cho ta khuất phục. gây gớm chúc ta hao tổn chứ, ngược lại ta vật này có thể hấp thu tự do trong không khí năng lượng bổ sung. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tính toán một chút. Ai bảo ngươi là ta kế hoạch tốt đầu bài đây điểm này dung người chi lượng, ta vẫn phải có. Nói chưa dứt lời, nói một chút người cầm đầu trực tiếp xù lông. Mặc dù hắn đến từ giải trí thiếu thốn tinh cầu, nhưng là bởi vì rơi ở phía sau chuyện vui cũng cứ như vậy mấy thứ. Trong đó bia ôm, dĩ nhiên là tránh không khỏi. Mà đầu bài cũng là hắn trong tay nếm thử một chút nghe từ ngữ. Nói như vậy hắn lập tức biết được chúc mừng đại ma đầu nghĩ muốn pháp. Vừa nghĩ tới thứ nhất bị trói trưởng thành bộ kia xấu hổ tư thế thủ hạ. Người cầm đầu cả người lông tơ đều dựng lên. Ngoả táo ngươi là ma dù sao lại dự định để cho ta đi làm loại chuyện đó. Nghĩ đến sau khi muốn phục vụ đủ loại bà mập. Còn có yêu mến cái đó dòng phái nam đại lão. Người cầm đầu một trận buồn nôn Không trách các đại tông môn tinh thần chi chủ người người đối với ngươi giết chết cho thống khoái. Bọn họ quả nhiên có dự kiến trước giữ lại ngươi người này chính là một gieo họ A. Hài tử, ngươi xem đây là ta cho các ngươi chuẩn bị xong hợp đồng, phía trên rõ ràng viết nghĩa vụ của các ngươi. Cầu cầu sáu công việc chế. Chính là ngươi đời trước được cũng không chiếm được may mắn A cầu đầu điểu đảo cặp mắt trắng xã. Ngươi cứ tiếp tục kéo con B đi. Kia phần hợp đồng hay lại là nó in Mặc dù họ bản điểu đối với số học cũng không mấn cảm Nhưng không có nghĩa là nó là cách mới vào xã hội thuần khiết thiếu niên Nội dung bên trong đơn giản là ăn tươi nuốt sống hắc tâm tư bản ra điệu bộ Nhất là một điều cuối cùng cuối cùng giải thích quyền thuộc về đại ma vương toàn bộ Nói cách khác, Hạ Hiểu Thiên muốn sửa thế nào, liền làm sao đổi Cũng không biết đây là người nào phát minh ra tới. Tâm quá tối người cầm đầu im lặng không lên tiếng. ngươi đặc biệt cũng coi như là nói ra. Ta cũng sẽ không khuất phục. Ai con người của ta xét bạo lực. Hạ Hiểu Thiên đứng dậy, rất là bất đắc dĩ nói. Lời này vừa nói ra, dô thơ hẳn không được phun hắn nước miếng đầy mặt, van cầu ngươi coi là người đi. ngươi muốn làm gì người cầm đầu lời còn chưa dứt. Chỉ thấy hạ hiểu thiên bắp thịt cả người đột nhiên tăng vọt, Cả người thân cao ít nhất tăng lên 70% kia nổ bắp thịt. Cùng với càng thịnh vượng ngọn lửa màu đen. Vô không tỏ rõ rồi người này thực lực có một cách đại phúc độ thoan thăng. Sau đó ở hạ hiểu thiên trong trầm mặt, nâng lên chân to chiếu vào mặt của hắn đạp xuống dưới. Cho ngươi điểm mặt phải không oanh yêu thích ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm ếp xin mọi người cất giữ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm ếp hấp dẫn đi tốc độ đổi mới nhanh nhất. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 603 ngô sơn. Cứu ta sử dụng điện sát 72 thuật sao chép. Cường hóa thân thể 70% hạ hiểu thiên. Cũng không có thể giống như lúc trước trở nên như vậy cao kinh người. Đồng bất động hơn 10 thước. Hơn 10 mét. Hiện tại hắn cũng chỉ có 3 mét ra mặt thôi. Dĩ nhiên đây đối với so với người bình thường Không thể nghi ngờ là một người tiểu người khổng lồ Mà thiên ngoại lai khách môn Cũng không phải là hình quái gì loại đẳng cấp sinh vật khủng bố Nếu như không phân biệt tinh cầu Huyết mạch lời nói Thật ra thì cùng hiện thế người không có gì bất đồng Có lẽ Từ trong tính cách mà nói tương đối ngạo mạn bên trong phòng làm việc băng xương lên Bị chói ghét kết thật thật mười mấy vị thằng thắn lẫn nhau hán tử. Dùng hết sức lực toàn thân ngấp đầu lên đầu lâu. Muốn phải biết đến tiếp sau này như thế nào. Lại thấy cao 3 mét hạ hiểu thiên bắp thịt cả người có thể nói nổ mạnh. Cánh tay so với bắp đùi của bọn hắn còn lớn hơn lên hơn hai lần. Nếu là siết chặt nắm tay. Mão chân tinh thần sức lực xoay đi xuống. Đoán chừng một đòn có thể đem bọn họ đánh ị ra xít đến thỏa thỏa ma rượt bắp thịt người. Mà vào giờ phút này, hạ hiểu thiên dơ chân lên trường. Hướng về phía người cầm đầu kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ bé, hung hăng đạp xuống. Quanh một trận tiếng nổ kịch liệt vang lên. Sau đó chỉ thấy lấy hai người làm tâm điểm khối băng lên. Lập tức hiện ra rầm rạp chẳng chịt như mạng nhện vậy vết nứt. Xoạt xoạt thanh thúy vỡ nát âm thanh truyền lọt vào trong tay Từng cục dịch thấu trong suốt hàn băng Bắn tán loạn bốn phương tám hướng Phúc phúc vô cơ bưng ly trà tay Dừng tại giữ không trung bên trong Không có hắn Bởi vì chính mình lúc trước phàm là có chút gì động Nhất định sẽ gặp gỡ những thứ kia thật giống như ám khí bay nhanh bể băng xuyên qua Hắn coi như là đi rồi hồng vận Hoàn hảo không chút tổn hại Nhưng là đám kia phục ở trên mặt băng thiên ngoại lai like khách môn Có một cái tính một cái Tất cả là bị bất đồng trình độ tổn thương Cũng may tất cả mọi người không là người bình thường thêm nữa băng hàn lực mạnh mẽ Cho dù xuyên qua thân thể cũng là ngay đầu tiên băng phong Sẽ không xuất hiện chảy hết máu mà chết bi kịch sự kiện Bên kia người cầm đầu cả người trợn mắt hốt mồm Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải Hắn dựa vào hộ thể kim quang ở hạ hiểu thiên chân to lạc ở trên mặt thời điểm nhất thời dâng lên từng đạo rung động. Vài lần ngoan cố kháng cự hạ cuối cùng vẫn không có thể chìa vào. Cho hắn không thể tin ánh mắt mà bên trong tại chỗ vỡ nát. Hóa thành điểm một cái quần sáng phiêu tán bốn phía quy về hư vô. Ta đặc biệt nào người cầm đầu ngu chẳng lẽ là sư phụ hắn lão nhân gia đang lừa dối ta. Thật ra thì đồ chơi này cái gì cũng không có tác dụng. Chẳng qua chỉ là hắn tìm cớ. Để cho ta buông tay to gan đi làm. Tâm điện nhanh đổi, sau đó trong nháy mắt bị cắt đứt. Hạ Hiểu Thiên một cước trực tiếp đem đầu của hắn cho rơi vào lớp băng thật dày bên trong. Thoáng như ngân thi cùng ông tổ nhà họ tề hai người tái hiện. Xoạt gửi chói tai tiếng động lạ, khiến cho tầm mắt của mọi người tập trung nhìn về âm thanh. Chỉ thấy vô vơ mặt đầy luống túng. Buông xuống vừa mới bởi vì khẩn trương uống một hớp ly trà. Nở nụ cười nói tiếp. Tiếp tục. Các ngươi tiếp tục. Coi như ta không tồn tại. Một xây ghế tiếp hạ hiểu thiên xoay người. khom lưng đưa tay nắm người cầm đầu chân của Trần. Thô bảo mang đối phương nhổ rồi đi ra. Cũng còn khá, mặt không có chuyện gì. Nhìn người này tấm kia phía trên cơ hồ bao phủ cả khuôn mặt dấu chân to, hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm Vốn là đi cũng không chuẩn bị đánh ngươi. Kết quả hảo ngôn khuyên giải, lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng đừng trách ta không khách khí. Người cầm đầu bị hạ hiểu thiên một cước này đạp, hoa mắt choáng váng đầu. Trong đầu phản phất có mấy ngàn con con vịt. Ở trên lấn lớn tiếng kêu toàn Xảo đầu hắn đau sắp nứt Nhưng khi họ nghe hạ hiểu thiên câu kia Mặt không có việc gì sau Lập tức tỉnh táo thêm một chút Lại cư nhiên như thế Làm nhục một vị chảy xuôi Tinh thần chi chủ huyết mạch cao quý hậu duệ Ta ta ta ta không để yên Cho ngươi nghĩ đến đây Giận hỏa công lòng người cầm đầu đầu Trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút Không đợi hạ hiểu thiên có hành động Hoàn toàn bắt hắn cho đánh lúc hôn mê Ngu Sơn cứu ta ta ở Kèm theo đối phương tiếng kêu cứu Sau một khắc toàn bộ băng tuyết bao trùm phòng làm việc Đột ngột hiện ra một cái cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng Cổ lực lượng này tản ra một cổ không tên lực Khiến cho người rung động, sợ hãi, thậm chí còn có sợ hãi Hạ Hiểu Thiên rất hưng phấn đối với hắn mà nói Từ khí hậu đã thành không sợ hãi Mà hiện nay chính mình Lại còn có thể cảm nhận được cái loại này gần như hồi diệt tâm tình tiêu cực Hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút tiểu hưng phấn Người cầm đầu vốn tưởng rằng mình có thể từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy sợ hãi Nhưng là ngươi một bộ muốn vào động phòng ánh mắt của mà là mấy cái ý tứ thì ra như vậy trước tiên đem ta làm nhục xong Còn phải chuẩn bị làm nhục tổ tông của ta không? Không thể nào Ngô Sơn nhưng là tinh thần chi chủ a. Một vị thu được vĩnh hằng sinh mệnh, linh hồn bất hủ chí cao người. Nếu như nói thế gian có thần, như vậy ta không thể nghi ngờ là chính là chân thần chính là một cách phàm nhân. Làm sao có thể chống đỡ đến từ đẳng cấp cao hơn sinh mệnh tập kích áp sét? Chắc chắn phải chết người cầm đầu trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm. Hít thay đều kết thúc. Bên trong căn phòng, một cách đen nhánh cao tản ra tựa như thâm uyên khí thế màu đen ảnh tử đột ngột hiện thân. Tha là như thế vĩ đại, thật giống như một tòa không cách nào vượt qua núi cao cao vút ở trước mặt mọi người. Minh Minh chỉ là một kiện phổ thông phòng làm việc, nhưng lại có thể chứa đủ gần như trời cao tha. Không tưởng tượng nổi âm cẩu đầu điểu người này thấy vậy. Trong nháy mắt quay đầu chạy, một con đụng nát thật dày hàn băng. Hạ hiểu thiên nhìn kia con vịt hình dáng cửa hang chớp chớp con mắt, cách này chạy a sau đó cựu đầu điểu kia phàn phất là thấy rượt, bị dọa sợ đến thần trí không rõ thanh âm, từ động khẩu bắt truyền vào. Thú vị, tựa như trời cao đen nhánh lại không nhưng suy nghĩ ảnh tử nhẹ giọng mở miệng nói, tựa hồ chưa từng thấy qua như vậy kinh sợ gì thú. Thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai mọi người cùng lúc đó linh hồn tựa hồ cũng đang run rẩy toàn vài lần phân liệt thậm chí còn tan rã sụp đổ chỉ là nghe gặp thanh âm của đối phương liền đều có chút không chịu nổi sao hạ hiểu thiên con mắt hít lại cái tên này là ngu sơn gia hỏa dường như khó đối phó a quả nhiên đệ nhị cái gì rét nhất rồi trước tô đô mỗi một lần tần trước khi tử vong cũng có thể hóa thân hư vô thoát thân mà vị càng quá đáng Không chỉ có toàn hộ thể kim quang còn có thể nắm trường bối gọi qua trợ quyền Nếu không phải hắn gần đây cắt một cha rau hẻ Thực lực có tăng trưởng Sợ rằng chỉ là đảo kia mong mỏng kim màng Cũng chưa chắc có thể nổ Cho nên nói hai người chúc ta Rốt cuộc ai là mở ô tô như ngươi vậy thực sự để cho ta rất mất mặt a ngươi Không trốn sao màu đen ảnh tử thật giống như khom người xuống Mắt nhìn xuống hạ hiểu thiên hỏi Ta tại sao muốn chạy trốn dường như bây giờ chiếm thượng phong hẳn là ta mới đúng. Thân là người thắng. Vì sao phải ở người thất bại trước mặt chạy thuộc mạng hạ hiểu thiên không là thuần túy mãng. Nếu như người cầm đầu cho gọi ra ngu sơn. Có thể tát đang lúc tiêu diệt hắn. Tại sao phải nói nhảm. Toàn bộ làm ra một bộ cao cao tại thượng khinh thường với đối với các ngươi đám quê mùa này xuất thủ tư thế trừ phi đối phương thật ra thì cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy Huống chi cỡ đầu điểu người kia đã từng nói Hiện thế có thiên đế để lại lực lượng bảo vệ Nếu là vượt qua trung bình tài nghệ thực lực quá nhiều không người có thể thông qua Hơn nữa các đại tinh thần cường giả Lão quái vật có thể lẻn vào hiện thế Sớm đã tới rồi vén lên một trận đại diệt tuyệt còn có thể phái bọn tiểu bối thành đoàn hạ xuống cho nên các loại nhân tố trồng hạ đối phương chưa chắc có thể làm quá hắn hạ mấu người ít nhất ngô sơn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực tất nhiên có hạn chế ha ha ngươi nhất định phải chết thổ dân đối đãi như vậy một vị tinh thần quý tộc ngươi sẽ phải chịu từ trước tới nay nhất nghiêm khắc thần phạt treo ngược người cầm đầu rồng hạ hiểu thiên cắn răng nghiến lợi nói Ngô Sơn mặc dù không phải chân chính tinh thần chi chủ, chẳng qua là đông đảo người thừa kế một trong, nhưng thực lực cũng là vượt qua rất nhiều người. Hơn nữa coi như thủ giới người Ngô Sơn đối với giữa các vị sao bích lũy hạn chế, càng quen thuộc giải. Có thể là trừ tinh thần chi chủ ngoại. Hạ xuống sau thực lực phát huy mạnh nhất thần dù ầm ầm âm tiếng nói rơi xuống. Người cầm đầu liền thảm. Nô Sơn nhìn Hạ Hiểu Thiên siết hắn không biết bao nhiêu đời hậu rồi chân trần. Sau đó tới trở về đem ném xuống đất động tác, cả người hơi trầm lại. Phảng phất chưa bao giờ nghĩ tới, tại chính mình biểu hiện ra thực lực như thế sau, đối phương còn dám như vậy làm nhục một vị tinh thần quý tộc. Du Cơ mặt đầy si ngốc nhìn Hạ Hiểu Thiên, cái này tình cảnh hắn tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào tới nha nghĩ tới Cái này đặc biệt nào không phải là nào đó bộ phim bên trong kia cuồng dã tự nhiên màu sắc đại khối đầu. Không ngừng đối với nào đó để khống chế em trai. Điên cuồng phát ra kinh điển một màn. Kèm theo màn này. Dường như còn có một câu lời gịch chứ chưa nhớ lại câu kia chứ xanh lời nói. Hạ hiểu thiên nắm chơi đùa cùng một phá bao bố vậy người cầm đầu. Tiện tay ném về phía thẳng thắn lẫn nhau tráng hán trong đống. Mở miệng nói. Hảo yếu quý tộc ta đặc biệt nào phúc ở tổ tông mình trước mặt mất thể diện vứt xuống mức này cũng là không người nào. Cho dù có thể còn sống trở về, trừ phi là lập được đại công. Nếu không tuyệt đối không cách nào cùng các anh chị em cạnh tranh. Lời đồn xấu, vĩnh viễn là quý tộc không kịp tránh đồ vật. Không có ai sẽ nguyện ý tín nhiệm một vị ở thổ lấy trong tay bị thua thiệt nhiều. Thậm chí mặt mũi vứt không còn một mống người. Xoạt xoạt xoạt xoạt bên trong căn phòng khối băng thật dày trong nháy mắt hiện đầy vết nước Sau đó đồng loạt vỡ nát tán lạc đầy đất Ngô Sơn tức giận Cho dù người cầm đầu là một cái cũng không tiền đồ đời sau Thậm chí hắn cũng không để bụng đối phương sống chết Nhưng tại chính mình hiện thân sau làm nhục mình con cháu Đổi thành ai cũng nhìn không được a Đây là ở trần cổn trắng trợn khiêu khích oanh kèm theo một tiếng nổ tung Chỉ thấy hạ hiểu thiên cả người ngọn lửa đen gịp điên cuồng chợt tăng. Sau đó hắn nhất khởi hữu quyền của mình cánh tay về phía sau kéo đi. Cháy hừng hực toàn liệt diễm. Không ngừng hướng quả đấm của hắn tụ tập. Làm to lớn vô cùng hỏa quyền thành hình. Đồng dạng là lực lượng tiếp tục tới cực điểm tượng trưng. Sau đó hạ hiểu thiên hướng về phía hình dáng cao đen nhánh sâu không lường được ngu sơn nhích nhích miệng. Nếm thử một chút đại gia hỏa tiếng nói rơi xuống. Cách này một cách mán hàm nổ tung hơi thở hỏa quyền. Dựa theo đối phương hạ ba đường đánh tới. Bên trong căn phòng mọi người mặt đầy đờ đẫn, lại còn dám ra tay. Lợi hại. Ta người nhà quê. Người cầm đầu cũng đi theo mồng ớt. Đầy đầu đều là hắn làm sao dám như thế ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 604 ta đặc biệt nào hôm nay liền đem ngươi lấy được trong hội sở đi oanh to lớn lại tràn đầy nổ tung hơi thở hắc hỏa chi huyền Chính giữa mục tiêu tâm bia, làm liệt diễm tiếp xúc được ngu sơn hạ ba đường sau, trong giây lát nổ tung, không chút nào làm cho người ta cơ hội phản ứng. Hơn nữa thế lửa hung mãnh thiêu đốt càng thêm thỉnh vượng. Phản phất màu đen liệt hỏa gặp hiếm có chất sinh dưỡng chính đang điên cuồng hấp thu, gắt gao không muốn tán thủ. Mọi người tại đây ngơ ngác nhìn ngu sơn phía dưới, cháy hừng hực hỏa hệ. Có một cái tính một cái, đều là mặt đầy mộng ếp. Nhất là mặt mũi tuấn tú người cầm đầu, cả người đều trợn tròn mắt. Hoàn độc tử dù là có thể từ hạ hiểu thiên trong tay thoát thân, phỏng chừng đời này cũng khỏi muốn về nhà rồi. Đại lão hắc đoán. Đó là người bình thường có thể biết được được sao loại này mất mặt mất mặt sự tình. Phát sinh ở trên người người đó. Sợ rằng ý niệm đầu tiên cũng sẽ là diệt khẩu đi thật ra thì. So với bọn hắn càng mộng ép người là ngu sơn. bước cách tràn đầy ra sân. Tràn đầy cấp trên giọng. Trong lời nói tất cả đều là khinh thường thái độ. Lại không có đem Chung Su Chi vượt thổ dân cho hồ dọa. Không chỉ có như thế, đối phương lại còn ở ngay trước mặt hắn làm hắn con cháu hậu bối. Sau đó lại làm toàn con cháu hậu bối trước mặt, không cố kỵ chút nào làm hắn. Càng quá đáng là, lại dựa theo hắn hạ ba đường tập kích. Ta đặc biệt nào nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao hoặc là. Cái này thổ dân là một một chút chỉ số thông minh cũng không có người điên. Bằng không vì sao, sẽ làm ra mất trí hành vi. Người bình thường ở tại gia sân sau Sợ là sẽ phải giống vừa mới chạy trốn con vịt như vậy Đã sớm bộ dạng sun soi liêu rồi Người không quỳ xuống đất đầu hàng Bằng cái gì dám trả đũa ngu sơn đầy đầu là như thế nào Giết chết cái này không biết trời cao đất rộng thổ dân Cũng không phát hiện thân thể của mình Đã xuất hiện đại vấn đề Chỉ thấy cái kia tựa như trời cao thân ảnh màu đen đang lấy một loại mắt thường tốc độ gió dệt sụt đột ngột Năm ba cái hô hấp đã rút nhỏ một phần trăm độ cao Mà hạ hiểu thiên ngọn lửa màu đen, màu sắc chính là càng thêm thâm thúy thoáng như một cái thiêu đốt lỗ đen Tự hồ chỉ muốn xem một chút cả người cũng sẽ bị lực lượng vô danh lôi kéo đi vào Ngoài ra, một cổ nặng nề như núi khí thí từ diễm hỏa bên trong chậm chạp tản ra Hạ hiểu thiên vốn phải là thổ hành mới có thể có đặc chế, làm sao lại xuất hiện ở hỏa hành phía trên? Chẳng lẽ bởi vì hấp thu ngưu sơn nào đó loại năng lực, đưa đến đoạt tập chi diễm xuất hiện gì biến? Nếu không trở lại một quyền trên lửa thêm hỏa đầy đầu đều là thô bị thao tác hạ hiểu thiên không tự chủ được giơ cánh tay lên, ngưng tụ ra càng nhiều hơn ngọn lửa màu đen, nổ tung chi quyền tái hiện. Sau đó ở ngu sơn một bộ người còn dám ra tay với ta vẻ mặt đấm ra một quyền oanh hạ ba đường thế lửa thật là càng thêm thịnh vượng u Nằm út sấp ở trên mặt băng mọi người Toàn bộ ngu một lần không đủ Còn phải siêu cấp gấp bội vô vơ Người này thật là càng ngày càng không chê chuyện lớn Gây ra họa một cách so với một cách đại Đối phương rõ ràng toàn không phải là cái gì hiền lành Người còn dám khiêu khích lão phu muốn giết nhân lời còn chưa dứt hạ ba đường lại vừa là một cách lớn nổ tung chi quyền chính chúng tâm bia toàn trường im lặng như tờ cho dù là vừa mới âm ỉ hung ác nhất tinh thần quý tộc vào giờ phút này đều yên lặng không nói cáo bẩn rồi đây là dự định theo chúng ta đồng quy vu tận sao đại lão van cầu ngươi dừng tay đi chúng ta đồng ý đi gặp sở vẫn không được sao cái gì bao ăn bao ở cái gì ngũ hiểm một kim Chúng ta thậm chí có thể không muốn Chỉ cầu ngươi không cần tiếp tục khiêu khích thủ giới người ngô sơn rồi Lão nhân ngài muốn chết Không có nghĩa là chúng ta không chuẩn bị sống ùm ùm toàn bộ phu web đường trụ sở chính đại hạ bắt đầu đung đưa không ngừng Bộ trưởng phòng làm việc trên vách tường Bắt đầu hiện lên từng vết nứt Phản phất sau một khắc sẽ vỡ nát Đem chọn tòa tòa nhà đổ sở người toàn bộ mai táng nơi này Ngu Sơn đầy đầu đều là hủy diệt, hắn muốn giết sạch người nơi này, bảo đảm chuyện này sẽ không truyền ra ngoài. Nếu không truyền đi, hắn thủ giới thanh danh của người toàn bộ phá hủy khiến một cái xa Sút Trung su chi khu vực thổ dân thiêu khấu cổn háng. Hơn nữa không phải là một lần, cũng không phải hai lần, mà là suốt ba lần. Lăn lộn cây sấm A, về nhà tắm một cái ngủ đi về phần đời sau con cháu đĩ con mẹ nó ngược lại tinh thần hậu rồi có rất nhiều một cây so với một cây có thể sinh mệnh cũng không kém cái này một cái hai cái hậu bối người cầm đầu nằm trên đất chảy ra hối hận nước mắt ta tại sao phải gọi tổ tông đi ra không gọi nói nhiều nhất sau khi đi phục vụ phú bà thôi nhìn một chút chưa chắc không có ra mặt cơ hội nhưng là bây giờ hết thảy đều trở thành vi vọng xa vời Ngu sơn Muốn giết người rồi có lẽ là bởi vì Trong cơ thể huyết mạch quan hệ Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Một cổ sát ý điên cuồng Cách này một cổ ý niệm Vô phân biệt đối xử Căn bản không có cách gọi là nương tay Hoặc là lưu hậu thời đại Một mạng ý nghĩ Mang đá lên đập chân của mình Sợ rằng nói đát là như vậy đi Tạ Hối hận a người cầm đầu phát ra Không cam lòng gầm thét. Hắn treo ai dẻo ai Hoàn toàn là một cách ủy khuất đáng thương Nhỏ yếu không giúp người bị hại a Chính đang nổi giận ngu sơn Vẫn không có phát hiện tự thân gì biến Toàn bộ do âm ảnh ngưng tụ ra thân thể Đã xúc thủy 15% Hạ hiểu thiên gãi đầu một cái Lấy người cầm đầu trong miệng từng nói Người này thực lực không thể nghi ngờ vô cùng mạnh mẽ Tuy bởi vì bích lũy cùng thiên đế còn để lại quan hệ Hắn chắc có thể nhận ra được là lạ Nhưng là hắc hỏa đều thiêu nửa ngày Đối phương sường sốt không có nửa điểm phát hiện Chẳng lẽ ta ngọn lửa màu đen Còn có bí ẩn tính chất đặc thù âm một cách lớn bàn tay màu đen Thoáng như một tòa đại sơn nằm ngang ép hướng hạ hiểu thiên Cần phải trong nháy mắt đem nhìn thành thịt nát Đối với lần này sự lựa chọn của hắn là Tránh hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng Minh Minh có thể né tránh địch nhân công kích, Không phải là muốn đứng tại chỗ cứng đối cứng Cái đó không gọi là ngạnh hán Càng không phải là mãng phu Mà là thật cát tiền. Hướng hồ chính mình lượn quanh trái đất một vòng Chạy đến Ngu Sơn phía sau Đến một cái chính nghĩa đâm lưng Cũng không coi là chiến lược tính rút lui chứ uhm, Ngu Sơn thủ trưởng ở trong mắt mọi người Nhìn như cùng Sơn cùng kích cỡ Nhưng khi đánh sàn nhà thời điểm Nhưng là chỉ có người thường phổ thông đại Cho nên hắn thật ra thì không hề giống là nhìn như vậy vô địch dáng cũng là cùng bên trong mắt hình tượng không hợp Ảng thuật Hạ Hiểu Thiên lập tức bác bỏ cái ý nghĩ này Nếu như đối phương thật sự là Ảng thuật Như vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay Hiển lộ nguyên hình Cho nên là thành lũy quan hệ bản thân hắn kỳ thực là đang ở một cách khác tinh thần Ở bản thổ thân thể liền là chân chính giống như trời cao. Mà một khi vượt qua bích lũy, liền sẽ phải chịu cực lớn suy yếu. May mắn là cùng thiên tề giáng. Đều cho trẻ thành một cái tiểu người khổng lồ nhưng là ngọn lửa màu đen thiêu đốt kết quả vậy là cái gì nhưng có một chút có thể khẳng định. Tuyệt đối không phải chân thân bản thể. Cho nên xa tại những khác tinh thần. Cách bích lũy cần phải giết chết mình ngu sơn. Thật ra thì cũng chỉ là một tương tự phân thân đồ vật sao né tránh cử trưởng trong nháy mắt. Hạ Hiểu Thiên cũng không biết sao. Theo bản năng một cách nổ tung chi huyền Lại một lần nữa đánh vào đối phương khố cồn háng cồn lên. Ngu sơn. Xong chưa vì vậy. Hắn suy nghĩ nóng lên. Hai bàn tay to bái ở vô hình bích lũy trên. Cả người liều mạng hướng bên trong chen trúc. Tựa hồ chi dự định tới trực tiếp làm chết họ hạ. Có thể tưởng tượng, chúc mừng đại ma đầu kết quả bắt hắn cho kích thích trưởng thành cây gì dạng. Tài sẽ như thế phấn đấu quên mình. Ngay cả khổ cồn háng hắc hỏa đều bất chấp dập tắt. Hạ hiểu thiên nhìn cứng rắn đi vào trong chen ngu sơn. Chớp chớp con mắt. Nếu là hắn đột nhiên tạp ở, vậy thì có chuyện vui nhìn. Mà đang lúc hắn chuẩn bị đến một cách tàn nhẫn, xin đối phương nếm thử thời điểm. Cũng không phát hiện hằng cố thuộc tính vừa xem bên trong. Trong đó thiên quyến đặc tính. May mắn mười, Lói lên rồi ánh sáng nhạt. Sau đó tiếp theo màn kinh ngạc đến ngây người chúng người nhãn cầu một màn xuất hiện rồi. Chỉ thấy ngu sơn giấy rùa động tác trợt một hồi. Sau khi cái khuôn mặt kia đen nhánh mặt thật giống như nổi lên một vệt đỏ ửng, Hạ hiểu thiên cả kinh chẳng lẽ thực sự kẹp. Ngu Sơn ngẩng đầu lên, nhìn tấm kia làm hắn căm vét mặt của, lộ ra vẻ lúc túng thêm không thất lễ mạo cười khổ. Hắn bây giờ thật là lên trời không đường xuống đất không cửa, không biết sao được bích lũy đột nhiên liền rút nhỏ như vậy một vòng. Mà chính là cách này chí mạng một chút, đưa đến hắn tạp ở giữa. Về phía trước không thể, lui về phía sau vô lực. Càng phải chết là khố cổn trên đũng quần còn thiêu đốt ngọn lửa màu đen, nướng khí tức thậm chí đều tràn ngập ra. Làm người ta tương đối đau chứng là đồ chơi này đánh bất diệt. Chính mình cổ thân thể này thật giống như có đối phương lớn lên chất dinh dưỡng, giống như là trợ nhiên tệ. Hạ Hiểu Thiên núp ở khẩu trang xuống mặt, nụ cười bột phát sán lạn. Ngàn sẵm tặng người đầu, lễ nhẹ tình ý trọng. Ngu Sơn cách tinh thần bích lũy tự mình đưa tới cửa thật là khiến hắn cảm động dối tinh dối mù. Thiêu đốt chính mình chiếu sáng người khác. Ngươi là một vị nhân A Lão Tổ. Ngươi đây là người cầm đầu nhìn chậm chạp bất động Ngu Sơn. Không nhẫn nại được tò mò trong lòng. Cùng với trong lòng cái loại này chờ chết sợ hãi. Không khỏi hỏi lên tiếng nói. Hắn đều chuẩn bị khẳng khái bị chết rồi, kết quả không tìm đường chết thì không phải chết, người ta đột nhiên bất động rồi. Cái này tưởng như lên pháp trường, đao phủ đao đều dơ lên. Tuy nhiên lại không chặt bỏ đến, nội tâm dày vò cảm giác khỏi phải nói có bao nhiêu đau khổ. Im miệng ngô sơn. Hận a, Nếu không phải cái này không biết trời cao đất rộng tiểu vương bắt dây con. Hắn hiện nay cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như vậy. Hạ Hiểu Thiên nhìn cái này tổ tôn tình thâm một màn, suýt nữa tại chỗ bật cười. Lúc tới trình rất cao thượng, kết quả ngươi cho ta xem cái này. Hắn bước đi lên trước, đến tới Ngô Sơn trước mặt, mỉ toàn con mắt đảo. "Nếu không ta giúp ngươi giúp ra được a, ngươi đang ở đây muốn thí ăn. Ca tuổi rồi rồi, vẫn như thế ngây thơ." Ta hạ hiểu thiên giống là một vị lấy giúp người làm niềm vui ngũ thanh niên tốt sao lão tử là chuẩn bị mở hội sở không đúng. Là mở câu lạc bộ màu đen tư bản ra. Tinh thần hậu dụi còn ngươi nữa vị này không biết bao nhiêu đời lão tổ. Hạ hiểu thiên nhìn ngu sơn kia tức giận mặt trong lòng đột nhiên toát ra một cách to gan ý tưởng. Hắn không chỉ có sẽ không bỏ qua đối phương một mạng còn muốn đem hắn cho lấy được trong hội sở mặt đi. Ai nếu là lúc này bích lũy thống nhất tốt biết bao nhiêu không phải là họ hạ tự coi nhẹ mình mà là hắn tâm lý có ép cân nhắc lấy lực lượng của hắn căn bản không rút ra được chỉ có thể do đối phương tạp nếu không nắm sơ cơ phòng làm việc đổi thành triển lãm phòng thu vé vào cửa dù sao loại này khoảng cách gần quan sát tinh thần hậu dù cơ hội cũng không thấy nhiều a dưới bàn công tắc sun lẩy bẩy la bộ trưởng Cả người cơ thể đột nhiên cứng đờ. Dường như sắp có rất không hữu hảo sự tình phát sinh đây hàng cố thuộc tính. Thiên quyến. Đặc tính. May mắn mười. Lần nữa lói lên ánh sáng nhạt. Xoạt xoạt ngu sơn nửa thân thể rơi xuống đất, mặt đầy mộng ếp. Hạ hiểu thiên cặp mắt chính là bộc phát ra làm người ta hoa quốc run lên ánh mắt. Bích lũy bên kia, một cái bóng người đen nhánh đột ngột hiện ra. Hắn nhìn nửa đoạn thân thể Cùng với đang ở khố cổn trên đúng quần thiêu đốt ngọn lửa màu đen Kia chập chờn ngọn lửa Cực kỳ giống một phần nhảy disco Trong lúc nhất thời vị này chủ sắc mặt khỏi phải nói có nhiều tối Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 605 Đây không phải là đúng dịp sao bóng đen vung tay lên Một cổ vô hình lực lan tràn Trong nháy mắt mang ngu sơn nửa đoạn dưới thân thể Khố cồn hắn cồn lên hỏa hệ dập tắt. Tiếp tục xem tiếp, hắn sợ chính mình hồi không nhịn được tiến hành lấy roi đánh thi thể. Mặc dù chỉ là ta một luồng ý nghĩ biến thành. Nhưng là thực lực không có kém đến nổi bị người đánh lén. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có mức độ chứ hơn nữa trong không khí cũng không biết lũy bể tan tành khí tức. Cho nên người tập kích là như thế nào lừa gạt cặp mắt của ta. Lén lén lèn vào ngôi sao đây cả nửa ngày vì ra này. Mới thật sự là thủ dưới người ngô sơn. Mà không phải vị kia nhìn khôi hài quá nhiều đại nhân vật một luồng ý nghĩ. Đáng tiếc là phân tích của hắn cùng tình huống thực tế xuất nhập có chút lớn. Một hồi thao tác mạnh như hổ, nhìn một cái chiến tích linh giang ngũ. Hiện thế, thiên ngoại lai khách môn miệng hô trung su chi khu vực. Ma đô phu quét đường trụ sở chính đại hạ bộ trưởng phòng làm việc. Một luồng ý nghĩ biến thành ngu sơn ở việc trải qua ngắn ngủi lúc túng sau cặp mắt chợt sáng lên. Tuy chính mình chẳng qua là tới một cách nửa nhưng lồng chết một người nho nhỏ thổ dân dường như cũng không thế nào khó khăn. Đáng chết tiểu tử. Ta muốn đem ngươi lời còn chưa dứt. Hạ hiểu thiên nhất chân phải lên chiếu vào mặt của hắn hung hăng đạp xuống. Quanh một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đầu của hắn cho đá dẫm vào sàn nhà. Cũng trong lúc đó, số lớn ngọn lửa màu đen tựa như hồng lưu như vậy phúng ra ngoài. Trong chớp mắt bao phủ ngu sơn toàn bộ thân hình. Bắt đầu hấp thu chất sinh dưỡng cháy hừng hực toàn. Mặc dù chỉ là một luồng ý nghĩ biến thành. So sánh bản thể mà nói. Thực lực không chỉ có không mạnh. Chỉ số thông minh còn không sao cao nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đã biết phó thân thể đang ở dần dần phát sinh tan vỡ. mới bắt đầu lúc hắn cũng không tại trung Su Chi khu vực, vô luận là Tu Vi vẫn cảnh giới, đều phải vượt qua hạ hiểu thiên quá nhiều, mà ngọn lửa màu đen đối với tự thân tổn thương, có thể nói là cẩu ngưu nhất mao. thêm nữa đồ chơi này còn có một ít bí ẩn đặc tính, đưa đến Ngô Sơn ý nghĩ. Cũng không có thể ngay đầu tiên nhận ra được. Sau đó thế lửa thịnh vượng, muốn cho người không chú ý đều khó khăn. Húng hồ hạ hiểu thiên lại nhiều lần dựa theo người ta hạ ba đường, đàn ông trọng yếu đặc thù làm lạc thủ. Hiện nay trôi vào trung su chi khu vực thực lực bị cực lớn suy yếu, cách loại này giống là bị người rút máu thống khổ. Trực tiếp tác dụng ở tại tinh thần tầng diện. Tiểu tặc chịu chết đi ngô sơn gầm thét lên tiếng. Màu đen thân thể xảy ra ginh người gì biến. Vốn là nửa thân thể. Đi ngang qua một trận ngỏa ngợi sau. Một người cao ước chừng ở khoảng 4 mét loại sinh vật hình người. Đập vào mi mắt. Người cầm đầu hai mắt tỏa sáng sơn trọng thủy phục nghi không đường, liếu ám hoa minh lại một thôn. Vốn tưởng rằng muốn đi theo vị này trung su chi khu vực trong truyền thuyết đại ma vương đồng thời đồng quy vu tận. Chết ở ngu sơn thù hạ. Nội tâm tràn đầy bi thương, kết quả nhiều lần lộn, hắn suýt nữa cho là may mắn là mình lão tổ đều muốn đi theo thất bại, cùng xuống biển mải võ. Nhưng lần này mắt thấy ngu sơn mạnh mẽ lên triển hiện thổ giới người hung lệ, một bộ không giết này liệu, Thề không bỏ qua bộ dáng, hắn có thể không kích động hưng phấn sao ít nhất? Có thể trợn mắt nhìn cửu nhân chết ở trước mắt, Nhưng là một giây ghế tiếp, cổ của hắn giống như là bị một đôi bàn tay vô hình cho bóp, lại cũng không nói ra lời. Bởi vì nhìn như mạnh mẽ lên. Cần phải lật đổ hạ hiểu thiên vị này tàn bạo ma vương thống trị ngu sơn. Đột nhiên rút nhỏ một vòng. Nếu như nếu là người thường có thể sẽ không nhìn ra. Nhưng quái thì trách thân thể của hắn, một lần so với hạ hiểu thiên còn cao lớn hơn. Đột ngột bảo gầy một vòng quá rõ ràng bất quá chỉ cần không phải người mù cơ bản cũng có thể nhìn ra ngọa tảo người cầm đầu mở trừng hai mắt nhà mình vị này tổ tông sẽ không lại phải tài chứ không phải là không tín nhiệm mà là ngu sơn cái này đần ép làm ra bướm đêm quả thực làm người ta trí nhớ sâu sắc ngu sơn ngây tại chỗ cho tới bây giờ hắn mới hiểu được nơi này không phải là hắn quen thuộc địa phương Mà là cách đó khiến cho mọi người tràn đầy thống khổ kỷ niệm kinh khủng nơi Muốn muốn mạnh mẽ vượt ranh giới Chỉ có trả giá thật lớn mới đánh bại trước khi Vào giờ phút này hắn Thực lực vô hạn suy yếu So sánh mình trước kia Hoặc giả nói là bản thể Yếu nhỏ đến đáng thương Cho nên người này chỉ có thể là một luồng không đáng kể ý nghĩ Đáng thương thêm ngu xuẩn Cả ngày vượt trội tên hắn bên trong cái đó ngu chứ mắt thấy cơ hội thật tốt đặt ở trước mặt. Họ hạ có thể bỏ qua cho vị này chủ nhưng là ngay cả đá đều phải nắm chặt nổi trên mặt nước. ép xa dầu hung ác loại người. Hạ hiểu thiên cả người dưới chân đạp một cái, vỡ nát bền chắc sàn nhà, nhào vào ngu sơn trên người. Cũng lấy hình thể khổng lồ cùng sức nặng cùng với vô cùng thần lực, đem chi đẩy ngã xuống đất. Hắn cưới ở ngu sơn ngực không chút nào cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng nào, xiết quả đấm hình như là máy đóng cọc như thế, ở trong không khí lưu lại một đạo đạo ảng ảnh. Sau đó một trận tiết tấu tươi sáng, thậm chí khiến người không nhịn được nghĩ muốn đi theo nhảy đít cô tiếng bịch bịch, liên miên bất tuyệt vang rồi toàn bộ phòng làm việc, người cầm đầu nhìn không có lực phản kháng chút nào, bị người theo như dưới thân thể đánh giữ rồi tổ tung. Trong lúc nhất thời lâm vào đờ đẫn quả nhiên, lão nhân gia tử không khiến người ta thất vọng, toàn thể vượt trội một cái thái chứ đặc biệt u. Biểu hiện như vậy ta lên ta cũng được, không phải là bị đòn sao thật giống như người nào không làm được tự đắc. Hạ hiểu thiên quả đấm của kinh lực cực kỳ bàng đại, ít nhất đánh ở ngu sơn trên mặt của, có thể để cho cảm nhận được một cổ được đặt tên là đau nhất gì đó. Đương nhiên đây không phải là hắn lực lượng cường hãn đưa đến, mà là hai quả đấm trên lượng quanh hỏa hệ. Hắn cũng không cho là chỉ theo dựa vào thân thể của mình, là có thể nghiền ép người cầm đầu trong miệng thủ giới người ngu sơn. Phải làm không phải là kéo dài thời gian, không để cho người này có phản kháng. Còn sót lại toàn bộ dao cho ngọn lửa màu đen có thể hấp thu trong đó bao nhiêu lực lượng liền hấp thu bao nhiêu. Dù sao đây chính là một tôn đại nhân vật trong truyền thuyết tinh thần hậu dội Ngu Sơn cũng không phải hiền lành Mắt nhìn mình không thể phòng ngự hạ hiểu thiên kia quả đấm điên cuồng Dứt khoát không nữa bị đồng phòng thủ Ai như lôi bảo chợt nổi lên giơ lên hai cánh tay về phía sau chống đỡ đi Cần phải lật cái này cưới ở trên ngực thổ dân Sau đó sau đó hắn phát hiện sự phản kháng của chính mình Không có chút nào chứng dùng Hạ hiểu thiên tửa như một tòa đại sơn như vậy, đè ở trên người của hắn, trầm bùn đáng sợ. Không nên A lấy hắn trước mặt lực lượng. Không nói 100% có thể đánh chết trước mặt cái này cái vương bát đàn. Ít nhất lật là không có cái gì đại vấn đề. Sau đó hắn lập tức minh bạch vì sao chính mình như thế thần hư. Bởi vì là thân thể của hắn, lại rút nhỏ một vòng. Khác phí sức vùng vẫy, ngươi coi như là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lời nói này, nghe vào Ngu Sơn trong tay, vậy kêu là một cái cảm giác khó chịu. Hai người chúng ta rốt cuộc ai là người xâm lăng ả dô vơ rượu rượu tối từ sau bàn làm việc. Thò đầu ra ngắm nhìn. Thấy hạ hiểu thiên cưới ở Ngu Sơn trên người điên cuồng phát ra trong bụng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy thiên ngoại lai khách một bộ ta tới chém động tác của ngươi lúc, hắn thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Có thể ở những người khác kêu tên của, cấp cho đáp lại lại lập tức hiện thân ngoạn ý nhi. Vậy đều không phải là hiền lành. Cách đỉnh cách tàn bạo cương quyết. Ít nhất đây là hắn ở bát nhã thần tính bên trong những thứ kia hỗn loạn trong tin tức, lấy ra lôi khu. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng thông qua thành lũy Ngưu Sơn cư nhiên như thế nhỏ yếu. Sớm biết rõ mình liền không biểu hiện như vậy túng, hẳn anh dũng một chút, đến tăng cường thuộc về mình bộ trưởng uy nghiêm. Đầu quan sát chung quanh. Một phen, cũng còn khá không có bộ hạ xông vào. Bằng không khổ tâm kinh doanh khởi vĩ ngạn người thiết lập, sợ là muốn sụp đổ không còn một mụn. Ngu Sơn tuyệt vọng đánh lại không đánh lại trốn cũng không trốn thoát Chỉ có thể tiếp nhận cái này thực tế tàn khốc Nằm trên đất thật tốt hưởng thụ một phen Cho nên nói hắn không tiếc chuyển kiếp bích lũy Chạy tới đồ cái gì làm cho người ta đưa chất sinh dưỡng Thật tốt bồi dưỡng dù gì kia hỏa hệ ta đặc biệt nào nghĩ đến đây Ngu Sơn hận không được cho mình hai cách đại nhĩ quát tử Oanh cuối cùng một quyền hạ xuống Suýt nữa khiến vốn là triển khai vết nước phu quét đường trụ sở chính đại hạ sụp đổ. Hạ hiểu thiên hồng hộp thở hổn hển, khắp người đại hán đứng lên. Có thể thấy trong thời gian ngắn điên cuồng phát ra. Trên thực tế đối với bản thân của hắn tiêu hao mà nói. Cũng là tương đối tốn sức. Toàn bộ quá trình không dám chút nào có chút buông lỏng chỉ có đem hết toàn lực. Ai ngờ đạo hạo cân nhắc thủ giới người ngô sơn. Có cái gì hậu thủ không có ván nhất trung đường thất bại. Kia sẽ không hay rồi. Cũng may Ngu Sơn cũng không có trong tưởng tượng lá bài tẩy xuất hiện yếu đáng thương. Toàn bộ hành trình nằm cứng đơ bị đánh thật giống như buôn tha chữa trị. Nhìn con vịt hình dáng cửa hang nơi. Cổ đầu điểu nhìn từ trên người Ngu Sơn bò dậy hạ hiểu thiên. Chỉ một thoáng bộ não vô số loại hình ảnh. Một lần suýt nữa khiến nó che cách mông. Xoay người lần nữa mà chạy Mặc dù nó không muốn tiếp nhận chính mình những thứ kia tương đối bảo lực tưởng tượng Nhưng đối phương mồ hôi trên chán Cùng với vô trọng hơi thở Không thể không khiến điểu hướng lệch ra nơi nghĩ Ở ta chạy trốn trong khoảng thời gian này Ngươi đối với vị này thiên ngoại lai like khách Rốt cuộc làm cái gì ngươi còn có mặt mũi trở lại hạ hiểu thiên nhìn mặt đầy cảnh giác cỡ đầu điểu Trừng toàn con mắt mắng Thấy người cầm đầu phóng đại chiêu, người này cũng không quay đầu lại chạy đi quả thực làm người ta trí nhớ sâu sắc. Ta không phải là nhắc nhở ngươi chạy mau sao hơn nữa ở nhìn thấy ngươi không có chạy trốn. Lại trở về tới tìm ngươi mà câu có lời nói cỡ đầu điểu không nói. Tiểu tử ngươi người mang ngũ hành đại đổn. Bình tĩnh đứng tại chỗ giả bộ không có vấn đề. Đường chạy tốc độ khẳng định so với không được ngươi điểu ra ta, dĩ nhiên nhanh hơn người một bước rồi ô cựu đầu điểu nhìn nằm trên đất cả người bốc lửa ngu sơn trong mắt tinh quang nổ bắn ra đồ chơi này đại bổ a sau đó nó trong lúc bất chợt nghĩ đến họ hạ ngươi cũng quá độc áp chứ đều va chạm ra phát hỏa thiếu muốn những thứ kia kỳ kỳ quái quái đồ vật có biện pháp gì hay không hạn chế người này hạ hiểu thiên hung hăng đập một cái cựu đầu điểu đầu trương miệng hỏi có có có không biết là có khác hắn nghĩ Hay lại là ái náy với chính mình đường chạy nguyên nhân? Cái này đầy bụng ý nghĩ xấu điều Từ phía sau cái mông móc ra một bộ phù du áo tù nhân. Đặc biệt vì bọn họ loại này người ngoại lai chuẩn bị. Chỉ cần không phải hung ác loại người. Mặc vào đồ chơi này. Trên căn bản chỉ là một thân thể tố chất hơi cường đại người bình thường. Ngu sơn đồng tử co rụt lại, vật này đã từng một lần là hắn khó mà quên được ác mộng ngươi là lời kế tiếp là nói xong cẩu đầu chim bay khởi dựa theo miệng của hắn quất một cái một kích này dường như ẩn chứa một ít tương đối lực lượng kỳ lạ trực tiếp phong ấm đối phương quyền nói chuyện mà ngô sơn chính là ra sức gơ y u nơ gơ răng trong mắt tràn đầy tràn ra sợ hãi thậm chí biến thành thực chất có thể thấy hắn đối với cẩu đầu điểu rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi hạ hiểu thiên dĩ nhiên chú ý tới hai người giữa vi diệu bầu không khí bất quá hắn không có hỏi tới nói cùng không nói đều là cựu đầu điểu huyền lợi hắn không cần thiết chết xiết không buông tay cho hắn mặc lên vị này chủ lai lịch không đơn giản mặc dù chỉ là một luồng yếu ớt ý nghĩ nhưng chúng ta kiếm lợi lớn cựu đầu điểu làm xong hết thảy trong bụng thở phào nhẹ nhõm nếu để cho người này cho vặt trần thân phận Chỉ mỗi mình phiền toái Họ hạ sợ rằng cũng phải tụ họp một nhà già trẻ Bắt tay chuẩn bị đường chạy trốn rồi Dù sao năm đó nó làm một chút chuyện xấu tổn thất Nói lên hơn 100 năm đều nói không hết Một câu đếm không hết còn phải bay lên mấy lần Mới có thể dốc hết nó kia huy hoàng vĩ ngạn cuộc sống của loài chim Kẻ thù không nói trải rộng tinh không Nhưng cũng không kém bao nhiêu Vừa nghĩ tới một đoàn tinh thần chi chủ diện mục dữ tờn vây quanh trung xô chi khu vực Xiết mấy trăm thước đại đao Chế biến trước chém chết nó cái này vô sỉ chim Cở đầu điểu trái tim nhỏ, liền theo ùm um ùm um nhảy Chờ chút Điểu ra ta thật giống như không có tâm can tới ngọn lửa màu đen cuốn ngược mà về Tất cả bị hạ hiểu thiên thu nhập thân thể Sau đó không đợi ngô sơn kịp phản ứng Hắn hãy cùng nắm bao bố bầu người như thế Trong tay áo tù nhân dựa theo đầu của đối phương bộ đi xuống. Một người một chim động tác như thế Hơn nữa đến từ ngu sơn giải rùa. Thấy thế nào cũng không giống là người tốt. Mà là hai cầm thú vậy người cổn phiến cồn tử ở làm chuyện xấu. Mười mấy vị thiên ngoại lai like khách còn có chúng ta la bộ trưởng mắt thấy toàn bộ hành trình. Thổ phỉ e nhìn cả đám các loại lệ rơi đầy mặt. Quá đáng sợ. Cái này thổ dân thậm chí ngay cả đặc biệt nào ngu sơn đều cho bảng phiếu rồi. Chúng ta. Hữu sinh chi niên còn có thể chạy ra khỏi ma trưởng sao trong nháy mắt người cầm đầu cảm thấy. Phục vụ phú bà cái gì. Thật giống như cũng thật tốt đi. Khô hạ hiểu thiên dưới chân đi lên mặt đầy bi phấn ngu sơn nhẹ nhàng một hơi thở. Khẩn trương cao độ tinh thần lỏng xuống. Chớ nhìn hắn biểu hiện vô cùng lãnh đạm thậm chí là không nhìn. Nhưng trong lòng vẫn là rất coi trọng Ngưu sơn người này. Sau đó hắn mang tầm mắt tập trung ở bên trái thượng giác. Nếu là không có xuất hiện ảo giác. Ở thu hồi ngọn lửa màu đen trước. Cở đầu điều sau khi xuất hiện. Một cái tin tức mới nhắc nhở nhảy ra ngoài. Chỉ là không có thời gian kiểm tra. Bây giờ rốt cuộc có thể thả ra lòng hiếu kỳ của mình rồi. Đinh đoạt tập chi diễm hấp thu vật không rõ nguồn gốc chất. Vật chất phân tích bên trong 1%, 55%, 100%. Phân tích thành công, xin tự bản thân kiểm tra tân đặc tính. Dựa theo hệ thống đi tiểu tính, lần này lại không có thu lệ phí không, không đúng. Hẳn là đoạt tập chi diễm ở ngu sơn trên người. Hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng. Nếu không cầu hệ thống nhất định sẽ đòi hỏi nhiều. Hung hăng cắn xé lấy thỏa mãn kia không cách nào lấp đầy tham lam. Bất diệt ma khu không duyệt chéo 1000. Không không không không thông hiểu đạo lý, cấp một ma thân năm, đoạt tập chi diễm hay, ngu độn như núi hay, toàn hệ chống trả 5%, ma uy ngút trời 70%. Nhắc nhở ma uy ngút trời công phòng gia tăng 70%, này cái thuộc tính không sử dụng với hàng cố thuộc tính. Đoạt tập chi diễm ở địch nhân công kích sau. Hội cưỡng chế cướp lấy đối phương 2% thể lực. Cung cấp tự thân khôi phục. Ngu đổn như núi sẽ vì ngươi đoạt tập chi diễm, làm vô cùng trọng lực. Phạm là dính ngọn lửa người, cũng sẽ cảm nhận được người mang núi lớn áp lực, động tác trở nên chậm chạp lên. Ngư hạ hiểu thiên còn có thể nói cái gì? Đoạt tập chi diễm bản thân cũng rất bất. Cộng thêm ngu đổn như núi đặc chế. Hơi có chút song kiếm thống nhất ý ở trong đó. Thử nghĩ một hồi. Một cái có thể hấp thu ngươi thể lực. Còn cho ngươi lưng đeo đại sơn. Càng hao phí khí lực hỏa hệ quấn quanh ở thân. Địch nhân nên ứng đối ra sao ngươi thật là ta phúc tinh a hạ hiểu thiên nhìn mặt đầy buồn tang ngu sơn. Không tự chủ được tán dương. Đắm chìm đau thương không cách nào tự kềm chế vừa xui xẻo ngu sơn. Họ hạ quét nhìn một vòng nằm dưới đất người. Lắc đầu một cái. Đáng tiếc. Nếu tới cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Ta hội sở câu lạc bộ liền cơ bản thành hình có thể khai trương cắt rau hẹ rồi. Đến lúc đó nắm kim tổng bọn họ gọi tới. Không cho ta bao mấy ước mai linh khí kết tinh bao tiền lị xỉ. Bọn họ có ý thưởng môn đến ăn chùa uống chùa nào dô cơ. Ngươi sẽ không thật muốn làm một cách không phù hợp nòng cốt giá trị quan hội sở đi ra đi hơn nữa vật này hay lại là trực thuộc ở tên của ta hạ mẫu thân ư. La Phong biết. Còn không chạy tới đánh chết ta đứa con trai này ngoài ra ngươi còn phải cách hố kim tổng bọn họ. Van cầu ngươi coi là người đi. Cho dù là ta người ngoài cuộc này đều không đành lòng nhìn lão kim đầu máu bầm vào ở y cu. Không đợi hạ hiểu thiên than thở xong vách tường nước ra. Hơn mười vị mặt cổ đại phục sức nữ nhân đập vào mi mắt. Ai là ác xét trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Nếu như nhất định phải hình dung đơn giản là giống như như trung bạc dễ nghe. Đương nhiên đối phương giọng ở nhu hòa một ít thì tốt hơn. Nếu như vậy, hội sở phải nói là câu lạc bộ làm ăn, sợ là sẽ phải tốt hơn. Hạ Hiểu Thiên chờ chút, lão tử hôm nay cách miệng này tại sao như vậy lời hại. Nói đứng im liền đứng im, nói khép lại liền khép lại. Ta đây coi là cái gì? Tâm tưởng sự thành sao đỉnh mệnh, sớm biết như vậy còn phải cái gì mỹ nhân a. Lão tử muốn thượng thiên ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 606 chỉ thấy đám nữ nhân này người người dáng người thướt tha, mặt mũi tinh xảo, không nói là tuyệt thế phong thái, nhưng cũng có thể gọi là một câu hiếm thấy trên đời. Hơn nữa làm người khác chú ý nhất chính là người trên mang theo một cổ thanh tân khí chất thoát tục, phiêu miêu như tiên. Không phải là hắn họ chúc mừng khoác lác, bất kỳ một cách nào đan sách đi ra, đủ để nắm những cách được gọi là siêu cấp nữ minh tinh. Hơn mấy ngàn năm khó gặp một lần nữ nhân đánh gục. Đương nhiên đây không phải là toàn bộ cầm đầu nữ tử mới là toàn trường sáng nhất tinh. Nhiêng nước nghiêng thành phản phất là lượng thân vì đó chế tạo từ ngữ Có lẽ tình cảnh này đi lên một câu vừa thấy cô gái này lầm suốt đời Khả năng càng thích hợp hơn một ít Nhất là nàng lạnh nhạt một khuôn mặt tươi cười Hỏi ai là áp xét thời điểm Thật là làm người ta nhiệt huyết phí đằng Hận không được lập tức bái đường thành thân vào động phòng Trước tới 100 mét chảy nước rút lại nói Đưa ra một cách đầu dô vơ thậm chí đều không tự chủ được trầm ngây ở kỳ mỹ mạo bất chi bất sát nước miếng đều. Chảy ra. Cũng may hắn ngoài ra dẫn đầu đầu lâu không phải là ăn chay cơ hồ là lập tức tỉnh lại hắn. Thua thiệt dô vơ dung hợp bát nhã thần tính. Ít nhất ở nữ sắc phương diện sức đề kháng tương đối mạnh. Thêm nữa ngoài giới quấy nhiễu. Lục trích thủ cánh tay đồng loạt rút ra mặt. Hắn nhất thời tỉnh hồn lại. Khôi phục thần trí là bộ trưởng theo bản năng rụt cổ một cái trong miệng nhẹ giọng thì thầm đôi câu. Ma nữ thỏa thỏa ma nữ. Hắn cái tuổi này bình thường sẽ không thích loại này thanh xuân tỉnh lệ nữ nhân. Kết quả chẳng qua là nhìn một cái cô gái này. Trực tiếp mê mệt trong đó không thể tự nhóm. Ở đó đờ đẫn chốc lát, hắn một lần cảm giác mình có thể vì rồi nữ nhân này đi bị chết. Hay lại là cách loại này ôm đại liếm cầu tâm thái, chỉ cần đối phương nguyện ý, cắt tiểu hương để cũng không đáng kể. Như thế có thể mê mây hoạt lòng người người. Không phải là ma nữ vậy là cái gì nghĩ đến đây? Vô vơ đưa đầu nhìn sang đại mã Kim Đao. Một bộ cực đạo thế lực lớn ca bộ dáng hạ hiểu thiên. Thế nhân mọi người đều biết, người này là một ăn tươi nuốt sống đại ma đầu. Dường như cùng ma nữ. Rất xứng đôi nha tỷ nằm dưới đất người cầm đầu Không quay đầu lại Nhưng là nghe thanh âm sau Lập tức biết được người tới là người nào Nghe hai mươi mấy năm quá quen thuộc Sau đó hắn theo bản năng Cần phải cầu cứu kết quả lời đến khóe miệng lại trở thành Chị, ngươi chạy mau a Người này không phải là phiệt đáng tiếc là Lời còn chưa dứt cẩu đầu điểu phi thường thân thiện mắng một tiếng Đạp nước cánh đi tới trước người hắn Từ phía sau cái mông móc ra một khối không biết là sinh vật gì ra lông. Nhét vào trong miệng của hắn. Ô ô ô ô nhìn người cầm đầu dung đuổi đắc ý. Hãy cùng bị ngư phu mò lên bờ cá như thế. Hạ hiểu thiên cười một tiếng. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn khen đối phương mấy câu, vì đó tùng tùng chói. Đem mình đưa tới không tính là còn nắm lão tổ tông cho câu đi qua. Không chỉ có như thế. Bây giờ thân tỷ tỷ còn tới cửa huynh đệ Đại an đại đức của ngươi ta Hạ Hiểu Thiên không bao giờ quên Chờ hội sở nha, không đúng Muốn phù hợp nòng cốt giá trị quan Phải nói là câu lạc bộ khai trương Ta bưng ngươi làm lão đại đụng quản Hạ Hiểu Thiên lời hứa là cái gì Đoán chừng người cầm đầu nghe Sợ rằng sẽ hạnh phúc khóc lên Thuận tiện ở tâm lý thăm hỏi sức khỏe một chút ba mẹ của hắn Cùng với 18 đời tổ tông, người cầm đầu tỷ tỷ, vị này tuyệt sắc khuôn thành mỹ nhân. Nghe gặp em trai mình lời nói, trong lúc nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ, tùy ý nàng suy nghĩ nát ấp, đều tuyệt đối không ngờ rằng, lại hội ở chỗ này và người thân gặp nhau. Càng để cho người sợ ngây người chính là, các ngươi mười mấy thẳng thắn lẫn nhau nam nhân. Nằm úp sấp ở trên mặt băng không lạnh sao hơn nữa loại này tràn đầy không dịu dàng giới hạn tư thế. Rốt cuộc là người nào làm ra không biết nổi tình người. Còn nghĩ đến đám các ngươi ở mở một ít dễ dàng gặp gỡ hóa hài bạc ti đây kia. Nguyên lai là người quen. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hạ hiểu thiên thấy đáng rét tên kỳ đà im miệng cho cử đầu điểu một cách coi như ngươi biết làm cầm thua ánh mắt của. Sau đó tựa như quen từ trên ghế sa long đứng dậy, mấy bước đến tới mỹ nhân trước người đưa ra tay trái. Vị này người cầm đầu tỉ tỉ, mới vừa từ ngốc lăng bên trong khôi phục như cũ. Một lần nữa lâm vào được đặt tên là mộng ép trong hố. Ngươi là ai nhỉ hai người chúng ta nhận biết sao chẳng qua là tốt đẹp gia giáo. Để cho nàng theo bản năng đưa ra giống như bạch ngọc cây cỏ mềm mại. Hạ Hiểu Thiên chính là không biết xấu hổ cầm, thật giống như hai người thật là nhiều năm không gặp người quen cũ. Bà vô cơ che cái chán. Cái này ếp lại đang suy nghĩ cái gì chuyện xấu đây lấy hắn đối với Hạ Hiểu Thiên lý giải. Vô cùng rõ ràng họ bản thân tuyệt đối không phải thấy mỹ nhân liền không nhúc nhích một dạng liếm cẩu. Đừng xem hai người ngoài mặt. Một bộ hài hòa hữu ái bộ dáng. Hắn dám khẳng định họ hạ một nhất định có không thể cho người biết dự định Mà nhìn ráng rấp, vị này người cầm đầu tỉ tỉ, sợ là muốn rồi đảo Ai? Các ngươi tới trước không nghe qua đại ma vương đủ loại danh xưng sao giàu gì cũng phải đi sâu vào hiểu một chút Người này dĩ vãng rốt cuộc làm bao nhiêu lợi mình tổn hại sự đi mỹ nữ Chúc ngươi nhiều may mắn Vô cơ ở trong lòng nặng nề thở dài Xinh đẹp như vậy không thể tả nữ nhân. Vừa nghĩ tới tấm kia có tuyệt sắc phong thái mặt của. Muốn đánh phải chừng mấy quyền. Hắn đều không đành lòng tiếp tục tiếp tục nghĩ rồi. Ngươi là người cầm đầu tỷ tỷ, Nhìn đến bây giờ còn không buông tay. Chẳng biết xấu hồ hạ hiểu thiên. Sắc mặt mơ hồ có chút vẻ giận. Chẳng qua là ngại vì nhà mình em trai tại chỗ. Thêm nữa không dám khẳng định hắn rốt cuộc là kia phương thế lực người. Lúc này mới chậm chạp chưa có thể động thủ. Húng hồ dám tinh thần hậu dội xuất thủ sau lưng thực lực không thể khinh thường. Nếu như tiếp theo biết được đối phương hậu trường cũng không cường ngảnh. Nàng thể tuyệt đối sẽ chặt xuống cái tay kia. Ở ngay trước mặt hắn nhét vào đối phương trong miệng. Để cho biết được cao quý tinh thần hậu dội không phải là một ít hôi cá nát tôm có thể đắc tội. Hạ hiểu thiên nắm cây cỏ mềm mại, không để cho đối phương tùy tiện rút đi tâm lý âm thầm nghĩ. Đẹp như vậy nữ nhân. Đánh nàng mặt thời điểm. Tiếng kêu hẳn sẽ rất êm tai chứ ta nhị thực không dám giấu giếm. Tại hạ bởi vì việc thiện làm quá nhiều. Không dám lưu lại tên thật. Bất quá yêu thích ta những người ái mộ, đến lúc đó lên cho ta một cái chất tên tuổi lời nói này biết rõ hắn lai lịch dơ ơ cùng cẩu đầu điểu ngay cả mắt trợn trắng có ngươi hướng trên mặt mình như vậy rát vàng sao việc thiện phen tên tuổi ước chừng phải điểm mặt đi tình huống thực tế rằng gì cách thức chính mình tâm lý không điểm ép cân nhắc sao ngươi sở lương tâm nói những người đó cách nào hận không được ngươi chết người cầm đầu tỉ tỉ càng ngày càng không nhịn được tức giận trên mặt vẻ giật vô ngôn biểu Ngay cả danh hiệu cũng không dám báo cáo, xem ra là một không biết từ đâu cái mọi góc tinh thần nhô ra lăng đầu thanh. Nàng sắp không nhịn được muốn đồng thủ chém người cảm thù trong tay cây cỏ mềm mại dần dần gia tăng lực đạo. Hạ Hiểu Thiên than thầm một tiếng, cả ngày đả đả sát sát không tốt lắm. Ai, ta quả nhiên là một số khẩu người, không phải là ở đánh người trên đường, chính là ở đếm linh khí kết tinh. Suy nghĩ làm sao tiết kiệm một chút Đang hỏi tên người khác thời điểm Không nên trước giới thiệu mình một chút sao ta nói đúng không tiên tinh Tinh thần hậu dụ lý nhiên Xinh đẹp như vậy một người lại khởi một cách bình thường không có gì lạ tên Đáng tiếc, đáng tiếc Đáng như vậy, đợi lát nữa ta động thủ đánh người thời điểm cũng sẽ không dùng nương tay Hạ hiểu thiên thấy đối phương trên chán nổi lên gân xanh cười ha ha đạo ta gọi là ác xếp trung su chi khu vực nhân sĩ là một vị hứng thú cho phép câu lạc bộ ông chủ để để của ngươi đắt gia nhập chúng ta ngươi muốn tới sao bao ăn bao ở còn có ngũ hiểm một kim cẩu cẩu sáu công việc chế góp nhặt may mắn tiếng nói rơi xuống vị này mỹ nhân lộ ra một bộ biểu tình không thể tin Cả nửa ngày ngươi chính là người ta muốn tìm vậy ngươi cùng lão nương kéo cái gì con bê Lý Nhiên cơ hồ là theo bản năng nâng lên cánh tay trái. Cần phải công kích hạ hiểu thiên, nhưng là khiến người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Nàng chưa đưa cánh tay hoàn toàn nâng lên. Chúc mừng đại ma đầu Tả Quyền, đã đánh vào trên mặt của nàng. Ầm một cổ lực lượng cường hãn vọt tới. Tinh thần hậu dụ Lý Nhiên căn bản không chịu nổi. Cả người tương đối khoa trương bay ra ngoài Hơn nữa trên không trung xoay tròn cấp tốc. Cuối cùng một con đụng nát cứng sắn vách tường Vùi vào trong phế tích Vô cơ Cở đầu điểu Mắt thấy hết thảy các thứ này đầu đuôi mọi người Vào giờ phút này Toàn trường yên lặng như tờ Lý nhiên sau lưng đám kia nữ nhân Có một cái tính một cái Đều là trợn to mắt tử Gương mặt không thể tin Các nàng công chúa thực lực như thế nào đều là rõ ràng. Hơn nữa bởi vì tướng mạo quan hệ. Còn có tu luyện công pháp ném một cái vứt đạc thủ. Đưa đến phần lớn thậm chí ngay cả chiến đấu cũng không cần. Địch nhân liền hội chủ động đầu hàng. Tùy ý xẻ thịt. Kết quả hôm nay ở Trung Su Chi khu vực theo các nàng là một cái xa sút tinh thần lại bị một vị thổ dân đánh hơn nữa đánh không phải là khác địa phương chính là tấm kia bế nguyệt tu hoa mặt của ngươi người này chẳng lẽ thích cùng phái bằng không vì sao xuất thủ hội tàn nhẫn như vậy không chút nào biết thương hương tiếc ngọc ai ta cũng không muốn ai cho ngươi xinh đẹp như vậy xinh đẹp khiến người không nhịn được nghĩ muốn đánh hai huyền tiếng nói rơi xuống lý nhiên những thứ kia tương tự thủ hạ thị nữ người nhanh chóng đồng loạt lui về phía sau ba bước. Các ngươi sợ cái gì dáng dấp một cây so với một cây dập đầu sầm, ta sẽ không xuất thủ. Hạ hiểu thiên thấy vậy, một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói. Sau đó hắn vừa chỉ chỉ phế tích nói tiếp. Các ngươi không đi xem một cái nàng sao lời này vừa nói ra, bọn thị nữ lập tức phản ứng. Công chúa công chúa một đám nữ nhân lập tức chạy về phía phế tích, ba chân bốn cẳng bắt đầu đào người. Hạ hiểu thiên nghe vậy nhưng là cặp mắt sáng lên a còn là một công chúa. Gương mặt xinh đẹp. Cao quý thân phận. Nói như vậy lão tử phải kiếm lật ta hội sở là câu lạc bộ. Nhất định có thể hỏa bảo ma đô. Cả nước. Một cái cũng là thả, một đám cũng là đưa. Liền như vậy ta liền đại tử đại bi nắm toàn bộ các ngươi cất đi. Như vậy các ngươi ở Trung Su Chi khu vực cũng có một ở địa phương, kiếm chút tiền tự thực kỳ lực. Ta quả nhiên là một mang người lương thiện. Hạ Hiểu Thiên trong miệng lẩm bẩm động tác trên tay không chậm. Quanh cháy hừng hực ngọn lửa màu đen quyển như hỏa sơn bùng nổ, một tia ý thức hướng bọn thị nữ đánh tới. Dọc đường chỗ đi qua tất cả đều là mang những thứ kia đá vụn nghiền là phấn vụn. Có thể thấy ngọn lửa này rốt cuộc có bao nhiêu trọng bị cưỡng chế nhét vào áo tù nhân chúng ngu sơn. Mặt đầy si ngốc. Ngọa tảo ngươi khi nào học lén lão tử tông pháp. Ngọn lửa màu đen bên trong con đường, hắn quả thực thái thanh sở bất quá. Ngu đổn như. Núi là là của hắn đặc chế, điều này làm cho họ đang chiến đấu, không chỗ nào bất lợi. Đối với hạ hiểu thiên nổi lên giết người. Bọn thị nữ tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Uống hộ các nàng đã sớm đề phòng cái này cái không bằng cầm thú ra hỏa đây may mắn là công chúa xinh đẹp như vậy người. Cũng có thể hạ thủ được. Còn có cái gì là đối phương không làm được đánh lén nữ nhân. Ở bình thường bất quá. Trong lúc nhất thời, phòng làm việc cùng với bên ngoài bên trong căn phòng ngũ thải ban lan đủ loại chiêu thức bay đầy trời. Đáng tiếc đánh vào gia trì ngu đổn như núi đặc chế đoạt tập chi diễm. Vừa đối mặt trực tiếp nhìn ếp toàn bộ công kích Khiến cho cho các nàng không phải tiến thêm Phản kích không có hiệu quả Âm đoạt tập chi diễm bao trùm ở trên người các nàng toàn bộ áp chế ở mặt đất Không nhúc nhích được Phản kháng hữu dụng không các ngươi liền theo ta đi Tiếng nói rơi xuống Một đạo giống như thất luyện bạch mang từ trong phế tích bắn ra chạy thẳng tới hạ hiểu thiên mặt mà tới Vẻ này sắc bén khí Thét lên người biến sắc ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 607 cẩn thận cẩu đầu điểu hét lớn. Đồ chơi này nó nhận ra. Tiên tinh lúc trước dùng thật ra thì cũng không phải là cái danh hiệu này, cụ thể là cái gì, nó cũng là không biết được. Chỉ biết là cái đó kinh tài tuyệt diễm nữ nhân xuất thí. Cái này mới khiến cho tinh thần đổi rồi một cái tên. Tăng thêm một cái tiên chữ. Năm xưa quỷ xuống đất đầu hàng bên trong tự nhiên là có cái này viên ngôi sao nữ nhân Không sai Tiên tinh tinh thần chi chủ không là nam nhân Mà là một vị kinh diễm toàn bộ tinh vực Có tuyệt sắc phong thái nữ nhân Trên căn bản phàm là biết được họ danh hiệu nữ tính Đều lấy đối phương làm gương hy vọng cũng có thể bước lên đỉnh cao Trông coi một viên tinh thần Hơn nữa một người một chim đã từng có giao thủ. Cách đó đáng giận nữ nhân chính là lấy một giải lụa cạo rồi nó một thân vũ mau. Hơn nữa còn để lại ở trong người kinh khủng kiếm khí. Đưa đến cửa đầu điều căn bản là không có cách đuổi. Chỉ có thể hàng ngày người trần chuồng lưu. Đến đây để lại một cái to lớn trò cười. Hạ hiểu thiên mị toàn con mắt nhìn về phía đảo kia hướng chính mình mi tâm bắn tới thất luyện. Cường hãn thị lực. Khiến hắn vô cùng rõ ràng bắt được đồ bay tới đến tột cùng là cái quái gì Một thanh lớn chừng ngón cái, xinh xắn linh lung lại mãn hàm sát ý phi kiếm Thân kiếm trắng như tuyết chất liệu đặc thù. Cho dù không có đến trước mặt, lại có thể cảm nhận được từng tia suýt nữa Xuyên thủng hư không sắc bén khí tức Phản phất thế gian không có đảm nhiệm hà đông tây Có thể đỡ nổi một thanh này nhìn như là món đồ chơi kiếm Ở một đám thị nữ áng mắt cầu hận bên trong, Hạ Hiểu Thiên tay trái giống như nhanh như tia chớp nâng lên. Trùng sắt thép va chạm thanh âm chợt nổi lên, đĩnh thần nhìn lại. Chỉ thấy ở trong tay, ngón trỏ cùng ngón giữa đang lúc kẹp một thanh trắng như tuyết phi kiếm. Hắn con mắt thà khoảng cách, chỉ có chỉ trong gang tức. Nếu là chậm hơn một chút, có thể sẽ bị xuyên thủng bị thương. Tiểu kiếm ông minh không ngừng liên tục run rẩy, muốn muốn tránh thoát hạ hiểu thiên trói buộc, từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bắn ra bốn phía, thế chẳng đánh dứt mục tiêu hạ hiểu thiên nhắm lại con mắt, những thứ kia làm người ta run như tẩy sấy kiếm khí, đều là chạm kích ở trên mí mắt, chen chen trong lúc nhất thời sao hỏa tràn ra, duy có một ít bạch ngân còn để lại trừ những thứ này ra hạ hiểu thiên chút nào không bị thương. Kiếm này ngược lại gọi là một câu sắc bén. Đáng tiếc điều khiển người của nó quá yếu. Đưa đến kiếm khí căn bản là không có cách cùng kiếm phong như nhau. Đáng tiếc. Như thế thần binh bị long đong. Đau sát lòng ta A Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện. Làm ra một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Thật giống như thực sự đang vì cái này chuôi phi kiếm kêu bất bình bị đoạt tập chi diễm áp chế ở địa một đám thị nữ nghe vậy. Hận đến vậy kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là thực lực không đủ, các nàng tuyệt đối sẽ xông lên, giết chết họ hạ cái này cái vương bát đàn. Ngươi nếu muốn đoạt bảo, chúng ta không thể quang minh chính đại nói ra sao toàn bộ na ta cao lớn hơn lý do. Lắc lư ai đó thật cho là chúng ta không có chỉ số thông minh sao các nàng có hay không đầu. Hạ hiểu thiên không biết, cũng không cần biết rõ. Nhưng có một chút. Lý nhiên là thật ngốc Toàn bộ quá trình Hãy cùng ra đời không lâu tiểu cô nương như thế Đối với hạ hiểu thiên Người tự tới làm quen này Dùng tâm hiểm ác người Sượng sốt cầm nửa ngày tay Bổ não một đống lớn có không có Bất quá ở họ hạ Xem ra ngược lại tốt vô cùng Ngược lại hắn cũng không tham Đối phương thân thể Chẳng qua là tham linh khí kết tinh Cái này kiểu nhân vật Dễ dàng cho khống chế Hơn nữa chỉ cần ngươi nguyện ý kiếm tiền cho ta, ngươi liền là bạn tốt của ta. Kiếm rất nhiều chúng ta đó chính là bản thân hết thảy hướng linh khí kết tinh làm chuẩn. Không tin bên kia co giúp ở dưới bàn công tác mặt ba đầu người. Làm sao lên chức không biết mà mọi người trong lòng thầm mắng thời điểm. Khiến người mộng ép chuyện xuất hiện. phảng phất hạ hiểu thiên nói thực sự cảm động phi kiếm. Đồ chơi này lại không đang rung rung giấy rùa trở nên nhu thuận lên Tựa hồ là thừa nhận hắn mà nói như vậy tình cảnh khiến người ở tại chàng hô hấp hơi chầm lại Cái này đặc biệt nào cũng có thể hạ hiểu thiên Ta liền nói vớ vẩn một nhóm lý do Ngươi lại thực sự tin nhìn ngốc Quả nhiên là nhất mạch tương thừa Cái này một đại gia tử tinh thần hậu dội Một cách so với một cách nhị a cho dù là một món binh khí Đều bị lây bệnh rồi. Ai, các ngươi nhìn một chút. Biết ta chỉ có thanh kiếm này. hạ hiểu thiên một bộ bi thiên mẫn nhân. Các ngươi một đám lợn ngu si không hiểu được ta đây cách mang người lương thiện dụng ý biểu tình đạo. Vào giờ phút này, đương nhiên là tranh thủ cho kịp thời cơ. Nếu có thể nắm đồ chơi này cho quẹo qua đến, sau khi âm nhân thì càng thêm không chỗ nào bất lợi. Dù sao không phải là người nào đều có thể có hắn cách này bền chắc không thể gãy ma khu hơn nữa phi kiếm sắc bén trình độ. Hắn đã có biết. bung ra kẹp ngón tay, hắn không để lại dấu vết sử dụng đoạt tập chi diễm, hội diệt rồi từ phía trên nhỏ xuống huyết châu. Cấp một kim thân một. Cấp một ma thân năm. Hằng cố thuộc tính cương thiết chi ra. Lại bị một thanh tiểu kiếm sở cắt rời. Nói ra, ai tin à mặc dù chỉ chẳng qua là da thịt, nhưng sự thật phát sinh ở trước mắt Cũng không do người, không tin Như thế thần binh lợi khí, dĩ nhiên muốn làm của riêng ác Cho nên cách này chui phi kiếm Hắn hạ hiểu thiên hắc định có một đạo bạch mang thoát khỏi ngọn lửa màu đen khu vực Sau đó điện quang chợt lóe Lý nhiên tái hiện xuất hiện ở trước mặt mọi người Hạ hiểu thiên cả người xung một cách không có hắn Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hai mắt của hắn bắt được một cái anada tư bóng người. Bóng người quần áo trên người rất ít, thậm chí rất mỏng. Một ít không nên nhìn, hắn trên căn bản toàn bộ nhìn thấy. Dòng máu khắp người, hơi có chút ẩm ý. Ve sâu thoát sát đại pháp cẩu đầu điểu mị toàn con mắt cắn răng nghiến lời nói. Nó dĩ nhiên là không có thấy rõ ràng bóng người, chỉ có thể thấy một luồng bạc mang ló lên mà qua. Năm xưa cùng cô gái kia lúc giao thủ, một chiêu này ve sầu thoát xác quả thực lệnh điểu vô lực. Bất kỳ công kích chói buộc, hỗn trần, hoàn toàn không có thể ngăn cản đối phương thoát thân. Cái loại này xuất thần nhập hóa pháp thuật, khiến cửa đầu điểu năm lần bảy lượt cắn nát răng. Loại này ngươi đánh không tới ta, ta lại có thể đuổi theo ngươi chém vô lại chiến thuật. Có thể nói là vang rồi tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Khiến cho rất nhiều người cũng không dám tùy tiện đắc tội nữ nhân kia. Đổi một bộ quần áo lý nhiên, vào giờ phút này cắn một cái hàm răng, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm hạ hiểu thiên. Hồi tưởng một phen vừa mới lúc bắt tay tình cảnh, nàng liền xấu hổ khó nhịn. Cùng lúc đó, nàng cũng là định cho mình rồi một cái quy củ. Sau khi vô luận là người nào, dám đụng lên đến nàng liền giết chết đối phương đưa tay chặt móng vuốt. Nhét vào trong miệng Trở về lạnh dạ xương lạnh thanh âm của vang lên Hiển nhiên là ở giày phi kiếm Khiến nó mau trở về Trôi nổi tại hạ hiểu thiên trước mặt tiểu kiếm Hơi có chút do dự Quay đầu chỉ hướng lý nhiên Chẳng qua là từ đầu đến cuối bất động Ở hai người giữa Hơi có chút chưa quyết định ý tứ Họ lý nữ nhân hoàn toàn không biết sử dụng nó Bây giờ thật vất vả gặp biết người của nó sao có thể dễ dàng buông tha nhưng ngại vì lý nhiên mới là nó đệ nhất đảm nhận chủ nhân tiểu kiếm lại có chút sơ cơ bất định quấn quít ai nó còn là một gia đời không lâu hài tử có ngươi đối xử như thế sao hạ hiểu thiên thấy vậy hận không được hôn một cách lý nhiên ngươi đây là nắm phi kiếm hướng chỗ này của ta đẩy ta chờ tô lạc bộ khai trương ta hạ mẫu người nhất định bưng ngươi làm một tỷ Được chứ, chi em hai người một lưới bắt hết. Lòng đen tối đến nước này, thật đúng là không người nào. Phi kiếm hướng hạ hiểu thiên bên này lệch ra hơi có chút. ngươi lý nhiên nghe vậy, nhất thời khí kết. Không biết xấu hổ vương bát đàn. Không chỉ có đánh một quyền của ta. Nắm một đám thị nữ ác chế ở mặt đất. Còn muốn tận mặt bắt cóc cha vì nàng chuẩn bị thần binh lợi khí. Có như ngươi vậy kiểu mà đáng tiếc là, Hạ Hiểu Thiên người này lớn nhất không thèm để ý chính là mặt. Lý nhiên mặt như phủ băng, nâng lên cánh tay phải. trạc tử Hạ Hiểu Thiên vừa mới cùng bắt tay, dĩ nhiên là nhìn thấy cổ tay đối phương lên ngân vòng tay. Bây giờ nhìn lại, chưa chắc là cách đồ trang sức A. Xá tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy vốn là chuyển hướng Hạ Hiểu Thiên phi kiếm. Mắng một tiếng hóa thành thất luyện. Chạy thẳng tới ngân vòng tay đi Người khắc mặt nhất thời đen lại Thì ra như vậy ta hao hết miệng lưới thuyết phục quẹo tới phi kiếm Một mình ngươi chứ liền có thể hàng phục Cho nên nói ngươi mới vừa rồi Kêu rời à đây sớm móc ra bàn đến Không phải xong chuyện phúc lý nhiên mặt đầy mộng ép nhìn Bị phi kiếm chém vì làm hai nửa ngân vòng tay Không đúng rồi đây không phải là kiếm vòng tay sao mời Tám chuôi phi kiếm nối thành một vòng. Bề ngoài nhìn như là một bình thường không có gì lạ trạc tử. Trên thực tế lại là một kiện đại sát khí. Chỉ là tu vi của nàng cảnh giới có chút thấp, căn bản không có thể đồng thời phát động toàn bộ phi kiếm. Bằng không vừa mới thứ kích hạ hiểu thiên tiểu kiếm, không thể nào chẳng qua là một thanh. Hơn nữa nói như vậy càng lợi hại binh khí, linh tính càng cường đại. Chủ nhân nếu không phải có thể hoàn toàn hàng phục. Nhất định sẽ gặp phải cắn trả Lý nhiên chỉ có thể khởi động một chuôi phi kiếm Cho nên khẳng định chưa nói tới hàng phục Nhưng là phụ thân nàng Nhưng là đặc biệt cho ngân vòng tay xuống cấm chế Có thể để cho họ khuyên hướng một thanh Sau khi thực lực mạnh hơn lúc Liền có thể khởi động tất cả phi kiếm Như đã nói qua Nàng còn lại 17 chuôi phi kiếm đây Đang lúc họ bách tư bất đắc kỳ giải lúc Hạ hiểu thiên dơ lên một cách ngân vòng tay Cả nửa ngày đồ chơi này là như vậy dùng a Ta còn tưởng rằng là cái chữ vật gì đó bên trong ẩm tàng một nhóm có giá trị không nhỏ bảo vật. Lời nói chính giữa, mơ hồ có ba phần oán khí. Tựa hồ là đang nói lý nhiên. ngươi một cách nghèo ép ngay cả vòng tay chứa đồ cũng không có sao khiến lão tử cao hứng hụt một trận. Như vậy tình cảnh thật là sợ ngây người mọi người. ngươi đặc biệt u mới vừa rồi ở lúc bắt tay. Đều đã làm gì lý nhiên cũng là lâm vào đờ đẫn, Vô hấp đều ngừng Khi nào chuyện kiếm của ta vòng tay Tại sao chạy tới trong tay đối phương vô vơ cùng cửa đầu điểu Suy nghĩ một lần cứng ngắc đi xuống Cùng một cách tuyệt sắc khuyên thành mỹ nhân bắt tay Ngươi để người ta vòng tay cho bái xuống dưới Ngoà tào thật là vô tình hạ hiểu thiên đeo lên kiếm vòng tay Vô hai tiếng hắn chính là nghe rõ ràng vừa mới lý nhiên trong miệng quái gì âm điệu, lời như vậy người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng, chính là vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ, vừa vặn sau khi nhập môn nhất định sẽ có một cái xá chữ. quanh quần trên mặt đất đứt gãy ngân vòng tay phi kiếm giật mình một cách sông lên, thậm chí cũng không cần hạ hiểu thiên thoại mắng một tiếng bắn nhanh mà tới, tranh phi kiếm vào ồ thoáng như trở về nhà. Lý nhiên thật lâu không nói Hạ hiểu thiên Ta không phải là có ý muốn đả kích ngươi Vũ khí trước tiên làm phản Ngươi bình thường rốt cuộc là sao Đối với đợi chúng nó chây ngươi chây đến Trực tiếp đầu hàng địch lần này đến phiên ta Giơ cánh tay lên quát to một tiếng Xá 18 chuôi phi kiếm nhô lên cao lên Đồng loạt chỉ hướng mặt tái nhợt lý nhiên Chớ có trách ta à Ta là chớ được tình cảm sát thủ Có ở đây không thương ngươi mặt điều kiện tiên quyết, ta sẽ khống chế song cường độ. Chém nàng tiếng nói rơi xuống, 18 đạo thất luyện bừng bừng, chém về phía tinh thần hậu rội. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 608 sát ma cầu. cứu công chúa ta đầu hàng lý nhiên bản thân vô cùng rõ ràng kiếm vòng tay uy lực. Vô cùng dứt khoát lựa chọn nhận thua. Dĩ nhiên nàng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chẳng qua là một ít vật bảo mệnh toàn bộ đáp ở chỗ này Để cho hơi cảm thấy được không đáng giá Từ vừa mới bắt đầu Giết chết hạ hiểu thiên hoặc là thu phục hắn cho mình sử dụng Trong lòng hắn hạng vẫn là vô hạn gần chót Thuộc về thứ yếu mục tiêu Họ mục đích thực sự Là muốn cùng một ít tinh thần hậu rội Thế tôn đời sau tranh phong Lấy được thắng lợi cuối cùng Trưởng thành là trung su chi khu vực hiểu lệnh nhất phương nhân vật. Lúc này lễ đem chính mình lá bài tẩy dùng không còn một mống sau. Chạy đi thì có ít lời gì đây đến cuối cùng. Nàng vẫn hội bại ở trong tay những người khác. Nam nhân có thể xét lựa chọn thương hương tiếc ngọc, nữ nhân nào là là đồng tính đẩy nhau đánh vào chỗ chít. Về phần hạ hiểu thiên có thể hay không nương tay nhìn nàng một cái nằm dưới đất em trai sẽ biết. Húng hồ ngay cả này tiểu tốt tử cũng không giết. Làm sao có thể hội dứt khoát giết chết nàng vị này thân phận tôn quý. Dung mạo vô song người ngừng hạ hiểu thiên trong miệng quát nhẹ. 18 chuôi phi kiếm trôi lơ lửng ở lý nhiên trước mặt. Tựa hồ buổi tối đầu hàng một giây, nàng cũng sẽ bị bắn chàng xuyên bụng nát bảo tế mà chết. Chính sở vì thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, ta xem trọng ngươi u. Tiếng nói rơi xuống vung tay lên vô cùng vô tận lại mang theo một loại chất cảm ngọn lửa màu đen, bao trùm ở Lý Nhiên toàn thân cao thấp, 18 chuôi phi kiếm uyển như về tổ chim, lần nữa ở hạ hiểu thiên đích cổ tay lên, tạo thành một đảo kiếm vòng tay. Lão la, nhóm kia khóa khảo chế tạo như thế nào du hư? Người đương năng lượng phòng nghiên cứu là lò xèn, hoặc là nhà của ngươi tư nhân sản nghiệp sao bọn họ nhưng là rất bận rộn dĩ nhiên. Quyết định được. Zover gật đầu liên tục, nhìn còn lại hai cái đầu đầy mắt kinh bị. Ngươi người này tâm khẩu bất nhất, chúng ta thật là mắc co cùng ngươi làm bạn. Phu web đường có một nhóm chưa sử dụng, vừa mới vận tới khí giới. Ngươi trực tiếp đem đi đi, ta lấy toàn ngươi linh khí kết tinh, lại đi chế tạo một nhóm đi ra. Sau đó Zover bấm điện thoại, phân phó xong một cái cắt. Chỉ chốc lát sau, chủ quản hậu cần bộ cửa người đến này trên người còn bị thương. Bộ trưởng, đây là ngài muốn gì đó? Mấy chục cái ló lên quang màu đen khóa khảo theo thứ tự bày tràn đầy vết nước trên sàn nhà. Những thứ này thiên ngoại lai like, khách thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta có hơn 100 số hiệu huyêng để toàn bộ vào bệnh viện. Chủ quản hậu cần bộ môn người, mặt đầy buồn bực nói cho dù ai bị mười mấy người nữ nhân đánh lên môn, còn đánh xuyên tâm lý cũng không tốt được. Ở nhà mình ổ khiến người đánh không còn sức đánh trả chút nào, nói ra sợ là phải bị những người đồng hành chê cười chết. Bung lòng tinh thần, các nàng lai lịch không nhỏ, chúng ta có chỗ không bằng không phải là cái gì khó mà mở miệng sự tình. Huống chi người ta từ nhỏ đến lớn, đủ loại tài nguyên tu luyện không thiếu, trưởng bối phí hết tâm huyết bồi dưỡng. Trong tay đầu lại nắm bí bảo Nếu để cho các ngươi dễ như trở bàn tay đánh lui. Nào tính cái gì chúng ta mới tu luyện rồi một đoạn thời gian. Lại cho chúng ta một đoạn đường. Tin tưởng hội đuổi kịp những người này. Vô vơ an ủi một chút bộ hạ. Sau đó liền bắt đầu xử lý một lần này sau chuyện này kết thúc công việc. Cao ốt muốn tu. Báo cáo muốn chuyển. Bị thương bộ hạ yêu cầu ủy lão. Cuối tháng tiền lương muốn kết tài nguyên tu luyện muốn bù chờ chút dường như còn có một câu lạc bộ được sửa sang lần nữa một lần hắn quá khó khăn ghét hạ hiểu thiên từng cách nắm đấm này bại tướng cho cài nút chỉ thấy lói lên quang kim loại màu đen đột ngột toát ra từng đạo ánh sáng chói mắt hơn nữa từng cách hơi lộ ra quái gì ký tự vu thượng mặt hiện lên một cổ không tin lực lượng trải rồng bị khóa người trên dưới quanh người tạo thành một tầng mong mỏng màng Sau đó chỉ thấy những thứ này thiên ngoại lai khách môn Có một vị coi là một vị Khí tức dần dần sụt đột ngột Rất nhanh liền cùng người bình thường ngang hàng Nếu như coi thường bọn họ cường hãn thân thể Cho dù ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác được đây chỉ là một bầy bình thường Bình thường không có gì lạ nhân loại thôi Có chút ý tứ Hạ hiểu thiên sờ lên cầm tự lẩm bẩm Những quái gì đó ký tự Nhất định là từ vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ phía trên, sinh sôi ra tiểu mạch Cùng với tương cận lại lại có bất đồng Xem ra năng lượng phòng nghiên cứu, phát hiện một chút thứ không tầm thường Nếu không quyết kế không hồi chế ra loại này khóa khảo Không quá quan hắn đánh sắm có lẽ ở lúc trước Hạ Hiểu Thiên có lẽ hồi tới cửa viếng thăm một phen Nhưng nắm giữ càng cao hơn trở nguyên ban đầu mẫu chữ Hắn mới sẽ không đi lãng phí thời gian Đứng dậy, chính mình đi hạ hiểu thiên run giật mình tỏa liên, mang tất cả mọi người từ mặt đất nhổ mà bắt đầu. Một đám người ngoại trừ lý nhiên cùng đệ đệ của nàng bên ngoài. Những người còn lại đều là mặt đầy không cam lòng. Hận không được nắm con mắt chừng chết hắn cái này kẻ cầm đầu. Nếu không phải trông cậy vào các ngươi cho ta kiếm tiền. Có tin hay không bây giờ khấu trừ con ngươi của các ngươi tử có lẽ ta có thể đem các ngươi lột sạch díu phố thì chút tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là cúi đầu ngắm địa, cũng không dám nữa chừng người, người khác khả năng chỉ là nói một chút, hù dọa một dọa người. nhưng Hạ Hiểu Thiên nhất định có thể làm được. người này căn bản một ma duột chuyển thế ai nói các ngươi cái gì tốt đây ác nhân tự có ác nhân mài. Cậu đầu điểu đứng ở Hạ Hiểu Thiên bên chân, lanh canh tới một câu nói như vậy. Nói người khác cứng ngay tại chỗ còn giống như thật là như vậy cách lý nhi. Cho nên ta cũng không phải là cái gì mang người lương thiện. Mà là cái chính thống mang ác nhân không. Ta hạ mố người cách này là vì dân trừ hại. Thuận tiện tăng trưởng một chút gơ. Dơ. Bê. Tại không phải là cái gì ác nhân đây ba mười mấy người hảo hảo đáng đáng đi ra bộ trưởng phòng làm việc. Nghinh đón bọn họ là coi là kẻ thù ánh mắt. Cũng không phải sao. Toàn bộ tòa đại hạ đánh thành dạng gì suýt nữa sụp đổ. Mang tất cả mọi người mai táng ở bên trong. Còn có một bầy đồng nghiệp nằm viện yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lượng công việc có thể tưởng tượng được. Sợ rằng hội cấp tốc leo lên đi nhanh một chút. Các ngươi coi đây là tây sàn diễn đây bất quá đừng có gấp. Đoán chừng hai ngày nữa. Các ngươi cũng có thể thực hiện nguyện vọng. Hạ Hiểu Thiên vừa đi vừa nói chuyện, khiến cho mọi người cả người run lên. Lời này nghe. Sao cảm giác có chút không ổn đây một đám người tự phu quét đường trụ sở chính trong cao ốc đi ra. Một ít một phần của các đại thế lực nhãn tuyến. Nhanh chóng phát ra tình báo. Không có cách nào chuyện này huyên náo có chút lớn. Phạm là hơi có chút thực lực tổ chức. Cơ hồ lập tức phái trước người hướng nơi đây. Để cầu lấy được lớn nhất tin tức mới Một góc hẻo lánh bên trong Một vị người mặt lùa mỏng nữ tử Không chút do dự xoay người rời đi Mà hạ hiểu thiên chính là tiến tới lý nhiên bên người Sâu kín nói Ngươi thị nữ rất quả quyết a. Nàng là chuẩn bị hướng ngươi liếm cầu môn cầu viện chứ Tiếng nói rơi xuống Lý nhiên cả người rung một cái Cặp mắt rất là không thể tưởng tượng nổi Nhìn về phía hạ hiểu thiên Tựa hồ là ở hỏi. Ngươi là như thế nào nhìn thấy ta cách này đôi con mắt. Tương đối độc hơn nữa các ngươi đám này cao ngạo tự đại ngoại tinh nhân. Khi nào hồi dứt khoát đầu hàng cho nên ngươi nhất định là lưu đi một tí hậu thủ. Cảm giác mình rơi vào trong tay của ta. Như thường có thể thoát thân. Đáng tiếc a có lúc ngươi tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Thật ra thì tràn đầy chỗ sơ hở. Từ đó sẽ bị người hướng ngược lại lợi dụng, đến bộ lấy càng nhiều hơn lợi ích. Không sai chúc mừng đại ma đầu khẩu vị luôn luôn là tham lam lại to lớn. Chỉ là chút người này. Coi là cái gì câu lạc bộ tất cả chuyện tiếp theo. Đều xem lý nhiên liếm cẩu môn dân hiến rồi. Ai ta đây có tính hay không là câu cá chấp pháp đây bất quá, cho dù là ngoại tinh nhân cũng không biết a Ma đô phồn hoa nhất phố buôn bán. Một nơi to lớn bề mặt trước, rất là kỳ quái đứng một đám thân đới khóa khảo người. Trung át ngô nhạc thành hạ hiểu thiên thể. Đợi lát nữa lập tức để cho người nắm bảng hiểu cho sửa lại. Quá quê mùa rồi đại ca. Thời đại thay đổi. Vào đi thôi, chờ ta mời các ngươi sao ba mười mấy người theo thứ tự chui vào. Bên kia lý nhiên thị nữ đã tay bắt đầu liên lạc một ít công chúa liếm cầu môn rồi. Ngày thứ hai, bình an vô sự. Thiên ngoại lai khách môn cũng là không có gây ra bướm đêm từng cách tiến vào mộng đẹp. Trải qua một ngày đại chiến thân thể và tinh thần rất là mệt mỏi. Hạ hiểu thiên là bị sửa sang đánh thức. Hắn ngáp thức dậy. Đầu tiên là kiểm tra một lần thiên ngoại lai khách môn sáu người. Cùng với khóa khảo có hay không có chút tổn thương. Ừ, không tệ. Các ngươi quả nhiên thành thật hạ hiểu thiên gật đầu một cái, mọi người lập rồi một cách liếc mắt. Văn cầu ngươi coi là người đi 18 chuôi phi kiếm treo ở cửa. Chúng ta có gan làm động tác nhỏ chạy trốn sao lão nhân ngày sắp sửa trước nhưng nói rồi. Người nào có gì động không cần nương tay. Trực tiếp chém chết. Làm rung động không dám động hạ hiểu thiên tay phải vừa nhất. 18 chuôi phi kiếm theo thứ tự về tổ. Tạo thành một đạo ngân vòng tay. Hắn sờ một cái trạc tử thầm nói hai ngày nữa được ẩm huyết rồi những thứ này tiểu kiếm môn có chút mất hứng. Chờ câu lạc bộ kiếm tiền, dẫn đầu cường hóa một chút bọn họ. Như vậy sau khi là có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Từ mà sẽ không tùy thời đề phòng. Thời khắc mấu chốt có thể trở mặt sự tình phát sinh. Không sai, hạ hiểu thiên một mực không tín nhiệm những thứ này. Hoặc là có thể nói là hắn chỉ tin tưởng trong đó một thanh. Dù sao đồ chơi này dẫn đầu phản bội Đêm qua phàm là lý nhiên động lệch ra tâm tư Hạ Hiểu Thiên cũng có thể nhận ra được Mở cửa cố ý không có đóng nhắm Vung tay phải lên bao quanh cả căn phòng ngọn lửa màu đen Tất cả chui vào hắn ma khu Một nhóm lớn thiên ngoại lai like khách trợn mắt hốt mồm Người rốt cuộc là có nhiều cẩn thận thì ra như vậy Còn lấy đồng thời phòng bị lý nhiên thở phào nhẹ nhõm Cũng còn khá đêm qua chế chủ chạy trốn tâm tư. Bằng không hôm nay, không tránh được một trận đánh đập. Có lúc nàng đang suy tư. Chẳng lẽ ta hủy khuôn mặt nếu không tại sao? Đối diện thổ dân có thể hạ phải đi ngoan thủ. Hơn nữa từng chiêu không rời nàng gương mặt đó. Hôm nay, ma đô cuồn cuộn sóng ngầm. Bởi vì một ít hữu tâm nhân phát hiện có thực lực cường đại ra hỏa lẻn vào đi vào. Hơn nữa không phải là một cái hai cái Mà là rất nhiều Phu quét đường phương diện Lập tức làm ra phản ứng Phát ra buổi chiều 10 điểm trước Phải trở về nhà thông báo Đối với lần này Nhân dân quần chúng không có gì nhỉ Phi thường ung dung đón nhận cái tin này Bọn họ tâm lý rõ ràng Phu quét đường là đối với an toàn Của bọn họ phụ trách A lô lão la -a. Lão sư tìm xong rồi sao nhớ Ta muốn biên vũ soạn nhạc, ca sướng, nhạc đoàn, tra đạo, giải trí cờ bài phương diện, còn có đầu bếp tìm cho ta nhiều một chút. yên tâm, ta là người gì ngươi không trả nội giải sao nhất định sẽ không làm toàn treo đầu dây bán thịt chó sự tình. huống hồ cá nhân ta rất là không thích cái gọi là nhất điều long phục vụ. cúp điện thoại, hạ hiểu thiên lập tức cho kim tổng đám người đánh tới alo đối diện thanh âm có chút hư. Lão Kim A ta ở Ma Đô mở ra một biết. Câu lạc bộ. Người người tuấn nam người đẹp, phục vụ rất tốt A. Thiên Nam Địa Bắc Mỹ thực còn có thể thưởng thức một ít âm nhạc trà đạo cờ bài. Một ít đào giá tình thao tiết mục có thể giải trí phương thức rất nhiều. Có muốn tới hay không làm cái kim tạp một tháng 10 triệu linh khí kết tinh rất tính toán. Đối diện Kim Tổng tựa hồ là té ngã một cái. Một lát sau, thanh âm ở từ trong mồm nghe truyền vào, "Là chính uy được sao Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, thầm nói ngươi người này không địa đạo, ta dám mở không chính uy sao? Đương nhiên là chính uy rồi, muốn phù hợp nòng cốt chủ nghĩa tinh thần nào?" "Hả, vậy coi như chính uy người nào đi a" nói xong treo. Hạ Hiểu Thiên Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 609 Ma Đô. Một nơi tương đối bí ẩn bỏ hoang sưởng bên trong. Đèn đuốc sáng choang. Nội bộ có thể nói là người ta cấp ngập bọn họ mặc cũng là có bất đồng riêng. Các nam nhân tu phục. Tê si áo lót. Quần viên. Các cô gái chính là nhiều loại váy. Giống như là một trận trọng thể vũ hội. Đáng tiếc duy nhất chính là. Hoàn cảnh hoi ghém một chút. Cũng không phù hợp những người này quần áo. Hoặc giả nói là khí chất. Tiểu liên. Nhưng công chúa thực sự bị cái đó ác xếp cho bắt đi rồi hả còn mở một cái cái gì hội sở đám người trung ương. Một vị mặt đầy tái nhợt. Thật giống như gầy yếu tuổi trẻ nam tử ngư khí rất là lo lắng hỏi. Được đặt tên là tiểu liên thị nữ, nghe vậy tại chỗ lật rồi một cái liếc mắt, nội tâm vô lực nhổ nước bọt. Lời này đối phương cũng không biết hỏi bao nhiêu lần. Từ sáng sớm đến tối thật là không sợ người khác làm phiền. Thậm chí mình cũng sắp nghe ấy. Vương công tử. Ta tận mắt nhìn thấy. Công chúa và đệ đệ của nàng. Trên người mang theo khóa khảo bị người nam nhân kia từ trong cao ốt kéo ra ngoài. Tiểu liên gật đầu một cái, nhiều lần xác nhận nói. Vị này họ vương công tử lai lịch bất phàm. Thân phận từ trình độ nào đó mà nói. Có thể cùng cùng nhà mình công chúa ngang hàng. Nếu không biến thành người khác đến, nàng sớm một cái tát quất tới. Thân là công chúa thì nữ, cái gì tình cảnh chưa thấy qua ngang ngược càn rỡ một chút, tự nhiên không phải không được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải rõ ràng đối phương bối cảnh hơn nữa muốn học được nhìn kỹ vừa phải. Bằng không, sớm muộn cũng có một ngày sẽ cho người ném vào trong giếng. Làm kia cô hồn giã duyệt, Ẩm vương công tử một cước đá nát bên cạnh đổ nát thê lương. Mặt đầy xanh mét vẻ. May mắn là hô hấp đều trở nên rồn rập. Hắn tử ở Trung Su Chi khu vực nhận lấy người làm bên trong. Dĩ nhiên là hiểu được cái gọi là hội sở. Câu lạc bộ là cái quái gì? Đó chính là treo đầu dê bán thịt chó địa phương. Nhất là nhất điều long phục vụ thật là làm hắn tan nát cõi lòng. Vừa nghĩ tới chính mình nhớ không quên nhưng công chúa Bị người cưỡng chế nắm chặt chỗ kia bẩn thiểu nơi Hắn liền lòng như lửa đốt hận không được lập tức đi giết Chém xuống hạ hiểu thiên đầu chó cứu vớt người thương Thật ra thì hắn các người làm hoàn toàn là cố ý như vậy Hơn nữa đặc biệt hướng những thứ kia khó coi đặc sắc phục vụ lên trò chuyện Vì chính là kích thích người này thần kinh Dù sao thật tốt đột nhiên khiến người bắt lại cướng ép nhận chủ. Không chỉ như vậy còn ở trong người gieo cấm chỉ trốn cũng không thoát chỉ có thể làm mô tị. Đổi thành người nào. Ai không hung hăng ghích thích lộn một cách đối phương. Phát tiết một chút vực bội trong lòng hơn nữa những người này càng nói càng bẩn. Nếu như không phải là thực lực không đủ. Bọn họ có thể sẽ đẩy vương công tử chạy đi gây sự với đại ma vương. Đến lúc đó hắn đã chết. Những người này cũng liền nhưng lấy khôi phục sự tự do Bây giờ tới bao nhiêu người hơn 50 người đợi 2-3 ngày nói Ước chừng có hơn 100 vị đích hảo thủ Tiểu liên nhanh chóng trả lời Nàng còn hy vọng nào đối phương cứu vớt công chúa đây Nếu là lý nhiên thực sự xảy ra chuyện Nàng vị này thị nữ muốn chết đều là hy vọng xa vời Tất nhiên sẽ gặp phải cực kỳ tàn ác khốc hình Thậm chí còn linh hồn cũng không chiếm được yên nghỉ. Cả ngày bị huyển như như địa ngục dày vò cảm giác. Thẳng đến hồi diệt ở vô hình. Nói cho bọn hắn biết nhanh một chút. Ta không hy vọng nhưng công chúa có bất kỳ sơ thất nào. Vương công tử nhìn xa xa kia một cái nhà tòa đèn đuốc sáng choan. Ở dưới bầu trời đêm thật là xinh đẹp lâu vũ. Hung áp nói. Áp xếp. Nếu là nhưng công chúa bị thư hỏng. Ta không phải là giết toàn bộ ma đô vì nàng trôn theo không thể trong thanh âm tràn đầy tức giận. Kia hiện đầy tia máu cặp mắt. Giống như chỉ giã thú bị thương. Thời khắc cần phải cắn người khác. Ma đô, nào đó không biết tên lại sắp khai trương câu lạc bộ. Nội bộ đang tiến hành khẩn trương huấn luyện. hạ hiểu thiên nhìn chầm chầm đang luyện ca huấn luyện múa. Cùng với một đám thuộc lòng phục vụ điều lệ thiên ngoại lai khách. Mỉm cười gật đầu. Cuối cùng có chút ý đó rồi Lão cửu đợi lát nữa cho bọn hắn chụp cái quảng cáo đầu phóng ở quảng trường màn hình lớn bên trên Ta muốn khiến tất cả ma đô biết đến Trên thế giới đề nhất ra do ngoại tinh nhân môn phục vụ câu lạc bộ khai trương đúng rồi Ở thuê một ít thủy quân Điên cuồng đồn thổi lên Nhớ Nhất định phải nghiêm túc quay chụp lý nhiên cùng lý phong bộ phận kia Ta muốn để cho bọn họ trở thành chúng ta câu lạc bộ một ca một tỷ. Hạ hiểu thiên hứa một lời thiên kim, nếu nói bưng bọn họ, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đương nhiên đối phương vui không vui quan hắn đánh sắm kiếm tiền thì xong rồi. Ngược lại chúng ta đây là chính quy nơi. Chưa tới ba ngày, kim tổng bọn họ sẽ tới. Nhất định phải lệnh những lão bản này. Cảm nhận được hắn câu lạc bộ cao cấp. A lô lão la, nhớ... Khai trương trước, nắm người chung quanh toàn bộ rút lui ra khỏi đi. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có một phen đại chiến. Cần người không không không các ngươi phu quét đường nhưng là rất bận rộn. Chẳng qua là một ít hôi cá nát tôm thôi, ta một người đủ để tiêu diệt. ma đô gần đây có thật nhiều thực lực cao cường. Người lẻn vào không liên quan, bọn họ là tới tìm ta, ngươi không cần để ở trong lòng. cúp điện thoại. Hạ Hiểu Thiên nhìn bị đồng cố gắng huấn luyện thiên ngoại lai like khách môn, phi thường vui vẻ yên tâm. Quả nhiên đám người kia học tập năng lực rất mạnh. Phổ thông muốn nửa năm thậm chí vài năm tài có thể làm được một hệ liệt chương trình học. Bọn họ nửa ngày thời gian trên căn bản hoàn thành một nửa. Chẳng qua là do lời nói có chút khó khăn làm. Nhưng bởi vì người tu luyện đặc thù. Còn nữa hai ngày tin tưởng bọn họ có thể làm được. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu đông phong Vương công tử đám người nhìn trên quảng trường màn ảnh lớn bên trong lý nhiên Lâm vào một loại rượu gì yên lặng Ta đặc biệt nào công tử Tỉnh táo Tỉnh táo ai nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn Áp xét người này thực lực cường hãn Chúng ta nhất định phải chờ đến nhân viên đủ lúc làm khó dễ Nếu không thất bại trong gang tất nói Ngươi suy nghĩ một chút nhưng công chúa sẽ là một kết quả gì mấy vị thủ hạ lập tức kéo lại sắp bùng nổ vương công tử. Khi hắn nghe lý nhiên sau, nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng không thể xung động. Nếu như lần này cứu lý nhiên chính mình định có thể ôm mỹ nhân về. Anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp tiết mục. Không chỉ là hiện thế đặc sắc tại những khác tinh thần như thế rất lưu hành. Gần đây mấy ngày nay cũng không thế nào an tĩnh. Mà đô người thảo luận do áp xét mở câu lạc bộ. Trên Internet càng thêm nhiệt liệt. Một mực chiếm cứ vơ bác nhiệt độ bảng đệ nhất vị trí. Hạng nhì chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Trên thế giới đệ nhất ra do ngoại tinh hoàng tử cùng trang phục công chúa vụ hội sở. Có thể không đưa tới toàn dân chú ý sao mà ngay hôm nay. Là câu lạc bộ khai trương thời gian. Ở lỗ bảo rồi một đống lớn khí cầu sau trên đường phố vang lên liên miên bất tuyệt tiếng vỗ tay. Bảo vệ môi trường. Người người có trách mà mặc dù lấy thân phận của hắn. Thả mấy chối liền chạy không ai dám thối lắm. Nhưng là ai bảo hắn là một vị rất tốt đẹp thì dân đây khục khục, hoan nghênh các vị đến chơi ta câu lạc bộ. Con người của ta các ngươi là biết chưa bao giờ làm những thứ kia giả. Tốt và không tốt, các ngươi sau khi ra ngoài tự nhiên sẽ có chút đánh giá. Chư vị, hoàng tử cùng công chúa phục vụ, không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Các ngươi ngồi ở dưới vũ đài, uống rượu vang, ăn thịt bò bít tết. Nhìn thân phận cao đắt tiền tinh thần hậu rộ múa hát tưng bừng. Nó không thơm sao mọi người thấy hạ hiểu thiên. Vung một thanh đại đao tư thí. Mỗi người lau mồ hôi lạnh đồng thời trong lòng quyết định chủ ý, dù là đi vào ai một trận đánh cũng phải cấp cái ngũ tinh khen ngợi. Nếu không hạ hiểu thiên sao đao chém người, nhưng sẽ không hay rồi. Mây muội linh tâm cùng giữ được một cái màng thuộc kinh thuộc trọng bọn họ tự có chừng mực. Cửu đầu điểu nhìn rõ ràng là cảnh cáo mọi người các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút hạ hiểu thiên, lật rồi một cách lườm nguyết. Có cần phải như vậy ở Trung Su Chi khu vực? Có người dám không nể mặt ngươi mà cho dù là nói chính quy người nào đi Kim Tổng. Cũng không phải là nắm lỗ mũi tới sao chúc mừng phát tài. Sau này sẽ là ác xét lão bản. Kim Tổng thật là mê muội lương tâm nói ra câu nói này đồng thời đau lòng nắm bao tiền lì xì đưa tới. Hắn cũng không dám bao nhỏ. Người nào rõ ràng kia cách vương bát đản vì ngồi con đường này. Thất tâm phong bao một cái túi lớn. Đến lúc đó Hạ Hiểu Thiên nhìn, hai người dưới sự so sánh. Vụ à, ít như vậy linh khí kết tinh. Xem ra tiểu tử ngươi cách này là hướng ta có ý kiến a người phía dưới trong đám. Vương công tử mặt đầy cừu hận nhìn chầm chầm Hạ Hiểu Thiên. Nếu như không phải là thời cơ không tới, hắn đã sớm nổi lên thu hạ đầu của đối phương làm đàm vu rồi. Hạ Hiểu Thiên ngay trước kim tổng trước mặt trực tiếp mở ra bao tiền lì xì. Phu quét đường hưng thỉnh thẻ ngân hàng, 5.000 vạn mai linh khí kết tinh. Ai u kim tổng có lòng. Sau khi, ngươi là huyên đệ của ta. Có phiền toái gì cứ việc nói, lão ca ta cho ngươi giải quyết. Hắn vỗ kim tổng bả vai, mặt đầy cùng thiện đạo. Toàn bộ hình ảnh, khỏi phải nói có bao nhiêu hóa hài. Ha ha, không dám, không dám cùng ngài xưng huyên gọi đệ. Kim Tổng ở Tâm Lý hung hãn thăm hỏi một lần họ hạ tổ tông 18 đời. Người nào đặc biệt nào với ngươi là huyên đệ thì ra như vậy đưa tiền. Ngươi liền cao hứng thôi đương nhiên. Ngươi sao không đem ta giết chết đây kìa. Lão vương ngươi xuất thủ quả thực phóng khoáng. Sau khi ngươi là huyên đệ của ta. Có phiền toái gì cứ việc nói, lão ca ta cho ngươi giải quyết. Đứng ở Hạ Hiểu Thiên bên cạnh Kim Tổng, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Liên tử đều không đổi. Ngươi có thể nội dung chính mặt nào tốt lắm. Bây giờ xin mời áp xếp ông chủ lột xuống tấm vải đỏ. Hạ Hiểu Thiên gèm theo lời của người chủ trì, lần nữa chạm ở trên vũ đài. Sau đó vung tay lên kình khí đảo qua đắp lên môn trên mặt tấm vải đỏ rơi xuống đất. Ngoạ tàu, có một cái tính một cái, đều là trợn mắt hốt mồm. Như thế thanh tân tỉnh lệ tên quả thực khiến người ứng phó không kịp a Vương công tử cả người. Đã đầu máu bầm rồi hắn bây giờ liền muốn động thủ. giết phía trên cái đó đeo khẩu trang vương bát đàn. Chỉ thấy tên câu lạc bộ là thiên thượng nhân gian. Như thế nào đây chính là ta tự mình đặt tên. Ngoại tinh nhân không phải tới từ trên trời sao bây giờ là ở nhân gian. Thêm nữa do bọn họ phục vụ. Thiên thượng nhân gian thật thích hợp. Kim tổng chừng lên mí mắt. Làm sao càng nhìn càng không giống như là cái gì đứng đắn địa phương đây trọng thân một lần. Chúng ta là chính quyết. Bất luận kẻ nào đi vào, không phải quấy giày nhân viên phục vụ. Nếu không, ha ha. Hạ hiểu thiên rơ rơ trong tay đại đao, khoa tay múa chân một cái. Mọi người bồi mặt mày vui vẻ, liên tục nói không dám. Quả đấm ngươi lớn nhất. Ngươi không chỉ là đại gia, hay lại là cha ngươi nói cái gì, chính là cái gì rồi. Vương công tử gần đây biết một chút câu lạc bộ, dĩ nhiên biết rõ danh tử này tính đặc thù. Lạc băng đứng bên cạnh hắn tiểu liên cả kinh thanh âm gì. Phúc vương công tử nhìn tiểu liên nhìn về ánh mắt của hắn. Mặt không đổi sắc từ trong miệng phun ra mấy viên mang máu răng. Ta muốn lột ra hắn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 610 ngang ngược lấy vương công tử Tu Vi. Lại có thể đem mình răng cho cắn nát. Có thể thấy hắn có bao nhiêu dùng sức đối với hạ hiểu thiên hành động kết quả thống hận đến mức nào. Nhưng công chúa thì nữ tiểu liên, sắc mặt chợt biến đổi. E sợ cho vị này chủ tâm sinh mệnh xung động. Liều mạng chạy đi tìm trên sân khấu cái đó mang khẩu trang nam nhân tiến hành đánh giết. Lúc trước nàng nhưng là chính mắt thấy được Ba mười mấy người bị người này một lưới bắt hết Lần lượt bộ khóa khảo cho lôi ra ngoài Nhà mình công chúa thực lực gì còn có để để của nàng thập tam hoàng tử Lý Phong Đó cũng không phải là cái gì hiền lành Trên người bảo toàn tánh mạng thứ tốt không ít Mặc dù nói không phải là tiên tinh trẻ tuổi trong hoàng tử nhân vật đứng đầu Nhưng là cũng sẽ không trinh lệ đi nơi nào Chi em hai người còn như vậy, lại để cho người lần lượt bắt sống. Từ mặt bên mà nói, ác xét vị này trung su chi vượt thổ dân tuyệt đối không dễ chọc. Công tử, chớ nổi giận hơn. Chớ phải phá hư rồi chúng ta kế hoạch, chúng ta chủ yếu mục tiêu không phải là giết người, mà là cứu người. Đợi đến công chúa và hoàng tử đều là cứu ra. Lấy ngài ba người lực hiệu triệu. Nhất định có thể triệu tập quần anh. Chém xuống ác xét thủ cấp. Để tiết trong lòng oán khí Không biết là tiểu liên nói có tác dụng Hay hoặc là nghe được lý nhiên Vương công tử trong lòng ngực lửa Giận rốt cuộc lấy chìm xuống Ngươi nói đúng Ác xét người này tuy chết không có gì đáng tiếc Nhưng nhưng công chúa mới là trọng yếu nhất Tiểu liên nghe vậy Trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng rất sợ đối phương nổi lên Xem ra mình công chúa quả nhiên xinh đẹp vô song May mắn là vương công tử mực này thân phận địa vị cùng với không kém chút nào nhân vật. Đều si mê vô cùng. Mê mệt trong đó không thể tự kiềm chế. Bây giờ liền công chúa các nàng đi ra, chúng ta phụ trách quấy nhiễu áp xét cùng với những cái được gọi là phu quét đường. Đến lúc đó ngài liền có thể đánh ra cứu viện công chúa cùng hoàng tử hai người. Về phần những người khác, không có vấn đề. Nói đến chỗ này tiểu liên ánh mắt trở nên băng lạnh. Dưới cách nhìn của nàng đám này bọn thủ hạ, không có bảo vệ hai người an toàn, ngược lại thì bị người bắt sống. Hiển nhiên là không hợp cách, mà không hợp cách người làm, ngoại trừ đi chết còn có lựa chọn tốt hơn sao phía dưới. Xin mời tiên tinh hoàng tử cùng công chúa, là chư vị dâng lên một trận trọng thể diễn xuất hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, sau đó mang bích phô phô nè ném xuống. Anh các đại bị động mời mà đến các lão bản còn có thủ hạ của bọn hắn đám người bộc phát ra nổ thật to, bầu không khí trong lúc nhất thời rất là nóng nảy trào dâng. Dĩ vãng nhìn cái ngôi sao biểu diễn đều rất khó khăn. Bây giờ trực tiếp đưa lên đến hoàng tử công chúa cấp bậc có thể không kích động nào vương công tử nghe ở tâm lý. Vậy kêu là một cái cảm giác khó chịu. Kinh người quá đáng đây là trần chuồng làm nhục. Khiến hoàng tử công chúa ngay trước mọi người biểu diễn. Há chẳng phải là đang mắng bọn hắn là đào kép hát sao mặc dù hiện thế quan niệm cởi mở. Người người ngang hàng. Đáng tiếc không là tất cả tinh thần đều cảm thấy đào kép hát là một hảo tử. Sau đó đám này chuẩn bị cứu vớt hoàng tử cùng công chúa thiên ngoại lai khách môn. Chỉ thấy ăn mặt phong hoa tuyệt đại nhưng công chúa. Đập vào mi mắt. Nàng bọn thị nữ cũng là phiên phiên khởi vũ. Mị người linh hoạt kỳ ảo ca tiếng vang lên, mọi người không tự chủ được lâm vào trong trầm mê Hạ Hiểu Thiên rất hài lòng Đột kích huấn luyện rồi ba ngày Có thể đạt đến tới mức như thế Còn phải cái gì xe đạp á hơn nữa lý nhiên lời hại nhất là cô ấy là trương nhìn một cách sau Khiến cho người thất thần mặt Nam nhân mà, vô luận già có trẻ có, đều thích trẻ tuổi mỹ nữ Chỉ cần có tâm, liền sẽ không ngừng hướng câu lạc bộ nơi này chạy. Đến lúc đó các loài rượu đẩy một cái tiêu, hắn họ chúc mừng có thể kiếm phiên thiên. Tiện nói một câu, hắn câu lạc bộ hết thảy tiêu phí đều là linh khí kết tinh khởi bước. Cở đầu điểu nhìn hơi có chút không thể tự kiềm chế các đại tập đoàn thủ lĩnh thở dài một cây sâu kín nói. Ai, tên đáng thương môn. Ví tiền sợ là vĩnh viễn cổ không đứng lên rồi. Động thủ tiểu liên quát to một tiếng thân chức sĩ tốt hướng các các đại lão bàn đánh tới. Hai tay vũ động từng đạo thất thải ánh sáng nở rộ, ánh sáng chỗ đi qua tất cả đều hóa đá. Tiên triều bí pháp, hóa đá đại pháp. Nếu không có thi nguyện rùa toàn tự mình tiếp xúc, thuốc đá không thể chữa bệnh. Đương nhiên nếu có thể mời tới thánh giả cấp bật đích nhân vật, đá này biến hóa đại pháp chính là một chuyện tiếu lâm. Dù sao hai người sự trinh lịch rõ ràng bạch bạch bày ở nơi đó Không phải là nhất thức hai thức bí pháp Có thể san bằng gần hơn Chư vị lão bản bọn thủ hạ Vẫn đắm chìm trong nhưng công chúa kia linh hoạt kỳ ảo mở mịt trong tiếng ca Cho dù thanh thế thật lớn đánh bất ngờ Cũng thì không cách nào để cho bọn họ tỉnh hồn Nếu như tiểu liên đánh lén thành công Tuy hạ hiểu thiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nhưng phiền toái nhất định là một đống lớn không chỉ như vậy theo nhau tới là hơn 10 người đồng loạt tiêu xạ hạ hiểu thiên cần phải ngăn trở hắn mà vương công tử chính là hóa thành một đạo hồng mang bắn nhanh trên võ đài lý nhiên tạ tử mà dám chợt quát như sấm chấn phàm là xông về hạ hiểu thiên thiên ngoại lai khách môn trong cơ thể đều là khí huyết cuồn cuộn trong cổ họng một cái nhịp huyết không nhịn được chợt phun ra Một giây kế tiếp bọn họ sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm cả người lung la lung lay. Cơ hồ mất đi chiến lực hạ hiểu thiên vào giờ phút này cả người đã nổi lên. Lôi cuốn ngút trời ngọn lửa màu đen chỉ một thoáng bao phủ một khoảng trời. Không khí một lần vặn vẹo, nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, thậm chí phần lớn người trên người truyền tới mùi khét, Đen nhánh diễm hỏa lúc này mang sáng rỡ dương quang ép xuống, khiến cho sáng người nhật quang án lãnh đảm không ít. Cút hạ hiểu thiên nhảy trên không trung, một quyền đánh ra, nhìn hướng tiểu liên. Oanh không khí nổ mạnh, uyển như hỏa sơn phun ra ngọn lửa màu đen, phô thiên cách địa nện xuống. Ở trong này còn kèm theo một cổ nặng nề như núi khí thí, tám ngày áp lực phô diện nhi lai. Toàn bộ tình cảnh thoáng như ma chủ giáng thí. Chỗ này thần linh vương công tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chỉ là ngón này liền gọi hắn biết hai người giữa trinh lịch. Kinh khủng hắn toàn lực nhất kích. Bất quá cũng như vậy thôi mà người này nhưng là sau đó một quyền. Có thể nói là thạch phá kinh thiên. Đây là Trung Su Chi vực thổ dân náo đây nói là thánh giả đời sau. Tinh thần hậu rụi. Đều có người rất tin không nghi ngờ. Hơn nữa rốt cuộc là người nào bảo hắn biết. Trung Su Chi khu vực là mới vừa hồi phục tinh thần kéo con bê nếu quả như thật là bây giờ tài khó khăn lắm hồi phục. Tại sao có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy nhân vật xuất thí? Hạ hiểu thiên xuất thủ đơn giản là đang khiêu chiến hắn tam quan. Nhưng công chúa, ta tới cứu ngươi vương công tử đến tới lý nhiên phủ cận định mang đến ôm ngang. Đừng đụng ta lý nhiên về phía sau vừa lui. Tránh thoát hai tay của hắn. Khiến cho vương công tử ngây ngơ ngây tại chỗ. Đại tỷ, ta biết ngươi yêu quý chính mình. Nhưng ngươi cũng không nhìn một chút lúc nào. Thời khắc mấu chốt vẫn còn ở ý những thứ này phàm tục lễ phép sao trên người của ta có vấn đề. Sợ ngươi gặp đảo. Lý nhiên gặp vương công tử đứng tại chỗ. Mặt liền biến sắc tái biến. Lập tức thanh trừ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Hạ hiểu thiên ngay trước mặt các nàng. Khắc họa một cái chất làm người ta xem không hiểu kỳ gì ký tự. Dần dần không nhìn thấy với khóa khảo trên. Nàng sợ hãi là nào đó không biết tên nhưng lại trí mạng cấm chỉ. Chợt lúc làm không tốt vương công tử không chỉ không có cứu nàng. Ngược lại đem mình nhập vào. Nhưng công chúa, ngươi đối với ta thật tốt. Vương công tử lệ rơi đầy mặt quả nhiên ngươi là quan tâm ta. Lý nhiên, nàng thật không rõ ràng bản thân nơi nào tốt lắm. Chẳng qua là lên tiếng nhắc nhở một câu. Ngươi làm sao lại muốn cảm động khóc khả năng. Đại khái đây chính là trong truyền thuyết cứu cực liếm cầu đi. Bên kia tiểu liên đối mặt phía sau truyền tới ngút trời lực áp bách. Chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người lấy hóa đá đại pháp đối oanh. Nếu không nàng cố chấp nhất định phải mang những lão bản kia giết chết tất nhiên sẽ bị hạ hiểu thiên một quyền này sở nghiền nát. Mà ở lý nhiên dừng lại tiếng hát sau, mọi người rút cuộc hồi phục như lúc ban đầu thần chí thanh tỉnh. Vì vậy, bọn họ lập tức đem nhóm người mình bốt môn, hộ ở sau lưng. Hơn nữa về phía sau không ngừng thối lui, hy vọng cùng chiến trường kéo dài khoảng cách. Thấy vậy, hạ hiểu thiên thất thanh cả cười. Thật là không nghĩ tới a Cho dù là phong ấm một thân thực lực, lại còn có thể dựa vào toàn giọng nói mê mê hoạt lòng người. Quả nhiên, không thể kinh thường người trong thiên hạ cúng hộ hay lại là ngoại tinh nhân đây bất quá cũng không có đáng ngại. Ngược lại đám người kia thực lực không bằng hắn lóe lên thất thải quang mang hóa đá đại pháp, đang đối mặt cháy hừng hực ngọn lửa màu đen lúc, lúc này vỡ nát, giống như là trứng chọi đá, yếu ớt không chịu nổi một kích. Không thể nào tiểu Liên mở trừng hai mắt, mặt đầy không thể tin. Pháp thuật Làm sao sẽ bị hỏa hệ nổ cách này không phù hợp lẽ thường A hơn nữa này cổ trong ngọn lửa. Hàm chứa một cổ khí tức quen thuộc. Ngu sơn muộn rồi. Hạ hiểu thiên cười hắc hắc, hỏa hệ nhưng là đổ ẩm xuống hướng về phía tiểu liên đập xuống. Oanh làm ngọn lửa màu đen sau khi hạ xuống, vị này nhưng công chúa thì nữ yếu ớt quyển như nhuyễn bột sóc. Nhất thời chia năm xẻ bảy chưa đẳng cấp tươi mới huyết bảo mở. Liền bị nhiệt độ cao bốc hơi hầu như không còn Đinh đánh chết quy nhất cảnh tiểu liên đạt được 600 giết ZA dưới võ đài các đại ký giả truyền thông Máy quay phim Mixofo ném một cái Mỗi người lấy ra răng nanh giống như là thủy triều sông về hạ hiểu thiên Đám người này ở vương công tử đám người uy bức lợi dụ hạ đều là đầu phục thiên ngoại lai khách Nếu không Tới cứu hoàng tử công chúa đám gia hỏa Sao khả năng dễ dàng như vậy lăn lộn quá phu quét đường tầng tầng phong tỏa Đương nhiên đây cũng là người khác bày mưu đặt kế ngô xuân hạ hiểu thiên liếc mắt một cái những thứ này dạng không đứng đắn Hắn ma đầu danh tiếng còn chưa đủ vang rồi sao sợ hãi thiên ngoại lai khách Cũng không sợ chính mình chết bình sinh hận nhất những tiểu nhân này Bắt nạt kẻ yếu đồ Chỉ thấy từ hạ hiểu thiên dưới chân mãng một tiếng thoát ra một đạo ngọn lửa màu đen. Sau đó lấy hình xoắn ốc tầng tầng lan tràn ra phía ngoài. Ùm ùm hỏa hệ hung mãnh thanh thế thật lớn. Hạ Hiểu Thiên hữu trưởng mở ra, một đạo lực vô hình tụ tập ở này, mang dưới chân hắn hỏa hệ lôi kéo qua đến, hơn nữa cực nhanh xoay tròn, kèm theo hắn giơ lên thật cao cánh tay. Một viên to lớn vô cùng đen nhánh lại tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Thật giống như một viên tiểu thái dương hỏa cầu phơi bày ở trước mặt mọi người. Cô đông toàn trường nhất thời im lặng lại. Phàm là có chút nhãn lực người. Đều là có thể từ trong đó nhìn thấy hàm chứa to đại năng lượng. Đồ chơi này nếu là nện xuống đến. Ít nhất là trời long đất lở tai nạn. Khả năng mảnh này đường phố. Cũng có thể cho oanh thượng thiên hoạt là. Giống như kinh đô xích cá voi đại hạ. Hóa thành không đáy thâm uyên chính đang lúc mọi người tâm trạng hỗn loạn đang lúc Chợt quát tới Ăn thỉ đi đi tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên mặt không cảm giác mang cánh tay phải siêu cấp đại hỏa cầu Hướng về phía nhào lên kỳ nhân dị sĩ Hung hăng đập tới Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 611 Ta họ vương liều mạng với ngươi oanh một đạo đen nhánh lại lớn quang trụ nổi lên Sông thẳng cỡ thiên vân tiêu Thiên không trôi lơ lửng đại nhật cũng là trong nháy mắt bị áp chế xuống Toàn bộ phiến thiên không đen xuống, phản phất mặt trời lặn tây sơn vậy màn đen hạ xuống Mà đang ở vô số người dừng bước lại Mặt đầy kinh nghi ngắm hướng thiên không Suy nghĩ giữa chưa tại sao lại đột nhiên biến tới ban đêm lúc Một tiếng suýt nữa nổ bay não người sát to lớn nổ ầm, vang dội toàn bộ ma đô trên dưới Màng nhĩ ở ông Minh, não tương cũng là theo chân phí đằng. Sau đó một cổ chích nhiệt cuồng phong cuốn tới đốt người lông khét Đồng thời còn có đếm không hết thủy tinh vỡ nát, giống như thủy triều rơi xuống đất, dính người một đầu. Cũng may toàn dân tư chất có tăng lên bằng không hạ hiểu thiên coi như đùa lớn rồi. Còn chưa xong kịch liệt vô cùng sóng trùng kích theo sát phía sau. Quét ngang toàn toái vật cùng đất sét. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng đường phố vọt tới. Một ít vô tội người đi đường, lúc này bị cuốn vào, hưởng thụ một cái thổ sông lên lãng. Đương nhiên nếu như không là cả người bị băng bó khỏa đi vào, bọn họ thể nghiệm có lẽ sẽ tốt hơn. Có một đạo sĩ bạch ánh sáng từ hạ hiểu thiên hỏa cầu đánh chỗ bùng nổ. Càn quét chung quanh một ít. Qua nơi tất cả đều bốc hơi. Một sợi thanh nhiên phiêu đáng mà lên. Một đòn đi xuống. Mấy trăm nhà truyền thông làm phản kỳ nhân dị sĩ Xem như tao ngộ từ trước tới nay Kinh khủng nhất dày vò Đi trước mấy người đang bảo liệt hỏa tàu bên dưới Tại chỗ bốc hơi là cho bụi Căn bản không có thể ngăn cản vẻ này nóng bỏng Sau nổ mạnh lật ngược vô số người sọ đầu Ngay sau đó một cổ hơi nóng tuôn trào ra Phần lớn người huyết dịch trong cơ thể hết sạch Nhất thời hóa thành một cột than té xuống đất. thêm nữa xí bạch ánh sáng can quét tất cả mọi người diệt nơi này. đinh đánh chết trong tầm mắt bên trái thượng giác trên trăm đầu tin tức nhắc nhở bắn ra. hỗn tạp chung vào một chỗ tổng kết đạt được bốn trăm ép. ép. hiện giờ số còn lại là một ngay cả một nữ nhân cũng không sánh nổi. người nào cho lòng tin của các ngươi tới khiêu chiến ta hạ hiểu thiên vô hỉ vô bi. đối với hắn mà nói. Đám người này chết không có gì đáng tiếc. Thiên ngoại lai khách đáng sợ. Hắn họ chúc mừng lại không thể sợ xem ra gần đây không có giết người. Đưa đến có vài người cảm thấy đại ma. Đầu hữu xanh vô thực. Đại khai sát giới, ngoại trừ nữ nhân, không trừ một mống. Hạ hiểu thiên trong lòng hạ quyết định trong mắt hồng mang chợt lóe. Có thể tới câu lạc bộ phú bà chắc chắn sẽ không có nam nhân nhiều. Dứt khoát, lập cách quy đi. Lão tử cái gì ngoại tinh nhân như đồ một con chó ngươi Các ngươi những thứ này hôi cá nát tôm cũng không cần tới khiêu chiến ta kiên nhẫn Bây giờ, lười rít Hơn trăm người mới có thể kiếm ra bốn trăm ép Đơn giản là ở lãng phí thời gian đứng ở phía sau đài trơ mắt nhìn mình tỉ tỉ được người cứu đi Lý Phong Trong lòng bi phấn đan sen Dầu gì ta cũng vậy một vị hoàng tử ạ Mặc dù xếp thứ 13 khoảng cách hoàng vị có chút xa Nhưng là do các ngươi cách này kiểu mà. Nam nhân thế nào thật nam nhân liền muốn phạm nam nhân. A phi một đám nương pháo. Lý Phong cũng là bị tức đến chập mạch rồi bằng không quyết kế không sẽ như thế nghĩ. Sau đó lại nhìn thấy vị tỷ của hắn thì nữ tiểu liên. Khiến hạ hiểu thiên một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy Hắn đột nhiên cảm giác đúng quần có chút ướt Ngay sau đó một viên to lớn đại hỏa cầu đoàn diệt trên trăm vị kỳ nhân dị sĩ. Lý Phong đột nhiên cảm thấy đời ở trong câu lạc bộ phục vụ phú bà cũng tốt vô cùng. Có ăn có uống có ký túc xá. Còn đặc biệt nào có ngũ hiểm một kim cùng phòng ở công quỹ. Tuy không biết phía sau hai cái đái ngộ là một cái gì. Nhưng ít nhất sẽ không bị người một đòn đánh ngay cả cảnh bã cũng không lưu lại. Chết hạ hiểu thiên nhìn vừa mới bị hắn quát to một tiếng gây thương tích. Chuẩn bị thoát thân thiên ngoại lai khách môn. Không chút lưu tình một quyền nện xuống. Vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen ngưng tụ vào hữu quyền của hắn. Một cách tản ra nổ tung hơi thở to quyền thành hình. Oanh hỏa quyền trực đính đính đánh tới đại địa trong nháy mắt băng liệt. Dẫn đầu tập kích hắn hơn 10 vị thiên ngoại lai khách. May mắn là một tiếng hét thảm đều không thể phát ra. Trực tiếp nổ mạnh chết tại họ quyền hạ. Đinh đánh chết tam hoa cảnh đỉnh phong đạt được 300 ếp. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, 35 cái tin tức nhắc nhở bắn ra xoát bình. Một quyền thu lợi 10.500 ếp. Tổng kết, 11.500 ếp. Thật là một đám đáng yêu người A, ngàn giảm tặng người đầu ta hạ hiểu thiên hội nhớ các ngươi làm tống hiến. Bây giờ... Đến lượt đi tìm một cách cách đó cứu đi lý nhiên gia hỏa rồi không biết nơi ở của bọn hắn. Có bao nhiêu ép cùng nữ nhân. Không sai theo hạ hiểu thiên, nam nhân chẳng qua là một ít con số, dùng để tính toán ép. Mặc dù nay thiên thu không ít tiền mừng. Nhưng tiếc là ma đô phu quét đường hưng thịnh ngân hàng. Bởi vì chịu khổ hắn lại nhiều lần rời hết. Trong chốc lát quả thực không lấy ra được nhiều như vậy linh khí kết tinh. Cho nên dứt khoát mổ gà lấy trứng, ngược lại bây giờ hiện thế thứ không thiếu nhất chính là thiên ngoại lai khách Hướng hồ những người này rất nhiều hội đưa đến làm phát Vì để cho giá cả bảo trì lại, hắn cảm giác mình có cần phải bảo vệ một chút thị trường, dọn dẹp người sót lại Những lời này nếu để cho vương công tử đám người nghe, sợ là sẽ phải tức đến thổ huyết Lúc nào được thông qua cần muốn giết chúng ta Mới có thể giữ giá trị đương nhiên vào giờ phút này vương công tử. Đang tiến hành bỏ mạng chạy như điên. Căn cứ trên đỉnh đầu nhưng công chúa từng nói. Bọn thủ hạ của hắn cùng uy bức lợi dụ nhận lấy Trung Su Chi khu vực thổ dân. Đã khiến ác xét đồ lục hết sạch. Hai quyền một hỏa cầu tập thể thăng thiên. Nhanh hơn chút nữa a vương công tử có thể nói là liều mạng cách này cách mạng nhỏ. Không biết vận dụng phương pháp gì. Hắn và Lý Nhiên cơ thể thoáng như hư ảo, xuyên qua tầng tầng kiến trúc. Hắn không phải là không thể bay, chẳng qua là bay lên không không phải là cho Hạ Hiểu Thiên làm mục tiêu sống nào lớn như vậy một viên hỏa cầu. Hắn thực sự không chịu nổi Ai nhất là kia một đạo sĩ bạch ánh sáng, may mắn là người mang bảo giáp chính hắn, đều cảm thấy da đầu tóc trắng. Sớm biết cái gọi là đại ma vương kinh khủng như vậy, Vương công tử làm sao có thể hội mặt dày mày dạn xin nhà tộc trưởng bối. Muốn dẫn đầu hạ xuống Trung Su Chi khu vực đây không sai. Vốn là lần này gia tộc phái người không phải là hắn. Mà là một vị khác tộc đệ. Kết quả người này không phải là yêu cầu đến. Bởi vì hắn thông qua tin tức của mình con đường biết được hồn khiên mộng nhếu lý nhiên cũng sẽ đến Trung Su Chi khu vực. Đáng tiếc thứ nhất là đặc biệt nào xảy ra chuyện trực tiếp đụng phải như vậy cái giết người không chớp mắt ma đầu cấp bậc nhân vật. Vừa nghĩ tới chính mình đã từng lại nhiều lần, muốn một mình tới cửa chém chết hạ hiểu thiên, hắn nghĩ mà sợ run chân. Nếu không phải nhưng công chúa liền ở bên người, phỏng trừng đã sớm hù dọa đi tiểu rồi. Liếm cầu không phải hao xe, vào giờ khắc này cầm phát hiện tinh tế. Nhưng công chúa, nếu như ác xét đuổi theo. Ngươi ngồi ta Bạch Liên trốn, ta tới cho ngươi cản ở phía sau." Vương công tử trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên dâng lên một cổ không ổn cảm giác. Phảng phất là trong rừng rậm nhỏ yếu động vật ăn cỏ, bị một cái đứng ở chối thực vật đứng đầu ăn thịt bá chủ theo dõi một dạng đánh xương trong mắt run rẩy. "Ngươi nói cái gì vậy?" Lý Nhiên mặc dù nhìn qua cả người vô có bất kỳ tỏa liên, nhưng đây chỉ là cửu đầu điều chứng nhãn pháp thôi. Vì không để cho sau khi câu lạc bộ hội viên hưởng thụ giỏi nhất phục vụ tự nhiên muốn che giấu khóa khảo. Nếu không cả ngày đỡ lấy một thân xích sắt làm cho người ta bưng trà rót nước, khó tránh khỏi có chút chán ghét Về phần tháo xuống chớ hòng mơ tưởng. Họ hạ tử không tin mình có thể làm rung động một người toàn tâm toàn ý vì chính mình bỏ ra. Hắn sở dựa vào chẳng qua chỉ là người khác đối với sợ hãi của hắn mà thôi. Dù sao giết nhiều người như vậy Người nào cũng sẽ không không có việc gì tới điểm pháo Lấy thiết huyết thủ đoạn cường đại hạn chế Đến lái thiên ngoại lai khách môn Vì chính mình kiếm tiền Mới là vương đạo chọn Lệnh hai người cảm thấy may mắn là Cho đến bỏ hoang sưởng bọn họ đều không thể nhìn thấy hạ hiểu thiên tung tích Xem ra là bỏ rơi đối phương Vương công tử vẫy tay mang ngồi ở màu trắng hoa sen lên lý nhiên để dưới đất Tùng một hớp lớn khí Công tử hơn hai mươi vị nam nữ, lập tức vây lại. Này mà không thể ở lâu, ác xếp kia ma đầu tùy thời có thể đuổi theo, chúng ta lập tức rút lui. Vương công tử ở thấy được hạ hiểu thiên tàn bảo thủ đoạn sau, đáp lời cuối cùng một chút khinh miệt hoàn toàn vứt bỏ. Ngoài miệng cũng là không tự chủ được đổi tên ma đầu. Mọi người mặt đầy mộng ếp, làm sao ngài trở lại một cái trực tiếp thay đổi đối đãi thổ dân thái độ. Ngỡ ra làm gì đi vương công tử nhìn như có điều suy nghĩ bọn thủ hạ tức giận tức giận quát lên. Phải nâng lên nhưng công chúa chúc ta đi. Từ ma đô trung tâm thành phố. Lôi kéo lý nhiên một đường xuyên tường nhảy trướng đến tới ngoại ô bỏ hoang sưởng. Hắn cũng rất mệt mỏi được rồi ha ha. Một cách cũng đừng nghĩ trốn. Một đạo âm lãnh thanh âm ở trống trải sưởng bên trong vang lên xuống mọi người run một cái. Người nào tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy một cách mang khẩu trang đầu. Tự ngồi ở màu trắng hoa sen lên nhưng công chúa trên người chui ra. Ngũ hành đại đổn chi kim đổn thuật có hạ hiểu thiên cả người tự khóa thi đậu thoát thân. Hiện thân với trước mặt mọi người. Hắn giơ cánh tay lên từng cách đếm. Một, hai, ba, bốn, ngũ mười lăm nam nhân, ngũ đàn bà. nha thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi là mười sáu người đàn ông. Bất quá bọn hắn gọi ngươi vương công tử, xem ra thân phận ngươi không bình thường. Cho nên tiểu tử ngươi may mắn ta không giết ngươi. Thời khắc này vương công tử, cả người huyết đều lạnh. Đại ma đầu. Đúng là vẫn còn đuổi theo oanh không đợi mọi người kịp phản ứng. Hạ hiểu thiên hữu huyền lôi cuốn toàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đen. Đập xuống giữa đầu. Sau đó nhưng thấy đi trước người trong khoảnh khắc băng liệt. Hỏa hệ bỏ ra, ngũ đàn bà phúc thông quỳ sụp xuống đất. Phản phất trên lưng ếp tòa tiếp theo hình thiên cử sơn, căn bản không có thể vọng động. Một quyền giết trong trước mắt 15 người đinh đánh chết tam hoa cảnh đỉnh phong 300 ếp ếp hiện hơn. 16.000 Quả nhiên đầu năm nay hay lại là giết người tới cũng nhanh. Làm ăn mặc dù kiếm được nhiều, nhưng là tới tay thong thả. Hạ hiểu thiên phất tay chém chết vương công tử còn sót lại bọn thủ hạ, phong khinh vân đảm nói. Sau đó quay đầu, nhìn về lý nhiên. chúng ta lại gặp mặt. Vị này tiên tinh công chúa thân thể có chút run rẩy Ta liều mạng với ngươi. Vương công tử thấy vậy gầm lên một tiếng thật giống như không nhìn được chính mình mới nhậm chức được một chút vùi khuất. Cả người khí huyết cuồn cuộn thân thể mắt trần có thể thấy phồng lên. Bất quá năm ba cái hô hấp toàn bộ nhân khí thế lớn thịnh không thể so với Hạ Hiểu Thiên yếu hơn bao nhiêu. Có chút ý tứ. Cái này là chuẩn bị phải cùng ta liều mạng Hạ Hiểu Thiên nói xong. Lại thấy vương công tử hung thần áp sát xoay người chạy. Ở đụng nát vách tường sau biến mất ở bóng đêm mịt mờ hạ. Lý nhiên cả người đờ đẫn tại chỗ. Người đàn ông này hắn hắn hắn hắn lại đem mình ném hạ. Một thân một mình chạy thoát thân Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 612 Thái hư hóa long thiên quả thực không cách nào tưởng tượng một cách mươi mấy năm như một ngày liếm cẩu. Hội có một ngày ném xuống chính mình trong lòng nữ thần đi chạy thoát thân Càng để cho người hoa mắt choáng váng đầu là Người này ở tan biến tại trong bóng đêm lúc Để lại một câu thiên cổ danh ngôn Nhưng công chúa Ta sẽ còn trở lại có lẽ vương công tử dự định. Hơi chút giữ lại mình một chút ở lý nhiên trong lòng địa vị. Nhắc tới cũng là. Nữ thần tại chính mình tài sản tánh mạng hai người bên trong. Không thể nghi ngờ là người sau tương đối trọng yếu. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần xinh đẹp như hoa nữ tử không phải là không có. Nhưng là của hắn mệnh chỉ có một cái. thuộc khinh thuộc trọng còn có thể phân rõ. Ngồi ở màu trắng hoa sen lên lý nhiên, mặt đầy mộng ép nhìn bị vương công tử đụng nát vách tường thật lâu không nói. Tựa hồ là sợ ngây người muốn chạy ngươi hỏi qua ta mà hạ hiểu thiên dơ cánh tay lên trong miệng quát nhẹ xá. Nhưng thấy ngân vòng tay ông một tiếng hóa thành. Mười tám chui phi kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung, kiếm khí tản mạn ra cắt rời quanh mình vật thể. Bắt hắn cho ta bước về đến, nếu như ngoan cố kháng cự nói. Vạn kiếm xuyên tâm. Tiếng nói rơi xuống. Mười tám chuôi phi kiếm uyển như lưu quang ảnh ảnh. Theo thứ tự hướng vương công tử chạy trốn quý tích đuổi theo. Có có ngươi cách này liếm cầu tuần hóa chưa tới mức A. Làm xong hết thảy hạ hiểu thiên xoay người nhìn về phía lý nhiên cười nhạo nói. Xem ra mị lực của ngươi cũng liền như vậy. Úng Úng mịt mờ trong đêm tối, một vị thân thể bóng người cao lớn chính đang toàn lực chạy như bay. Mỗi một bước cũng có thể nhảy ra khoảng cách mấy trăm thước, tốc độ nhanh vô cùng. Sau khi rơi xuống đất trực tiếp mang mặt đất xấm ra một cái hố to, có thể thấy lực lượng mạnh mẽ. Nhưng, 18 đạo sáng chói thất luyện, xẹt qua yên tĩnh bầu trời đêm chạy thẳng tới bóng người đi. Vương công tử ở đem hết toàn lực chạy trối chết thời điểm. Cũng là không ngừng quay đầu nhìn xa. Rất sợ hạ hiểu thiên đột nhiên dết ra đến. Mười mấy giây trôi qua. Vẫn không có nhìn thấy mình sợ hãi hình dáng, khiến cho hắn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần không phải đại ma đầu theo đuổi hắn, hết thảy dễ nói. Hừ không chọc nổi ta còn không trốn thoát sao đẳng cấp người của gia tộc mã đến, ta nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Vương công tử tàn bạo nói đạo. Từ nhỏ đến lớn lúc nào chật vật như thế quá hơn nữa còn ở nữ thần trước mặt mất mặt. Có thể nói là mặt mũi mất hết. Đây nếu là chuyện đi, khắp tinh vực, tinh hải, tỷ tỷ tri ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần sợ là đều sẽ biết hắn vì này bỏ lại nữ nhân chạy trối chết ra hỏa Đến lúc đó gia tộc nội bộ, làm không cẩn thận còn sẽ xuất hiện một ít thanh âm không hài lòng. Từ trình độ nào đó mà nói, vương công tử vứt không chỉ có là chính bản thân hắn mặt của, còn có phía sau vương cách thức nhất tộc tôn nghiêm. Ông đang lúc vương công tử suy nghĩ Ngày sau nên như thế nào vẫn hồi hình tượng thời điểm 18 đạo giải lụa màu trắng từng cây sau này phương đuổi theo Hắn nếu là không có nhận sai đây cũng là tiên tinh phi kiếm Năm xưa nữ nhân kia dựa vào 108.000 chui ra đời linh tính thần kiếm có thể nói là hoàn hành tinh không Làm cho rất nhiều người giận mà không dám nói gì Đáng tiếc cuối cùng khiến thiên đế một tay phế bỏ hơn phân nửa thực lực đại ngã, không bằng thuộc xưa. Cách này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, ai cũng không biết tiên tinh chi chủ khôi phục bao nhiêu. Nhưng là phi kiếm tên, vang dội tỷ tỷ tri ly hay một ngàn tỷ giữa các vị sao. Mười tám chuôi tiểu kiếm tựa hồ là tìm được mục tiêu tốc độ mãnh mà tăng lên một mảng lớn. Vốn là ở vương công tử sau lưng cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng hắn song song. Ngoà tạo một màn này khiến cho hắn vong hồn đại mạo, đang muốn phản kích thời điểm. Hào quang chợt lóe, phi kiếm dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn cứng rắn ra thịt, chui vào trong kinh mạch. Còn chưa xong, bọn họ theo kinh mạch bơi về phía rồi tim. Vương công tử cả kinh thất sắc, lúc này ngây ngơ ngây tại chỗ tụ tập lực lượng toàn thân cần phải chống cự. Nhưng là những thứ này phi kiếm may mắn là hạ hiểu thiên kinh khủng kia thân thể cũng có thể cắt. Chính là một cái thực lực không bằng hắn vương công tử Như thế nào chống cự sau một khắc người này nhanh chóng có phán đoán Cả người phóng người lên Cấp tốc chạy như bay lúc tới phương hướng Âm âm đại địa không ngừng rung động Chấn toàn bộ bỏ hoang nhà máy Hơi có chút lào đảo muốn ngã máu hiểm Trong đêm tối phảng phất có cái gì vật khổng lồ Đang ở hướng nơi đây đánh thẳng tới Ước chừng năm ba cái hô hấp thời gian Một cái dáng lớn vật thể hình người đột ngột từ chỗ lỗ hổng vọt vào Sau đó cái đồ chơi này nhảy lên thật cao Phúc thông một tiếng tràn đầy thành ý quỷ ở hạ hiểu thiên trước mặt Xoạt xoạt đại địa nhất thời bị quỷ chia năm xẻ bảy Một cái hố to xuất hiện Đại ca Giữa chúng ta nhiều nhất coi là làm đánh nhau vì thể diện Không đến nổi chết người chứ gây gớm ta hết sức phối hợp lão nhân gia. Ngài nói cái gì ta làm gì vẫn không được sao, nhưng công chúa ta không cần. Ngài tùy ý. Thậm chí ta có thể đi nhà máy bên ngoài cho ngài hai người che. Người vừa tới không phải là người khác, chính là một mình chạy trối chết vương công tử. U a, cái miệng nhỏ nhắn lau mặt a. Hạ Hiểu Thiên vỗ một cái má phải của hắn, như là tán dương. Không nhìn ra, ngươi nha còn rất thân thiết, lại suy tính như thế chu đáo. Ta gọi là ngài đại gia vẫn không được sao ta có thể hay không trước hết để cho ngài phi kiếm tạm thời dừng lại tiếp tục tiếp. Ta sợ là muốn bị bọn họ xuyên tâm mà chết vương công tử đầu đầy đại hãn. Lúc trở lại hắn cẩn thận thấy bên trong một trong hạ thể phi kiếm. Đột ngột phát giác những đồ chơi này mà. Hắn dường như thấy qua đây sau đó hắn trong giây lát nghĩ đến. Đây không phải là năm xưa nhưng công chúa đeo trên tay kiếm vòng tay mà vật này người bình thường nhưng thúc giục không nhúc nhích được. Đang không có chủ nhân dưới sự cho phép. Trừ phi là thánh giả thân lâm. Mới có thể cưỡng ép lái cho mình sử dụng. Mà lý nhiên bây giờ một thân tu vi bị đóng chặt. Bỏ hoang trong nhà nội ngoại trừ hạ hiểu thiên trở ra. Dường như không có người thứ hai có thể khu động di vơ. Cho nên nói. Hai cái này cậu nam nữ xuống cách bộ cho mình trong nháy mắt, vương công tử trong lòng bi phấn đan sen. Hắn chính là một cát tiền a người ta đều tốt hơn. Chính mình nhưng là thí điên thí điên chạy đi cứu viện. Dự định chơi đùa người anh hùng cứu mỹ nhân. Vừa gặp đã yêu trò lừa bịt. Lão tử theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều là đối với ta lạnh nhạt. Vừa mới hạ xuống Trung Su Chi khu vực liền cùng nơi đây thổ dân trao đổi tín vật đính ước. Bằng cái gì có một khắc như vậy, Vương Công Tử cảm giác mình vẫn phải tiếp tương đối khá. Hạ Hiểu Thiên cũng không nghĩ tới, người này lại có thể bổ não một đống lớn căn bản không có phát sinh sự tình. Bất quá có một chút, Vương Công Tử đến là đúng. Đang không có chủ nhân dưới sự cho phép, 18 chuôi phi kiếm quả thật không thể là người sở lái. Hoặc có lẽ là Hạ Hiểu Thiên chỉ có thể sử dụng một thanh kiếm Mà hắn bỏ lại lý nhiên một thân một mình chạy trốn Người khác chuẩn bị hậu thủ một mực không thể phát động Phúc phúc liên tiếp 18 tia máu tiến tiêu xạ Phi kiếm phá thể mà ra Tái hiện quy về Hạ Hiểu Thiên cổ tay Tạo thành một đạo nhìn như bình thường không có gì lạ ngân vòng tay Quả nhiên Hai người các ngươi loàng soàng lời kế tiếp Vương công tử không có nói ra Hạ Hiểu Thiên một quyền đập vào trên đầu của hắn. Sau đó người này giống như là uống rượu say, phúc thông một tiếng ngã nhào trên đất, hoàn toàn bất tỉnh đi. Đi ra một chuyến thu hoạch tràn đầy a. Hạ Hiểu Thiên tự chứ vật không gian bên trong rút ra cửa đầu điểu cho long gân. Nắm bị ngọn lửa màu đen áp chế ở nguyên địa ngũ đàn bà. Theo thứ tự bó thành bánh trưng. Đi rồi. Cương khí hiện lên, lôi kéo sáu nữ một năm đi về phía câu lạc bộ. Khi hắn rời đi bỏ hoang hãng thời điểm, đã lâu dương quang rút cuộc bỏ ra chiếu sáng nhân gian, khôi phục ban ngày. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, hạ hiểu thiên nhất tâm nhị dụng mở ra võ học vừa xem. Ê, 16 ngàn những thứ này đủ lần nữa tăng cường mình một chút, tỉ như lệnh thân thể cường hãn hơn phi phàm. Một cách lý nhiên là có thể dựa vào phi kiếm sắc bén, cắt rời họ ra thịt. Như vậy lần này hạ xuống hiện thế thiên ngoại lai khách, không chừng còn có cái gì có thể tổn thương bảo vật của hắn. Về phần kiếm vòng tay làm sao bây giờ tạm thời không nóng này. Từ hôm nay đi qua sẽ có liên tục không ngừng linh khí kết tinh nhập trướng. Mà lý nhiên cũng không thông minh, nhưng là không ngu ngốc. Sẽ không vào lúc này làm bướm đêm. Uống hồ phi kiếm có thể vết cắt hắn. Cũng không có nghĩa là có thể giết chết hắn một điểm này không chỉ chính mình rõ ràng. Chắc hẳn lý nhiên tâm lý cũng là rõ ràng. Nếu không không biết ẩn nhẫn rồi lâu như vậy. Đến lúc đó chờ hắn ếp đầy đủ sung túc thời điểm. Những thứ này uy lực phi phàm phi kiếm. Đó là thuộc về hắn hạ hiểu thiên độc môn đánh lén ám khí rồi. Lại cho mình đi làm, lại cho mình tặng quà. Làm ra mặt dày như hạ hiểu thiên, hiện tại cũng có chút ngượng ngùng. Nhận lấy thì ngại. Nhận lấy thì ngại A một bên gật gù đáp ý kêu xấu hổ. Sau đó một bên ở võ học số hiểu lên. Điên cuồng điểm kích. Thái hư hóa long thiên một ngàn suyệt chéo một ngàn chưa nhập môn mười ngàn suyệt chéo mười ngàn nhập môn. Thái hư hóa long thiên không suyệt chéo mười. Không không không không sư luyện ép. Năm ngàn không một chút nào kháng tạo a vị này vương công tử sao không nhiều mang ít người đây phế vật he. Tôi liền như ngươi vậy kiểu còn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân ăn thì đi đi sáu đàn bà nhìn hạ hiểu thiên đột nhiên nhổ mặt đầy vương công tử. Có thể nói là mặt đầy mộng ếp. Sau đó hắn giống như là mở thưởng một dạng mở ra bản này khởi bước rất cao thuế biến võ học kiểm tra thuộc tính. Thái hư hóa long thiên không suyệt chéo mười không không không không sơ luyện Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 21 chương 613 Tài nguyên cuồn cuồn hạ hiểu thiên nhìn thái hư hóa long thiên sơ luyện thuộc tính giá trị Nói như thế nào đây Với hắn tính toán không có kém bao nhiêu đều là lấy cấp một mở đầu Ném vào một một ngàn điểm ếp thúi biến tân võ học Cùng ban đầu bất diệt ma khu không sai biệt lắm Ở giai đoạn này đều là hai loại thuộc tính thái hư hóa long thiên không xùiéo mười không không không không sơ luyện cấp một vảy rồng hay cấp một long giựt một vảy rồng không nghi ngờ chút nào phê phòng ngự mặt cơ sở thuộc tính có thể làm cho hắn cứng rắn thân thể nâng cao một bước chẳng qua là không biết như thế chồng hạ có thể hay không gánh nổi mười chuôi phi kiếm thắt cổ không đúng phải nói là mười chuôi Dù sao trong đó một chuôi phi kiếm đã khiến họ hạ cho kêu gọi đầu hàng phản bội. Mặc dù lôi kéo bảy người, cộng thêm một đóa trắng tuyền hoa sen. Nhưng là hạ hiểu thiên tốc độ không chậm. Ngắn ngủi hơn 30 giây liền đi tới ở vào ma đô trung tâm trở cửa câu lạc bộ. Các đại lão tổng cùng với bọn họ bọn cận vệ còn chưa đi đứng tại chỗ chờ đợi. Hiển nhiên đám người này cũng không cho là chính là một đám thiên ngoại lai khách có thể chạy ra khỏi Hạ Hiểu Thiên ma trường. Sự thật. Chứng minh quả là như thế. Không người trong đường rời đi chứ cỡ đầu điểu nhìn đặt câu hỏi Hạ Hiểu Thiên tiếc nuối lắc đầu. Ai đáng tiếc? Hạ Hiểu Thiên rất là thất vọng nói, vốn muốn lừa bịp điểm linh khí kết tinh đây. Lý do ở lúc trở về trên đường đều nghĩ xong. Kết quả lại là mọi người đều là an an tính tính Thành thành thật thật đợi Một bộ cung nghênh đại ma vương trở về tư thí Bọn họ nhìn hạ hiểu thiên bộ dáng như thế Âm thầm gật đầu nói nhóm người mình thật sự là quá cơ trí Phúc thông phúc thông đem các nàng năm cái cho còn lại Sau đó khiến ông già huấn luyện một chút Minh thiên chính cách thức thượng cương Đúng rồi nhớ ký hợp đồng Ta ác xếp không phải là tối lòng tư bản ra, cho dù là ngoại tinh nhân cũng phải trả tiền lương. Về phần người nam nhân kia, lên trước một lần hình, nắm ra để của hắn cho moi ra đến. Nhìn nhìn thân phận gì, sau đó sẽ quyết định hắn xác định vị trí. Cậu đầu điểu nghe vậy mí mắt vừa kéo trên thế giới này tuyệt đối không có so với ngươi càng hắc tâm tồn tại. Cậu cậu sáu công việc chế, không định giờ làm thêm giờ. Về phần tiền lương rời ạ cho tiền mặt tiền giấy có một dám dùng. Đồ chơi này đối với tu luyện giả mà nói chuối đít đều chê. Chư vị không nên để cho một ít tiểu ngoài ý muốn ảnh hưởng hứng thú. Đến đến. Đi vào uống một ly lại đi mà hạ hiểu thiên chào hỏi các ông chủ đạo. Cơ hồ như cùng là đưa con vịt một dạng gắng gượng nắm chuẩn bị rời đi ma đô tập đoàn bút môn. Cho đánh vào thiên thượng nhân gian câu lạc bộ mọi người thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. còn có thể ai làm đi vào tiêu tiền thôi kết quả càng để cho người mộng ước là trong câu lạc bộ rõ ràng là thông thường rượu lại bán được mười miếng linh khí kết tinh một ly mức độ. mỗ mỗ một quả linh khí kết tinh có thể mua được nhiều cái xe tải cái này kiểu rượu ngươi tin không các vị ngàn vạn lần không nên oán trách ta áp chết làm thịt người. sở lương tâm nói. Đây là ta nhiều lần suy nghĩ sau giá cả, dù sao chúng ta câu lạc bộ cùng những thứ khác hội sở không giống nhau. Bọn họ nhân viên phục vụ, biểu diễn nhân viên đều là người bình thường. Gần đây nổi dậy mấy cái kỳ nhân dị sĩ câu lạc bộ cũng chỉ là nhất thời nhiệt độ. Đối với chúng ta đây đều là thiên ngoại lai khách trong truyền thuyết ngoại tinh nhân. Húng hồ nơi này còn có vương triều hoàng tử cùng công chúa biểu diễn. Mời miếng linh khí kết tinh nhìn một trận. Vui trộm đi nếu như không phục Ta cho ngươi một trăm mai Ngươi tìm cho ta cái công chúa gì để cho nàng cho ta hát một bài ca nghe một chút Hoặc là mang đến hoàng tử cũng được Nhảy một bản trợ hứng Mọi người vừa nghe ồ nói thật hay có đạo lý chúng ta lại không lời chống đỡ Đột nhiên cảm thấy tốn trên 10 miếng linh khí kết tinh điểm một ly rượu Vừa ý một trận hoàng tử Công chúa đám người biểu diễn Không chỉ có không thua thiệt còn đặc biệt nào huyết kiếm mà các ngươi phu quét đường phái chọn người để duy trì trật tự Mỗi người đều có thể dẫn một phần quá mức tiền lương Nhưng có một chút thực lực không thể quá yếu Vạn nhất có một cách mắt không mở thực lực đến cướp người đây hoặc là một lần nữa phát sinh hôm nay sự tình Ngoài ra thúc sục thúc sục phu quét đường ngân hàng Nhiều chứa đựng điểm linh khí kết tinh Lão tử một đi nơi đó kinh lý liền nói với ta Thật là thật xin lỗi oa áp xếp tiên sinh. Tạm thời không có. Ngài phải đợi mấy thiên tài đi mở ngân hàng không có tiền. Ngươi mở hình A Zoger nghe vậy lúc túng cười một tiếng, quanh mình các đại bốt lật rồi một cái liếc mắt. Đại ca ngươi đi một lần lấy bao nhiêu mai linh khí kết tinh? Tâm lý không có ép cân nhắc sao cùng mọi người trò chuyện trong chốc lát. Đợi đến bọn họ một vừa rời đi sau, Hạ Hiểu Thiên lúc này mới trở về thuộc về hắn phòng làm việc. Nắm chặt nắm đường cho sửa xong tìm mấy cái phương diện này kỳ nhân dị sĩ đến. Đẩy nữa ra một bán giảm giá giảm nhiều giá cái gì không cần để ý chúng ta thiếu kiếm bao nhiêu. Lý nhiên gương mặt đó đủ để cho chúng ta sau khi toàn bộ kiếm về. Trong tối tung một chút chúng ta câu lạc bộ có bao nhiêu bổng tóm lại vào chỗ chết thổi mặc dù có người ý thức được đây là chúng ta bộ sách võ thuật nhưng bởi vì không ngừng tẩy não hạ cũng sẽ có người không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ đến xem thử chỉ cần bọn họ tới sau khi muốn đi liền khó khăn rồi hạ hiểu thiên phân phó cựu đầu điểu có sao nói vậy chỉ là lý nhiên gương mặt đó người thường vừa thấy bên dưới liền không cách nào tự kiềm chế mà muốn gặp lại lần nữa có thể a Đến câu lạc bộ, điểm một ly rượu, ngồi ở dưới đài an tính nhìn. Không có tiền vậy ngươi đến xem rồi à a thật coi hắn hạ mố người là mở cơ quan từ thiện sao đối với hạ hiểu thiên hiểm áp mưu đồ. Cở đầu điểu đối với sau khi tới câu lạc bộ kỳ nhân dị sĩ môn. Cảm thấy sâu đậm xin lỗi. Cùng với đau lòng. Gặp thứ người như vậy cắt lấy bộ sách võ thuật ngươi liền thành thành thật thật chờ ai chủ quản đi phản kháng hữu dụng mà ba ngày sau Được đặt tên là thiên thượng nhân gian câu lạc bộ Hỏa bảo toàn bộ ma đô Nguyên nhân không có hắn Lý nhiên tấm kia mì hoạt chúng sinh mặt thật sự là thật lợi hại May mắn là phụ trách an toàn phu quét đường môn đều sâu đậm mê luyến đi vào Ở thay ca thời điểm tất nhiên sẽ đốt một ly đắt giá rượu Ngồi ở dưới võ đài an tính xem Thứ nhất một lần, Hạ Hiểu Thiên không chỉ có nắm trả cho tiền lương của bọn họ kiếm về, còn khiến cho đám người này lấy lại không ít. Cho dù là đại ban ngày trong câu lạc bộ đều ngồi đầy người. Một đảo buổi tối càng hỏa bảo, mặc dù không có đạt tới đứng đầy người, người đẩy người mức độ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vì vậy, những thứ này hoàn toàn bất đắc dĩ bọn tù binh. Một ngày 18 tiếng. Mỗi ngày chỉ có 6 giờ thời gian nghỉ ngơi. Cho dù là cơ thể cường hãn, nhưng tinh thần mệt mỏi lại là không cách nào tránh khỏi. Càng làm cho người ta thêm thao đản là hạ hiểu thiên giỏ hoa quý đến lệnh người vô pháp tướng tin. 100 mai linh khí kết tinh cách này hay là nhỏ. Còn lại còn có cỡ trung đại hình đặc biệt hình. 1 ngàn mai, 10 ngàn mai, 100 ngàn mai. V.I.P. bao phòng, hội viên thanh đồng tạp. Thẻ bạc, kim tạp, thẻ kim cương, tinh thần tạp. Tóm lại càng quý khoảng cách võ đài càng gần. Một tấm cực kỳ thông thường thanh đồng tạp. Đều cần ngàn mai linh khí kết tinh. Đi lên theo thứ tự trồng, tinh thần tạp đạt tới ngoài hạng một ước mai linh khí kết tinh. Ngoài ra đây không phải là suốt đời tạp. Chẳng qua là thẻ năm thôi đương nhiên người có tiền tuy không ít. Đến tận bây giờ chỉ bán ra một chương kim tạp. Hơn sau hai người tạm thời không có Bất quá cuối cùng có một ngày Hạ hiểu thiên tin tưởng sẽ có người tiêu tiền như rác ném một cái thiên kim Vương công tử mấy ngày nay Cơ hồ là có thể đem bị tội Toàn bộ bị hết toàn bộ câu lạc bộ Chỉ có một mình hắn 24 giờ đi làm không nghỉ ngơi Vượt quá bình thường A về phần lai lịch Hạ hiểu thiên toàn bộ cho móc ra Người này thân phận không đơn giản, vương thị nhất tộc hiện giờ tam thế tử. Đáng nhắc tới chính là gia tộc của bọn họ trông coi 16 viên tinh thần. Nói cách khác, người ta có 16 vị tinh thần chi chủ cấp bậc đại nhân vật. Hạ Hiểu thiên cách này ai thiên đạo, cố ý luyện chế một tấm thân phận bài treo ở cửa câu lạc bộ. Nhất là vương công tử, một tấm dán vào dán bầu ngực tin tức cặn kẽ trên căn bản huyên náo toàn bộ ma đô đều biết. Có một vị gia tộc trông coi 16 viên ngôi sao thế tử ở bên trong phục vụ mọi người bưng trà rót nước. Vì vậy câu lạc bộ ngoại trừ lý nhân gia liền là hắn nhân khí cao nhất. Không có cách nào người nào gọi nhân gia thân phận cao quý đây hoa mấy viên linh khí kết tinh. Khiến lớn như vậy nhân vật cho mình phục vụ. Thật giá trị câu lạc bộ có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn. Chỉ là trước 3 ngày thu nhập. Cao đến 150 vạn mai linh khí kết tinh. Đây là trừ đi một ít hỗn tạp tiêu xài. Thuần lợi nhuận đương nhiên không thể nào hàng ngày đến gần 50 vạn mai linh khí kết tinh lợi nhuận. Chỉ là vừa bắt đầu, rất nhiều người hiếu kỳ thôi. Cộng thêm thẻ hội viên buôn bán mới có thể đạt đến tới mức như thế. Qua một đoạn thời gian tất nhiên sẽ có chút đại phúc độ hạ xuống. Nhưng thắng ở ổn định hơn nữa câu lạc bộ chỉ lấy linh khí kết tinh. Không chấp nhận chuyển tiền 12.500 đi một chuyến phu quét đường ngân hàng Nắm các đại lão bàn tiền mừng cho kéo trở lại câu lạc bộ Có thể là bọn họ tổng tổng tốt lắm Mỗi người đều là chỉnh chỉnh tê tê 5.000 vạn mai linh khí kết tinh chung vào một chỗ 30 ức 151, 2.500, 150 mấy chục ngàn Hắn cơ hồ không chút do dự, mở ra cường hóa vừa xem chuẩn bị tăng cường một chút phi kiếm. Nhân tiện đem làm của riêng, khiến Lý Nhiên tiếp tục mộng ếp. Xin hỏi có hay không tiêu phí mười? Không không không không ép Cường hóa kiếm vòng tay Hạ Hiểu Thiên biết rõ kiếm vòng tay không đơn giản. Tất nhiên sẽ có chút đại tiêu phí. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Thật không ngờ vượt quá bình thường. Quang là lần đầu tiên liền cần 100 ngàn ếp. Như vậy lần kế há chẳng phải là được 100 vạn ếp lão tử chịu phục. Cũng là ngươi áp cầu hệ thống. Ta cường hóa. Đinh đang ở cường hóa bên trong 3%, 29%, 75%, 99%, 100% cường hóa xong. Xin tự bản thân kiểm tra cơ sở thuộc tính. 141. 2.500 nếu là không quá mạnh. Ta cũng sẽ không bao giờ mở ra cường hóa vừa nói chuyện. Hạ hiểu thiên một bên mở ra kiếm vòng tay vừa xem. Kiếm vòng tay cường hóa một.